Chương 516, súng đạn giám sát xuất trình. Lại một lần nữa leo lên tường thành, tâm tư của mọi người có thể nói là cực kỳ phức tạp, đối với tường thành chúng tướng tự nhiên rất quen thuộc, nhưng là lần này để đám người dựa vào tín niệm tường thành đi lên thậm chí có chút sợ mất mật cảm giác, luôn cảm giác dưới lòng bàn chân có chút bất ổn. Bất quá nhìn thấy lý thế dân cùng mặc Đốn dẫn đầu đi đến tường thành, chúng tướng trong lòng mới hơi an ổn một chút. Lần trước đến đám người chỉ là nhìn một chút thuốc nổ uy lực của đạn, nhưng mà thuốc nổ uy lực của đạn mặc dù cường đại, nhưng là vẹn vẹn thương tổn tới tường thành ra, nhiều nhất một mảnh cháy đen, hay là vung lòng mấy cục gạch mà thôi. Nhưng mà lần này lại không giống. Toàn bộ tường thành trực tiếp vênh mở hơn 10 trượng, cắt thành hai đoạn, mọi người thấy bức tường đổ tản hoàn đầy dây thương gì, trong lòng rung động, có thể nghĩ, một các tướng lĩnh tâm tình là 10 phần ứng trọng, đổi cái góc độ giảng, nếu lúc ấy là bọn hắn đứng tại cái này trên tường thành, vô luận là có bao nhiêu vũ khí, nhiều ít tướng sĩ, chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, chỉ sợ cũng cũng khó khăn trốn thành phá một khắc này, một cái tướng lãnh thủ thành bị công phá tường thành, kia chỉ sợ chỉ có một con đường chết, chính là may mắn đào thoát cũng không thể tránh khỏi cái chết. Sẽ không phải là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Trương Tôn Phận Đức không thể tin được đánh bạo đi mặt cắt bên cạnh tượng thành tưởng thành mặt cắt, mặc đốn cái này tưởng thành mới tu kiến không bao lâu, chỉ sợ chẳng phải rắn chắc đi. Nhưng mà để hắn thất vọng là, mặc đốn cũng không có an bất an xén nguyên vật liệu, ngược lại đều là dùng chân tại thực học, tất cả tưởng thành đều là dùng tốt nhất tấm gạch cùng bùn thôi, toàn bộ dùng gạo nếp nước dính kết, cũng không so phổ thông tưởng thành trên lệnh. Kỳ thật đâu chỉ như thế, một đoạn này tưởng thành là mặc đốn trước hết nhất xây thành, mục đích đúng là vì thí nghiệm y lực nổ tung, có thể nói là tất cả tường thành bên trong kiên cố nhất một đoạn, nhưng là dù là như thế, y nguyên ngăn không được thuốc nộ y lực. Lý Thế Dân cũng không nhịn được kiểm tra một lần vẫn không khỏi không tiếp thụ sự thật này, cái này đích sắc là chân tài thực học tưởng thành, Mạc Đốn cũng không có nói ngoa, thuốc nổ thật sự có thể tổi thành hủy diệt. Thiên hạ lại có như thế thần minh. Trình giáo Kim không khỏi cả kinh nói, chúng tướng cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn đến bây giờ chưa có lấy lại tinh thần tới. Lần này súng đạn giám sát dùng chung nhiều ít thuốc nổ. Lý Thế Dân đông nhiên quay người hỏi, Mạc Đốn nhiên cười hắc hắc, rồi ra năm ngón tay nói, chọn vẹn 5000 cân thuốc nổ. 5000 cân thuốc nổ cơ hồ là súng đạn giảm một tuần sản lượng, dựa theo Mạc Đốn báo giá 5000 cân thuốc nổ, giá trị ít nhất 5 vạn lượng bạc, có thể nói là giá trên trời lại thêm phá hư tưởng thành, kia càng là có giá trị không nhỏ. Nhưng mà lần này Lý Thế Dân căn bản không có một điểm đau lòng, ngược lại vô tận vui vẻ, cái này loại có thể một kích phân thắng thua vũ khí, chính là đắt đi nữa gấp 10 cũng là vật siêu cho giá trị. Súng đạn giám sát trước mắt còn thừa lại nhiều ít thuốc nổ. Lý Thế Dân kiềm chế lại kích động trong lòng hỏi. Mặc đốn hồi đáp, trước mắt súng đạn giám sát có được thành phẩm thuốc nổ đạn 5000 cân, tuần kho thuốc nổ 1 vạn cân. Mà lại trước mắt súng đạn giám sát sản lượng mỗi tuần có thể sản xuất 5000 cân thuốc nổ, nếu là nghiêm tiêu đầy đủ, gia tăng công thượng, cái này sản lượng còn có thể tăng lên. Những loại thuốc nổ Tây Trinh quân muốn hết, ngày sau có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lý Tính không kịp chờ lại nói, cái này nhóm vũ khí nếu như sử dụng thỏa đáng tất nhiên một trận chiến định cả thôn, Lý Tính đương nhiên sẽ không buông tha. Mạc Đốn ngay vậy lập tức nhìn về phía Lý Thế Dân, chỉ gặp Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu nói, súng đạn giám sát đem tất cả tồn kho thuốc nổ, toàn bộ chế thành thuốc nổ đạn, toàn bộ giao cho Tây Trinh dự bị. Lần này Tây Trinh tất nhiên muốn chỉ có thể thắng không cho phép bại, đại đường tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi đánh thắng trận này cầm, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không cổ hủ nắm giữ lợi khí mà không lo. Mạc Đốn lắc đầu, Trách Tây nói, Lý Tướng quân yên tâm, tiểu tử cái này để súng đạn giảm chế làm thuốc nổ đạn, cam đoan tại khai chiến trước đó, toàn bộ đưa đạt Lan Châu. Lúc này còn không có xuất trình, đại quân từ thành Trường An xuất phát, đến Lan Châu, cho dù là gạch đường thông thuận, không, có nửa tháng cũng không đến được, dù là như thế, đã là không tầm thường tốc độ. Nhưng mà Lý tính lại lắc đầu nói, bản tướng muốn cũng không phải là chỉ có thuốc nổ, còn có mạc hầu ngươi. Ta. Mạc Đốn lập tức giật mình chỉ mình, không dám tin tưởng hỏi. Lý tính nhẹ gật đầu, nói, thuốc nổ vũ khí chính là mạc hầu sáng tạo, ngoại trừ ngươi sẽ dùng. Còn có ai có thể sử dụng tốt, lần này Tây Trinh tự nhiên cần mặc hầu ngươi chỉ huy thuốc nổ vũ khí. Kỳ thật lý tính lời ấy có mấy phần trình độ, thuốc nổ vũ khí đơn giản dễ dùng, chỉ cần chú ý phương pháp, là ai sử dụng cũng không không có gì khác biệt, nhưng là dù sao thuốc nổ quá mức trọng yếu, nếu là thả ở trong tay của hắn, chỉ sợ lại muốn vờ người chỉ trích, kể từ đó, thích hợp nhất quản lý thuốc nổ vũ khí, tự nhiên muốn không phải mặc đốn sở thuộc. Mà lại mặc đốn tiểu tử này nhiều lần lạ thường mà tính, mang lên mặc đón có lẽ sẽ có không tưởng tượng nội thu hoạch. Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không nghĩ không ra điểm này, nghe vậy gật đầu nói: Túc liền để Mạc Đốn dẫn đầu súng đạn giám sát đi tổ dục hồn một chuyến. Mạc Đốn nghe vậy lập tức không người lĩnh mệnh nói, "Mạt tướng Tuân mệnh." Lần này tổ dục hồn chi chiến, vốn là tại hắn thôi thúc dưới, trước thời hạn một năm phát sinh, mà lại tây chỉnh một cái mục đích chính là thanh hại hồn nữ mạt, tự nhiên không thể thiếu hắn, nguyên vốn chuẩn bị loại cầm đánh xong, lại khởi động chế mới sự nghiệp, hiện tại sớm đi cũng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Lý Tính lập tức hài lòng gật đầu nói, "Nhớ ngày đó Mạc Hầu mới vào thành Trường An, liên tái ba Thơ, đây chính là danh thành Trường An, lần này tham quân, đây chẳng phải là một đoạn giai thoại?" Một đám tướng quân cũng là lập tức cười ha ha, nhao nhao chúc mừng mà đốn. Một bên trưởng Tôn Tuận Đức không khỏi ghen tị hai mắt đỏ bừng, hắn đem hết toàn lực cũng không có chen vào Tây Trinh danh sách, mà mặc gia tự vậy mà dễ dàng đạt được, lại há có thể để trong lòng của hắn chấp bằng. Lần này Tây Trinh danh sách đã định, các vệ lập tức chuẩn bị, 3 ngày sau, lập tức xuất binh. Lý Thế Dân quát, "Chúng thần tuân lệnh." Chúng tướng lập tức nghiêm nghị nói, "Đến rừng mới thôi, lớn diện võ toàn bộ kết thúc. Từ thành trường An Suất phát đại quân chính là 6 vệ một giám sát. Mặc dù súng đạn giám sát quy mô rất nhỏ, nhưng là trải qua lần này lớn diễn võ về sau, Mặc cho ai cũng không dám xem thường súng đạn giám sát, cho dù ai đều hiểu, có được thuốc nổ súng đạn giám sát, chỉ sợ tương lai tiềm lực tất nhiên bất khả hạn lượng. Lý Thế Dân rời đi về sau, một các tướng lĩnh cũng là nhao nhao rời đi, dù sao chỉ còn lại ba ngày, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ rất là vội vàng. Tế Tiểu đại Nhân, ngươi nói là chúng ta súng đạn giám sát cũng muốn tham gia tây chinh. Đương Mặc Đốn đem tham gia tây Trinh tin tức nói cho Bạch Kỵ tướng sĩ thời điểm, tiếp nhân quý bọn người không dám tin nói. Mặc Đốn nghe vậy trợn trắng mắt nói, kia là tự nhiên, sử dụng thuốc nổ đạn chứ bọn ngươi ra còn có ai, chẳng lẽ để súng đạn giám sát công tổng đi. Nha đạt tạ tế tiểu. Thiết nhân quý kích động nói: "Bạch Kỵ mặc dù chỗ chọn lựa đều là trong quân tinh huyện, nhưng là địa vị đặc biệt, ngược lại trên chiến trường cơ sẽ rất ít, lần này có thể tham kiến Tây Trinh, có thể nào không để bọn hắn hưng phấn? Mà lại thuốc nổ vũ khí bí lực, thế nhưng là trải qua bọn hắn tự tay thao tác, lần này Tây Trinh tất nhiên sẽ chứa đầy công văn mà về." Chương 517, Thiên Chí. "Cái gì? người muốn đi Tây Trinh? Trương Lạc công chúa quá sợ hay nói. "Không tệ, lần này Tây Trinh xuống đạn giám sát thắt lấy kiểu mới xuống đạn đi theo." Lý Tính tướng quân tự mình điểm tướng, vậy hạ đã ứng. Mặc đón một mặt ngạo nghễ nói: Trương Lạc công chúa tức giận nói ra, "Đến lúc nào rồi ngươi còn ngắc ý, đây chính là đánh trận, ngươi lại không có võ nghệ, sao có thể trên chiến trường? Không được, ta cái này đi tìm phụ hoàng cầu tình đi." Trương Lạc công chúa nói xong, liền vội vàng đứng lên liền hướng phía Thái cực cung mà đi, Mạc Đốn liền vội vàng kéo hắn, đem hắn ngăn cản trở về. Mặc Đốn vẫn không nói gì, lập tức nghe thấy đột nhiên một tiếng ho khan, một đạo ánh mắt lợi hại chằm chằm trên tay hắn, chỉ gặp Trung niên cung nga ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm hai người lôi kéo tay. Mạc Đốn mặt dạn mày dày không có tay, nhưng mà Trương Lạc công chúa lại sắc mặt không được, sắc mặt đỏ bừng đưa tay tránh ra. Không còn lập tức đi tìm lý thế dân cầu tình ý tứ, mà là phất phất tay nói, "Lưu Nga, ngươi lui xuống trước đi." Trung niên cung nga lập tức sắc mặt vô cùng khó xử nói, "Công chúa, nô tỳ buổi chiều đi, ta cùng Mặc Đốn có lời muốn nói." Trương là công chúa không cho cự tuyệt nói, "Kia công chúa, nô tỳ liền ở ngoài cửa hầu hạ." Lưu Nga bất đắc dĩ lui ra, trước khi đi còn đoán hận cảnh cáo Mặc Đốn một chút. Mặc Đốn giải thích nói, "Ta lần này đi Tây Trình đương nhiên sẽ không tự mình cầm đao tử ra trận, mà là chỉ huy súng giám sát sử dụng thuốc nổ mà thôi, tự nhiên không có nguy hiểm gì." Mạc Bốn cũng không có nói thật, hắn mặc dù sẽ không công kích phía trước, nhưng là cũng không phải không có uy hiếp, một khi thuốc nổ y lực hiện hiện, kia tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, nhận địch nhân trọng điểm tiến công. Lại nói, lần này chính là Lý Tướng quân tự mình linh quân còn có thể đánh không lại một cái thổ dục hồn, toàn bộ đại đường tất cả tướng quân đều chen cái đầu đi vào đoạn quân công, ta có thể có được Lý Tướng quân điểm tướng, vậy sẽ là bao lớn vinh hành nha." Mạc Bốn nói. trường Lạc công chúa tự nhiên biết chính là Lý Tĩnh Linh binh, đối với Lý năng lực chính là toàn bộ đại đường công nhận, Lý Thế Dân bắt đầu dùng Lý Tĩnh là, cũng là vì tất công cùng chiến địch nhất cử tiêu diệt tổ tộc hồn, đồng thời trấn nhiếp xung quanh nước khác. Dù sao tổ tộc hồn đều là kỵ binh, tới lui như gió, nếu là chiến tuyến kéo đến thời gian quá dài, sợ rằng sẽ đối đại đường bất lợi. Mà lại ta thế nhưng là tại trước mặt hoàng thượng khoe khoang phất lạc, muốn trong vòng một năm gọn góp xính lễ, chỉ bằng vào súng đạn giám sát động lục tự nhiên không có khả năng, lần này tây trình đúng lúc là một cái thời cơ tốt nhất. Mạc Đốn cười hát hắc nói, Trường Lạc công chúa sắc mặt lập tức vừa đỏ mấy phần, giận dữ nhìn Mạc Đốn mấy phần nói, "Đều tại ngươi khoe khoang khoác nhiều tiền như vậy tài, người khác không biết còn tưởng rằng là mua bán hôn nhân đâu." Mạc Đốn nghe vậy cười khổ nói, Ta nếu là không làm điểm biểu thị, ngươi cho rằng bệ hạ có thể dễ dàng như vậy nhà ra, lại nói đừng nói là bệ hạ khảo nghiệm cũng không phải là số tiền này tài, mà là quyết tâm của ta, nếu không đường đường đại đường công chúa xuất giá, chính là lại nhiều tiền tài, bệ hạ cũng không hiểu ý động. Trường Lạc công chúa nghe vậy lập tức cảm động không thôi, trong lòng đối Vi Tư An lập tức oán hận không thôi, nếu không phải Vi Tư An quái dối, hai người lại có thể nào gian nan như vậy. Thế nhưng là ngươi chuyến đi này, chỉ sợ chí ít thời gian nửa năm. Trường Lạc công chúa lưu luyến không rời nói, hai người vừa mới xác định quan hệ, chính là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ, đột nhiên phân biệt lâu như vậy, tự nhiên có chút không nỡ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, đã an bài Mạc ra từ đệ tại trường An đến Lan Châu đầu này gạch trên đường, cách mỗi năm ngày ta sẽ đúng giờ viết thư cho ngươi." Mạc Đốn nói. Hai người nhất thời lâm vào ngột ngạt trong hồi ức, lúc trước hai người bọn họ lén lút viết thư ký ức trong nháy mắt sông lên đầu. Khởi bẩm công chúa, bệ hạ triệu kiến Mạc hầu." Đột nhiên ngoài cửa lưu nga thanh âm phá vỡ giữa hai người mập mở. Mạc Đốn lập tức một mặt hớng hึก, bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, vừa ra cửa điện liền thấy Bàng Đức ngay tại một mặt ý cười tại kia chờ. hầu, đi thôi, bệ hạ đã đợi chờ đã lâu." Bàng Đức nói. Mạc Đốn nghe vậy lập tức khổ. Hắn hôm nay đến vốn là hướng trường Lạc Công chúa chào từ biệt, nhưng không có tính toán gặp Lý Thế Dân, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà chuyên môn triệu kiến với hắn. Làm phiên công công. Mạc Đốn hướng phía đưa ra cửa trường Lạc Công chúa phất phất tay, nhanh chân hướng phía Thái Cực điện đi đến. Thái Cực trong điện. Lý Thế Dân ngay tại đưa lưng về phía lại môn, trước mặt một cái cự đại địa đồ, ngay cả Mạc Đốn tiến đến đều không có phát giác. Vậy hạ, Mạc Hầu đã đưa đến." Bàng Đức tiến lên nói khẽ. "Tham kiến hạ." Mạc Đốn hành lễ nói. Lý Thế Dân cũng không quay người, mà là vung tay lên một cái, Bàng Đức lập tức không người mà ra, trước khi đi Thuận tiện đem cửa điện mang lên, trong nháy mắt toàn bộ đại điện bên trong, liền chỉ còn lại Mặc Đốn cùng Lý Thế Dân hai người, hai người nhất thời lầm vào trong trầm mặc. Kiệm Yêu, Phi Công, thượng Hiền, thượng Đồng, Thiên Chí, Minh Quỷ, bỏ mạng, không phải vui, Tiết Dũng, Tế Táng. Ngoài cửa sổ ánh sáng đem Lý Thế Dân cái bóng kéo rất dài, trong phòng vang lên Lý Thế Dân thanh âm sâu kín. Mặc Đốn nghiêm mặt ngạo nghễ nói, làm phiền bệ hạ ghi khác, đây là Mặc gia thập đại cơ bản lý niệm. Lý Thế Dân bỗng nhiên quay người, chữ câu câu nhìn chằm chằm Mặc Đốn nói, nếu là Mặc gia lý niệm, hôm nay chấm có một cái vấn đề muốn ngươi Mặc gia đến trả lời. Mọi bệ hạ nói rõ Mạc Đốn trong lòng lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch nói, Lý Thế Dân nói, chớ muốn hỏi chính là thiên trí. Thiên trí? Mạc Đốn lập tức nhíu mày, hắn vốn cho là Lý Thế Dân triệu mình nhất kiến là bởi vì Tây Trinh sự tình, lại không nghĩ tới Lý Thế Dân chuyên môn nhắc lên Mạc gia lý niệm. Thiên trí chí chính là Mạc gia hạch tâm lý niệm, chính là thiên hạ chi minh pháp, Mạc tử thiên trí bên trên, ta có thiên trí, thí như vòng nhân chi có quy, Thợ thủ công chi có cự. Vòng tượng chấp quy củ, lấy độ thiên hạ chi phương viên. Nhưng mà không những Mạc gia có thiên trí, nho gia cũng tương tự đề thiên trí, nhận vì thiên địa có ý chí, một khi dân chúng lầm than, liền sẽ thượng thiên cảnh báo. Mặc Đốn lúc này mới hơi có chút minh bạch lý thế dân ý tứ, trong lòng lập tức tính toán nên trả lời như thế nào. Các triều đại đối thay, chư tử bách ra đều cho rằng, thiên tai chính là thượng thiên cảnh báo, mà bây giờ người mặc ra lại bài trừ này một ngàn cổ chí lý, thủy tai nạn hạn hán nạn châu chấu đều có thể vượt qua. Càng tại trước đó không lâu ngươi càng là tự mình phá trừ thiên cầu thực nhật chi hoang luôn. Lý thế dân từng chữ nói ra nói, mùng 1 tháng năm thiên cầu thực nhật mặc dù còn không có chứng thực, nhưng là mặc Đốn trước đó vạch thiên cẩu thực nhật các loại chỗ sơ đã để lý thế dân đủ để tin tưởng, thiên cẩu thực nhật đích thật là một cái thiên văn hiện tượng mà thôi, cũng không phải là thượng cảnh báo. Thần cũng là lớn gan suy đoán, Mạc Đốn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nói, lý thế dân gương mặt hoàn toàn ở bóng ma bên trong, chỉ có một đôi mắt sáng rọi người, nói, kia chấm để ngươi lớn mật đến đâu đoán một chút, ngươi nói địa lòng xoay người cũng là thượng thiên cảnh bảo a. Địa long xoay người, địa chấn. Mạc Đốn kinh ngạc nói, không tệ chính là địa chấn. Tây Chu ba xuyên Điều chấn. Là tuổi vậy. Ba xuyên tuyết, kỳ sơn băng, diệp diệp chấn điện, không khiến không yên. Trong núi mộ tụ tà băng, Địa chấn chi hại thiên băng địa liệt, nhiều lần báo trước vong cốc hiện ra. Lý Thế Dân từ trong bóng tối đi ra, sắc mặt giữ tợn nói: "Trương 518, địa chấn chi nhân. Nhưng mà hôm qua người lấy thuốc nổ ảnh tạc tường thành, toàn bộ mặt đất đều vì thế mà chấn động, loại cảm giác này cùng địa chấn gần như giống nhau, chẳng muốn biết là địa chấn là thượng thiên cảnh báo, vẫn là dưới mặt đất giống như thuốc nổ chi vật tồn tại." Lý Thế Dân thật sâu hít một hơi nói: "Từ xưa đến nay, mọi người đều đem không thể nào hiểu được hiện tượng xưng là bên trên ý của trời, nhưng mà từ mặc Đốn xuất hiện liền nhiều lần phá giải vượt qua, Lý Thế Dân tự nhiên tìm được Mạc Đốn trên đầu." Mạc Đốn lập tức giật mình, thế mới biết minh bạch Lý Thế Dân ý tứ, từ khi các loại thiên tai bị vượt qua, lại thêm thiên, cầu thực nhận phá giải, có thể khắc chế hoàn quyền liền chỉ còn lại động đất, lại thêm lý thế dân hôm qua cảm nhận được cùng địa chấn đồng dạng cảm giác, trong lòng tự nhiên lên lòng nghi ngờ. Mạc Đốn lập tức lâm vào trong hai cái khó này, địa chấn nguyên lý hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là địa chấn phát sinh ở mặt đất, ngay cả hậu thế cũng vô pháp dự đoán, càng hẳn là đường chiều khoa học kỹ thuật, Mạc Đốn chính là biết cũng vô pháp chứng thực. Mà lại một khi hắn nói ra địa chấn nguyên lý, hoàn quyền đã mất đi sau cùng chế ước, biến thành một cái gì quyền lực quái thú, hắn căn bản là không có cách dự đoán, đương nhiên lựa gạt lý thế dân hậu quả đồng dạng nghiêm trọng. Lý thế dân cũng không thúc dục, mà là lặng lặng chờ đợi. Mạc Đốn cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói, địa chấn thâm tàng dưới đất, không cách nào dự đoán, càng là không cách nào chứng thực, mặc gia tuy có ghi chép, nhưng cũng là vẹn vẹn suy đoán mà thôi, kết quả này chính là Mạc gia Mạc gia tiên hiền mình đoán ra được cũng không dám tin, càng hẳn là một chút phàm tục phu tử. Địa chấn cũng không giống như ngụy thực nhật thức, mặc dù xa không thể chạm, nhưng là cũng có thể dùng mắt thường quan sát đạo, nhưng là địa chấn phát sinh ở dưới mặt đất, căn bản không thể nào suy đoán, Mạc Đốn đánh trước một cái dự phòng trầm, để tránh Lý Thế Dân thất vọng. Lý Thế Dân trầm giọng nói, cứ nói đừng ngại, chấm chỉ muốn muốn một lời giải thích. Mạc Đốn gật đầu nói, Mạc gia lấy cơ học làm gốc, Địa chấn phát sinh sự tình, sơn băng địa liệt, sơn hà ngắt nước, phòng góc sụp đổ, mạnh chấn viên tại ngàn giảm ứng cảm giác lay động, cái này sao lại không phải một loại lực đâu? Chỉ là loại này lực quá to lớn, viễn siêu thường nhân chi tưởng tượng thôi. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, chính là loại lực lượng này quá mức to lớn, mới sẽ cho người kính sợ, được người xưng là thượng thiên ý chỉ. Mặc Tử thiên Chí bên trong nói, thiên tử vì thiện, trời có thể thường chi, thiên tử vì bạo, trời có thể phạt chi. Dù cho quý vị thiên tử, trời cũng có thể làm thưởng phạt, mà trời phạt thủ đoạn địa chấn chính là trong đó nghiêm trọng nhất một loại. Như thế kinh thiên chi lực, lại há có thể là nhân lực việc làm? Nhưng mà tiểu tử sử dụng thuốc nổ về sau, lại loáng thoáng có suy đoán. Mạc Đốn ngưng tiếng nói, Lý Thế Dân lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chọc vào Mạc Đốn. Tiểu tử cho rằng, địa chấn cũng không phải là thiên chí, cùng thiên cầu thực nhật đồng dạng đồng dạng là một loại hiện tượng tự nhiên. Mạc Đốn khẳng định nói, Người có căn cứ gì? Lý Thế Dân thanh âm khàn khàn nói. Mạc Đốn nghi nghĩ, phân tích nói, đầu tiên địa chấn nhiều phát sinh ở vùng núi, mà lại phân bố rất có quy luật, nếu như bị hạ đem các chiều đại đội thay lại phát sinh chấn địa điểm liền ra, liền sẽ phát hiện địa chấn phát sinh địa điểm tựa như một đầu mang, mà cái khác địa khu thì cơ hội rất ít hay là căn bản không có. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, nếu là như vậy, chỉ sợ vậy thì có rất lớn vấn đề. Mặc Đốn lại nói, và lại nếu là thật sự chính là thượng thiên trừng phạt, vậy tại sao thượng thiên không trực tiếp trừng phạt Trường An, hoặc là xung quanh chỗ, dạng này trừng phạt chẳng phải là hiệu quả tốt nhất, mà hết lần này tới lần khác địa chấn lại phần lớn ở xa ở ngoài ngàn dặm." Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái điểm đáng ngờ. Tiếp theo mặc ra suy đoán, địa chấn là nguyên nhân nào mà lên? Chẳng lẽ dưới mặt đất còn có cùng loại thuốc nổ khoáng vật chôn giấu? Lý Thế Dân ngưng trọng hỏi, "Thuốc thành phần lưu huỳnh diêm tiêu đều là khoáng vật." cũng có trách lý thế dân sẽ như thế suy đoán. Mạc Đốn lắp đầu nói, tự nhiên không phải, mặc ra quan sát địa chấn sinh ra thời điểm, thường thường sẽ tạo thành mặt đất nứt ra, dùng cái này suy đoán, địa chấn nguyên nhân rất có thể chính là lòng đất tầng nham thạch đứt gây tạo thành. Tầng nham thạch đứt gây liền có thể gây nên địa chấn. Lý Thế Dân cao mày nói, lý do này thật sự là quá đơn giản, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một chậu quen thuộc buồn hoa, một cái bước nhanh về phía trước đưa nó rút ra. Lý Thế Dân ra mặt có lại, Cái này buồn Hoa thế, nhưng là Mạc Đốn đang diễn bày ra quản lý Hoàng Hà thời điểm may mắn còn sống sót kia một chậu, nhưng mà đến cuối cùng còn không có trốn qua Mạc Đốn thủ. Mạc Đốn đưa tay đem Bồn Hoa thân canh bỏ đi, cầm lấy trụ cột, hai tay nắm ở, đột nhiên dùng sức, Bồn Hoa trụ cột trong nháy mắt răng rắc một tiếng từ giữa đó đứa gãy. "Bậy hạ mời xem, đây chính là đức gãy thời điểm sinh ra lực đạo." Mạc Đốn đem vẻ gãy một nửa buồn Hoa trụ cột đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. "Đây chính là địa chấn nguyên nhân." Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện nhìn xem Mạc Đốn, tiểu tử này đem hắn yêu mến nhất Bồn Hoa hủy, lại cho hắn như thế một đáp án. Mạc Đốn không có chút nào vẻ xấu hổ nói ra, "Không thể Một cái nhánh cây đất gây lực lượng tự nhiên rất nhỏ, nhưng là nếu là tay của người đặt ở đó chỗ, vẫn như cũ có thể cảm giác đau đớn, nhưng nếu là một người vớt ve thân cây đất gây đâu? Lý Thế Dân trong lòng nghiêm nghị, sức lực cỡ này có lẽ có thể muốn một người bệnh. Theo mặt ra khảo sát, dưới bùn đất đều là nham thạch, vậy hạ thử lại nghĩ trợ xuống, nếu là vài dặm dày thậm chí hơn 10 dặm dày nham thạch đất gãy, kia sinh ra lực đạo lại lớn đến bao nhiêu? Mạc Đốn phấn khởi nói. Lý Thế Dân lập tức tình sáng lên, hắn lần này hắn tin tưởng Mạc Đốn thuyết pháp, dưới mặt đất ngoại trừ bùn đất chính là tầng đá, có lẽ cũng chỉ có cái này một loại giải thích mới có thể trở về đáp địa chấn nguyên nhân đi. Nguyên lai thật không có thiên chí. Lý Thế Dân đột nhiên may mắn đạo, trong lòng giống như một khối đá lớn bị dọn đi, lập tức thần thanh khí sảng mà tới. Mặc Đốn đột nhiên thở giải nói, "Đương nhiên, loại này suy đoán là không thể nào chứng thực, dù sao địa chấn chính là dưới đất, đừng nói không biết địa phương nào sẽ phát sinh địa chấn, cho dù là địa chấn về sau, cũng không có khả năng thâm nhập dưới đất đi chứng thực." Lý Thế Dân lập tức sắc mặt tối xâm lại, hắn mặc dù nhưng đã phá trừ thiên nhân cảm ứng, nhưng là cũng biết, liền hướng Mặc Đốn nói, "Cho dù là hắn đem một bộ này lý luận từ đầu chí cuối nói ra, những cái kia lão ngoan cố cũng là không thể nào tiếp nhận." Thiên Cẩu thực nhật bí mật chỉ cần đợi đến mùng 1 tháng 5 liền có thể rõ ràng thiên hạ, nhưng mà địa chấn phủ cập, chỉ sợ cũng là mặc cho đạo mà nạn xa. "Tốt, lui ra đi. Chuyện hôm nay không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên." Lý Thế Dân nhìn lấy địa đồ, lãnh đạo nói: "Hiện tại đại đường chuyện quan trọng nhất chính là Tây Trinh, Tây Trinh kết thúc trước đó, không thể có bất kỳ sơ sẩy, Lý Thế Dân cũng không muốn ở thời điểm này hầu việc cháy." Thần Minh Bạch, Mặc Đốn nhẹ gật đầu, không người thối lui. Đợi đến Mạc Đốn lui ra về sau, Lý Thế Dân vỗ tay một cái, băng đốc trong nháy mắt từ ngoài điện bên trong đi đến. "Bệ hạ có gì phân phó?" Băng đốc nói. Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương đã từng cho chấm nói qua, muốn sáng tác một bản sông núi địa lý chi thư, vì ta đại đường dãy núi chính danh, quả thật một mảnh trung tâm, truyền lệnh xuống, thưởng ngân ngàn lượng, tàng thư trăm quyển lấy đó ban thưởng. Mặc Đốn làm sao cũng không nghĩ tới, hậu thế Lý Thái Tiếng tâm lừng lấy quát địa trí, vậy mà lại bởi vì hắn mà sớm sinh ra. Chương 519, Tam đại tân binh loại. Xe lục cục, ngựa tiêu tiêu, người đi đường cung tiến đều trên eo. A nương thê tử mất hướng đường, ngồi bằng không thấy cầu. Giá áo chân ngăn nói khóc, tiếng khóc Đây là đô phủ nghe nhiều nên thổ thơ. Miêu tả chính là đại đường binh sĩ xuất chinh tình cảnh. Nhưng mà lần này Tây Trinh là một phen khắc cảnh tượng, rộng lớn thẳng tắc gạch trên đường, căn bản không có một kia buổi bặm, đủ để song song hành xử bốn cỗ xe ngựa gạch trên đường, từng cái tướng sĩ tất kết, một chút nhìn không thấy mờ. Hai bên đường đưa tiễn thân nhân chẳng những không có buồn sắc, ngược lại từng cái khuyên nhủ nhà mình hài tử, dũng cảm giết địch bá quốc, tranh thủ lập công mà về. Mặc đốn thấy thế lập tức trong lòng bình tĩnh, đây chính là đại đường tình cảnh mới, người người tranh nhau vì nước chính chiến, thịnh đường mà nói, chỉ sợ sẽ là vì vậy mà tới. Thiếu gia, phải bảo trọng nha. Phúc Bá dẫn đầu Mạc phủ đám người đưa tiễn. Đối với Mạc Đốn Tòng Quân, đám người cũng là sớm có nó trước, năm đó mặc Đốn cha Mạc Liệt chính là dùng hết mặc ra sau cùng nội tình, mới vì mặc ra thắng được một cái hầu tước, mà bây giờ đến mặc Đốn lại đi cha năm đó đường xưa. Yên Tâm, bản thiếu ra lại không tự thân lên trận giết địch. Mặc Đốn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ nói. Trương lão đầu theo sát phía sau đưa bên trên một cái bao, đưa đến mặc Đốn trước mặt, thần thần bí bí nói ra, "Thiếu ra, đây là mặc ra dùng tốt nhất sắt thép chế thành khôi giáp, chính là gặp được ba thạch cùng, cũng bảo đảm ngươi không bị làm sao." Đa tại trước thúc. Mạc Đốn vội vàng đo lấy, tại thiết gian trợ giúp dưới, đổi lại kiểu mới khôi giáp. Lập tức một cái vai hùng thiếu niên tướng sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trương lão đầu lập tức ơi cười giận rỡ, một mặt đắc ý nhìn xem kiệt tác của mình. Cái khác mặc ra tử đệ khôi giáp nhưng từng chuẩn bị thỏa đáng. Mặc Đốn sờ lên trên người khôi giáp hài lòng gật đầu hỏi. Lần này xuất chinh ngoại trừ 16 vệ bên ngoài, thành chương ăn chúng quanh còn chiêu mộ không ít phủ binh, mặc ra thôn tử đệ cũng bị chiêu mộ trăm tên, đương nhiên bọn hắn không phải trực tiếp gia nhập quân đội ra tiền tuyến, mà là tại Mạc Đốn thao tác dưới, làm binh chủng, kỹ thuật gia nhập, nếu như trong quân có cung nỏ hay là vũ khí hư hao, Mạc gia tử đệ chính dễ dàng một triển đốn trượng. Thiếu gia yên tâm đều là dùng tới tốt vật liệu thép chế tạo, đều là nhất đẳng khôi giáp, tất cả mặc gia tử đệ mỗi người một phần. Trương láo đầu ngạo nghễ nói, Mặc Đốn lập tức yên tâm lại, ở thời đại này, phủ binh đánh trận đều là muốn tự chuẩn bị vũ khí, mặc gia thôn không thiếu thép tốt, cũng không thiếu tay nghề, đương nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà, cho dù là không lo tự thân lên trận, nên có đồng dạng cũng không có ít. Thiếu ra, mặc gia tử đệ đã chuẩn bị xong. Thiết án người khoác một thân trọng giáp, lại nhẹ như không có vật gì, hành động tự nhiên đi đến Mạc Đốn trước mặt. Mạc Đốn nhìn về phía Thiết án sau lưng một đám mặc gia tử đệ, hai lòng nhẹ gật đầu. Mạc Gia tự đệ mặc dù không có quân nhân như thế kỷ luật nghiêm minh, nhưng là trải qua Mạc Gia thôn bồi dưỡng, cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tạ sau khi đi, Mạc Gia thôn liền giao cho chư vị, từ hôm nay trở đi, Mạc Gia thôn ngoại trừ từ thành trưởng An đến Lan Châu một đoạn bên ngoài, còn lại toàn tuyến có vào, tha rằng bỏ lỡ, không thể phạm sai lầm. Mạc Đốn quay đầu hướng Phúc Bá để điểm nói, gặp được Nan đệ, liền nghe từ Hàn Phu tử phân phó. Mạc Đốn đạo, Hàn Phu tử chính là pháp gia đại hiền, mặc dù cũng không thực quyền, nhưng là môn sinh cố lại vô số, có Hàn Phu tử tại, lại thêm lý thế dân tiên hạ nhất thôn quán hoàn, đây mới là Mạc Đốn yên tâm tây chinh nguyên nhân. Phu Ba chỉnh trọng gật đầu nói, "Ta loại minh bạch, mặc đón cái này lại phân phó một phen, lúc này mới an bài thỏa đáng." Tế Tửu đại nhân, súng đạn giám sát đã chuẩn bị hoàn tất. Một thân hỏa hồng khôi giáp tiết nhân quý gặp mặc đón có nhàn rỗi lúc này mới tiến lên bẩm báo nói, "Tại tiết nhân quý sau lưng, 50 tên bạch kỵ tướng sĩ đứng náo nệ lập tức, hộ vệ lấy dòng giá 10 cỗ xe ngựa vật phẩm, mỗi một chiếc xe ngựa đều bao khóa cực kỳ chặt chẽ, cấm chỉ bất nào tới gần." sát loại chiến trận này lập tức đưa tới không thiếu tướng sĩ chú ý, có thể nói tại tất cả trong quân đội Súng đạn giám sát đồ quân nhu chính là nhiều nhất, 50 người vậy mà ròng rã kéo 10 cỗ xe ngựa đổ quân du, nếu là toàn bộ quân đội đều đánh như vậy cầm, chỉ là hậu cần chỉ sợ đều sẽ đem người kéo đổ, tốt tại bộ đội như vậy cũng vẹn vẹn súng đạn giám sát một đội mà thôi. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, súng đạn giám sát sự tình, Mạc Đốn giao cho Trương Mục làm lưu thủ, không ngừng vì Tây Trinh chuyển vẫn thuốc nổ. Súng đạn giám sát tập kết không lâu, khác một đội nhân mã cũng tập trung ở mặc Đốn bên cạnh. Thiếu ra, toàn thân áo trắng áo dài mặc Ngũ không người nói. Tại Mạc Ngũ sau lưng, Ròng rã mấy chục tên mặc y liệt viện thầy thuốc tùng tùng tán tán đứng đấy, những thầy thuốc này toàn bộ đều toàn thân áo trắng áo dài, tại toàn thân giáp dạ dày trong quân càng là hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đây là y liệt gia điều mặc y liệt viện thầy thuốc lâm thời xung làm y tế binh. Đến tận đây, tam lại đặc thủ binh chủng chính thức tại mặc đón bên người tập kết, giáp đỏ súng đạn giám sát, hắc giáp mặc gia tử đệ, áo trắng áo dài y liệt gia tử đệ, đen đỏ bạch, ba loại khác biệt nhan tại trong đại quân, Nghị không làm người khác chú ý nhất là màu trắng thầy thuốc là hấp phận ánh mắt. Y liệt mặc y liệt viện thầy thuốc, vô là tướng vẫn là binh sĩ, Nhìn thấy một đám áo trắng áo dài không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, hành quân đánh trận, tử thương không thể tránh được, nhưng mà một cái cao minh thầy thuốc đây chính là có cải tử hồi sinh năng lực, sau khi bị thường, gặp được Lang Băng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, gặp được Danh Y nói không chừng còn có thể từ diêm vương trong tay nhặt về một cái mạng, mà hiển nhiên Mặc Y Liệp viện thầy thuốc y thuật chính là thế gian nghe tiếng, tự nhiên không phải Lang Băng. Lần này Mặc Y Liệp viện thầy thuốc tổng quân xuất chinh, chính là Mặc Đốn hướng Tôn Tư Mặc đề nghị, Y Liệp gia muốn phát triển, muốn dựng danh, tự nhiên không thể đợi đi chiều ủng hộ. Mà lần này Tây Trinh chính là chứng minh Ilya gia giá trị tốt nhất cơ hội, nếu là lần này có thể đại quy mô trị liệu Tư Minh, vậy sẽ vì triều đình làm ra bao lớn cống hiến, Ilya gia tất nhiên sẽ nên tới một cái to lớn bộ phát kỳ. Thế là mặc Mạc Ilya viện sớm tại đầu năm thời điểm, liền bắt đầu số lớn bổ dưỡng ngoại khoa thầy thuốc, lần này Tây Trinh, chọn vẹn rút mất Mạc Ilya viện hơn phân nửa ngoại khoa thầy thuốc, mà mặc Ngũ làm Hoa lão thân chuyển đệ tử, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này, tự mình dẫn đội đi một lần thổ giúp hồn. Có Mạc Ilya viện thời thuốc, lần này Tây Trinh tất nhiên không lo. Ngay nói cho dù là tổn thương nặng hơn nữa, chỉ cần là sống lấy mang lên mặc Y địa viện, liền có thể bị chữa khỏi. Không ít binh sĩ lập tức trong lòng đại định, nhao nhao dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem một đám áo trắng tây thuốc, nguyên bản ít có tâm mang sợ hãi lập tức lại giảm bớt mấy phần. Tới đưa tiền thân nhân càng là trong lòng đại định, mặc Y địa viện tên tuổi cái nào không phải đại danh đình đỉnh, có mặc Y Liệp viện thần y theo quân, cho dù là tướng sĩ thủ thương, cũng cũng không lo ngại. Cửa thành phía tây bên trên, Lý Thế Dân cảm phát giác được tướng sĩ trong lòng điện hóa, không khỏi chậm rãi đầu, hắn không khỏi nhớ tới Đốn thượng tấu trình, cầu y ra theo quân tấu chương. thuốc theo quân Thứ nhất có thể tận khả năng cứu chữa binh sĩ, để càng nhiều tổn thương bệnh sống sót. thứ hai có thể định quân tâm, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, chống đến thầy thuốc cứu chữa, liền có thể cứu sống 89 phần 10, tướng sĩ tránh lo hô về sau, tự nhiên dũng mãnh dứt địch. Người bị thương cứu sống 89 phần 10 tuyệt đối không phải nói ngoa, trải qua mặc Y Lệ viện trưởng kỳ cứu chữa người bị thương kinh nghiệm, Mạc Y Lệ viện thầy thuốc có thể nói là đương thời y thuật nhất là cao minh thầy thuốc, có tư cách cũng có lòng tin nói nải khó Lý Thế Dân không nghĩ tới hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy, còn chưa có bắt đầu đánh trận, hiệu quả liền hiệu quả nhanh chóng. Chương 520, Y Lệ Dương Danh Tây gió tây vu cửa thành phía tây dưới, trưởng tướng san sát, cờ thưởng tung bay, chiến mã gào thét. Vậy hạ, canh giờ đã đến. Lý Thế Dân sau lưng Bàng Đức nhìn một chút canh giờ, mở miệng nhắc nhở. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, "Nội trống, xuất chinh." Lập tức, cửa thành phía tây bên trên, 18 mặt trống trận dõng lên, tiếng trống chấn thiên, truyền khắp toàn bộ thành Trường An. "Phải xuất chinh." Thành Trường An bách tính không khỏi khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía tây hướng cửa thành, khoảng cách lần trước quy mô xuất chinh, đã là 4 năm trước đó, một lần kia đại đường đại hoạch toàn thắng, đánh bại đại đường kẻ địch mạnh mẽ nhất của quyết. Mà lần này Tây Trinh tụ tập hồn trải qua Mạc San cùng Nho Sandertin, đám người đã sớm lòng đầy cảm phấn, nghe nói triều đình xuất binh giáo huấn tụ tập hồn, nhao nhao kêu to trống vái. Xuất phát. Toàn thân khôi giáp Lý Tính hướng phía tường thành Lý Thế Dân chào theo kiểu nhà binh, đứng dậy lên ngựa, dẫn đầu thúc ngựa mà đi. Rầm rầm rầm. Đại quân theo sát phía sau, nối đuôi nhau từ thành trường an cửa thành phía Tây mà ra. Trước hết nhất xuất phát tự nhiên là Lý Tính tự mình thống vệ, sau đó, trái tiêu vệ, vệ, nhờ nhờ vệ qua thời điểm, lúc này mới tới lượt lửa cháy giám sát xuất trình. Tế tiêu đại nhân, nên xuất trình." Một bên tiết nhân quý nhắc nhở. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành, một cái nổi bật thân ảnh đầu đội hoàng kim sợi phá lệ làm người khác chú ý. Trường Lạc công chúa." Trong lòng mọi người khẽ động, trường Lạc công chúa cùng mặc ra từ sự tĩnh, đã sớm chuyển khắp nghe nhiều nên thuộc, lại thêm kia mang theo nét mặt hoàng kim sợi càng làm cho người liếc qua thấy ngay. Mặc Đốn hướng phía trường Lạc công chúa dùng sức phất phất tay, nhìn thấy trường Lạc công chúa phất tay đáp lại, lúc này mới trở mình lên ngựa. "Dạ." Giá. giám sát một mọi người nhất thời nhao nhao lên đường, thẳng đến súng giám sát thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trường Lạc công chúa lúc này mới thất vọng mất mát thu hồi ánh mắt. Tiểu tử thối này. Lý Thế Dân nhìn thấy màn này không khỏi hừ lạnh. Thẳng tốc truyền trên đường, mặc Đốn dưới hung tuyệt ảnh giống như trùng hoạch tự do, nhảy cần không thôi, tại Mạc Đốn khống chế dưới, Tuyệt ảnh thật nhanh tại trong đội xe chạy tới chạy lùi động, mạnh mẽ dị lượng. Quả nhiên là ngựa tốt. Đồng Dạng Tuần Sắt quân Ngũ Tê nhờ ật nhờ Giảo Kim vừa vận Tuần Sắt đạo hậu quân, nhìn khỏi bất trải qua khôi phục đến nay, một mực tại luyện, đã sớm khôi phục ngày xưa tuấn. Nhờ nhờ ba, ba khen trình hành tuy tốt, chỗ nào so ra mà vượt tê nhỏ ật nhợ bá bá thân kinh bách chiến chiến mã nha. Mạc Đốn nhìn xem tê nhỏ ật nhợ giảo kim dị thường hồng hán ngựa lông vàng đố trắng bật thoát lên khen. Tê nhỏ ật nhợ giảo kim lập tức lộ ra đáp ý thần sắc nói, này ngựa có thể nói là đi theo lão phu chinh chiến nhiều năm, năm đó bất kích cơ đột quyết thời điểm, lão phu chính là cưỡi này ngựa đạp phá đột quyết danh chướng. Tê nhỏ ật nhợ bá bá hó hai hùng. Mạc Đốn thuận thế một cái vỗ nông ngựa ra không là đại khí thô, chất, lại là dễ chịu nha. nhìn sát một đám thật dài đội ngũ chất lười nói: Tại mặc đốn thống lĩnh trong đội ngũ, ngoại trừ hơn 30 tên bách kỵ tướng sĩ cưới ngửa hộ vệ bên ngoài, một nửa mặc ra tử đệ đi bộ, một nửa lái xe, hành quân mệt mỏi còn có thể thay phiên lấy tới. Về phần mặc y gì viện thầy thuốc, thì là toàn bộ thừa ngồi xe ngựa, toàn bộ trong đội ngũ, ngựa cùng xe số lượng vậy mà so với người đều nhiều, cái này loại hành quân có thể nói là để hậu đội tả lĩnh quân vệ tướng sĩ không ngừng hâm mộ. Mặc đốn cười khổ nói, thế nhờ hật nhờ bà bá, sát Nếu là muốn bọn hắn giống phổ thông tướng sĩ hành quân, đoán chừng không đến Lan Châu, liền giảm quân số một nửa, nói thế nào ra trận bá quốc." Tê Nhở ật nhở Giảo Kim gật đầu nói, lão phu tự nhiên sẽ cũng không có ý kiến, bất quá trong quân kiêng kỵ nhất bất công, lão phu cũng là nhắc nhở mực hiển chút một chút. Mạc Đôn lập tức lúc này mới chợt hiểu, trong quân còn nhiều, rất nhiều kiêu binh hắn tướng, nếu là nhìn thấy súng đạn giám sát bên trong người như thế nhẹ nhóm, tất nhiên tâm có bất mãn, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố, không khỏi cảm kích hướng phía Tê Nhở Kim nói, đa nhờ nhờ bá bá chỉ điểm. Tiểu chất biết nên làm như thế nào. Tại Tê Nhở Kim tò Mạc Đốn vung tay lên quát, Mạc Y Liễu viện dâng lên cờ sĩ. Lập tức hơn hát 20 chiếc xe ngựa bốn bánh đồng thời dâng lên hồng thập tự cờ, Tê Nhỏ ợt nhợ dạo kim không khỏi chất lười nói, chỉ là Mạc Y Liễu viện liền H20 cố xe ngựa. Mạc Đốn lắc đầu nói, điểm ấy cũng không tính là gì, lần này là nhóm đầu tiên phổ thông thuốc trị thương cùng thường dùng thuốc, chân chính số lớn dược liệu còn tại thành trường án chứa hàng, liền đợi đến Tô tướng quân giúp mụ ỷ ta vận chuyển. Thiếu ra, có gì phân phó? Mạc Ngũ toàn thân áo trắng, thở hồng hộc chạy trước Mạc Đốn trước mà nói. Mạc nhìn xem mới chạy một trận Mạc Ngũ không khỏi lớn mồ hôi nhỏ dọn, không khỏi nhướng mày nói, cái này mới bất quá 1 năm rưỡi. Ngươi thân thể này liền yếu thành dạng này trước đó mặc ra thôn cùng khổ thời điểm mặc ngũ đây chính là mặc dù gầy gò nhưng cũng mười phần cường tráng cũng không phải hiện tại này tâm yếu đối dáng vẻ mặc ngũ cười khổ nói thiếu ra dạy phải hắn gần nhất một mực tại mặc y địa viện khổ học y thuật thân thể phương diện đích thật là giảm xuống rất nhiều hắn còn tính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng một điểm cùng một người bình thường không cũng không khác biệt gì người bây giờ lập tức để mặc y địa viện thấy thuốc đội ngũ phân ra 6 đội đến một đội Ht2 cố xe ngựa một chiếc xe cứu thường một cố dược hiệu xe khoái mãi đổi tới mỗi một cái trong bệ đội mặc đốn phân phó nói mặc ngũ lập tức khó hiểu nói Cái này là vì sao, còn không có có đánh trận sao? Lại không có thương binh cần trị liệu. Không những Mạc Ngũ không hiểu, liền ngay cả Tê Nhở ợt nhờ Dạo Kim cũng là rất là nghi hoặc, hắn đề điểm Mạc Đốn thống binh quá hậu đãi, chỉ sợ những binh lính khác bất mãn trong lòng, nhưng mà Mạc Đốn vậy mà trực tiếp đem xe ngựa lái đến 6 vệ tướng sĩ trước mặt. Mạc Đốn giải thích nói, mặc dù không có tổn thương bệnh trị liệu, người loại có thể đang nghỉ ngơi thời điểm, tướng binh sĩ chuyển tụ cấp cứu chi thức. Cấp cứu chi thức? Mạc Ngũ như có điều suy nghĩ nói, chất kế này rượu nha. Kể từ đó, đừng nói là những thầy thuốc này ngồi xe ngựa, chính là để bọn hắn giơ lên cũng là cam tâm tình nguyện nha. Tê Nhỏ Hật Nhở dạo kim gõ nhịp tán dương. Mặc Đốn gật đầu nói, "Nhớ kỹ một điểm, muốn nặng tuyên truyền một điểm, đó chính là chỉ cần là sống lấy mang lên các ngươi trước mặt, các ngươi hát có niềm tin đem hắn cứu sống." "A, đây không có khả năng đi." Mặc Ngũ trong lòng bàn tay run lên nói. Mặc Đốn nhíu mày hỏi, "Vậy các ngươi bình thường mặc Y Liễu viện tổn thương bệnh tê nhợt cảm suất là nhiều ít?" "Chính thành đi, nếu là thật sự là thương thế quá nặng, vậy cũng không có cách nào." Mặc Ngũ thành thật trả lời. Liên theo 10 thành tới nói. Tê Nhỏ Hật Nhở dạo kim đột nhiên Ngũ khó hiểu nói, "Đây không phải là đang gạn tướng sĩ si Tên nhỏ ợt nhờ giáo kim nhàn nhạt nói ra, chín thành cùng 10 thành có khác nhau a? Các tướng sĩ cần chính là sống tí nghiệm, về phần thương thế quá nặng, con kia thuận theo ý trời. Chín thành trị liệu suất, so với từ trước quân đội thương binh 3 thành trị liệu suất, nói là 10 thành cũng không đủ. Thiếu nhân minh mạch. Mặc Ngũ giật mình nói, lập tức trở lại đội xe, rất nhanh, 10 H2 đội xe ngựa nhau nhau lên đường, đưa Mạc Y đi viện hồng thập tự cỡ tại từng cái tướng sĩ trước mặt tuổi qua lúc, y y ra đại danh trong nháy mắt truyền khắp cả tướng sĩ trong t chương 521, ngoại thương cấp cứu. Thu thương cũng không đáng sợ, chốt ở chỗ cầm máu, chỉ cần đem máu ngừng lại, Dễ bạn không, có nguy hiểm đến tính mạng. Màn đêm buông xuống, hữu vệ trong danh, một thân y liễu da áo trắng áo dài mặc ngũ hướng một đám tướng sĩ dàn dài. Coi là thật như thế. Một cái một mặt ngây ngô tân bình bình ngắt nói, "Tiểu A Nhi ngươi chờ có nói bậy, ngươi mới là bao lớn nhân kỳ, mới làm nghề y mấy năm, có thể trị bệnh gì?" Một cái lao binh mở miệng châm chọc nói, "Các người đây liền có chỗ không biết, đây là Mặc Y Liễu viện danh y Mặc Ngũ, rất được hoa thần y chân truyền, có tôn tư Mặc tôn thần y chỉ điểm, một thân y thuật cũng không phải một cái giang hồ lang trung có thể so với được." Tân Hoài ngọc thanh âm tại tướng sĩ bên trong lên. Lại là danh y tử đệ Một đám tướng sĩ nhìn về phía Mạc Ngũ biểu lộ lập tức thiếu đi mấy phần kinh thị, nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Không phải là năm ngoái Mạc Y Diệp viện trước lấy lực lượng một người thắng qua thành trưởng an tiếng tăm lừng lẫy vết mạch Mạc Ngũ. Một cái quan trung tử đệ bừng tỉnh đại nội nói: "Lúc trước Huyền Ti bắt mạch truyền nhân khiêu chiến Mạc Y Diệp viện, Mạc Ngũ một mình nên chiến, đồng thời nhẹ nhõm chiến thắng, lúc ấy cũng bị nhất thời chuyển vì ca tụng, không ít quan bên trong người cũng có nghe thấy." Mạc Ngũ, càng nhiều người như có điều suy nghĩ, Mạc Ngũ rất hiển nhiên chính là Mạc gia người, Mạc Ngũ chỉ sợ sẽ là Mạc gia cùng Y Diệp hợp tác mối quan hệ. Có Trần Hoài ngọc mở miệng tương trợ, Trúng tướng sĩ cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, Cao giọng nói, như thế nào mới có thể cầm máu? Thứ nhất, nếu như là nhận lấy chúng tên, xin đừng nên lập tức rút ra, rất nhiều cung tiễn đều có gai ngược, một khi rút ra không ngừng chảy máu, Thần Tiên co ý. ý không ít lao binh lập tức lòng còn sợ hãi, đột nhiên nhẹ gật đầu, cùng tiễn uy lực bọn hắn tự nhiên biết, một khi chúng có gai ngược cung tiễn, vậy sẽ là đau đến không muốn sống. Kia không rút ra làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc hỏi, hắn cũng là tham quân, những kiến thức này hắn nhưng không biết, một đám tân binh cũng là nhao nhao hiếu kỳ trông lại. Một cái mặt mộc đầy râu bách phu trưởng nói ra, trước đem Vũ Tiễn Lưu lại mũi tên đến trong thịt, chiến hổ có thể dùng bán hạ cùng Bạch Liêm hạ sĩ, si, lấy giựu phục, không ra 10 ngày, mũi tên từ ra. Bạch phu trưởng nói xong, nhấc lên áo, lộ ra một cái bỗng nhiên ngón tay dài vết thương cho chúng nhân nói, đây là chính là 4 năm trước, lao tử bất kích đột quyết, bị đột quyết cung thủ đánh lén gây nên, nếu không phải lao tử khôi giáp đủ cứng, chỉ sợ thật là không về được. Mặc Ngũ nhìn xem dâu quay nón Bạch phu trưởng vết sẹo, không khỏi nhướng mày nói, ngươi có thể còn sống thật đúng là mạng lớn, chỉ liệu ngươi chúng tên người quả thực là hồ nháo. Hắn một học y ngay tại Mạc Y Liệp viện, thường thấy Mạc Y Liệp viện tinh vi chữa bệnh thủ đoạn, nhìn thấy như thô ráp phương pháp trị liệu, không khỏi lông mày cao chặt. Hỗn náo, tướng sĩ không khỏi sửng sở, không hiểu nhìn xem Mạc Ngũ, liền ngay cả dâu quay nón bạch phu trưởng cũng là bộ mặt tức giận. Mạc Ngũ nhàn nhạt giải thích nói, nếu như dựa theo trước đó phương pháp trị liệu, 10 cái có thể sống sót 2-3 cái chính là may mắn, cho nên mới nói ngươi mạng lớn. Ngươi vừa vặn chính là sống sót một cái kia. Dâu quay nón bạch phu trưởng lập tức sắc mặt chấp nhận, chẳng hẳn là nói, ngay lúc đó xác thực có rất nhiều huynh đệ bất trị mà chết. Trong lúc nhất thời, vệ không thiếu tướng sĩ lập tức rối loạn tư mừng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cái đối tử vong e ngại không khỏi tại trong mọi người tràn ngập bất quá nếu để cho tiểu tử đến trị, tiểu tử có 5 chắc 10 phần để ngươi loại phục hồi như cũ, đừng nói là 10 ngày sau mũi tên chọc ra, 10 ngày sau, ngươi loại đã khỏi hẳn." Mạc Ngũ tự tin nói. "Thật chứ?" Một đám tướng sĩ lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Nếu như trên chiến trường, sau khi bị thương, có thể hoàn toàn chữa khỏi, đây chẳng phải là nhiều một cái mạng." "Không tệ, chỉ cần tại hạ đem mũi tên rút ra, cầm máu, dùng liệt tiểu thanh tẩy vết thương, sau đó lại vết thương khâu lại chi pháp khâu lại vết thương, không qua 10 ngày, ngươi loại vết thương tự nhiên có thể khỏi hẳn." Mạc Ngũ càng là hời hợt, một lòng của chúng tướng sĩ liền vệ tán định vết thương khâu lại pháp, cái này ta biết, lúc trước mặc Đốn chính là cái này phương pháp, lập tức mua 500 thất tổn thương ngựa toàn bộ chữa khỏi, thế nhưng là thật tò kiếm lợi một bút. Vĩ trì Bảo Lâm nhếch miệng cười nói, "Không thể, chính là loại kia phương pháp." Mặc Ngũ gật đầu nói, "Đối với Mạc Đốn mua tổn thương ngựa truyền kỳ cố sự, cho dù là tại trong quân doanh, đó cũng là nghe tiếng đã lâu, mà lại trong quân doanh, tất cả chiến mã đều dựng lên ngựa trường, chiến mã tổn thương sự tình đại dạng, đắng người tự nhiên nghe nói qua việc này, nghe vậy lập tức giật mình ở đầu. Thứ hai, nếu như là vết đao kiếm thương, nếu là chân thủ thường, không thể tùy ý máu tươi chảy ròng thì phải lập tức dùng vải buộc lại trên vết thương, phương, tận lực giảm bớt vết thương chảy máu. Mặc Ngũ một bên giảng rãi một bên làm mẫu, cầm lấy một cái vải dùng sức đang thắt tại trên đùi của mình. Nhất định phải dạng này hệ, muốn bó chặt, phòng ngừa tiếp tục chảy máu, chẳng qua nếu như không thể kịp thời trị liệu, thì cần muốn một khắc đồng hồ, hơi thả lỏng một lần vải, nếu không liền sẽ cơ bắp họa tử, nếu như đâm vượt qua một ngày, vậy cũng chỉ có thể cắt. Mặc Ngũ làm từng bước từng bước tay chém xuống tủ thế. kia không liền trở thành tàn Trong lòng mọi người máy động nói, Tàn tật cũng không có việc gì, chỉ cần là nếu như tàn tật, Mạc Y Y viện cũng có thể vì các ngươi ấn lên chi giả có thể đi đường, tóm lại, chỉ cần ngươi có thể còn sống đến mặc Y Dị viện thầy thuốc trước mặt, chúng ta liền có thể đem các ngươi cứu sống." Mặc Ngũ ngang nhiên nói. "Tốt." Một đám tướng sĩ lập tức bầu không khí dị thường tăng đột nói. Mọi người tại nhìn mặc Ngũ biểu lộ lập tức không còn có một tia khinh thị, ngược lại dị thường cung kính, dù sao hành quân đánh trận nào có không bị thương, chính là đắc tội ai cũng không thể đắc tội bác sĩ nhà. Cảnh tượng giống nhau, tại 6 vệ bên trong, 10 phần phổ biến, trong lúc nhất thời 6 vệ trong quân doanh, tiếng người huyên Trong lúc nhất thời Mạc Y viện thầy thuốc trở thành trong quân doanh được hoan nghênh nhất người. Vất vả, Mạc Ngũ tiến sinh, Nhìn thấy Mạc Ngũ kết thúc, Lý Tính mỉm cười tiến lên phía trước nói: "Thảo dân bái kiến Lý tướng quân." Mạc Ngũ lau mồ hôi, nhìn thấy Lý Tính liền đội vàng hành lễ nói: "Miễn lễ, Mạc Ngũ tiên sinh nhất cử định quan tâm, bản tướng quân cảm kích đến không kịp đâu, làm sao lại thụ Mạc Ngũ tiên sinh đại lễ." Lý Tính tiến lên đỡ dậy Mạc Ngũ nói: "Mạc Ngũ nhìn xem ngang dương quân doanh, muốn nói lại tôi nói, ngoại thương tốt trị, nếu như là nội thương, chỉ sợ tại hiện hữu dưới điều kiện, nếu như là nội thương, chỉ sợ dễ bản không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể nhìn bất kỳ." Lý Tính lắc đầu nói ra: "Việc này Mạc Thế tiểu đã báo cáo bản tướng quân, Mạc Y Liệp viện lâm đã đầy đủ." Hắn cùng Trình Dạo Kim ý nghĩ chính là là giống nhau, so với trước đó 3 thành trị Liệu suất, Mặc Y Liệp viện có thể đạt tới 9 thành đã là kỳ tích, đã đủ để ổn định quân thâm. Ngay sau, Mặc Ngũ Tiên sinh theo Hữu vệ hành quân, mua đến xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, trọng điểm phía bên phải vệ tướng sĩ giảng giải cấp cứu chi thức, cần phải tại đến Lan Châu trước đó, chuyển thủ hoàn tất. Lý Tính nói: "Lần này Mặc Ngũ tướng quân giảng giải cấp cứu chi thức bất quá là 1000 tướng sĩ dự tính, muốn đem cấp cứu chi thức phổ cập đến toàn bộ vệ, chỉ sợ chí ít cần thời gian 10 ngày mới có thể hoàn thành." mệnh. Mạc Ngũ trịnh trọng đi một cái quân lên nói: Trong 522, Ilya Tê Bình, Trần Thương, cũng chính là hậu thế biểu kê, chính là nổi danh trọng trấn, tưởng thành cao lớn vô cùng. Đại quân từ thành Trường An xuất phát, dòng giá dùng 3 ngày rưỡi thời gian liền đặt tới Trần Thương, bây giờ Trần Thương đã trở thành một cái quân sự trọng địa, đi đầu xuất phát Tô Định Phương đã sớm đem Trần Thương chứa hàng đại lượng lương thực, đem Trần Thương chế tạo trở thành đại quân hậu cần trạm trung chuyển. Tướng quân có lệnh, toàn quân chỉnh đốn nửa ngày, sáng sớm ngày mai xuất phát. Đến Trần Thương về sau, Tính khó được tiện tâm đại phát, để một đám tướng sĩ tại Trần Thương sửa đổi lương ngày, sáng sớm ngày mai tiếp tục xuất phát. Tất, Đa Tạ tướng quân. Lập tức từ trong đại quân truyền đến từng đợt tiếng khen, một đám tướng sĩ sơ hành quân, tự nhiên không nên dùng sức quá mạnh, lý tính tự nhiên biết đạo lý này, lúc này mới hạ lệnh tu trình. Hô, Mạc Đốn từ tuyệt ảnh trên lưng chậm rãi trượt xuống dưới, vừa mới tiếp xúc mặt đất, không khỏi ai thán một tiếng, dòng rã ba ngày rơi hắn đều một mực tại trên lưng ngựa, hắn mặc dù sẽ tối ngựa, nhưng là nơi nào có cỡi qua thời gian lâu như vậy, hai chân đau nhức không thôi. Tế tiểu đại nhân, quen thuộc liền tốt, thời gian giải cưỡi ngựa chính là như vậy, loại đạt tới Lan Châu, đoán Tế tiểu đại nhân liền sẽ thích đứng, về sau cũng không tiếp tục dùng chịu tội. Một bên tiếp nhân quý viện Mạc Đốn nói, Mạc Đốn nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn vẫn là có thể thừa ngồi xe ngựa, bất quá nếu là hành quân đánh trận, lại trải qua trình rảo kim địa điểm, Mạc Đốn rất nhanh buông xuống ý nghĩ này, lúc này hắn có thể lừa biếng, nhưng nếu là thật lên chiến trường, địch nhân há lại sẽ cho hắn cơ hội lừa biếng. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, hạ lệnh, ngay tại chô tu chỉnh. Giờ phút này còn không có ra đại đường địa giới, tự nhiên không lo cắm trại, rất nhanh, từng cái lều vải đều đã mạnh khỏe, Trần Thương huyện lệnh sớm liền được huấn lệnh, sớm vì đại quân chuẩn bị xong đồ ăn. Mạc Đốn hai ba miếng liền đem trong tay đồ ăn ăn xong, vừa mới để chén đũa trong tay xuống, liền nghe đến cục cục tiếng vó ngựa tới gần. Một cái lính liên lạc nhanh lập tức chạy tới, xuống người ôm quy nói: "Tế tiểu đại nhân, Lý tướng quân có lệnh, mời Tế tiểu đại nhân tiến đến trung quân thương nghị quân sự, tại hạ hiện tại liền đến." Mạc Đốn nghe vậy lập tức không chút do dự, lập tức trở mình lên ngựa đi theo lính liên lạc mà đi. Trần Thương huyện nha, giờ phút này sớm đã trở thành Lý Tính đi chỗ, về phần Trần Thương huyện lệnh chắc hẳn tự có chỗ. Bái kiến chư vị tướng quân." Mạc Đốn tiến vào Trần Thương huyện nha, liền phát hiện đã là ngồi tại vị, cái khác năm vị tướng quân cũng đã đến đông đủ. Mạc Tế tiểu thế nhưng là khoan thai tới trong nha. Hầu quân tập nhìn thấy Mạc Đốn tiến đến, lạnh nói nói: Mạc Đốn không kiêu ngạo không tự ti nói ra, súng đạn giám sát chính là quân đi sau, cuối cùng đến trần đường, giờ phút này vừa tiếp xúc với đến tướng quân truyền lệnh, tiểu tử liền lập tức chạy đến, cũng không có chút nào chậm trễ. Trình Giảo Kim Thu cũng họng, giàn xếp nói, này lại cũng không phải là nổi chống điểm tướng, ta loại không đều là vừa mới đến mà thôi a. Hắn ta linh quân vệ đi tại súng đạn giám sát phía trước, cũng bất quá là mặc Đốn nhanh một bước, mới tỏa hạ mà thôi. Lý tính bung tay lên nói, đây là thông lệ quân nghị mà thôi, cũng không nhiều như vậy cứng nhắc quý củ, bất quá nếu là ngày sau đánh chống tướng, nếu là có người dám can đảm chưa tới, đừng trách bản tướng quân không tình. Tiểu tử ghi nhớ. Mạc Đốn nghiêm mặt nói, những tướng quân khác cũng là nghiêm sắc mặt, Lý Tính lời nói này nhìn như lại cảnh cáo Mạc Đốn, trên thực tế chưa chắc không phải tại gõ đánh bọn hắn. Đừng nói là cái khác tướng lĩnh, chính là Hầu quân tập cùng Trình Giảo Kim cũng không nhịn được túi đầu xuống, đây là trong quân nếu là bọn họ dám can đảm chống lại quân lệnh, Lý Tính chính là hạ lệnh đem bọn hắn chém, chính là nháo đến triều đỉnh liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không thể nói gì hơn. Tốt, phía dưới bắt đầu nghị sự. Lý Tính nghiêm mặt nói, tất cả những người khác nghiêm sắc mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Từ thành trường ăn đến Trần Thương hết thảy 350 dặm, nhờ vào gạch đường chi tiện lợi, Đại quân bất quá dùng 3 ngày rưỡi thời gian liền đã đi đến. Theo này suy tính, lại có hơn 10 ngày, ta loại liền có thể đến Lan Châu. Lý Tĩnh nói xong, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đây đã là cực kỳ khó được tốc độ, tiến quân như thế thông thuận, đây cũng là Lý tính có lực lượng hạ lệnh tu chỉnh nguyên nhân. Ngay đi trong dặm, ta lão trình đánh trận cả một đời, còn chưa hề có như thế nhanh hành quân tốc độ. Trinh Giảo Kim chắc lưi nói, phổ thông hành quân tối đa cũng không phải liền là 7, 8 chục dặm, trừ phi là kỵ binh, lại có cái nào trải qua ngày đi trong tốc độ. Cái khác tướng lĩnh cũng là nhịn không được nhẹ đầu, hành quân đánh trận liên lũy đại quân tốc độ chính là đồ quân đu mà gạch đường vừa dễ giải quyết điểm này, trừ cái đó ra, cái nào sợ sẽ là gió thổi trời mưa, gạch đường vẫn như cũ có thể hành tẩu không sai, đây mới là Lý Tĩnh gan giảm cam đoan hơn 10 ngày đến Lan Châu môn nhân. Lần trước đại quân bắt trình quyết, từ thành Trường An đến Cửu Nguyên quận, đại quân đi ước chừng 1 tháng, trong lúc đó càng là tuyết lớn chằng ngập, Lý Tĩnh quyết định thật nhanh vứt bỏ đồ quân lũ, khinh kỵ đột kích, dùng kỳ chiêu lúc này mới tháng hiền thôi. Mặc Đốn vô tội nhìn một phía, ngày đi rất nhanh à. Về sau thề ánh mắt nhìn, ngày đi đã là tốc độ như rùa, hắn chính là nhẫn nhịn không được thời đại này tốc độ, này mới khiến Mạc khai sáng mau lẹ chuyển hành khách nhiệm vụ. Lý Tính nhìn thấy Mạc Đốn biểu lộ, không khỏi lời nói nhất chuyện nói, đương nhưng cái tốc độ này thế nhưng là so ra kém, Tô tướng quân 3 ngày đến Lan Châu, cũng so ra kém Mạc gia thôn vận chuyển hành khách trường An đến Lạc Dương sáng đi chiều đến. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mạc Đốn trên thân, Tô Định Phương sở dĩ tại lần này Tây Trinh bên trong rực rỡ hào quang, xét đến cùng vẫn là thỉnh kinh tại Mạc gia thôn sáng đi chiều đến, thậm chí càng là sáng tạo tính sử dụng không ngừng ngủ đêm vận chuyển lương thảo diệu kế, có thể nghĩ, chỉ cần lần này Tây Trinh bên trong Tô Định Vương không phạm sai lầm, chỉ bằng vào đầu này chính là một cái công lớn, một cái áp vận lương của hậu cần quan còn chưa khai chiến liền là xuống. Cái này loại công lao, có thể nào không cho một các tướng lĩnh lên ghế? Tướng quân quá khen rồi, tiểu tử bất quá là ra cái ý tưởng mà thôi, tướng quân chủ tính trung toàn quân mới thật sự là lao khổ công cao." Mạc Đốn ngượng cùng nói. "Mạc tế tiểu chớ có khiêm tốn, trong quân đội, công chính là công, qua chính là qua, là công lao của ngươi ai cũng đoạt không được, chỉ bằng vào ý địa ra truyền thụ trong quân cấp cứu chi pháp, chính là một cái công lớn." Lý Tính hài Lòng nhìn Mạc Đốn một cái nói. Chúng tướng hài Lòng nhẹ gật đầu, bọn hắn giờ khắc này ở họp, mà quân bên trong từng cái ra tự đệ chính đang không ngừng hướng tướng sĩ truyền thụ cấp cứu chi pháp. Tương lai đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên có thể cứu vãn vô số tính mạng của tướng sĩ." Mạc Đốn Linh Cơ khẽ động nói, lấy tiểu tử nhìn, hành quân đánh trận tử thương không thể tránh được, cần có nhất thấy thuốc, tiểu tử ở đây không biết có thể xách một cái đề nghị. Lý Tính ha ha cười nói, trên phố nghe đồn, mạc ra tử một kế đây chính là đáng giá ngàn vàng, ta loại thế nhưng là cầu còn không được. Mạc Đốn lập tức xấu hổ nói ra, tiểu tử muốn thúc đẩy ý liệp gia cùng binh gia hợp tác. Ý ra cùng binh ra hợp tác? Chúng tướng không khỏi cau mày nói. Trình Kim tùy tiện nói ra, bây giờ y liệp gia tử theo quân chiến, cái này không phải liền là y cùng binh gia hợp tác ca. Đốn lắc đầu nói ra Trình tướng quân lời nói mặc dù có lý nhưng là đây chỉ là mặt ngoài hợp tác mà thôi tiểu tử đề nghị chính là binh ra cùng y nghĩa ra càng xâm nhập thêm hợp tác lý tính lập tức Hiếu kỳ nói chỉ giáo cho mặc đốn chắp tay nói tin tưởng chư vị đều gặp mặt y địa viện thầy thuốc nhưng thầy thuốc này phần lớn là phổ thông người thân thể suy yếu nếu như lặ lội đường xa chỉ sợ khó mà đi theo mà lại số lượng ít, một khi thương binh quá nhiều chỉ sợ khó mà giải quyết được lý tính trầm rãi gật đầu tiểu tử nghe nói trong quân cũng có thầy thuốc mặc đốn thoại phòng nhất phải nói trình giáoo kim Vung tay lên nói đừng đề cập những cáiê nước hàng 10 cái thương binh chữa chết 67 Lão tử nếu là tụ thương, nhất định phải y y giả tử đệ cho ta trị, những cái kiêng nốc hàng đừng nghĩ gần lão phu thân. Chúng tướng cũng là ô sầu trong lòng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn đối trong quân thầy thuốc cũng là hoán nghiệm sâu đậm, đây cũng là y y giả tử đệ tiến vào trong quân rất được hoan nghênh nguyên nhân. Mặc Đốn gật đầu nói, đúng là như thế, tiểu tử mới để sướng binh y hợp tác, đã quân y bản lĩnh thấp, kia gì không nhập ngũ bên trong chọn lựa một chút biết chữa gia đình tử tế, giao cho y y bồi dưỡng, tiểu tử thế, nhưng là biết tại khúc chỉ phường, y y nhưng là chuẩn bị xây dựng một cái viện y học, chuyên môn bồi dưỡng y y giả binh gia sao không thừa này, rõ bồi dưỡng thuộc về mình y tế binh. Y tế binh. Lý tính bọn người nghe được cái này xa lạ danh từ, không khỏi sương sở. Mặc Đốn giải thích nói, y tế binh chuyên môn trị liệu thụ thương tướng sĩ, theo quân tác chiến, bình thường vì y, tế, thời gian chiến tranh làm vũ khí, binh y một thể. Binh y một thể. Mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, kể từ đó, tất nhiên đã có thể giải quyết quân y trình độ thấp, lại có thể tận lớn nhất nhưng cũng có thể cứu trị thương minh. Tốt, cái này rất hay." Trình Giảo Kim Vô đổi nói. Y lý ra tự đệ mặc dù tốt, nhưng là cũng không phải là con nhân, khó tránh khỏi sẽ dùng không tận tay, nếu quân mới có thể bổ dưỡng mình y tế binh, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vậy thì tốt, lão phu cái này hướng bệ hạ viết tấu chương, hướng bệ hạ thỉnh cầu thành lập y tế binh sự tỉnh." Lý Tĩnh Sảng khẽ nói, lần này y y gia tử đệ tiến vào trong quân, đã để chúng sẽ thấy y y gia đối với yên ổn quân tâm tác dụng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Đáng tiếc nha, viện y học chỉ là sáng lập, lần này tây chinh thế nhưng là không dùng được cái này loại diệu kế." Đoàn Trí Huyền Bốc cổ tay thở dài nói. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, "Vậy nhưng chưa hẳn, viện y học mặc dù chỉ là sáng lập, tự nhiên không có khả năng hiện tại bồi dưỡng được y tế binh, thế nhưng là bây giờ trong quân không đang có một nhóm lương y Lý Tính cánh tay dừng lại nói, "Mạc Thế Tử có ý tứ là khiến cái này y y ở ra tử đệ giúp trong quân bồi dưỡng một nhóm y tế binh tới. Chính là, bây giờ Mạc Y Liệp viện trị liệu ngoại thương lương y đều trong quân đội, tướng quân làm gì bỏ gần tìm xa, nếu là một cái lương y chuyển thụ 10 cái y tế binh, kia trong quân lập tức liền có thể thêm ra mấy trăm y tế binh đến, đợi đến chiến sự kết thúc, lại đem cái này mấy trăm y tế binh đưa đến Mạc Y Liệp viện bồi dưỡng, kia y tế binh thành viên tổ chức liền đã xong rồi." Mạc muốn nói, đám người nghe vậy lập tức thán phục, Lý Tính cảm thán nói, đều nói Mạc gia tử một lời, đáng giá ngàn vàng, lấy lão phu nhìn Lời ấy tuyệt không hư, Mạc Hầu một kế tất nhiên có thể làm cho ngàn vạn tướng sĩ có thể may mắn còn sống sót, La Phu thẹn ngàn vạn tướng sĩ đa tạ Mạc Hầu gấp lời. Mạc Đốn vội vàng nói, Lý tướng quân quá khen, bây giờ súng đạn giám sát cũng thuộc về binh gia, tiểu tử như là đã gia nhập binh gia, tự nhiên một lòng vì binh gia cần nhắc. Lập tức tất cả tướng lĩnh nhìn Mạc Đốn ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa, cho dù là Hầu quân tập cũng không thể không thừa nhận, Mạc Đốn kế này so chiêu mồ y y a tự tiến vào trong quân hiệu quả còn tốt hơn gấp 10. Đám người thương nghị một hồi, tướng quân bên trong công việc an bài một phen, lúc này mới tán đi. Chương 523, ngày mưa hành quân. Ngày thứ hai ngày mới vừa tàn sáng, tu chỉnh một đêm đại quân chính thức lên đường, vẫn như cũ án lấy mỗi ngày trăm dặm tốc độ tiến lên, rất nhanh đại quân khoảng cách Lan Châu thành càng ngày càng gần. Ngay tại lúc đại quân hát vang tiến mạnh thời điểm, trời đột nhiên không làm đẹp. Ầm ầm, một tiếng sét vang lên, nương theo lấy giày đặc hạt mưa rơi xuống. Tế tiểu đại nhân, trời mưa. Thiết nhân quý lập tức thần sắc hoảng hốt, khu lập tức chạy tới nói. Mạc Đốn cũng là sắc mặt khó xử, ngẩng đầu nhìn một chút đầy trời mây đen, lập tức chau mày, hắn tự nhiên biết, hiện nay thuốc nổ khuyết điểm lớn nhất chính là bị ẩm. Mặc dù hắn đã vỉ vận chuyển thuốc nổ xe ngựa bao khóa cực kỳ chặt chẽ, thời gian ngắn gặp mưa tự nhiên không hỏi đề, nhưng là nếu như thời gian dài tại trong mưa xối, chỉ sợ đối với thuốc nổ hiệu quả sẽ có ảnh hưởng. Thướng quân có lệnh. Toàn quân tiếp tục đi tới. Giờ phút này một cái lính liên lạc nhanh lập tức chạy tới, chuyển đến tiền quân mệnh lệnh. Tiếp nhân quý sắc mặt khó xử nói, tế thiểu đại nhân làm sao bây giờ? Một mặt là quân lệnh, một phương diện khác chính là thuốc nổ an toàn, tiếp nhân quý lập tức lầm vào t Mạc Đốn tự nhiên biết lý tính truyền lệnh nguyên nhân, giờ phút này đại quân hành tàu chính là ra đường, cho dù là mưa to vẫn như cũ đối với hành quân cũng không lo ngại, nhưng mà súng đạn giám sát mặc dù cũng có thể như thế hành quân, thuốc nổ lại không nhất định có thể chịu được. Mạc Đốn cắn răng một cái nói ra, y đi ra cùng mặc ra theo đại quân mà đi, xuống đạn giám sát ngay tại chỗ hạ trại, bảo hộ thuốc nổ. Tiếp nhân quý sắc mặt giận mình, lo lắng nói ra, thế nhưng là lý tướng quân mệnh lệnh. Mạc Đốn lắc đầu nói ra, ngươi một mực hạ trại, bản tế lập tức tiến đến trung quân đi cùng lý tướng quân báo. Tiếp nhân quý còn muốn lại quên, thế nhưng là Mạc Đốn vừa nói xong, lập tức trở mình lên ngựa thúc dục tuyến hành hướng phía trung quân phương hướng chạy như bay. Nhìn xe mặc đốn rời đi thân ảnh, tiết nhân quý nhìn xem mưa rơi càng lúc càng lớn, cắn răng một cái đột nhiên hét lớn một tiếng nói, súng đạn giám sát lập tức ngay tại chỗ hạ trại, đem xe ngựa toàn bộ đổi vào trong cuốn trướng, cần phải cam đoan thuốc nổ khẩu giáo. Lập tức, súng đạn giám sát đội xe thoát ly đại bộ đội, chậm rãi ngừng lại, mặc ra cùng Ilya ra đội xe vượt qua súng đạn giám sát tiếp tục đi tới, giờ phút này hậu quân đã không có ai, súng đạn giám sát trực tiếp tại gạch trên đường bắt đầu cắm trại. Tạ Linh quân vệ một chút tướng sĩ nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi một trận xôn xao. Vừa rồi Trung quân vừa mới truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu tiếp tục đi tới, nhưng mà bực kế tiếp xuống đạn giám sát vậy mà công nhiên kháng lệnh. Lần này có trò hay để nhìn. Một đám tướng sĩ không khỏi dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem súng đạn giám sát, làm trong quân lao binh bọn hắn thế nhưng là biết kháng mệnh không tuân theo hậu quả. Trình giáo Kim tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, không khỏi lo lắng nhìn xem mặc đốn cưới ngựa chạy vội thân ảnh một chút, lập tức đứng dậy đuổi theo, nếu là Lý tinh thật không nghệ tình, hắn còn có thể vì đó cầu một chút tỉnh. Trung quân bên trong, Lý Tĩnh lao nước mưa, cho dù là qua tuổi lục tuần, vẫn như cũ như phụ tổng tướng sĩ, trực tiếp cưỡi ngựa gặp mưa. Gạch đường quả nhiên bất phàm. Lý Tính nhìn thấy cho dù là mưa rơi không nhỏ, đại quân vẫn như cũ hành tàu tự nhiên trên đường, Hai lòng nhẹ gật đầu, "Di vãng hành quân thời điểm, nếu như là gặp ngày mưa, chỉ ít cần chỉ hoãn mấy ngày, nếu như là quân lệnh khẩn cấp, cho dù là đội mưa hành quân, một ngày bất quá 30, 40 dặm, đổ quân nhu phần lớn hãm sâu bùn bên trong, toàn bộ nhờ đám người một chút xíu đẩy ra, trong đó gian nan có thể nghĩ. Cái này chỉ sợ là lao phu trong cả đời thoải mái nhất hành quân." Lý tính rọi mưa to, cảm khái nói, "Thướng quân, còn xin trở về xe ngựa tránh mưa." Một bên tân binh quân nhủ, mặc ra xe ngựa bốn bánh tự nhiên có thể che gió che mưa. Dạng này xe ngựa bốn bánh tự nhiên không ít, mà lại trang phục mười phần thoải mái dễ chịu, làm ban đêm nghỉ ngơi chỗ, không những lý tính như thế, cơ hội những tướng quân khác cũng là như thế. Lý Tính lắc đầu nói ra, "Không lo, tướng sĩ tại gặp mưa, bản tướng quân lại há có thể ngoại lệ." Tướng quân làm đúng tốt, quả thật ta loại mẫu mực." Thân binh cảm thán nói, "Đây chính là nhất đại quân thần phong thái." Đột nhiên hậu quân bên trong, một cái khoái mã chạy như bay đến, một cái lính liên lạc tung người xuống ngựa bẩm báo nói, "Khởi bẩm quân, xung đạn xác định chỉ lên, ngay tại chỗ cắm trại." Trong nháy mắt, Lý Tính sắc mặt mày kiễng dựng lên, bỗng nhiên quay người nhìn hướng về sau quân đội hướng vừa hay nhìn thấy Mạc Đốn cưỡi tuyệt ảnh thân ảnh chính tại chạy như bay đến. "Thượng quân, súng đạn giám sát có chuyện quan trọng bẩm báo." Mặc Đốn phi thân xuống ngựa, hướng mặc Đốn hành lễ nói. Lý tính lập tức lên giọng nói, "Bản tướng quân vừa vận muốn nghe một chút, ngươi súng đạn giám sát tự mình đình chỉ hành quân lý do." Giờ phút này nghe hỏi mà đến Trình Giảo Kim cái khác tướng lĩnh cũng nhao nhao mà đến, từng cái lẳng lặng nhìn Mạc Đốn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra súng đạn giám sát sao dám tự mình kháng mệnh. Quả nhiên là thiếu niên chiều chi thần, thậm chí ngay cả gặp mưa hành quân liền chịu không được. Không thiếu tướng lĩnh nhao nhao dùng ánh mắt kinh bị nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn cười khổ nói, cũng không phải là súng đạn giảm sát tướng sĩ sợ mưa không tiến, mà là súng đạn giám sát mang theo thuốc nổ không thể gặp nước, một khi súng đạn bị ẩm, sợ rằng sẽ sẽ không có cách nào sử dụng. Người nói là có thể phá hủy tường thành thuốc nổ khuyết điểm lớn nhất là nước. Lý Tính cao mày nói. Mạc Đốn giải thích nói, súng đạn sở dĩ uy lực to lớn, cũng là bởi vì thuốc nổ thiêu đốt bạo tạc bố trí, nếu như thuốc nổ một khi ướt, không cách nào dẫn đốt, căn bản không dùng được. Thì ra là thế. Lý Tính tự nhiên biết xung khắc như nước với lựa đạo lý, lúc này mới nhìn về phía Mạc Đốn ánh mắt hòa hoãn mới phần. Chiếu ngươi nói như vậy, Súng đạn giám sát tại ngày mưa căn bản là không có cách hành quân. Lý Tính cao mày nói, Mặc Đốn giải thích nói, cũng không phải không thể hành quân, súng đạn giám sát xe ngựa đều đã phong bế bao sương, trong đó lại có bao vải dầu khoả, thời gian ngắn trời mưa tự nhiên không ngại, nếu như là thời gian dài rối tại trong mưa, tiểu tử không dám hứa chắc. Lý Tính trong lòng âm thầm so đo mấy phần, lại nhìn thấy nghe hỏi chạy tới một đám tướng quân nói, chư vị như thế nào đối đại việc này? Hầu quân tập cười lạnh nói, vô luận là loại nguyên nhân nào, kháng mệnh chính là kháng mệnh. Trình kim lớn tiếng phản bác, không thể nói như thế, thuốc nổ thế nhưng là đánh hạ tổ dục hồn ba bảo mấu chốt. Nếu là thuốc nổ có sai lầm, kia chỉ sợ ta quân muốn tổn thất nhiều ít binh sĩ. Lại nói, súng đạn giám sát cũng không phải là không thể hành quân, chỉ là nếu là mạo hiểm hành quân, tạo thành thuốc nổ bị ẩm, cái này loại sai lầm có ai đến gánh chịu. Hầu quân tập lập tức chắn nản. Súng đạn giám sát chính là bệ hạ trực thuộc, lại là kiểu mới binh chủng, việc này vẫn là bảo toàn thuốc nổ làm đầu. Đoạn trí huyền đạo, loại kia uy lực tuyệt luân vũ khí mạo hiểm, cho dù ai cũng không nỡ có một chút điểm tổn thất. lý tính ngay vậy gật đầu Nhìn về phía mặt Bốn Quát, đã súng đạn giám sát có tình huống đặc biệt, bản tướng quân cũng không phải là không thể giãn xếp, nơi đây khoảng cách Lan Châu vẫn là 4 ngày lộ trình, nếu như bản tướng quân đến Lan Châu thời điểm, súng đạn giám sát không thể đổi tới, vậy liền theo súng đạn giám sát mất kỳ luật sự. Đa tạ tướng quân thông cảm. Mặt tướng cam đoan trong vòng 4 ngày, nhất định đến Lan Châu thành. Mạc Đốn bảo đảm nói. Trong lòng không khỏi may mắn không nên, cũng may Lý Tinh thông tình mật lý, nếu không súng đạn giám sát đội mưa tiến lên, súng đạn giám sát đến Lan Châu, có thể nhiều ít có thể sử dụng hắn thật không, có thể bảo chứng. Hắn đối thời đại này phòng ngầm, kỹ thuật thế nhưng là không có bao nhiêu lòng tin. Nhìn xem đại quân dần dần từng bước đi đến, gạch đường cái trước cái lều vải dựng lên, tất cả gánh chịu thuốc nổ xe ngựa đều an trí tại trong lều vải, một đám Bách kỵ tướng sĩ trú tại trong mưa, bốn phía tuần tra. Mạc Đốn vung tay lên nói, tất cả Bách kỵ chia ba nhóm, từng nhóm đi nghỉ ngơi, chẳng những phải bảo đảm thuốc nổ khô giáo, càng phải bảo đảm thuốc nổ an toàn. Do, Lập tức có Bách kỵ tướng sĩ chính là trong quân tinh nhuệ, tự nhiên không lo lại phân phó, lập tức an bài thỏa đáng. Tế Tửu đại nhân, nếu là mưa to không ngừng, ta loại tụt lại phía sau lâu như vậy, có thể hay không trong vòng 4 ngày đến Lan Châu Thành. Thiết nhân Quý nói. Mạc Đốn nói: Vậy sẽ phải cần hướng Tô tướng quân cầu cứu thời điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình lúc trước để điểm Tô Định Phương trùng chuyển vận lương ăn kế hoạch, mình không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới Phô Trương. Thế nhưng là vậy nhất, tiếp nhân quý trong lòng không yên lòng, đây chính là mất kỳ đại tội nha. Không cẩn thận đó chính là vạn kiếp bất phục nha. Mà đón nghe vậy ngạo nghe nói, ngươi yên tâm, nhớ năm đó bản tế tiểu thế, nhưng là không biết tính qua bao nhiêu đạo ca ca đi ở phía trước, để để ở phía sau truy toán học đệ, cam đoan sẽ không ra sai. Chương 524, đúng là đến. Mưa to không ngừng, chọn vẹn hạ 3 ngày, đến ngày thứ 3, mưa rơi lúc này mới dừng lại. Tế điều đại nhân. Tiết nhân quý chỉ cảm thấy lạnh cả người, súng đạn giám sát đã ở chỗ này dòng giã dừng lại ba ngày, hiện tại chỉ sợ đại quân đã nhanh đến Lan Châu thành đi. Cái khác tướng sĩ cũng là Bách Kỵ tướng sĩ cũng là nhịn không được xao động, nếu không phải nhìn thấy mặc Đốn một mực vững như Thái Sơn, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ngồi không yên. Mặc Đốn nhìn xem dần dần bầu trời trong xanh, lúc này mới không kịp chờ đợi nói ra, tranh thủ thời gian xuất phát. "Rõ." Tiết nhân quý lập tức như được đại xá, vội vàng chào hỏi Bách Kỵ tướng sĩ đi bộ lên xe ngựa, giơ bỏ doanh trướng. "Lập tức phát ra, doanh trướng lưu ở nơi đây, tự nhiên có người giúp chúng ta thu nạp." cho đến Lan Châu sẽ còn có mới doanh trướng. Mạc Đốn nhìn thấy các tướng sĩ bắt đầu thu nạp doanh trướng lập tức ngăn cản, lúc này, cũng không phải so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Chúng tướng sĩ ngay vậy, lập tức thả ra trong tay vật phẩm, lập tức trở mình lên ngựa. Giá! Súng đạn giám sát đội xe lập tức xuất phát. Súng đạn giám sát vừa vừa rời đi, Tô Định Phương an bài tướng sĩ đã sớm đang đợi nơi đó, lập tức tiến lên dỡ bỏ doanh trướng, giả lên xe ngựa sau đó xuất phát. Thời khắc này đạn giám sát hoặc là kỵ binh, hoặc là xe ngựa, toàn quân tốc độ rất nhanh, chưa tới một canh giờ, liền đã đi 50 dặm đường. Thướng quân, xe ngựa đã không chịu nổi Tên nhân quý nhìn thấy xe ngựa đã mệt nhọc, hành quân tốc độ đã hằng khuyết, không, không khỏi lo lắng nói. Mặc Đốn thở dốc một hơi, từ trong lược xuất ra địa đồ nhìn một chút nói ra, "Không cần lo lắng, tiếp tục đi tới, phía trước tự có trợ giúp." Quả nhiên súng đạn giám sát vừa mới lại tiến lên vài dặm địa, liền thấy một cái cự đại dân phu tập trung chi địa. Mặc Hầu, Tô tướng quân mệnh ta loại chờ đợi ở đây." Súng đạn giám sát vừa mới tới gần, một cái giáo úy liền lên trước bẩm báo nói, "Làm phiên Tô tướng quân." Mạc Đốn Tở giải một hơi, nhìn xem giáo úy hỏi nói, "Ta muốn ngựa phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng?" Giáo úy gật đầu nói, "Mạc Hầu yên tâm." Hết thảy trăm tốt ngựa tốt đều đã tu chỉnh vượt qua ba canh giờ. Mặc Đốn lập tức vung tay lên nói, toàn bộ thay đổi mới ngựa, tu chỉnh một khắc đồng hồ sau lập tức xuất phát. Một khắc đồng hồ về sau, súng đạn giám sát lần nữa lên đường, những này ngựa mặc dù so ra kém bách kỵ chiến mã, nhưng là tháng đang nghỉ ngơi xuống tốt, lập tức súng đạn giám sát hành quân tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía thẳng tắc đại đạo, đón trời chiều cuối cùng một sợi ánh nắng lập tức chạy vội hướng tây. Trời đã sắp tối rồi. Tiếp nhân quý nhìn xem tây mới dần dần xuống núi mặt trời, lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề. Theo cuối cùng một sợi ánh nắng bị ngăn trở, cả vùng lâm vào bầu trời xuất hiện sao lốm đốm trời. Tế tiểu đại nhân, hôm nay chính là cuối tháng, một điểm ánh trăng cũng không có, căn bản là không có cách đi đường." Tiếp nhân quý lo lắng rục ngựa đi đến Mạc Đốn trước mặt nói, "Nếu như là trăng tròn bọn hắn còn có thể thừa dịp ánh trăng đi đường, bây giờ hai mắt đen thui, sao có thể đi đường?" Đốt lên đèn lồng, Mạc Đốn cắn răng nói, "Tiếp nhân quý thất kinh nói, "Tế tiểu đại nhân không thể, đây là chứa đầy thuốc nổ, không cẩn thận hỏa hoạn, kia hậu quả khó mà lường được. Không biết là thuốc nổ uy lực trấn trụ Bạch Kỵ, vẫn là súng đạn giám sát phòng cháy ý thức làm thật sự là quá tốt rồi, hiện tại súng đạn giám sát đám người lại có loại đám hỏa sắc biến cảm giác." Mạc Đôn cắn răng nói, trước đem bản tế tiểu xe ngựa giấy lên đèn lồng, tại phía trước mở đường. Mỗi cỗ xe ngựa trước cách xa nhau mới bước, mỗi cỗ xe ngựa trước liền có một cái bách kỵ tướng sĩ dẫn theo đèn lồng vì xe ngựa dẫn đường, cách mỗi một canh giờ, thay phiên một nhóm tướng sĩ đi bản tế tiểu xe ngựa nghỉ ngơi. Tiếp nhân quý gật đầu bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Hô, một cái đèn lồng dẫn đốt, lập tức toàn bộ đội xe tạo thành đèn lồng trường long, thừa dịp yếu ớt đèn lồng chi quang, lại thêm mới thay phiên ngựa cũng đã quen ban đêm đi đường, Súng đạn giám sát mới lấy lần nữa tiến lên, chỉ là tốc độ đã chậm rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiếng xe ngựa bên thai không dứt. Trời mới vừa tờ mở sáng, Tây Trinh đại quân sớm đã bắt đầu chôn nổi nấu cơm, Lý Tính tại thân binh trợ giúp dưới, mặc vào khôi giáp tuần sắt toàn hành doanh. Mưa to không có chút nào có thể ngăn cản Tây Trinh đại quân bộ pháp, có gạch đường chi tiện lợi, đại quân vẫn như cũ duy trì ngày đi trăm dặm cấp tốc, hấn theo tốc độ này, nhiều nhất hôm nay trạng vào tối, Tây Trinh đại quân liền có thể đến tới Lan Châu. Súng đạn giám sát hiện tại đến đâu rồi? Lý Tính do hỏi. Khởi bẩm tướng quân, theo đêm qua báo, sát hôm qua dịp mưa tạnh thời điểm, mới vừa vận xuất phát. Một cái thân binh hỏi. Mới vừa vận xuất phát, lý tính không khỏi sầm mặt lại, nếu như mặc đốn thật mất kỳ, vậy liền khó giải quyết, trong quân nhưng không cần quan tâm nhiều nguyên nhân, nếu là chỉ có mất kỳ cùng đúng giờ, không, có nhiều như vậy lấy cớ. Thướng quân, muốn hay không chờ một chút súng đạn giám sát? Thân binh trần chờ một chút nói. Trước đó súng đạn giám sát tại Tây Sơn Sơn cốc thời điểm, không ít cho Hữu vệ đưa đi ăn thịt, Hữu vệ tướng sĩ đối lửa khí giám sát ấn tượng cũng không thể lắm. Lý Tính lắc đầu nói, quân lệnh chính là quân lệnh, một cũng không thể chậm trễ, truyền lệnh xuống, toàn quân một khắc đồng hồ đi ăn cơm về sau, lập tức xuất phát. Rõ Thân binh đứng thành đáp, lập tức xoay người đi truyền lệnh. Dương toàn quân lần nữa xuất phát tin tức truyền khắp đại quân thời điểm, không ít hữu tâm chi người nhất thời một mảnh xôn xao. Tần Hoài Ngọc ba người lẫn nhau, lập tức lo lắng, bọn hắn tự nhiên biết mưa to rả rỡ mới vừa vặn dừng lại, bởi như vậy súng đạn giám sát nghĩ muốn vượt qua Tây Trinh đại quân vậy liền khó khăn. Tần Triếu gia, nhà ta thiếu ra. Mặc Ngũ một mặt lo lắng tiến đến Tần Hoài Ngọc ba người trước mà nói. Tần Hoài Ngọc lắc đầu nói, yên tâm, lúc nào để chúng ta qua, nhất định sẽ đến đúng giờ. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Hầu quân tập nghe được đại quân tiếp tục xuất phát mệnh lệnh, không khỏi cười lạnh nói, hắn đối với mệnh lệnh này cũng không kỳ quái, lý tính chính là trong quân lao tướng, tự nhiên biết như thế nào đi làm, lại há có thể bởi vì vì một cái mặc gia tử sẽ trở ngại toàn bộ đại quân hành trình. Hoặc là súng đạn giám sát mất kỳ, hoặc là súng đạn giám sát đội mưa xuất phát, đến lúc đó thuốc nổ mất linh, bên nào người mặc gia tử cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Hầu quân tập hừ lạnh nói, đồng thời trong lòng âm thầm đem nước mưa chính là thuốc nổ khắc cái này một yếu điểm sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Tây đại quân tiếp tục tiến lên, Trình Giạo Kim đi một chút tạ lĩnh quân vệ tối hậu phương. Trên đường đi nhịn không được liên tiếp nhìn lại, thế nhưng là vẫn như cũng không nhìn thấy súng đạn giám sát cái bóng. Đại quân đến đâu rồi? Trình Giảo Kim hỏi. Một bên thân binh vội vàng nói, "Hồi tướng quân, còn có 10 dặm liền đến Lan Châu thành." 10 dặm. Trình Giảo Kim trong lòng cảm giác nặng nghề, trong lòng không khỏi thở dài trong lòng không thôi, xem ra mặc đốn tiểu tử này mới lần đầu xuất chinh, liền đã có mất kỳ chi tội, cho dù là may mắn trốn qua lý tính cửa này, cả đời quan lộ xem như hủy. Trình Giảo Kim gật gũ đã ý, đột nhiên dư quang quét qua, chỉ gặp sau lưng gạch trên đường, xuất hiện một cái thật dài xe ngựa đội ngũ, trong đội ngũ phía trước Màu đỏ khôi giáp để cho người ta một chút khó quên. Vậy mà đối kịp. Trinh Giảo Kim không dám tin rủi rủi con mắt, lần nữa sau khi xác nhận, cái này mới đột nhiên quá to. Nhanh, lập tức khoé mã hướng chúng quân bẩm báo, súng đạn giám sát đã đúng hẹn gặp phải. Rõ. Trinh Giảo Kim thân binh lập tức khoé mã chạy như bay. Chỉ chốc lát, súng đạn giám sát gặp phải tin tức chuyển khắp toàn bộ Tây Trinh đại quân, lập tức trong toàn quân chuyển đến từng đợt reo hò, đối với súng đạn giám sát dừng lại 3 ngày, vẫn như có thể gặp phải truyền kỳ kinh lịch, Đắng người lại có có trồng định tại ở đó cảm giác. Súng đạn giám sát bên trong Mạc Đốn với một thất ngựa chạy chậm, Hán Tuyệt Ảnh đã sớm giao cho Hậu Phương Tô Định Phương tướng, tướng sĩ trung giữ, nhìn thấy phía trước mặt ra tử đệ đội ngũ, lập tức hắng hái, ngạo nghễ nói, bản tế tiểu năm đó nhiều như vậy toán học để như thế nào lăng không. Chương 525, điểm tương trống. Tham kiến tương quân. Lan Châu dưới thành, đi đầu một bước Tô Định Phương cùng cái khác tướng lĩnh đã sớm ở cửa thành trở, nhìn thấy Lý Tịnh xuất lĩnh đại quân tới, liền vội vàng tiến lên bẩm báo nói. Miễn lễ. Lý Tịnh nhìn thấy cao lớn Lan Châu thành, hai lòng nhẹ gật đầu, Lan Châu tường thành cao thành dày, lương thảo sung túc. Chính là ngày sau Triều đỉnh đại quân tiến công dân tộc thổ dục hồn lô cốt đầu cẩu, có thể nói là quan trọng nhất. Lan Châu thành nội, sớm biến thành một tòa quân sự trọng trấn, to lớn kho lùa đứng vững, từng cái quân doanh nối thành một mảnh. Sáu vệ tướng sĩ toàn bộ tiến vào trong thành tu trình, bất kỳ người nào không được quấy dây bách tính. Lý Tịnh ra lệ. "Rõ." Lập tức có lính liên lạc hạ đi chuyên lệ. Ngoại trừ Lý Tịnh mang tới 7 vạn đại quân, lại thêm Triều đỉnh từ địa phương điều đến Tinh Uyệ, mười vạn người tập trung ở Lan Châu thành nội lại thêm bên trong thành dân bản địa, đều tiến vào trong thành, toàn bộ Lan Châu thành lập tức trở trọi. Mạc Đốn dẫn đầu súng đạn giáng cuối cùng bước vào Lan Châu thành, ở cửa thành nhìn thấy Triệu Tô Định Vương, không khỏi cảm kích ôm quyền nói, "Đa tạ Tô huynh vi thủ, tiểu đệ vô cùng cảm kích." Nếu không phải Tô Định Vương không để lại dư lực duy trì, Mạc Đốn lạc hậu ba ngày, nghĩ muốn vượt qua đại quân, kia là không thể nào. Mạc lao đệ khách khí, vận lương phương lực hay là Mạc lao đệ chỉ điểm vi huynh, bây giờ Mạc lao đệ mượn dùng một lần, cái này xin việc nhỏ không cần phải nói. Tô Định Vương sáng sáng nói rằng, "Lần này vận chuyển của lương, Tô Định Vương thế, nhưng là tại Triều Đình trước mặt thật to trước mặt, tự nhiên đối Mạc Đốn cảm kích không thôi." Mạc lão đệ mời, "Triều đình sớm có mật chỉ hạ đạt." Súng đạn giám chính là trong quân trọng khí, tại hạ đã sớm ở trong thành vì mặc lao đệ tìm kiếm được một nơi tốt. Tô Định Phương thiện ý nói rằng, Mạc Đốn hồi ý nhẹ gật đầu, tại Tô Định Phương an bài tướng sĩ dưới sự hướng dẫn, nhanh chân tiến vào Lan Châu thành. Hành đầu tại Lan Châu thành nội vừa mới trải mới tinh gạch trên đường, Mạc Đốn không khỏi tò mò dò xét cái này hậu thế nổi tiếng Tây bộ trung tâm thành thị, Lan Châu tầm quan trọng tại đường chiều đã bắt đầu hiện hiện, trong đại đường thương nhân cùng tây vực các tộc giao dịch lớn đều tập trung ở Lan Châu thành, mặc dù giờ phút này đại quân giới nghiêm, đường đi người đi đường hoàn toàn không có. Nhưng là từ hai bên đường phố cửa hàng san sát, liền có thể nhìn thấy Lan Châu trong thành phần Hoa. Dị thường. nhưng là giờ phút này đại chiến tướng lên, cơ hội tất cả hoạt động thương nghiệp đã đình chỉ. Súng đạn dám một đám đi vào Tô Định Phương an bài chỗ ở, Tô Định Phương đích thật là phi tâm, phân cho súng đạn giám chính là một cái lớn nhà kho, bên cạnh còn có mấy gian phòng, vừa đủ súng đạn giám tướng sĩ ở lại. Lần này rốt cục có chứa đượm thuốc nổ địa phương. Mặc Đốn hài lòng nhìn xem kho hàng này, súng đạn giám không chỉ có riêng là điểm nảy thuốc nổ, đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng thuốc nổ đưa tới, kho hàng này vừa vặn đủ Liên tiếp đuổi đến một ngày một đêm đường Mạc Đốn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, đơn giản an bài súng đạn giảm tướng sĩ cắm trại về sau, lập tức để nguyên quần áo ngã đầu liền ngủ. Mạc Đốn một giấc ngủ tới hừng sáng, đột nhiên nghe được tiếng chống lôi động, đột nhiên chấn động, bỗng nhiên mà lên. Đây là? Mạc Đốn trần chờ không chừng nói. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, một thân giáp dạ dày thiết nhân quý lớn tiếng nói, "Tế tiểu đại nhân, đây là điểm tướng trống. Con xin tướng quân tranh thủ thời gian đi trung quân đại trướng. Điểm tướng trống chính là trong quân nhất là trang trọng sự tình, hết thảy Tam Thông, Tam Thông không đến, chủ tướng liền là đem bị tướng lĩnh xử quyết tại chỗ, cũng không có người dám nói được không? Đương nhiên điểm tướng chống cũng không phải là không thông nhân tính, mỗi một thông đô sẽ vang đầy đủ thời gian, mà lại chủ tướng đều có chiến mã, nếu là cưới ngựa cũng đổi không đến, đó chỉ có thể nói bị chế tướng quân là bậc nào ương ngạnh, căn bản không có dạng chủ tướng để ở trong mắt. Mạc Đốn vừa vận khôi giáp cũng không có giải, lập tức không chút do dự, lập tức đi theo tiết nhân quý đi ra doanh trại, đạp vào một thất ngựa tốt liền hướng phía chúng quân đại trướng mà đi. Tô Định Vương an bài địa phương hết sức tiện lợi, thứ nhất thông điểm mới dừng lại, Mạc liền đã tiến vào trung quân đại trướng. Bài quân. Mạc lên trung quân đại trướng, nói: "Miễn lễ." Lý Tịnh nhìn thấy Mạc Đốn xốc lên quân cướng mà vào, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Đa Tạ tướng quân. Mạc Đốn dư quan quét qua, chỉ thấy hắn cũng không phải thứ nhất cái đến, hầu quân tập trình giáo kim xin một đám 16 vệ tướng lĩnh đều đã đến, bất quá trung quân đại trưởng bên trong còn có không ít vị trí, hiển nhiên còn có tướng lĩnh không có đến, lập tức tìm một cái nhất góc vị trí đứng ở nơi đó chờ. Thứ hai thông điểm tướng chống ngừng thời điểm, Tô Định Vương vội vàng đuổi tới, đồng dạng tự giác đứng tại Mạc Đốn phía trước. Rất nhanh, thứ ba thông điểm tướng trống vang lên, hai cái thô cuồng cao lớn tướng lĩnh lúc này mới vội vàng tới. Cao Tắng Sinh tham kiến lý tướng quân. Lý Đạo Ngạn tham kiến Lý Tướng Quân. Mặc Đốn nghe được hai người thông báo, mới chợt hiểu ra, Cao Tắng Sinh chính là Lý Thế Dân phụ Tần Vương Tiểu Thần, rất được Lý Thế Dân tin nhiệm, mà Lý Đạo Ngạn lại là Hoài nam vương Lý Đạo Ngạn Tri tử, chính là tôn thất tử đệ. Hai người một mực đợi đến Tam Thông Điểm tướng Trong thời điểm mới đến, hiển nhiên có chút kiêu căng. Lý Tịnh cũng không trả lời, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người, hai người nhất thời trong lòng máy động, không khỏi hơi hối hận mình vì sao không nhanh ngựa đến, phải biết đối diện bọn họ thế, nhưng là đại đường tiếng tăm lừng lẫy thần, kỳ thật bọn hắn có thể tùy tiện làm nhạt. trầm rãi nói rằng, trên chiến trường, Cơn cơ hơi lập tức trôi qua, nếu như có chút lãnh đạo, hại người hại đã tạm không nói đến, nếu là chậm trễ đại quân, như thế nào hướng thủ hạ tướng sĩ giao thay, như thế nào hướng bệ hạ giao thay, như thế nào hướng về thiên hạ bách tính giao thay. Hai người nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục thỉnh tội, chỉ là trong lòng càng khu phục. Nhưng mà, hai người cũng không trái với quân lệnh, Lý Tịnh cũng không so đo, mà là thản nhiên nói, "Đứng dậy đi. Đã người đã đến đông đủ, kia lần này quân nghị hãy bắt đầu đi." Hai người lúc này mới thở dài một hơi, lộ vẻ tức giận đứng tại một bên. Lý Tịnh nhìn chúng tướng một chút, quắc, lần này Tây Trinh chính là quan hệ trọng đại. Nếu là đại đường chiến thắng thì có thể tiếp tục trấn nhiếp Tây Bắc các bộ, Thiên Hạ đều biết, Tây Bắc các bộ rất là không phục đại đường tiêu diệt Đông Đô Tuyết, cho rằng đại đường chính là giảo độ bình leo, thừa cơ đánh lén gây nên, lần này Tây Trinh liền là chứng thực đại đường quốc lực chi cơ hội tốt, trận chiến này chỉ cần thắng không cho phép bại, nếu không đừng nói là bản tướng quân công nghệ. Mắt mũi, liền là đến triều đình ngươi xin cũng không xoay người chi địa. Trong lòng mọi người run lên, bọn hắn tự nhiên biết lý Tịnh cũng không nói ngoa, lần này Tây Trinh, nguyên nhân gây ra là dân tộc tổ hồn nhiều lần phạm một bên, lại thêm Vương trực tiếp cầu thân đệ trưởng nhạc công chúa gả cho. Thế nhưng là triệt để chọc giận lý thế dân, càng là hoa vô số tiền tài, xây dựng dài đến 1500 dặm đại lộ, hao phí nhiều như vậy tâm viết, nếu là đánh bại, vậy bọn hắn đều phải gánh vác lý thế dân lựa giận. Mặt tướng minh mạch, tất cả tướng lĩnh cùng quát lên, cho dù là cao tăng sinh cùng lý đạo nạn cũng không nhịn được chấn động trong lòng, bọn hắn tất cả vinh quang đều đến từ lý thế dân, bọn hắn đắc tội lý Tịnh còn có chuyện cơ, nếu là chọc giận lý thế dân, chỉ sợ không có người nào có thể cứu được các nàng. Lý Tịnh nhìn thấy chúng tướng biểu hiện, hai lòng nhẹ gật đầu, cho dù là một chút tướng lĩnh trong lòng không phục, vậy ít nhất đang đánh dân tộc thổ dục hồn trước đó, không, có ai sẽ tận trợ? Lý Tịnh trầm rãi gật đầu, chỉ vào sau lưng một cái cự đại dân tộc Thổ Dục Hồn Địa Đồ, "Chính địa hữu thanh nói, trận chiến này mục đích một người, cái kia chính là họ Mộ Dung phục Doãn. Sống thì gặp người, chết phải thời xác." Chương 526, Tung Hoành Nam Dộc. Thổ Dục Hồn Vương, họ Mộ Dung phục Doãn. Họ Mộ Dung phục Doãn đây chính là trải qua tùy đường hai cái triều đại tiêu hùng, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy, nhưng là muốn chấp họ Mộ Dung phục Doãn mà về, vậy nhất định phải đánh bại dân tộc Thổ đại quân. "Được, đã vị đều là cùng trên một con thuyền, kia vị đều nói một chút, như thế nào mới có thể đánh bại dân tộc Thổ Lý Tịnh nhìn về phía chúng tướng hỏi. Khế Tâm Hà lực nạo ngễ bước ra khỏi hắn nói, "Khởi bẩm tướng quân, dân tộc tổ dục hồn kỵ binh mặc dù mạnh, nhưng là cùng ta đột quyết kỵ binh so ra, không đáng giá nhất tới. Ta đột quyết các bộ đã tập hợp 5 vạn tinh kỵ, tương trợ thiên khả hắn một chút sức lực." Khế Tâm Hà lực chính là đột quyết về đường bộ lạc, giờ phút này đại đường xuất binh, tự nhiên là cần bọn hắn dốc sức thời điểm. Kỵ binh mặc dù mạnh, ta đại đường bộ binh mới thêm khí, nhiên để họ đến mà không có vẻ. Kim đồng lòng đầy đạo, có thể nói là lòng tin Cái khác tướng lĩnh nhao nhao phụ họa, Liên tục xin chiến nói. Lý Tịnh em thầm lắc đầu, trận chiến này Đại Đường mặc dù binh hùng tướng mạnh, nhưng là dân tộc thổ dục hồn binh lực chiếm ưu, lại chiếm cứ địa lợi, Đại Đường kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Lý Tịnh ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy góc Mặc Đốn không khỏi trong lòng hơi động hỏi, "Mặc Thế Tử, không biết ngươi có gì cao kiến?" Mọi người nhất thời đem ánh mắt tập trung ở Mặc Đốn bên cạnh, liền tại triều đỉnh tất cả mọi người biết, Mặc Đốn mỗi lần đều có ngôn luận kinh người phát ra, không khỏi mong đợi nhìn xem Mặc Đốn. Mặc Đốn ngâm một chút nói, "Chiến tranh vô vị là hợp tung liên hành." Tiểu tử nghe nói, Dân tộc tổ dục hồn cũng không phải là bền chắc như thép, phục doanh tin một bề thiên trụ vương, lại siêu cao thuế nặng, rất nhiều khương nhân bộ rơi đều đối phục doanh bất mãn, nếu là đại quân cũng có thể có được những này khương người bộ lạc duy trì, lấy khương người vì dẫn đường, đã có thể vì đại quân tiếp tế lương thảo, lại có thể gia tăng đại quân thực lực, tương phản nếu như dân tộc tổ dục hồn tu được, những bộ lạc này duy trì, chỉ sợ trái lại sẽ đối với đại đường bất lợi. Hợp tung liên hành. Chúng tướng nhãn tỉnh sáng lên, đại đường xâm nhập dị vực tác chiến, chỉ bằng vào thật dài đường tế, cũng đủ để kéo đồ đại quân. Mặc đoán này đề nghị rất là đạt được mọi người đồng ý. Duy trì có lý đạo nạn cùng Cao táng Sinh xem thường nói, ta đại đường hùng bình trăm vạn, nếu như những cái kia đảng hạng khương nhân bộ rơi dám can đảm làm trái, cùng nhau diệt chi là đủ. Mặc Đốn lắc đầu nói nói, hai vị tướng quân lời ấy mâu vậy. Mặc dù ta đại đường không sợ những này bộ lạc nhỏ, nhưng ta xin lần này xuất binh mục đích chính là dân tộc tổ dục hồn, cử động lần này đã có thể gia tăng ta đại đường thực lực, lại có thể có thể suy yếu dân tộc tổ dục hồn lực lượng, cớ sao mà không làm? Không ít tướng quân giao nhau gật đầu, nếu như có thể dễ dàng chiến thắng, ai lại nguyện ý đổ sinh sự luân đầu? Lý Tịnh chậm rãi đầu nói, Mạc Thế lời ấy có lý. Ta đại đường mặc dù không sợ những bộ lực này, nhưng cũng không thể không phòng. Người tới điều động sứ giả tiến về hai nước giao tiếp Khương Nhân bộ rơi, nói cho bọn hắn 7 ngày sau, ta đại đường mời chung du lịch dân tộc Tổ Dục Hồn Ba Bảo. Dân tộc Tổ Dục Hồn Ba Bảo, dân tộc Tổ Dục Hồn vì cướp bóc đại đường low cost đầu cầu, địa thế hiểm yếu, muốn tiến đánh dân tộc Tổ Dục Hồn, nhất định phải trước rút ra dân tộc Tổ Dục Hồn Ba Bảo. Lý Tịnh mời mời bọn họ chung du lịch dân tộc Tổ Dục Hồn Ba Bảo, Hiển nhiên trực tiếp nói cho hắn biết, 7 ngày sau, đường nhiên có thể công dân tộc Rõ. Lập tức có thân binh lĩnh mệnh ra. Lý nhiên mà lên, đột nhiên quát: Sau bảy ngày, quân ta xuất chinh, binh phát dân tộc thổ dục hồn ba bảo. Tuân lệnh, chúng tướng cũng xuất lên, thiên thương thương dạ minh ngông, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Cái này thủ sắc xiết ca mặc dù là miêu tả âm dưới núi đồng cỏ hưng vượng tráng cảnh, nhưng là dùng để hình dung biển xanh đại thảo nguyên đồng dạng không chút nào không hài hòa. Tại biển hồ bốn phía, thảo trường mênh phi, sâu có thể độ neo mục trong cỏ, một trận gió thổi qua, chấm như tuyết bảy cừu như ẩn như hiện, tại cách đó không xa, nhóm lớn đàn càng là càng là khoái trá gặm vật. Nhưng mà một cái dân tộc thổ hồn người mang tin tức biển xanh tới, phá vỡ mảnh này Biển xanh thông ngựa không dừng vó, thẳng đến cách đó không xa một cái cửa lớn bộ lạc mà đi, dừng ở trong bộ lạc Huy Hoàng nhất răng trước trướng. Khởi bẩm Khả Hãn, đại đường lý tịnh suất lĩnh đường quân 20 vạn đã tập kết tại Lan Châu ta kết. Dân tộc thổ dục hồn người mang tin tức túi đầu tại răng trướng vương tọa trước, đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn quan hệ đã sớm vỡ tan, đại đường quy mô tu kiến đại đường, đại quân tụ tập Lan Châu tin tức tự nhiên không gạt được dân tộc thổ dục hồn. Ngai vậy một lần không phải sấm to mưa nhỏ. Phục Doãn làm sao cũng không nghĩ tới lần này đại đường sẽ thật xuất binh, mà lại là đại đường tiếng tăm lừng lấy quân thần Lý Tịnh tự mình xuất chinh. Lý Tịnh, vương trong chướng, một đám dân tộc thổ dục hồn chúng thần không khỏi toàn thân chấn động. Đối với Thảo Nguyên các bộ tới nói, đại đường Lý Tịnh thế nhưng là một người để cho tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại, nhớ năm đó hiệt lợi khả hãn là bực nào kiêu ngạo, đột quyết là bực nào cường đại, lại cuối cùng thua ở Lý Tịnh trong tay. Nói vậy, đại đường tại sao có thể có nhiều như vậy binh lực? Đai hạ một cái dáng người khôi ngô trắng hán quát lớn, người này chính là Phục Doãn sủng vương. Người mang tin tức hồi đáp, khởi bẩm Thiên trụ vương, theo mật thám báo lại, nhóm lớn đột quyết kỵ binh Xuyên Nam, tương trợ đại đường. Dân tộc thổ dục hồn tới gần Lũng Trái chi địa, nơi đó Khương Nhân bộ rơi phần lớn tại đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn ở giữa đụng đưa không ngừng, dân tộc thổ dục hồn đã sớm nuôi dưỡng không ít dọc tiến cùng mật thám, chính là những người này trợ giúp, dân tộc thổ dục hồn lúc này mới nhiều lần tránh đi đường quân chủ lực, cướp bóc Lũng Trái chi địa. Trong mọi người chấn động, binh, hạ, dân tộc cũng không thể không túi đầu xương thần. Thật sự là đáng hận, người đột quyết vậy mà dám can đạm phản bội Thảo Nguyên Thần, đi tương trợ đại đường." Thiên trụ vương mặt liền biến sắc nói. "Phục Doãn âm thanh lạnh lùng nói, đột quyết kỵ binh lại như thế nào, lúc này đã không phải là năm đó hiệt lợi khả hãn thời đại, liền là đột quyết kỵ binh đến ta dân tộc tổ dục hồn, cũng làm cho nó có đi không về. Phụ vương tuyệt đối không thể, đại đường nhân khẩu thắng dân tộc tổ dục hồn trăm vượn, binh lực thắng dân tộc tổ dục hồn mười vượn, có đột quyết kỵ kết sở thích. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đột nhiên ra khỏi hàng hạ bài nói. Họ mộ Dung Thuận, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói được không? Phục Doán nhìn thấy nam tử trước mắt gương mặt, không khỏi hiện hiện vẻ chán ghét nói. Người này chính là Phục Doán cùng tùy chiều quang hóa công chúa nhi tử họ mộ Dung Thuận, chỉ thấy họ mộ Dung Thuận mặc dù một thân cách tan mặc cùng dân tộc thổ dục hồn người hào không khác biệt, nhưng là khuôn mặt lại là tương tự công chúa hoàng hóa nhiều một ít, có rõ ràng hán nhân đặc thù, tại một đám dân tộc thổ dục hồn nhân chung, lộ ra 10 phần dị loại Toàn bộ dân tộc tộc Dục Hồn đều biết, Phục Doãn đối với Hán nhân chính là hết sức tiểu thị, mặc dù Phục Doãn cưới tùy triều quang hóa công chúa, nhưng là đoạn này chính trị thông ra lại là triệt triệt để để sỉ nhục, Tùy Dương Đế Dương nghiêm dùng cái này thủ tiến tại dân tộc tộc Dục Hồn, giang họ mộ dung thuận làm vật thế chấp, thừa cơ công phá dân tộc tộc Dục Hồn, cũng tại dân tộc tộc Dục Hồn thiết lập biển xanh quân quật, Phục Doãn hốt hoảng mà chạy, giống như chó nhà có tang. Đáng tiếc tiệc vui trống tàn, tùy loạn, thôi, hội, nữa đem chi địa toàn Cho dù là Lý bên về sau, vì thủ tín dân tộc thổ dục hồn sẽ tại đại đường làm vật thế chấp họ mộ dung tuận đưa về dân tộc thổ dục hồn. Sau khi họ mộ dung tuận sau khi trở về, lại phát hiện hắn vốn là thái tử chi vị lại bị cử thị người Hán phục đoản phế đi. Từ trước thái tử biến thành thái tử Hán ca, không những bị tân thái tử xa lánh, càng là không bị cử thị người Hán phục đoản coi trọng, cái này một biệt khuất liền là 15 năm. Phụ vương, nếu là khư khư cố chấp, dân tộc thổ dục hồn mới cũng. Họ mộ không để ý phục giận, mật, dân tộc dây chi sĩ 30 vạn." lại có thảo nguyên thần tương trợ, năm đó nếu không phải vi phụ dễ tin Dương Nghiễm cái này bà quân, lại há có thể bị hán nhân ngồi. Phục Doãn một mặt cố chấp nói. Một bên Thiên trụ vương cười lạnh nói, Thuận vương tử quá lo lắng, đừng nói là lý thế dân, liền là Dương Nghiễm phục sinh ta dân tộc tổ dục hồn cũng không sợ, không phải ta nói mạnh miệng, bây giờ đại đường thế nhưng là so năm đó tùy triều kém xa. Thiên trụ vương trong lòng âm thầm cười lạnh, Phục Doãn khả hãn nhất là cựu thị hán nhân, lại há có thể sẽ giống hán nhân túi đầu, họ mộ dung dạng này không thời, chỉ có thể là tự rức lấy nục. Quả nhiên, Phục Doãn sắc mặt lạnh lùng nói, "Đã đại đường xâm phạm, Bản Khả Hãn liền đề hắn nhân có đi không về, người tới thổi lên hoàng kim cái lệnh, triệu tập dân tộc thổ dục hồn bên trong các tộc chiến sĩ tập hợp, Bản Khả Hãn muốn để hắn người biết dân tộc thổ dục hồn thực lực." "Rõ." Người mang tin tức lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thiên trụ vương Nhãn Châu xoay động nói, "Khởi bẩm Khả Hãn, bây giờ đường quân đại cục xâm phạm, nhìn như vị dân tộc thổ dục hồn, kỳ thật lại làm sao không muốn tương tự Dương Nghiễm chuyện xưa?" Phục mình nói, "Ngươi là trưởng không Tây vực?" "Không sai, tại nghe nói tại đại đường có một vị mặc gia tử." Triệu Thượng Thiên Kim muốn từ Tây vực chi Tây thu hoạch được vô tận hạt giống cùng chi thức, người này giỏi dùng dị vực tuyệt học, ngắn ngủi 1 năm, liền kiếm lấy vô số bảo vật. Thiên trụ vương sợ hãi thán nói: Mặc ra tử?" Họ Mộ Dung thuận âm thầm đem cái tên này nhớ ở trong lòng. "Còn có việc này." Phục Doãn Ngạc nhiên nói. Thiên trụ vương gật đầu nói: "Không sai, cũng tỷ như đá kim cương cứng rắn vô cùng, thế nhân xảo diệu nhất công tượng cũng vô pháp tạo hình, nhưng đã đến Mạc ra tử trong tay, lại thành chói mắt nhất chân bảo đáng giá ngàn vàng." trụ vương nói xong, từ trong lược xuất ra một cái gấm, đưa tay mở ra, lập tức một cái sáng chói kim cương xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Thân cố ý hao phí giá trên trời vì bệ hạ tìm tới một viên. Thiên Trụ Vương định hót đem kim cương trình cho phục doanh. Không ít chúng thần không khỏi khinh bị nhìn Thiên Trụ Vương một chút, quả nhiên không hổ là phục doanh sủng thần, nhất biết lấy lòng dục doanh, hợp ý. Quả nhiên là chân bảo hiếm thế, cho dù là phục doanh được chứng kiến bảo vật vô số, cũng không nhịn được trầm mê trong đó. Thiên Trụ Vương âm thầm đắc ý, vì cái này kim cương, hắn nhưng là trọn vẹn dùng 300 thất ngựa tốt mới đổi lấy, không biết tiện nghi cái nào con lòng dạ tối. Phục không hổ là kiêu hùng. Vẹn vẹn trừng mê một khắc mà tôi, lập tức cắn răng nói, lập tức đem này chân bảo đưa cho Đảng Hạng Bộ Lạc Thác Bạn Xích Tử, nói cho hắn biết môi hở răng lạnh, dân tộc thổ dục hồn như bại, hắn Đảng Hạng liền là kế tiếp dân tộc thổ dục hồn. Đã đột quyết tương trợ đại đường, vậy hắn đành phải khác tìm giúp đỡ, mà Thác Bạn Xích Tử liền là hai nước chỗ giao giới bộ lạc lớn nhất thống lĩnh, từ trước đến nay cùng dân tộc thổ dục hồn thông hôn, chính là dân tộc thổ dục hồn trung thực minh lại đâu chỉ là đại đường ngay cả hành, há có thể không tùng, nhưng mà hắn không biết là không chỉ dân tộc thổ người bộ lạc chú ý. Đại đường cũng sắp lực chú ý tập trung ở những này của đầu tường phía trên. Chương 527, không nhìn thấy chiến tranh. Biêu ô to lớn hoàng kim kèn lệnh thổi lên. Tất cả dân chăn nuôi lập tức nhao nhao khẽ giật mình, buông việc trong tay xuống, nhao nhao trở lại doanh trướng, cầm lấy một cái trường cung đeo loan đao, xoay người cưới chiến mã, lập tức hướng phía vương trưởng mà đi. Tất cả mọi người biết, kèn lệnh một vang, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Mộ Dung Tuận đón mọi người chằm biếm khuôn mặt, hôi đầu thổ kiểm về tới doanh của mình, cho dù là hắn đã về tới dân tộc tổ 15 năm, lại như cũng không thích hứng loại này thường khung vậy lêu bại. Thường xuyên hoài niệm trong thành trường an loại kia rộng rãi sáng ngời phòng ốc. Sốc lên lều vải, chỉ thấy lều vải cư bên trong một cái dịu dàng lộng lẫy, tuổi chừng 50 nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa, người này chính là tiền Triều Quang Hóa công chúa. Cho dù là thân ở thông thường trong liều vải, cũng khó che đậy cả người quý khí. Bái Kiến mẫu Hậu. Mộ Dung thuận không người nói. Quang Hóa công chúa nhìn xem Mộ Dung thuận trịnh trọng mà hỏi, "Ta để lời của ngươi nói, ngươi tại chúng thần trước mặt nói rồi sao?" Mộ Dung Tuận nhẹ đầu, khó hiểu nói, "Khởi bẩm Mỗ nhi đã còn muốn nói, chỉ là Mỗ Hậu vì sao muốn như thế, ngươi cũng biết phụ vương tính tình." Cứ như vậy chỉ có thể để hắn càng thêm chán ghét Hải Nhi. Quang hóa công chúa nhìn một chút Mộ Dung thuận đến bây giờ còn không hiểu, không khỏi hơi thất vọng nói, bởi vì những lời này căn bản cũng không phải là nói cho phục giã nghe, mà là nói cho quần thần nghe. Mộ Dung Tuận lập tức nghi hoặc khó hiểu nói, còn xin mẫu hậu chỉ điểm. Trung Nguyên đã có thể đánh bại dân tộc Thổ Dục Hồn một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai, chờ đến dân tộc Thổ Dục Hồn sau khi đại bại, tự nhiên sẽ có người chúng thần nhớ tới ngươi hôm nay nói. Quang Hoa công chúa lãnh đạm nói. Mộ thuận sợ hết nói, mỗ hậu ngươi ý Làm dân tộc Thổ Dục hồn đã từng là thái tử. Mộ Dung Thuận cũng không phải là không có tranh đoạt vị trí kia ý nghĩ, chỉ là bởi vì xuất thân vấn đề, hắn tại dân tộc tổ dục hồn căn bản không có bất luận cái gì căn cơ, chính là có lòng cũng vô lực, mà giờ khắp này quang hóa công chúa một phen vậy mà để hắn một lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Quang hóa công chúa lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thuận một cái nói, liền xem như đại đường cuối cùng đánh bại dân tộc tổ dục hồn, kia cũng cần tại dân tộc tổ dục hồn nâng đỡ một cái tân vương, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, cũng là ngươi một lần cơ hội duy nhất, người có thể không hề làm gì, kia hết thảy tất cả đều cùng ngươi vô duyên. Mộ Dung Tuận chấn động trong lòng, lập tức mười mấy năm qua biệt khuất lập tức sông lên đầu, lập tức mảnh nhấc máu đỏ hai mắt nói, đa tạ mẫu hậu, hài nhi biết làm như thế nào. Quang hóa công chúa ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Tuận nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lần này, cô cũng không phải là vì trợ giúp đại đường, tương phản cô đối Dương nghiệm đem hắn đẩy vào hố lửa cũng là đoán nghiệm sâu đậm, như thế làm như vậy chính là là vì mình như tử, thân là hoàng thất người, bọn hắn trời sinh đối với mấy cái này nhiều đích sự tình mẫn cảm, cho dù là có một phần vạn khả năng, bọn hắn đều có thể phấn thân toái cốt sẽ không tiếc. Trước đó bọn hắn không có, có động tác gì là bởi vì không có cơ hội, mà bây giờ đại đường Tây Trinh dân tộc tổ tụ hồn quang hóa công chúa bén nhạy phát giác được Mộ Dung Tuận cơ hội tới. Mộ Dung Tuận hung hăng gật đầu, xốc lên lều vải cách đi. Ngay tại lúc đó, một cái khác trận không nhìn thấy chiến tranh, đồng dạng tại lặng lẽ không âm thanh tiến hành. Đảng hạng bộ lạc chính là Tây Khương người một chi, chính là lũng trái chi địa, ngoại trừ dân tộc tổ tụ hồn bộ lạc lớn nhất, thống linh thì trùng quanh một đám bộ lạc nhỏ. Tại đảng hạng bộ bên trong một cái to lớn trong vải, bạn xích từ một trọng, tại quanh hắn, các bộ đầu lĩnh giao nhau, nhau tụ tập. Chư vị đều thương nghị một phen đi. Lần này dân tộc tụ tập hồn cùng đại đường đại chiến, ta đảng hạng các bộ đến cùng như thế nào tự sự." Tháp bạn Xích từ nói. Những các bộ khác đầu lĩnh không khỏi biến sắc, hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau, bọn hắn một đám bộ lạc nhỏ kẹp ở giữa đây chính là rất khó chịu nha." Bằng vào ta Hốt lạc bộ có ý tứ là, đây là phục doanh tự tìm đường chết, hắn cùng Dương Nghiễm có thủ, bây giờ Dương Nghiễm đã chết, hắn còn nhất định phải khiêu khích lại đường, mới có thể có hôm nay lại trách được ai." Hốt lạc bộ đầu lĩnh lắc đầu nói. Hốt Lặc bộ lời vừa nói ra, lập tức lấy được không ít đầu lĩnh đồng ý, bây giờ đại đường thế lớn, cường đại như thế đột quyết đều thua ở đại đường trong tay. Dân tộc thổ dụ hồn mặc dù cường đại, muốn nói so đột quyết còn kém xa lắm, lúc trước hắn đi theo đột quyết chiếm chút tiện nghi còn chưa tính, không nghĩ tới đột quyết diệt tất cả, Phục Doan còn không biến mất. Đúng đấy, Phục doanh muốn chết nhưng đừng lôi kéo chúng ta, theo ta thấy, bây giờ có thế vội vạn, không bằng ta các bộ lập tức vội vàng dê bỏ lên đường sa mục, chờ bọn hắn đánh xong, ta xin trở lại, nói không chừng còn có thể thay cái khá một chút đồng có đâu. Một cái khác đầu lính cũng là Phụ Hòa nói. Lời ấy sai rồi, bây giờ Hoàng Kim kèn lệnh đã thổi lên. Năm đó ta đảng hạng cùng dân tộc tổ dục hồn có quyết định, một khi thổi lên hoàng kim cái lệnh, đảng hạng các bộ cần cùng nhau trông coi, ta đảng hạng các bộ tự nhiên không thể nuốt lời. Thác bạn Xích Tử lắc đầu nói, Hôn Lực bộ đầu lĩnh nhìn xem Thác bạn Xích Tử cười lạnh nói, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi kia thân ra thế nhưng là cho ngươi đưa tới một phần chân bảo hiếm thế nha. Chắc không được ngỡ như thế tận hết sức lực tương trợ. Thác bạn Xích Tử đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nói, liền là nhất bảo vật trân quý, lại há có thể so ra mà tộc ta Nam Nhi mệnh, dân tộc tổ vị là muốn trở lại năm đó bị người chỉ điểm thời đại a. Một đám đầu lĩnh lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, Dương Nghiêm tại dân tộc Tổ Dụ Hồn thiết lập bốn quận, đây chính là tây vực các bộ tối tâm nhất thời đại. Vậy cũng so bỏ mình diệt tộc mạnh, ngươi thắc bạn bộ lạc cường đại có thể tự vệ, ta xin bộ lạc nhỏ, một khi đại đường trả thù, chỉ sợ chỉ có thể mặc người chém giết." Hốt Lạc bộ đầu lĩnh sắc mặt bi thương nói. Nói như vậy, các người Hốt Lạc bộ là nghĩ tương trợ đại đường." Thắc bạn Xích từ nhìn về phía Hốt Lạc bộ đầu lĩnh nghiêm nghị nói. Trần đầu lĩnh lắc đầu nói rằng, lần này tới đến thế nhưng là đại đường ta đã nhận được lý mời, sau 7 ngày cùng nhau thưởng thức dân tộc Tổ Dụ Hồn bảo. Nếu như đường quân thật sự có thể vũ khí sắp bén, thế không thể đỡ, vậy ta xin cũng không có lợi chọn khác. Thác bạc xích từ lánh đạm nói, dân tộc thổ dục hồn không nhất định thua, 800 dặm hãn hải đường quân thế nhưng là bay không đi qua, ngươi sẽ không sợ Phục Doan thu được về tính số sách ra. Làm thảo nguyên các bộ, bọn hắn tự nhiên biết dân tộc thổ dục hồn dự định, cho dù là đánh bại, cũng có thể tiếp tục trốn xa, dạng này chiêu số, Phục Doan đã dùng qua một lần. Trật siết đầu lĩnh lập tức bi thống nói, ta đương nhiên s Vô luận đại đường cùng dân tộc thổ dục hồn ai chiến thắng, ta đảng hạng các bộ đều rơi không được tốt, vì đảng hạng sống còn, chúng ta có thể làm chỉ có thể là hai bên đặc cược, vô luận ai thua ai thắng, ta đảng hạng các bộ vẫn như cũ có thể sống còn hạ đi. Lập tức tất cả đầu lĩnh lập tức xác mặt bì, đây chính là bộ lạc nhỏ Bì Ai. Bọn hắn mặc dù không hiểu trứng gà không thể đặt ở trong một cái giỏ đạo lý, nhưng là hai bên đặc cược khối đất pháp, chính là đảng hạng các bộ dựa vào sống còn đến hôm nay môn nhân. Tất cả đầu lĩnh đều đã kết đi, Thác bạn xích từ ngồi ở trong lều vải, giận đem năm đấm chùi ở bên cạnh trên giường, giọng căm nói, một ngày nào đó gia đảng hạng các bộ tất nhiên đứng ngạo nghễ tại thế, sẽ không lại mặc người ức hiếp. Chương 528, tiểu mới quân lương. Tế tiểu đại nhân, đây là Tô tướng quân phân cho ta súng đạn giảm quân lương. Tiếp nhân Quý Lôi kéo một xe ngựa to vật tư đi vào súng đạn giảm doanh trại, hướng Mạc Đốn bẩm báo nói: "Đại quân xuất chinh, thiết yếu lương khô, mà lại là 20 vạn đại quân lương khô, muốn để Tô Định Phương chuẩn bị 200.000 người lương khô, chỉ sợ làm sao cũng không chú ý được đến, chỉ có thể tướng quân lương phân cho các quân bên trong, để chính bọn hắn chuẩn bị xuất lương Quân lương, Mạc Đốn không khỏi tò mò bu lại, hắn lần thứ nhất đánh trận, còn thật chưa từng ăn qua lương. Tại xuất sinhnh những ngày qua mặc dù đường xá xa xôi nhưng là dọc đường đã sơn có dân phu chuẩn bị xong đồ ăn đã sớm đối đại đường quân lương Hiếu kỳ không thôi tiếp nhân quý tử trên xe ngựa kéo xuống một cái bao tải mở ra phóng tới mặc đốn trước mặt lộ ra bên trong vàng nóng một mảnh nói đây là hành quân đánh trận thiết yếu chi vật Ngô Ngô mặc đốn lập tức với mày đối với Ngô hắn tự nhiên không xa lạ gì năm đó mặc ra thôn nghèo khổ thời điểm cái này liền là cả ngày ăn ngô cơm bảo mệnh cái này ngô cho hắn lớn nhất ấn tượng liền là không đỉnh nó no bụng bình thường dùng ăn vẫn được đây chính là hành quân đánh cho nha tiếp nhân quý thế khởi bẩm quân từ xưa đến nay Hành quân đánh giặc quân lương đều là ngô cơm, nô cơm mặc dù không bao ăn no, nhưng là nhân mã đều có thể ăn, hết sức tiện lợi. Mặc Đốn lúc này mới chợt hiểu, thế nhưng là lý giải sắp xếp giải, đối với chiến mã tới nói, ngô chính là hiếm, có tinh đồ ăn, nhưng là đối với người mà nói, liền có chút không đủ dùng. Mặc Đốn động linh cơ một cái, nhớ tới một loại hậu thế thường gặp quân lương, với tay đem tiếp nhân quý đưa tới nói, ngươi đi tìm Tô tướng quân, đem những này ngô lưu lại ba thành làm chiến mã dùng ăn, những thứ khác bảy thành ngô toàn bộ đổi thành bột mì tới. Bột mì? Tiếp nhân quý lập tức không hiểu nói, bột mì tuy tốt, thế nhưng là căn bản không dễ bảo tồn căn bản chế không thành lương khô. Ở nơi này thời đại, bột mì chủ yếu tác dụng liền là chế tắt màn thầu nhão bột mì đầu, dễ dàng bị ẩm căn bản không có biện pháp trường kỳ bảo tồn. Mặc Đốn cười thần bị nói, ngươi yên tâm, bản tế tiểu chỉ có địa kế. Tiếp nhân quý bán tín bán nghi nghiếc đi, hắn nhưng lại không biết, nếu là Tần Hoài Ngọc ba người nhìn thấy Mặc Đốn cái nụ cười này, tất nhiên biết Mặc Đốn lại có tuyệt diệu chú ý, đã sớm hào hứng đi. Bởi vì căn bản không có người muốn bột mì, lại thêm súng đạn dám nhân mã không nhiều, chỉ chốc lát, tiếp nhân quý liền kéo tràn đầy một xe ngựa bột mì trở lại. Tế tiểu đại nhân, ngươi muốn bột mì tới. Tiếp nhân quý thở dốc một hơi nói, Mạc Đốn mở túi vải ra, nhìn xem trắng lúa bột mì hài lòng nhẹ gật đầu. "Tế tiểu đại nhân, cái này muốn làm thế nào lương cô nha?" Thiết Nhân Quý vô kế khả tí nói. "Yên tâm, nếu bàn về mỹ thực, mặc ra đây chính là độc bộ thiên hạ, cam đoan để ngươi xin nếm đến lại mỹ vị lại dễ dàng bảo tồn lương khô." Mạc Đốn lòng tin tràn đời nói. "Người đâu, đem những này bột mì toàn bộ đều cho ta sao?" Mạc Đốn chỉ huy nói. "Không tệ, Mạc Đốn cần phải làm là Trung Quốc thứ hai thay cô lương, mỹ xảo." làm cô lương, từ Tống Triệu bắt đầu lưu hành, mai cho đến kháng chiến thời điểm." Bát Lộ Quân cũng có một ngụm mì xào một ngụm tuyết tuyết pháp, trải qua hơn ngàn năm nghiệm chứng, lại thật lâu không giảm, hiển nhiên có chỗ thích hợp. Lập tức toàn bộ súng đạn giám cùng nhau ra trận, bắt đầu dựng lên nồi lớn, rất nhanh, một nồi nồi mì xào mới vừa ra lò. Hắc Tử, tiếp nhân quý nhịn không được nếm thử một miếng, hương vị quả nhiên không sai, chỉ bắt quá quá khó mà nuốt xuống, không cẩn thận bị sặc, phun lô mũi đều là mì xào, trắng loa miệng mũi đều là, lập tức rực lấy Bạch Kỵ tướng sĩ một trận nhân quý vội vàng uống mấy nước, lúc này mới dễ chịu một chút, tay dùng thủy tướng trên mặt mì xào xoa đi, nói rằng, tế đại nhân Đây chính là như lời ngươi nói lương khô." Mạc Đốn cười nói, "Có làm hay không?" Tiết Nhân Quý cười khổ nói, "Làm đích thật là làm, chỉ bất quá ăn hết những này, những này mì xào chỉ sợ cũng tương tự không đỉnh đói." Mạc Đốn bay đầu hỏi, "Vậy ngươi nói, được không mới đỉnh đói?" "Thiên nha." "Đương nhiên là ăn thịt đỉnh đói nha." Tiết Nhân Quý bật thốt lên, lập tức sắc mặt có chút hợp hực, cái này thời đại quân nhân địa vị thấp, có thể ăn no cũng không tệ rồi, ngoại trừ khao thưởng tam quân thường có thịt cá, những thứ khác chỉ sợ đều là nhét đầy cái bao tử là được rồi. Cái khác Bách Kỵ tướng sĩ, cũng nhao nhao gật đầu, lúc ấy Mặc Đốn thí nghiệm thuốc nổ vũ khí thời điểm, Đây chính là không ít vì Bách Kỵ tướng sĩ lấy tới ăn thịt, loại kia mỹ vị để bọn hắn hiện tại cũng nhớ mãi không quên. Mạc Đốn đột nhiên vô hồi nói, "Đến nha, ta tại sao không có nghĩ đến, người đâu? Đi cho bản tế tiểu đi vào trong thành tìm dân chúng bán một chút xúc vào tới." Tiếp nhân quý Trần chờ nói, "Thế nhưng là ta xin trong quân đội, lương thảo đều là thống nhất phát ra nha. Cái khác các quân bên trong đều là ngô, nếu là súng đạn giảm ăn thịt, sợ rằng sẽ kích thích tướng sĩ bất mãn đi." Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, "Bản tế tiểu đây là thí nghiệm kiểu mới của lương, nếu là thành công, chỉ sợ ngày sau toàn quân đều có thể ăn được gan thịt, bọn hắn có gì bất mãn?" Bản tế tiểu tự mình xuất tiền, ngươi xin một mực đi mua, còn lại tự có ta đảm đương. Rõ. Tiếp nhân quý bộ nhiệm từ mặc đốn trong tay tiếp qua một cái thỏi văn dòng, lập tức lính mệnh mà đi. Đương tiếp nhân quý vội vàng mấy trụ con dê, mấy trăm con gà viện trở lại trại lính thời điểm, toàn bộ quân doanh lập tức binh động, súng đạn giá muốn nghiên cứu chế tạo kiểu mới quân lương tin tức trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quân doanh. Trung quân đại trưởng, Lý Tịnh cung một đám tướng quân đang nghiên cứu dân tộc quân bên ngoài một trận ồn không khỏi mày nói, người đâu, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Khởi Bẩm tướng quân, súng đạn giảm tế tiểu tướng quân bên trong chỗ phát ra ngô toàn bộ đổi thành một bì, lại tư bách tính trong tay mua nhiều ra cầm xúc vật, bảo là muốn nghiên cứu tiểu mới cô lương. Một cái thân binh tiến đến hướng Lý Tịnh bẩm báo nói: "Tiểu mới cô lương, nó như vậy là ghét bỏ ngô cơm ăn không ngon." Lý Đạo ngạn âm dương quái khí nói rằng: "Trình Giảo Kim nhũ môi nói rằng, đây còn phải nói, ngô cơm vị gì ngươi không biết, chẳng những không thể ăn không nói, còn không đỉnh no bụng." Nào chỉ là Trình Giảo Kim, cái khác tướng quân nếu không phải ngô thuận tiện, có thể nhân mã dùng trùng, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi, mà lại ngô cơm chính là binh lính bình thường chỗ ăn. Trừ phi là giả vờ giả vịt hoặc là đặc biệt khó khăn thời kỳ, làm tướng lĩnh tự nhiên có khác tiểu táo, tỉ như hậu thế năm tướng quân tiếng tăm lừng lây giao sảo thịt. Mạc Đốn tự mình một người thiên vị còn chưa tính, vậy mà cho toàn bộ súng đạn giám tiên vị, đồng thời viên náo sơn sao. Tướng quân này do không thể lâu nha. Trong quân nặng nhất công bằng, nếu là cái khác đại quân nano, mà súng đạn giảm ngoạm miệng thì lớn, sợ rằng sẽ gây nên trong quân bất mãn. Hầu quân tập sắc mặt khó chịu nói, cái khác tướng quân cũng là nhao nhao gật đầu, cái này đích xác là có không ít hai hoàng ẩm. lập tức thở dài, tại thành Trường An có một cái truyền vậy liền nói Mạc gia tử là thuộc cá nheo. Đi tới chỗ nào chơi đùa chỗ nào, hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được lý thế dân cảm thụ. Không quá khí dám địa vị là tụ, hắn tự nhiên muốn thận trọng đối đãi, còn đang trần chờ thời điểm, đột nhiên có một cái thân binh tiến đến cũng đưa tin, khởi bẩm tướng quân, xuống đạn giám tế tiểu mời tướng quân chỉ điểm, tiểu mới quân lương. Lý Tịnh nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đứng lên nói, "Chư vị đi thôi, cùng đi nhìn một chút mặc tế tiểu tiểu mới quân lương đến cùng có gì chỗ đặc biệt." La phu thế, nhưng là nghe nói, từ mặc tế tiểu trong tay đi ra ngoài đồ vật, vậy cũng là từ có chỗ thần kỳ, nếu là tiểu mới quân lương thật tốt, chỉ sợ ngày sau ta xin liền có thể thoát khỏi cái này nhạt vô vị nô cơm. Một đám tướng quân khinh bị người cũng có, chờ mong người cũng có, đồng loạt đứng dậy hướng phía súng đạn giám mà đi. Chương 529, áp xúc Kiều Lương. Lý Tịnh một đoàn người còn chưa tới súng đạn giám chủ sở, liền đã ngửi thấy một cố đậm đà mùi thịt. Thơm quá nha. Trình Giảo Kim Tham Lam nghe trong không khí tràn ngập mùi thịt, từ khi hắn xuất trình đến nay, thế nhưng là thật lâu không có hưởng thụ được mặc ra thức ăn ngon, lúc này hương khí lập tức để hắn thèm nhỏ nước rãi. Nào chỉ là Trình Giảo Kim, ngay cả một đám tướng lẫnh cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, chớ nói chi là thông thường tướng sĩ, nếu không phải quân lệnh nghiêm chỉ sợ sớm đã vây quanh Nghe qua mặc ra mỹ thực bất phàm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tịnh cười ha ha một tiếng, mang theo chúng sẽ tiến vào súng đạn giám trụ sở. Mới vừa tiến vào súng đạn giảm liền thấy một cái nồi lớn trước, một cái tướng sĩ ngay tại xào trộn xào trắng lúa mì, Mạc Đốn đang ở một bên chỉ điểm, nhìn thấy Lý Tịnh một đoàn người tiến đến, mặc Đốn vội vàng chào đón hành lễ. Tham kiến chư vị tướng quân. Mặc Đốn không người nói. Lý Tịnh nhẹ gật đầu, nhìn xem một nồi lớn tản ra nhiệt khí mì xào, khó hiểu nói, đây chính là Mạc Thế tiểu nói kiểu mới có lương. Mạc Đốn giải thích nói, đây là mì xào, chính là Hoài An một vùng dân gian truyền thống mỹ thực, nơi đó hoàng hà nước tràn thành lũy. Hàng năm đều muốn chiêu mộ nhóm lớn dân phu đi sửa đê, mỗi lần dân phu đi sửa đê thời điểm, nhà bà nương đều biết chế tác một chút mì xào để dân phu mang theo, làm trên đường lương khô, kéo dài nhịn nợ, thậm chí làm truyền thống, hàng năm tháng 6 6, nơi đó đều biết chế tác mì xào dùng ăn, nghe nói, mì xào chế thành về sau ngắn thì tồn nợ 2 tháng, lâu là 3 tháng lâu. 2 tháng. Lý Tịnh không khỏi kêu lên nói. Một đám tướng lính cũng không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mạc Đốn, có thể tồn nợ 2 tháng lương khô. bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Mạc Đốn đầu nói, theo nơi đó ghi chép Một chút dân phu nếu như mang mĩ xào quá nhiều không có ăn dòng, 3 tháng công trình trị thủy sau khi làm xong, vẫn như cũ có thể coi như trở về lương khô dùng ăn. Vẫn còn có việc này. Lý Tịnh rất là ngạc như nói. Trong quân chắc hẳn tất nhiên có Hoài An một vùng tướng sĩ, tướng quân tìm đến theo lợi một phen liền có thể rốt cuộc. Mặc Đốn tự tin nói. Người đâu, đi trong quân tìm một nhóm Hoài An quê quán tướng sĩ tới. Lý Tịnh lập tức không chậm trễ chút nào phân phó nói, có thể tồn nợ 2 tháng lương khô, nếu như có thể có thể chứng thực, kia đối viễn chinh đại quân tới nói, vậy sẽ thoát khỏi nặng nghề hậu cần liên lụy, cái này đem là hơn một cái lớn trợ giúp nha. Nếu là như thế, Tây Trinh còn chưa khai chiến, vậy liền lập được một phần công lao. Lập tức một đám tướng quân lập tức dùng ánh mắt ghen tị nhìn xem cái này thiếu niên tuổi đời mười, đối với mị xảo tác dụng, trong lòng bọn họ chỉ sợ sớm đã tin tưởng thành, lấy mặc đốn thinh danh, nếu không phải là có năm chắc, há lại sẽ buốc lên này phong hiểm. Bọn hắn buốc lên nguy hiểm tính mạng mới có thể lấy được công công, mà mặc ra tự vậy mà không cần tốn nhiều sức liền thu hồi được, cái này há có thể để trong lòng mọi người cân bằng. Mỹ sao phải chăng làm thật còn đợi chứng thực, Yêu mặc tế tiểu mua sắm nhiều như vậy xúc vật gia cầm chẳng lẽ còn có thể bảo tồn lâu như vậy? Hầu Quân Tập nhìn xem mì xào bên cạnh bước lên nóng hổi nồi lớn, nhiều khối thịt chìm nổi, tản ra mê người mùi thơm, không khỏi âm dương quái khí nói rằng. Mạc Đốn thở dài nói, "Mì xào mặc dù dễ dàng chứa đựng, nhưng mà các tướng sĩ chính là vì nước giết địch, đường dài viễn trinh là hao phí nhất thể lực, nếu chỉ có bánh bột mà không có ăn thiện chỉ sợ căn bản khó mà chống đỡ được." Mạc Đốn một lời nói lập tức để chúng tướng chậm dãi gật đầu, bọn hắn thường trong quân đội, tự nhiên biết tướng sĩ nuôi khổ, nghe được Mạc Đốn lại vì tướng sĩ cân nhắc, nhìn về phía Mạc Đốn thần sắc không khỏi hòa mấy phần. Cho nên, tiểu tử nghĩ, đem bên trong, trộn lẫn bên trên một chút thì mà Kể từ đó tức Mỹ vị lại có thể để các tướng sĩ bổ sung thể lực. Mạc Đốn bưng tới một bàn mì xào trộn lẫn thịt mặt lương khô, ra hiệu chúng người đến. Ừ, có vị thịt, mùi vị không tệ." Lý Tịnh nếm thử một miếng, ánh mắt sáng lên nói, "Mặn mặt, hẳn là bỏ mối, cứ như vậy cũng không cần ngoài định mức mang mối. Trình Giảo Kim ánh mắt sáng lên nói, "Liên là quá làm." Đoạn Chí Huyền Trật vật nuốt một cái nói, Mặc Đốn vội vàng đưa lên đã sớm chuẩn bị xong nước đun sôi để ngồi, đám người uống một hơi dưới, lúc này mới tỉnh lại, nhìn về phía phần nãy trộn lẫn thịt mạt mì xào không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Làm chút tốt Dạng này thả thời gian căng dài, mà lại cái mùi này muốn so làm nô cơm thật tốt hơn nhiều, ta lão Trình thích. Trình Giảo Kim lớn tiếng khen. Liên là tài năng dễ dàng bảo tồn, đây chính là vì được không viễn Trinh phải chuẩn bị lương không nguyên nhân, lập tức chúng tướng đối mặt Đốn nói 2 tháng bảo đảm chất lượng kỳ lập tức nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Giờ phút này, Lý Tịnh thân binh mang theo năm tướng sĩ vội vàng tới, bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, Hoài An Quê quán tướng sĩ đã đưa đến. Tham kiến tướng quân. Năm Hoài An Quê quán tướng sĩ nhìn trước mắt từng cái tướng lĩnh lập tức kinh sợ nói. Lý Tịnh ôn nhu đi lên, chỉ vào mùi sào hỏi, ngươi xin nhưng biết cái này là gì? Một cái lớn tuổi tướng sĩ gật đầu nói, đây là mì xào, chính là là tiểu nhân quê hương phổ biến chi vật, chính là dân phu tu xong thiết yếu chi vật. Vật này thật sự có thể bảo tồn 2 tháng lâu. Lý Tĩnh hỏi. Lớn tuổi tướng sĩ khẳng định nói, đích xác có thể, tiểu nhân từ tiếp vào chiêu mộ về sau, từ Hoài An trong nhà xuất phát, trong nhà phu nhân cho tiểu nhân chuẩn bị lương khô, liền là mì xào, từ Hoài An đến thành trưởng An tiểu nhân hết thể đi 2 tháng, chuẩn bị mì xào vẫn như cũ tốt đẹp, có thể ăn. Tất cả Hoài An quê quán tướng sĩ đều rối rít đầu, nhao nhao nói rằng, tiểu nhân cũng thế, nghe nói có công trình chỉ thủy, nợ mì xào nửa năm dài cũng có. Nghe được Hoài An Quê quán tướng sĩ lời chứng, một đám tướng lẫm trong lòng lúc này mới vỗ tin, này Mị Sào đích thật là khó được quân dụng lương khô chi vật. Mạc tế tiểu quả nhiên là bác học chi sĩ, ở xa Trường An lại có thể biết được ở xa ngoài ngàn dặm Hải An gia tộc. Đoạn Chí Nguyên khen. Mặc Đốn khiêm tột nói, Đoạn tướng quân quả khen, đây là Mạc San thu thập thiên hạ kỳ văn chố ghi chép, tại hạ cũng là ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Lý Tịnh giải quyết đại quân viễn trinh lương khô vấn đề, tâm tình cực kỳ vui mừng nói, thế nhân biết Mị Sào người rất nhiều. Nhưng có thể nghĩ đến dùng tại quân lương cũng chỉ có ngươi mặc tế Tửu một người, lần xuất chinh này về sau, bà tướng quân tất nhiên sẽ hướng triều đỉnh vì ngươi mời lên một công. Nhưng mà để chúng tướng bất ngờ là mặc đốn vậy mà chậm rãi lắc đầu nói, đây là mĩ xào cũng không phải là mặc gia chi vật, này xin mượn Hoa Hiến Phật chi công, tiểu tử cũng không dám chuyên công. Một đám tướng quân lập tức như là giống nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Mạc đốn, đây chính là quân công, nhưng không cung cấp tại cái khác công lao, không chút khách khí nói, tại đại đường muốn chỉ cần là ngươi quân công đầy đủ, tạm phản bên ngoài, ngay cả tội chết cũng có thể trừ. Lý Tịnh kinh ngạc nhìn Mạc đón. Như có điều suy nghĩ nói, thế nhân đều nói, mặc gia xuất gia đều là thế gian chỗ không có mới lạ chi vật, hẳn là ngươi nói cống hiến lương khô cũng không phải là mỹ xảo. Mặc Đốn nạo nệ gật đầu nói, không sai, mạt tướng muốn hiến cho tướng quân chính là vật này. Mặc Đốn nói xong, đưa tay đưa cho Lý Tịnh một cái tứ tứ phương vương, giống như bàn tay lớn lớn nhỏ khối trạng vật phần tới. Đây là? Lý Tịnh nghi ngờ nói. Áp xúc lương khô. Mặc Đốn trịnh trọng nói, chương 530, hoàn mỹ nhất của lương. Thứ này có thể ăn. Lý Tịnh nhìn trong tay ngạnh bang bang da hỏa chẩn chờ nói, hắn mặc dù là tuyệt thế danh tướng, Thế nhưng là dù sao đã hơn 60, răng lợi cũng không tốt, nhìn một chút trong tay ngạnh bằng bang bang áp súc lương khô, vẫn là không có dám há miệng. Mạc Đốn nắm một cái mì xào nở tại trước mặt mọi người nói, đương nhiên có thể ăn, này áp súc lương khô liền là dùng mì xào chế tạo thành, mì xào tuy tốt, nhưng lại có thiếu độ trí mệnh. Sợ ẩm. Lý Tịnh bật thốt lên. Mặc Đốn nhẹ gật đầu, nói, tướng quân nói thật phải, mì xào quá suốt, một khi gặp được ngày mưa, chỉ sợ đều sẽ trở thành một não. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hư mất. Chúng tướng gật đầu, kỳ thật đâu chỉ mì xào có vấn đề này, chỉ sợ thiên hạ tất cả lương khô đều có vấn đề này. Một cái khác thiếu hụt thì làm mì xào cẩn thận, nếu là dùng vải bố trang bị, sợ rằng sẽ sẽ để lo xong. Mạc Đốn lại nói cái này thời đại nhưng không có cỡ nào tinh tế cái túi, nếu là dùng vải đầy thô túi chứa mì xào sợ rằng phải không bao lâu liền lo sạch. Kia hoài ăn một vùng lại như thế nào chứa mì xào đây này? Lý Tịnh quay đầu hỏi. Lớn tuổi tướng sĩ vội vàng nói, tiểu nhân đều là dùng da dê chế thành áo ra đến chứa mì xào. Chúng tướng lập tức lắc đầu, nếu là một nhóm người thì cũng thôi đi, thế nhưng là chiều đỉnh đại quân giá 20 vạn, vội vàng phía dưới, làm sao lại chế tạo ra nhiều như vậy da dê túi? Mạc Đốn gật đầu nói, tiểu tử liền là phát hiện mì xào khuyết điểm, cho nên cô ý làm cải tiến, cái này áp xúc lương khô đã có thể giữ mì xào ưu điểm, lại có thể vượt qua mì xào khuyết điểm, có thể nói hoàn mỹ nhất của lương. Tại Mạc Đốn dưới sự hướng dẫn, một mọi người đi tới một cái khác doanh trại đằng sau, chỉ thấy một nồi nồi luyện chế xong mì xào, bị súng đạn giảm tướng sĩ trộn lẫn vào nhiều nấu xong thịt mặn, lại thêm nhiều canh thịt, quấy đều, lập tức từng cái phun mùi thơm khắp nơi, mì vắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lương khô nhất là sợ ẩm, ngươi còn chủ động thêm nước, cái này muốn làm sao bảo tồn đâu?" Trình Giạo Kim hỏi. Mạc Đốn cười nói, "Tăng thêm nước lại đem bọn hắn hong khô không lâu đi, đó không phải là hướng bánh rồi sao? Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Trình Giảo Kim nhíu môi nói, quân bên trong tướng sĩ đánh trận hướng bánh đồng dạng cũng là lương khô một loại, chỉ bất quá bảo đảm chất lượng kỳ càng ngắn một chút, có thể bảo đảm chất lượng hơn 10 ngày cũng không tệ rồi. Mặc Đốn giải thích nói, hướng bánh mặc dù tốt, nhưng là quá sốt, mặc dù tốt mang theo, nhưng là không dễ bảo tồn. Tiểu tử liền nghĩ đến một cái phương pháp, nếu như chúng ta đem mụ xảo trộn lẫn nước sau, dùng trọng thạch đem nó ép rắn chắc, lại đem nướng làm, kể từ đó, liền hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chỉ thấy Một cái bách kỵ tướng sĩ sẽ cùng tốt mì vắt để vào một cái dụng cụ để mài bên trong, một cái ngàn cân cánh tay treo lên một cái vương vực nặng đến ngàn cân cự thạch, tại tướng sĩ dưới sự thao túng, để ầm ầm ở dụng cụ để mài bên trên. Áp xúc tốt về sau, lập tức có bách kỵ tướng sĩ tiếp nhận, giao cho người đặt biện nướng, rất nhanh, từng khối đã sớm hong khô áp xúc lương khô mới vừa ra lò, được đưa đến mặc đốn đám người trước mặt. Mặc đốn cầm lấy một khối áp xúc lương khô, thổi thổi nhiệt khí, suất trước bắt đầu ăn. Cái khác chúng tướng thấy thế cũng không nhịn được thưởng thức, không có ánh mắt sáng lên nói, mùi vị không tệ, so nô cơ ăn ngon, cũng không có mùi xảo như vậy hấp miệng. Áp súc lương khô mặc dù làm, nhưng lại cũng ở đây chịu được trong phạm vi Lý Tịnh thấy thế cũng không nhịn được cắn một cái, vậy mà không như trong tưởng tượng rắn như vậy, mấu chốt hơn mùi vị không thể Trình Giảo Kim ăn cơm nhanh, thuần thục đem trong tay trong tay áp súc lương khô ăn xong, còn muốn lấy thêm một khối, mặc đốn vội vàng quy căn, trình bá 3 chấm đã. Này áp súc lương khô chính là trọng áp thành hình, hết sức đỡ đói, đừng nhìn cái này một bàn tay lớn nhỏ khối áp súc lương khô, thì có thể làm cho thường nhân một ngày không đói bụng, nếu như ăn quá nhiều, chỉ sợ dạ dày khó có thể chịu đựng. Một khối áp súc lương khô, có thể đỡ đói một ngày. Trình Kim dưới sợ Trong tay áp súc lương khô rất xuống còn không tự giác. Cái khác tướng lĩnh cũng đều từng cái không dám tin, không thể tưởng tượng nổi nói, liền cái này lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Lúc này mới đã chọn. Chỉ sợ ba lượng tả hữu đi. Không những cái khác tướng quân không tin, ngay cả Lý Tịnh cũng không thể tin được nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn nói: "Chư vị tướng quân, thiên hạ thành thật nhất liền là bụng, có đói bụng hay không vậy phải xem ăn bao nhiêu lương thực." Trong quân tính toán khẩu phần lương thực chính là ba ngày ba cân rưỡi, nhưng là kia chính là không định đổi nô cơm, mà áp súc lương khô sử dụng chính là thịt mặn, trong đó còn có dầu chân cùng thịt mặn, mặc dù chỉ có ba lượng nặng Nhưng lại chỉ ít tương đương với 6 cái bánh bao sử dụng bột mì, chẳng lẽ còn chưa đủ để để một cái thường nhân đợ đói một ngày a. Mạc Đốn dùng tỉ mị xác thực số liệu cho chúng tướng sau khi giải thích, lập tức tất cả mọi người nhao nhao im lặng. Quả thật, trừ phi lượng cơm ăn đặc biệt lớn người, 6 cái bánh bao đủ để chèo chống một ngày, mà lại áp súc lương khô bên trong còn mang theo dầu chân thịt mạt càng là nhất đẳng đỡ đói chi vật, chiếu vào tính như vậy tới, cái này một khối nhỏ lương khô thật đủ một cái tướng sĩ một ngày khẩu phần lương thực. Như thế tính ra, nếu như một cái tướng sĩ mang theo 9 cân áp súc lương khô, cũng đủ để chèo chống một tháng dùng chế độ. Trình giáo kim đếm trên đầu ngón tay tính toán, lập tức dọa mình nhảy một cái, cái này phải so bình thường mang theo lương thảo thiếu đi 6 thành nhiều. Không sai, mà lại áp súc lương khô rất dễ bảo tồn, bởi vì đặc biệt rắn chắc, cho dù là bị dầm mưa cũng sẽ không dễ dàng biến chất, nhiệt độ bình thường dưới, tiểu tử có thể bảo đảm 2 tháng không xấu, nếu là dùng túi giấy dầu khoả, chí ít có thể bảo tồn nửa năm trở lên. Mạc Đốn vô ngữ nói, càng làm lương khô, càng dễ dàng bảo tồn, nhìn trong tay làm bằng lương khô, chú tướng lần này tin tưởng Mạc Đốn lời nói không hoa. Trong chốc lát tất cả tướng quân ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, này lương khô không những đói, mà lại trọng nhẹ hiện lên tứ phươngối, tiện cho mang theo, đích thật là hoàn mỹ nhất của lương. Tướng quân, biện xanh chi địa người ở xa vời, nếu là có này áp xúc lương khô tương trợ, quân ta lương thảo chi lo, định đem thật to làm dịu." Trình Giảo Kim hướng Lý Tịnh ngưng trọng nói. Lý Tịnh nhẹ gật đầu, đột nhiên quát, "Tô Định Vương ở đâu?" "Có mặt tướng." Đã sớm nghe hỏi mà đến Tô Định Vương liền vội vàng tiến lên nói. "Chuyên lệnh hạ đi, ngày sau áp vận lương thảo hết thảy đem nô đội thành lúa mì, nhất làm toàn chế này áp Lý Tịnh hạ lệnh. "Rõ." Tô định Vương tiếng nói, bất quá lập tức vẻ mặt đau khổ nói rằng Trúng quân, bột mì dễ làm, thế nhưng là mặt tướng nhưng làm không đến nhiều như vậy ăn thịt nha. Tại Lan Châu thành thế, nhưng là chọn vẹn 20 vạn đại quân, cái này cũng phải cần nhiều ít ăn thịt nha. Bột mì hắn còn có thể triệu tập, thế nhưng là làm ra ăn thịt hắn nhưng không có cách nào. Chúng tướng không khỏi sắc mặt cứng đờ, Lan Châu phụ cận mặc dù không thiếu ăn thịt, nhưng là vậy cũng là tại phổ thông bách tính trong tay, muốn bán kia cũng cần tiền tài, đại quân xuất trình mang theo lương thảo, nhưng không có mang tiền nói một cái. Trình giáo kim nhìn mặc đốn một chút, chậm nói, người ta không có tiền, nhưng nơi này không phải còn có một cái đại thái chủ sao? Trong chốc lát, Tất mắt của mọi người tập trung ở Mạc Đốn trên thân. Mặc Đốn vội ho một tiếng tiến lên phía trước nói, mặc gia thôn tại giới kinh doanh coi như có chút mặt mũi, có thể từ Lũng Hữu nơi đó cho mượn một khoản tiền tài đến, mua hộ ra cầm loại thịt, cam đoan sẽ không thiếu chế tác gáp súc lương khô ăn thịt. Trình Giảo Kim không khỏi trận trừng mắt, mặc gia thôn nào chỉ là tại giới kinh doanh có mặt mũi, quả thực là thường giới long đầu, có mặc gia thôn ra mặt, tự nhiên đám người không cần lo lắng quy nợ, gom góp tiền tài hết sức thuận tiện. lập tức lòng nhẹ đầu, khẩu khí nói, lần này về sau, lão phu tất nhiên thượng tấu triều đình, không thể thiếu tiền tài của ngươi. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, "Tiểu tử không cần tiền tài." "Vậy ngươi muốn được không?" Lý Tịnh Hiếu kỳ nói. Mạc Đốn nói, "Tướng quân tiến vào dân tộc tộc dục hồn sẽ còn thiếu khuyết xúc vật, tướng quân chỉ cần dùng nhiều ít xúc vật, còn cho Mạc gia thôn nhiều ít xúc vật là được, dù sao có không ít bách tính không nguyện ý bán xúc vật, Mạc gia thôn chính dễ dàng dùng biển xanh đất xúc vật trả lại hắn." Chúng tướng nghe vậy nhãn tình sáng lên, kể từ đó triều đình không cần tốn một phân tiền, liền hơi lớn quân thu hoạch được đầy đủ an tịnh, cũng sẽ không kích thích tiêu cả. nhìn tận sâu Mạc Đốn một chút, tán thưởng gật đầu nói, "Được, chút chuyện nhỏ này, La phu vẫn là có thể làm chủ." Mặc Gia thôn cùng quân đội hợp tác phía dưới, nhóm lớn xúc vật liên tục không ngừng đưa vào quân doanh, lập tức toàn bộ làng châu thành, mùi heo dết dê âm thanh bên tai không ngừng, toàn bộ quân doanh thịt mùi thơm khắp nơi. Giờ khắc này, dòng giá 20 vạn đại quân lại không một tia lời oán giận, Mặc Gia tử đại dành trong nháy mắt truyền khắp cái này quân doanh. Chương 531, dân tộc tụ tập hồn ba bảo. 7 ngày thời gian thoáng qua mà qua, thành Trường An bên ngoài, 20 vạn binh mã tụ tập, thanh thế thế nhưng là so thành An trước lớn, lấy trong, 5 vạn đột kỵ phá lệ Đại đường quả nhiên mã cường tráng. Đến đây dự lễ đảng hạng lạc đầu lĩnh sợ hay nói, đại đường vốn là chiếm cứ vũ khí ưu thế, lại có đột quyết kỵ binh bang chủ như Hồ Thiên Cảnh. Dân tộc tổ dục hồn cũng không yếu, phục doanh thổi lên hoàng kim kèn lệnh, triệu tập 300.000 dân tộc tổ dục hồn dũng sĩ, chưa chắc sẽ thua. Cũng có đảng hạng bộ lạc đầu lính không phục nói. Người nhà đường muốn chúng ta xem lễ dân tộc tổ dục hồn ba bảo, thật đúng là cuồng vọng. Kia dân tộc tổ dục hồn ba bảo thế nhưng là phục doanh hao phí vài chục năm chế tạo, thủ khó công, tất nhiên để người đường đụng đầu rơi máu chảy. Một cái thân cận thắc đầu lĩnh dùng thổ ngữ châm chọc khiêu nói, tất cả mọi người biết Kiến thái này của đầu tượng rượi vào hướng phương nào mấu chốt ngay tại ở đại đường đang tấn công dân tộc thổ dục hồn ba bảo triển hiện thực lực. Lý Tịnh nhìn xem xì xào bàn tán đặng hạng bộ lạc đầu lĩnh, quay đầu nhìn về phía xuống đạn giảm phương hướng, không khỏi lộ ra một bộ nụ cười tự tin, lần này dân tộc thổ dục hồn ba bảo, hắn nhưng là ăn chắc. Xuất phát. Lý Tịnh trường kiếm vung lên, đột nhiên quát. Lập tức 20 vạn đại quân, cùng nhau xuất động lao thẳng tới dân tộc thổ dục hồn ba bảo. Dân ba bảo khoảng cách đại khoảng cách chừng khoảng 200 dặm, đại quân từ sáng sớm xuất phát, khi mặt trời ngã về tây thời điểm, Đại đường quân đội tiên phong kỵ binh liền đã đạt tới dân tộc thổ dục hồn ba bảo bên dưới. Dân tộc thổ dục hồn ba bảo theo thứ tự là cũng không đặc định danh tự, mà đại đường vì phân chia ba bảo, đem nó xưng là thủ bảo, cơ bảo, hồn bảo, mà phía trước nhất chính thức thủ bảo. Thời khắc này dân tộc thổ dục hồn ba bảo đã sớm như lâm đại địch, trấn địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí nghe nói đại đường muốn bắt dân tộc thổ dục hồn ba bảo lập uy, đến trấn nhiếp đạng hạng các bộ, phục đại Vương, trợ trợ, chiếm, đầu, Vương đại đường mời tới, Ta xin muốn hay không phải ra kỵ binh trùng sắt một trận, để người nhà đường kiến thức chờ xuống ta dân tộc tổ tụ hồn tướng sĩ uy lực." Thủ bảo trên tường thành, Danh Vương bên người một cái hung hãn hầu cận kích động đạo, "Hắn đã từng nhiều lần xuất lĩnh dân tộc tổ tụ hồn chiến sĩ cướp bóc lại đường, dễ bản chưa bao giờ gặp lớn chống cự, đối đường quân hết sức khinh thị." Danh Vương mộ dung định lắc đầu nói, "Đường quân mới tới, sĩ khí chính vượng, không thể khinh địch, ta xin có được kiên thành, tiêu hao một phen đường quân khí lại tính sau, lại nói chính là muốn xuất kích, cũng phải chờ tới trời tối người yên mới tốt." Danh Vương anh minh, hầu cận cười hắc hắc nói, Thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, tới lui tự nhiên, nếu là lấy này phương pháp, tất nhiên có thể đem Đường Quân không chịu nổi quái rối. Tướng quân, bây giờ sắp trời đã tối, không bằng ta xin tạm thời hạ trại, ngày mai lại tiến đánh dân tộc thổ dục hồn ba bảo như thế nào? Trần Siết Đầu Lĩnh nhìn xem hiểm ác địa thế, lo lắng đối với Lý Tình Quyên. Cái khác đảng hạng thủ lĩnh cũng nhao nhao dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn trước mắt thổ bảo, cho dù ai nhìn đều có thể đoán được, đại đường nếu là muốn đánh hạ thổ bảo, tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nếu là đại đường bị tổn thương quá nhiều, chỉ sợ cũng không phải thị uy, mà là chế giới yếu. Lý Tịnh Hà có thể không biết những này đẳng hạng đầu lĩnh tâm tư, lập tức cười ha ha một tiếng nói, "Chư vị quý khách đường xa tới, hà có thể để chư vị tại dã ngoại hạ trại, đi hã lại đại đường đạo đại khách, người tới, cho ta đánh hạ thủ bảo, đem danh vương mộ dung định vương chướng dọn ra cho quý khách ở lại. Hiện tại liền tiến công." Lập tức, tất cả đảng hạng đầu lĩnh cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lý Tịnh. Đông đông đông. Trong quân trống tiếng vang lên, từng đội từng đội binh sĩ vượt qua đám người ra, bày ra tấn công tư thái, hướng thủ bảo chân đẩy. Danh nhìn xem nhanh đến trước đại đường sĩ, giận quá mà cười nói, "Lý Tịnh người quá đáng." Vậy mà xem thường ta dân tộc tổ dục hồn. Đường quân đại quân vừa tới liền dám tiến công, hiển nhiên là dự định nhất cử công phá dân tộc tổ dục hồn, dạng này miệt thị thái chế độ có thể nào không cho danh vương mộ dung định phẫn nộ. Toàn quân đề phòng, hôm nay nhất định phải làm cho Lý Tịnh nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Danh vương mộ dung định giận dữ hét. Đô! Thủ bảo bên trong, tiếng kèn vang lên, nhóm lớn đột quyết chiến sĩ leo lên thủ bảo, bắt đầu dương cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xông! bảo xông đi. Ngồi trên lưng ngựa, Mạc Đốn lần thứ nhất thấy như thế to lớn chiến tranh tràn diện, không khỏi khẩn trương trong lòng bàn tay suất mồ hôi, con mắt nhìn chòng chọc vào chưa từng có từ trước đến nay đường quân chiến sĩ. "Tế tiểu đại nhân, người nói mộ dung chắc chắn đem cửa thành phá hỏng à?" Một bên Lý Đại lượng tiến đến Mạc Đốn trước mặt khẩn trương nói rằng. Mạc Đốn âm thầm xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, ra vẻ trấn tĩnh nói, "Vô luận chắn không có phá hỏng, dù sao cũng phải muốn thử một lần." Mạc Đốn nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt hắn một mực công kích tướng sĩ bên trong tiết nhân quý thân ảnh. "400 bước, 300 bước, 200 bước." Đinh Đường Đoạn Chí Huyền trường thương trong tay vậy một cái, đem một cái đột quyết thần sạ thủ cung tiến đợi ra, hiển nhiên đến nơi này đã bước vào dân tộc thổ dục hồn cung tiện thủ tầm bắn. Tên nhỏ đánh trả. Đoạn Chí Huyền lớn tiếng vừa quát, lập tức mấy ngàn con thần tí nổ đột nhiên phát xạ, phô thiên cái địa hướng phía thổ bảo phòng tới. Cẩn thận tên nhỏ. Ngộ Dung Định đột nhiên đoạt lấy một chi cửu thuần, quất. Kỳ thật không cần hắn nói, kia phô thiên cái địa tên nhỏ đã sớm để tất cả dân tộc tướng sĩ sợ vỡ mật. Mưa qua, bảo trên thành, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Một chút dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ cầm trong tay ra Thuẫn không có chánh lẽ, mạnh mẽ tên nọ trực tiếp xuyên qua gia Thuẫn, bắn vào dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ không phòng bị chút nào lập ngực. Hai ngoài trăm thước, còn có uy lực như thế. Danh Vương Mộ Dung Định nhìn trong tay tinh thiết trên tấm chắn thật sâu khảm vào tên nọ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn không có xin Danh Vương Mộ Dung Định kịp phản ứng, có một nhóm tên nọ phóng tới, đem dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ áp chế không ngẩng đầu được lên. Xung. nhân quý vậy cơ hội tốt, đột nhiên vượt qua, mang theo 10 cái bất đột hướng thủ thành đi. Cửa thành. nhìn thấy đường quân phe tấn công hướng lập tức biến sắc, đột nhiên cảm giác được không ổn, hắn vì dạ tập đường quân, cũng không có đem cửa thành phong kín, liền thanh quát, đem cỗ này đường quân đều bắn cho ta giết. Trong chốc lát, Khâu Ít dân tộc thủ dục hồn tướng sĩ bước lên thần tí nổ mưa tên, nhao nhao dương cung hướng tiếp nhân quý một đoàn người bắn đi. Yên tâm, đây là tế tiểu đại nhân đặc chế thạch thuần, bình thường cùng tiến căn bản bắn không xuyên, toàn lực sông. Tiếp nhân quý cắn răng một cái đột nhiên quát. Lập tức một đám bạch tại nhân quý dưới sự hướng dẫn, đột nhiên phóng tới cửa thành. Cho ta toàn lực ráp phải yếu cho tranh thủ thời gian. Đoạn chí huyền quát to tự mình kéo cung hướng phía thổ bảo đánh trả. 200 bước khoảng cách nói nhanh, cũng nhanh, trong nháy mắt, tất nhân quý bọn người liền đã vọt tới thổ bảo chỗ cửa thành. Chỉ ít người như vậy, liền có thể công phá cửa thành. Đường quân bên trong, một đám đảng hạng đầu lĩnh nhìn xem không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuống đạn dám mười mấy người, một mình giết tới thổ bảo. Nhưng mà càng để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người chính là, cái này mười mấy tướng sĩ vậy mà khoảng chừng thổ bảo phía dưới ngừng mấy hơi, vậy mà chuyên môn có tâm chán, điên cuồng trở về chạy. Không những đảng hạng đầu lĩnh không thể tưởng tượng nổi, Liễu ngay cả trên tường thành danh vương mộ dung định cùng dân tộc tổ dụ hồn tướng sĩ cũng không thể tưởng tượng nổi, mà ở bọn hắn không nhìn thấy ánh mắt, cửa thành đã chất đống số thùng thuốc nổ, một cái tiếp nổ ngay tại lúc sáng lúc tối cấp tốc thiếu đốt. Đường con lui. Một cái dân tộc tổ dụ hồn tướng sĩ nhịn không được reo hò nói, nhưng mà tiếng hoan hô chưa rơi, một cái so thanh âm này lớn trăm vượn, ngàn lần tiếng vang đem nó vào phủ. Oen. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thổ bảo lập tức run lên run. Chuyện gì xảy ra? Danh vương mộ dung định kinh nghi bất định quát. Khói bụi tan hết, chỉ thấy nguyên bản phòng bế đại môn đã bị đánh thành một số vỡ lộ ra trống rông cửa thành động. Thành phá. Danh Vương Mộ Dung định đầu ông một tiếng ngậm, tin tức này nhưng so sánh mới vừa rồi tiếng vang còn muốn rung động, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dân tộc tổ dục hồn ba bảo vậy mà tại đường quân trong tay chống đỡ không đến một hiệp, liền, liền rách. Công phá. Đoạn Chí Huyền đột nhiên chấn động, mặc dù đối với loại tràn diện này sớm có mong muốn, nhưng nhìn đến thổ bảo cửa thành mở rộng, lập tức vung tay lên. Cho ta xông. Đừng để súng đạn dã mấy tiểu tử kia đọ trước. Đoạn Chí Huyền hét lớn một tiếng, lập tức xung phong đi đầu, xuất trước hướng phía tổ bảo xung đi. Cái thứ nhất xông vào thành. Đây chính là dành chức chi công, đầy đủ để một tên lính quen thăng liền ba cấp, dạng này công lao ai không muốn. muốn. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, súng đạn giảm đám người vậy mà căn bản không có phản súng, mà là nguyên điệu kết trận tự vệ. Giáo ý, chúng ta vì được không không muốn dành chức chi công. Một cái Bách kỵ tướng sĩ trên cánh tay cắm một con mũi tên, máu tươi chảy dòng lại vẫn không cam tâm hướng phía dân tộc thổ dục hồn cửa thành nhìn đi. Cái khác Bách kỵ tướng sĩ cũng là nhịn không được nhìn về phía bên cạnh, hướng cửa thành, bọn hắn khoảng cách hướng cửa thành gần nhất, nếu là toàn lực phản súng, tất nhiên có thể nhóm đầu tiên xông vào thổ bảo, nhưng mà thổ bảo bên trong tiếng la giết một mảnh. Huyện nhân dành trước chi công đã sớm chắp tay nhường cho người. Tiếp nhân Quý cầm lấy một sạch sẽ vài dây thừng, dùng sức đem bị thương cánh tay bó chặt, cầm máu nói, "Đây là tế tiểu đại nhân mệnh lệnh, ta súng đạn giảm ít người, mỗi một cái đều đầy đủ quý giá, lại nói, ta xin có phá thành chi công, dành trước chi công không cần cũng được." Một đám bạch kỵ tướng sĩ lúc này mới thoải mái, bọn hắn tay cầm thuốc nổ đạn loại này lợi khí, còn lo không có công lao a. Tiếp nhân Quý nhìn thấy bị thương bạch kỵ sĩ, chuẩn bị đem mũi tên bẻ nhân Quý can, sự so sánh rất nhanh kết thúc, giữ lại cùng tiến hay là giao cho y gia chữa cho người lý đi. Tiếp nhân Quý nói không sai. Đường đường quân sông vào thủ bảo, tại đường quân sắc bén vũ khí phía dưới, dân tộc tổ dụ hồn tướng sĩ chống cự rất nhanh sụp đổ, bắt đầu nhiều chạy tán loạn. Khi mặt trời rơi vào tây sơn, lớn mà xa vào hắc ám thời điểm, thủ bảo hét họ dần dần lắng lại. Khởi bẩm tướng quân, thủ bảo đã đánh hạ, danh vương mộ dung định đã chạy tán loạn đến cốc bảo bên trong, đoàn tướng quân ngay tại truy kích. Một cái tướng sĩ toàn thân đẫm máu đến đây bẩm báo nói: "Được." Lý Tịnh cười to nói: vị, danh vương vương trưởng sẽ, còn xin đầu lĩnh trước đi nghỉ ngơi." Lý Tịnh đi đến một đám ngây người như phong đầu lĩnh trước mặt, ngẩng nói: Một đám đảng hạng đầu lĩnh lập tức khắp cả người phát lệnh, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, theo bọn hắn nghĩ như là lệch trời giống vậy thổ bảo lại bị đại đường sớm tối cầm xuống, đã từng cao cao tại thượng danh vương mộ dung định vậy mà như là chó nhà có tăng đồng dạng chạy trốn. Nhất là khi một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thổ bảo lập tức cửa thành công phá, dạng này còn giống như thiên thần vũ khí nắm ở đại đường trong tay, thiên hạ còn có ai là đại đường đối thủ. Lập tức đám người không khỏi nhìn trợn giết đầu lĩnh một chút, trợn giết đầu lĩnh cũng là lòng tràn đầy đắng chát, lần này, nhìn như đảng hạng hai lần đặt nhưng là hôm nay thoáng qua một cái, chỉ sợ chỉ có rựa vào gần đại đường con đường này có thể đi. Đám người không khỏi đồng tình Thác Bạt Bộ Lạc, lần này, Thác Bạt Bộ Lạc là hoàn toàn đứng sai đội, chỉ sợ lần này tất nhiên vạn kiếp bất phục đi. Từ đạo hưu không chết bản đạo, nghĩ đến đây, đám người lại thầm tự may mắn. Một đám đầu lĩnh mấy lần vòng vo nghe ngóng thuốc nổ vũ khí, lại bị Lý Tịnh nhìn trái phải mà nói hắn lửa gạt qua đi, nóng vội khó ngứa đi tới thổ bảo cửa thành, lại phát hiện tất cả ngoại trừ cửa thành không cánh mà bay bên ngoài, tất cả thành gạch đều bị nước tràm một lần, rực rỡ hẳn lên. Một đám đảng hạng đầu lĩnh không khỏi cởi khổ, xem ra đại đường đối cái này vũ khí phòng bị sơ nghiêm, mọi người cũng không có, có ngoài ý muốn, nếu là bọn họ có loại vũ khí này sợ rằng sẽ so đại đường càng cẩn thận hơn. Tiến vào Mỹ Luân Mỹ Hoán Danh Vương cung trướng, điện hoa đốt lên, một đám đảng hạng đầu lĩnh một điểm thượng thức dục vọng cũng không có. Hôm nay Đường Quân cho bọn hắn dung động thật sự là quá lớn. Sáng sớm hôm sau, một đám đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng đảng hạng đầu lĩnh, lại một lần nữa đi theo đại quân xuất kích, đến nhàu cốc bảo tới. Cốc Bảo muốn so thổ bảo nhỏ một vòng, mà lại địa thế càng thêm hiểm ác, nhưng mà nguyên bản dạng này yếu địa thế không cho được Mộ cảm giác an toàn. Mộ nhìn xem ép tới hôm qua mà chạy biệt khuất lập tức lên đầu, nếu không phải Bảo bộ hạ trước tới ứng, Hắn chỉ sợ khó thoát đường quân truy kích, dù là như thế, bộ hạ của hắn trọn vẹn tổn thất hơn một nửa. "Danh Vương, cửa thành đã phong kín." Hầu Cẩn thận trọng bẩm báo nói. Mộ Dung Định nhẹ gật đầu, thân hận lện vào trên tường thành, nghiêm nghị nói, "Lý Tịnh ta nhìn ngươi lần này như thế nào phá ta có bảo?" Trướng quân cẩn thận. Hầu cận đột nhiên hoảng sợ nói, "Chỉ thấy mấy chục cái to lớn vật phẩm từ đường quân trong trận doanh, đột nhiên bay lên, hướng phía cơ bảo bay tới. Máy ném đá." lại, ném đá chính là công thành khí hắn tự nhiên biết, không nghĩ tới đường quân vậy mà đem này dọn tới. "Yên tâm." chỉ là máy ném đá còn không phá nổi ta cốc bảo tường thành. Mộ Dung Định lòng tin tràn đầy nói rằng, nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, tại một đám đá to lớn bên trong, xen lẫn một chút tầm thường màu đen vật phẩm. Đông, to lớn hòn đá hung hăng đụng vào cao lớn trên tường thành, xui xẻo dân tộc thổ dục hồn tương sĩ, bị hòn đá đập trúng đầu thân hai đầu, cực kỳ thảm thiết. Mộ Dung Định còn không có bương lòng một hơi, dư quang quét đến một cái đen tủi lủi vật phẩm rơi vào mình cách đó không xa vị trí. Rầm rầm rầm, ánh lửa lên, toàn bộ quốc bảo lập tức liên tiếp lên quá buổi tan hết, may mắn còn sống sót dân tộc tổ tụ hồn chiến sĩ từ tường đổ bên trong tìm được hấp hối danh vương. Mộ Dung Định đột nhiên bắt lấy hầu Hồ cận, hồi quang phản chiếu nói, "Bỏ thành, lập tức bỏ thành, ta xin dân tộc tổ tụ hồn chính là trên thảo nguyên dũng sĩ, vốn hẳn nên tại thảo nguyên xưng hùng, lại muốn học hắn nhân thủ thành, học theo hàm đan nhà." Chương 532, ân uy tỉnh thi. Mộ Dung không chừng tính anh minh. Lý Tịnh bước vào giống tuyết hồn bảo bên trong, không khỏi mặt mũi ý giải tức, bão, liền dụng tốc độ sắc chuẩn bị hố một hồn Nhưng mà kế hoạch này chỉ có thổ bảo thành công, giết mấy ngàn dân tộc thổ dục hồn tương sĩ, mà cốc bảo vừa đánh một nửa, mộ dung định liền sợ vỡ mật, trực tiếp rút lui. Dân tộc thổ dục hồn lui giữ Thảo Nguyên, trận chiến này liền có đánh. Một bên hầu quân tập sắc mặt nặng nề nói. Cái khác tướng lĩnh nhau gật đầu, Thảo Nguyên chính là kỵ binh tiên hạ, mà dân tộc thổ dục hồn lại là toàn dân đều là kỵ binh, chiếm cứ địa lợi ưu thế, tiến có thể công, lui có thể trốn, giống như hổ nhập lâm, khó chế độ tăng gấp bội. may cũng không phải là không có thu hoạch. Lý ánh mắt nhìn lướt qua, cách đó không xa chính đang thì thầm nói chuyện một đám đảng hạng đầu lĩnh lộ ra một tia trí tuệ vững vàng biểu lộ. Đường Quân Vũ khí sắc bén như vậy, một đám đảng hạng đầu lĩnh trợn mắt hốc mồm chống chân một mảnh hồn bảo, tâm thần chấn động mãnh liệt, tiếng tâm lừng lấy dân tộc tụ dục hồn ba bảo, lại bị Đường Quân sớm tối cầm xuống, mà Đường Quân tổn thất có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ. Có loại kia có thể so với thiên thần vũ khí, thiên hạ ai còn là Đường Quân đối thủ? Hôn Lạc Đầu lĩnh thần sắc cô đơn nói, cái khác đảng hạng đầu lĩnh, không khỏi một trận may mắn, cũng may bọn hắn cũng không có đứng sai đội ngũ, còn có cơ hội Ta xin ý đại đường vĩnh người cùng sở thích. Tại Hốt Lạc đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, một đám đảng hạng đầu lĩnh đi vào chúng tướng trước mặt nhau nghiêm ngắc nói. Lý Tịnh cười ha ha một tiếng nói, "Ta đại đường chính là Lễ Nghi Trì Bang, tự nhiên nguyện vì chư vị bộ lạc giao hảo. Lần này đại đường xuất chinh, chính là dân tộc tổ Dục Hồn liên tục khiêu khích, ta xin bị ép đánh trả mà thôi. Phạm là cùng đại đường giao hảo chi bộ lạc, ta đại đường chưa từng có bạc đại với hắn." "Vâng." "Là." "Thiên Khả Hãn danh hảo, ta xin cũng là ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên tin được đại đường. Lần này Thiên Khả xuất binh thảo phạt phục ngựa tốt ngàn tớt, lấy trợ đại đường một chút sức lực." Tuấn Lạc Đầu lính thao không lưu loát hắn ngữ, lấy lòng nói: "Một đám đảng hạng đầu linh nhau nhau thầm mắng hốt Lạc Đầu lính cáo giả, vậy mà vượt lên trước tại đại đường trước mặt biểu hiện. Ta bộ cũng nguyện ý vì đại đường chuẩn bị lương thảo, lấy cung cấp đại quân dự bị. Ta bộ cũng giống như thế, cũng nguyện ý phái ra dẫn đường vì đường quân chỉ đường." Từng cái đảng hạng bộ Lạc Đầu linh tranh nhau chen lấn đạo, nguyên bản bọn hắn còn có chút ngắm nhìn ý nghĩ, nhưng mà từ gặp được thuốc nổ uy lực về sau, không còn có chức lương chừng ý định. Một đám tướng lẫm không khỏi sắc mặt vui mừng, nhiều như vậy bộ tộc đảo hướng đại đường, kia lần này Tây Chinh muốn so dự đoạn thuận lợi rất nhiều. "Vậy thì cảm ơn chư vị." Nhưng mà theo ta được biết, còn có không ít bộ lạc đầu lính cũng không có chạy đến, thậm chí còn có một chút giống thác bạn xích từ vậy phần tử ngoan cố, còn xin chư vị nhắn dùm một tiếng, chớ có đứng sai đội ngũ, kịp thời quay đầu, nếu không, Thiên Khả Hãn tức giận, sợ rằng cũng không bảo vệ được bọn hắn. Lý Tịnh tiếng nói nhất truyện, nghiêm nghị nói. Một đám đảng hạng đầu lĩnh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, gật đầu liên tục nói, ta xin nhất định đem truyền lời đưa đến. Lý Tịnh hài lòng nhẹ gật đầu, kể từ đó, những cái kia ngồi trong bộ lạc muốn đầu nhập vào dân tộc tổ dục hồn sợ rằng phải, phải nghĩ lại. Bạn tưởng con nghe nói, kia thắc bạn xích từ sở dị khăng khăng một mực đi theo dân tộc tổ giúp hồn, chính là phục doanh lao tặc đưa cho thắc bạn xích từ một cái tuyệt thế chân bào kim cương, chư vị có biết hoạt kim cương này ai chi sở nghiệp. Lý Tịnh lời nói nhất chuyện nói. Một đám bộ lạc đầu lĩnh lập tức nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lý Tịnh. Mạc Thế Tử. Lý Tịnh mặt tươi cười quay đầu nhìn về phía cuối cùng Mạc Đốn. Mặc Đốn ngang nhiên tiến lên phía trước nói, "Này kim cương chính là ta mặc ra chi sở nghiệp." "Mạc gia? Mạc gia tử?" Hốt Lạc đầu lĩnh bỗng nhiên kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Đốn. Cái khác đầu lĩnh nguyên bản nhìn thấy Mạc Đốn chính là một thiếu niên trong lòng không khỏi có chút kinh thị, nhưng mà nhìn thấy hốt lạc đầu lĩnh như thế kinh hồ, lập tức quan trong lòng nghe được lẻ kẻ liên quan tới Mặc gia tử ký ức nổi lên trong lòng, bọn hắn không biết cái gì là Mặc gia, nhưng là đã sớm nghe được chuyện ngôn, thành chương ăn, có một thiếu niên, treo thưởng vạn kim thu thập tây vực tuyệt học, cũng sửa đá thành vàng, đem cứng rắn vô cùng đá kim cương chế tạo trở thành giá. Chị vạn kim chân bảo hiểm thế kim cương, hấp dẫn người nhất không ai qua được một đêm chợ dầu, kim cương mỹ lệ cùng chân quý, sớm đã bị tây vực thương nhân truyền khắp toàn bộ mỗi một cái bộ lạc. Lý Tịnh cất cao nói, không sai Đây chính là đại đường tinh thông Tây vực tuyệt học Mạc gia tử, đem cứng rắn vô cùng đá kim cương chế tạo trở thành giá trị vạn kim kim cương liền là xuất từ bút tích của hắn. Phạm là nguyện ý giúp ta đại đường một chút sức lực, ta đại đường nguyện ý mỗi cái bộ lạc đưa tặng một viên kim cương. Mặc Đốn tức thời xuất ra một cái khay, trên khay hơn 10 quả chế tạo tốt nhẫn kim cương lập tức cấp đi ánh mắt mọi người. Lục cục. Tất cả bộ lạc đầu lĩnh không khỏi sâu đậm nuốt nước miếng một cái, từng cái tham lam nhìn trước mắt nhẫn kim cương. Đây là cho chúng ta. Hốt Lạc đầu lĩnh không thể tưởng tượng nổi nhẫn trước mắt nhẫn kim cương, bọn hắn nếu là nói không hâm mộ thắc bạn xích từ kim cương chân bảo, đó là gần người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình nhanh như vậy cũng có cơ hội lấy được kim cương. Không sai, bằng hữu tới có rượu ngon, sải sói đến đấy có trường mâu, ta đại đường đương nhiên sẽ không bạc đái bằng hữu. Lý Tịnh không chút khách khí sử dụng mà đốn, cất cao giọng nói. Nhìn xem từng cái đảng hạng đầu lĩnh, cầm kim cương không kịp chờ đợi rời đi, chú tướng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, chuyện hôm nay một khi truyền ra, khuynh hướng đại đường đảng hạng bộ lạc tất nhiên gia tăng thật lớn. Ân cùng tồn tại. Thuốc nội lập uy, kim cương tương dụ. Không thể không nói, Lý Tịnh chiêu này chơi hết sức xinh đẹp, kể từ đó Những bộ lạc này thì sẽ triệt để cột vào đại đường chiến xa bên trên. Mặc Thế Tử lần này để ngươi pha phí. Lý Tịnh nhìn về phía Mặc Đốn hài lòng nói, đẳng hạng tham tài, đây là mọi người đều biết, dựa theo kế hoạch ban đầu, đại đường là chuẩn bị dùng trọng kim thu mua đảng hạng các bộ, nhưng mà mật thám dò tham phục đoán dùng kim cương thu mua thác bạn xích từ về sau, Lý Tịnh quyết định thật nhanh, thay lễ vẫn. Mặc Đốn lắc đầu nói rằng, kim cương tuy tốt, nhưng là lại mặc mọi trước mặt bất quá là một đống đẹp mắt tảng đá mà thôi, sao có thể cùng cốt sự lãnh động. Tây Trinh chính là đại đường tự cốt chi lược đại sự, Mặc Đốn đương nhiên sẽ không không nỡ mấy hạt kim cương. Lý tỉnh tán thưởng nhìn mặc đốn một chút thiên Kim tan hết còn phục đến đây là mặc gia tử danh chuyển thành trường an danh ngôn hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển bọn hắn thế nhưng là nghe nói có thương nhân người Hồ trực tiếp lái ra 300 thất ngựa tốt giá cả cầu mua một hạt cái đá những này kim cương nếu như lưu lạc đến trên thị trường tất nhiên gây nên đám người phong thưởng chỉ ít tương đương với 3.000 thất ngựa tốt mà mặc đốn trực tiếp nhẹ bóng đưa ra đi kỳ tâm ngực có thể thấy được luôn đốn đương nhiên chúng người biết mặc đốn cũng không có ăn thì thòi chuyện hôm nay tất nhiên sẽ chuyển đến lý thế dân trong hai đến lúc đó mặc ra từ hôm nay cống hiến tự nhiên sẽ có tăng gấp bộ đềmù Một đám tướng lãnh đứng tại hồn bảo trên tường thành, nhìn thấy phương nam mênh mông vô bờ lục sắc đại thảo nguyên, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Dân tộc tổ dục hồn ba bạo bất quá là đại đường tướng sĩ dùng dao mổ châu cắt tiết gà mà thôi, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, một khi tiến vào đại thảo nguyên, đại lượng đối mặt hỗn cảnh sẽ mười vượt trăm lần gia tăng. Chương 533, đại chiến sắp đến. Dân tộc tổ dục hồn ba bạo ném đi. Giàn mua phục doanh toàn thân chấn động, không dám tin nhìn trước mắt hấp hối thành, nhiên nghề, cơ Nhưng mà không nghĩ tới dân tộc Tổ Dục Hồn Ba bảo vệ mà bại nghiêm trọng như vậy, không đến một ngày cả đêm thời gian, dân tộc Tổ Dục Hồn Ba bảo vệ mà rơi vào đại đường chi thủ. Khả Hãn, Đường Quân nắm giữ tiên thần vũ khí, như là Thiên Lôi Tiễn Vàng, nghiêm chỉnh huấn luyện biện xanh thông thất kinh, cường đại dũng sĩ không nhìn thấy địch nhân liền tan xương nát thịt, kiên cố cửa thành như là trang giấy không chịu nổi mục kích. Khả Hãn nghĩ lại, Đường Quân không thể chính diện địch nội nha. Mộ Dung Định không để ý thương thế, dạng coi nhìn Phục nói. Phục đầu nói, lần này làm không tệ, trước hạ đi Dương Thương đi. mặc dù bại lui mà về, nhưng cũng kịp thời bảo toàn dân tộc tổ dục hồn ba bảo chủ lực, lại thêm bản nhân bị trọng thương, phục doanh cũng vô pháp quá trách móc nặng nề. Mộ Dung Định bị giơ lên hạ đi, toàn bộ vương trưởng hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên trụ vương, dân tộc tổ dục hồn các bộ đại quân có từng tập kết hoàn thành? Phục Doãn hỏi. Thiên trụ vương bỗng nhiên bước ra khỏi hàng nói, "Khởi bẩm khả hãn, hoàng kim kèn lệnh một vang, các bộ tự nhiên hưởng ứng, bây giờ dân tộc tổ dục hồn các bộ 30 vạn đã tập trung bờ, liền ra lệnh một tiếng." Phục Doãn lập tức trong lòng nhất định, 30 vạn thiết kỷ lập tức để phục Doãn lòng tin 10 phần, trải qua hơn 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân tộc thổ du hồn thực lực cũng đã khôi phục, đây cũng là phục Doãn có đảm lượng khiêu khích đại đường lực lượng. Phái ra 5 vạn kỵ binh hộ tống, trước chuyển di các bộ lạc giải yếu, bạn hải Hãn dẫn đầu 250.000 thiết kỷ tự mình cùng Lý Tịnh Đỏ xuất một phen. Phục Doãn âm thanh lạnh lùng nói, hắn có được đại quân như vậy, nếu là không cùng đại đường đấu qua một trận, lại há có thể cam tâm. Dân tộc thổ du hồn đồng dạng là dân tộc du mục, không có chỗ ở cố định, trước khi chiến đấu trước đem bà mẹ và trẻ em già yếu chuyển đi, chính là tập tục Đây cũng là thảo nguyên các bộ dựa vào thủ đoạn sinh tồn, cho dù là chiến bại, liền có thể lui hướng mênh mông không khói lớn trên thảo nguyên, đại đường quân đội đổ quân nhu đông đảo, căn bản không đổi kịp đi như gió thảo nguyên kỵ minh. Khả hát anh minh. Thiên trụ vương Xu Ninh nói. Trung quanh những thứ khác thổ dục hồn vương không khỏi thầm mắng thiên trụ vương Ninh hót, cái này chính là dân tộc du mục thường dùng xáo lộ, làm sao đến thiên trụ vương trong miệng, đơn giản biến thành khó lường kỹ năng. Trước thái tử m Từ khi dân tộc Tổ Dục Hồn ba bảo tướng sĩ Lui Dữ Vương trưởng vừa đến, trong quân một mực chuyển ngôn đường quân nắm giữ có thể so với tiên thần vậy vũ khí, đến đây trừng phạt ta dân tộc Tổ Dục Hồn, quân bên trong tướng sĩ rất là khủng hoảng, lời đồn đại bay loạn, còn xin phụ hãn không thể không phòng nha. Mộ Dung Tuận Bến nhẹ phát hiện, từ khi Mộ Dung định chiến bại về sau, một chút Tổ Dục Hồn Vương nhìn ánh mắt của hắn không khỏi nhiều một tia vô hình ý vị. Tự nhiên biết trước kia một phen đã nổi tác dụng, trong lòng không khỏi định, mà giờ khắc này hai quân đã giao chiến, tự nhiên lại không chỗ rảnh hòa. Mà trước mắt hắn cần phải làm là kiệt lực tại chúng thần trước mặt hiện ra tài năng của hắn cùng giá trị, để hắn có càng nhiều đặc cực vô liếng. Phục Doan không khỏi bất ngờ nhìn mộ dung thuận một chút, không nghĩ tới mộ dung thuận vậy mà phát giác cái này thai hoạng ẩm, còn chủ động nói ra, cái này rất hiển nhiên là lựa chọn tới gần dân tộc thổ dục hồn bên này. Lập tức tán thưởng nhìn mộ dung thuận một chút, lạnh lung quát, đây là nói bậy nói bạn da dân tộc thổ dục hồn có thảo nguyên thần phù hộ, thiên thần tất nhiên sẽ đứng tại ta dân tộc thổ dục hồn một bên, truyền lệnh hạ đi mệnh dân tộc thổ dục hồn ba bảo lui giữ binh sĩ gia nhập hộ tống vương trưởng Li Kê, một cái cũng không thể lưu trong quân đội, cái khác tướng sĩ nghiêm cấm trong quân đội đàm luận việc này, nếu không nghiêm trị không tha. Rõ. Một đám thổ dục hồn vương trong lòng run lên, đột nhiên gật đầu nói. Phục Doãn mang theo một đám thổ dục hồn vương, đi ra vương trưởng, nghe phía sau từng cái hùng tráng nhìn một cái vô tận lều vải, không khỏi hào khí ngất trời, có này hùng nơi tay, cho dù là Lý danh khí lại lớn, hắn cũng có lòng tìm cùng giao chiến một trận. Hôn bảo bên trong Lý Tịnh cùng một đám tướng lãnh thương nghị quân sự, mặc đón cùng Tô Định Phương địa vị thấp nhất, chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Lần này quân ta trận chạm 5000 dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ, cướp đoạt dân tộc thổ dục hồn ba bảo, quả thật đại thắng nha. Trinh Giạo Kim vui vẻ ra mặt nói. Đoàn Chí Huyên lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lần này mặc dù súng đạn giảm có phá thành chi công, nhưng lạ dành trước chi công chính là bị hắn cướp đoạt, ngay cả trận chạm 5000 dân sĩ, từ hắn sĩ. Tín tưởng hạ thu được chiến thắng, tất nhiên sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Hầu quân nói, trận chiến mở màn thắng lợi. Lý Tịnh cũng là thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Định Vương hỏi, hướng thành Trường An báo tiệp văn thư phải chăng đã đưa ra? Tô Định Vương hơi tính toán nói, lần này báo tiệp, áp dụng chính là vận lương xe ngựa, ngày đêm không ngừng, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến thành Trường An. 3 ngày thời gian, tương đương với 500 giạ cận cấp, cái này nhanh chế độ đã tương đương nhanh. Mạc Thế Tử, súng đạn bổ sung phải chăng đã hoàn thành? Lý Tịnh quay đầu lườm Mạc Đốn hỏi. Một trận chiến này, chói mắt nhất phải kể là Mạc Đốn xuất lĩnh giám, cho dù là đoạn chí 5000 cũng không che được súng đạn giáng địa lực, nhưng không phải sức người có khả năng chống cự. Công chiếm cốc bảo về sau, bạo tạc sau dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ thảm trạng, chú tướng cho dù là trải qua chiến chiến, cũng là nhịn không được kinh hãi. Một kích phá tường thành, thuốc nổ đạn thay nhau hoành kích, trực tiếp dọa lùi danh vương Mộ Dung Định, đám người còn không biết Mộ Dung Định thụ thương sự tỉnh, nếu không tất nhiên sẽ càng thêm phấn chấn. Khởi bẩm tướng quân, trước mắt đã chế thành một vạn cân thuốc nổ đạn đã vượt đến, đầy đủ chống đỡ dưới một trận đại chiến. Mạc Đốn Hề suy hắn lần thứ nhất nhìn thấy tranh thảm trong bụng nước chua đã sạch sẽ, toàn thân giống như mất nước. Một đám tướng lãnh không có chút nào chế giễu Mạc Đốn dự định, khi bọn hắn lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh thời điểm, biểu hiện cũng không so mặc Đốn tốt ở đâu đi. "Thượng quân, cái kia còn xin cái gì? Hiện tại ta xin liền công kích phục Doãn Hang ổ nằm trở thành đánh hắn một cái trở tay không kịp." Trình Giảo Kim không kịp chờ ai nói. Cái khác tướng lĩnh cũng là một bộ nhao nhau muốn thử biểu lộ, không kịp chờ đợi nhìn xem Lý Tịnh đoạn chí huyền đô công, thế nhưng là để bọn hắn trông mà thèm không thôi. Nhưng mà Lý Tịnh lại lắc đầu, nói: "Phục Doán già xảo trá, lúc trước tiền triều mấy đường đại quân vây kín đều để phục Doãn chốn thoát, lần này, nếu như tình thế không ổn, phục Doán sợ rằng sẽ lặp lại chiêu cũ." Ta xin trọng thương phục Doãn chỉ có một lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ phục Doãn sẽ bắt trước tiền chiều sự tình, lập lại triều cũ, trốn vào 800 giang Hán Hải, đến lúc đó, muốn lại đem hắn bắt tới, chỉ sợ cũng khó khăn. Một đám tướng lĩnh không khỏi nhẹ gật đầu, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, đạo lý này đám người tự nhiên hiểu được, muốn một trận chiến đánh bại phục Doãn là không thể nào, nếu là có thể trọng thương phục Doãn, vậy sợ rằng tiếp xuống cầm liền tốt đánh. Kia tướng quân chuẩn bị khi nào xuất kích phục Doãn? Hầu quân tập mày hỏi. Lý Tịnh lộ ra một tia kiên quyết nói, mùng 1 tháng 5. Mùng 1 tháng 5. Thiên cổ thực nhận. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều tập trung ở mặc Đốn trên thân. Chương 534, bệnh quáng gà trứng. Thiên cầu thực nhật, tướng quân hẳn là cũng chắc chắn mùng 1 tháng 5 nhất định sẽ phát sinh thiên cầu thực nhật. Hầu quân tập mặt liền biến sắc nói, đối với Mạc Đốn tiên đoán mùng 1 tháng 5 phát sinh thiên cầu thực nhật, toàn bộ thành trường an thế nhưng là huyên náo sâu sao, một các tướng lĩnh tự nhiên cũng là có nghe thấy. Mặc dù thái sử cục cùng một chút toán học nhà đều dựa theo Mạc gia tử phương thức tính toán, tính toán ra đến mùng 1 tháng 5 sẽ phát sinh thiên cầu nhật, nhưng còn nếu là bình thường sự tình, chúng tướng tự nhiên không quan trọng, nhưng là lần này tây chinh thổ chính là đại sự quốc gia. Nếu là ký thác vào cũng không có chứng thực thuyết pháp, đây chẳng phải là như là một loại trò đùa." Trình Giảo Kim Ngưng trọng nói, "Mạc Đốn, ngươi là có hay không thật xác định sẽ xuất hiện thiên cổ thực nhật. Mạc Đốn còn chưa trả lời, đoạn Chí Huyền liền giành nói, "Đây không phải xác định không xác định vấn đề, nếu như bởi vậy làm hỏng chiến cơ, trách nhiệm này làm sao ai cũng đảm đương không nổi." Trúng tướng không khỏi nhẹ gật đầu, nhau nhau đem ánh mắt tại Lý Tính cùng Mạc Đốn tới trước mặt quay lại động. "Đông đông đông." Lý Tính gõ bàn một cái nói, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới nói, "Theo mật thám báo, lần này súng giám sát sử dụng thuốc nổ đạn, tại tổ trùng hồn trong quân gây nên trận trận khủng hoảng." Xuất tiên quỷ thần tổ dục hồn đã tại truyền môn đại đường nắm trong tay thần vũ khí, chiêu lĩnh mật thám đã tại tổ dục hồn bên trong tàn tổ dục hồn đắc tội thần truyền ngôn, chư vị có thể tưởng tượng, nếu như hai quân giao chiến thời điểm, xuất hiện tiên, cầu thực nhận, vậy sẽ là kết quả gì? Lý Tính ánh mắt sắc bén nói. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nếu là thật như thế, kia đường quân chẳng phải là như là trời trợ rút, đám người lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này đại đường quân thần, từ trước đến nay liệu địch như thần, lưu định sau động. Không động thì thôi, một kích chí mạng. Tiên thời địa lợi nhân hòa, lý tính một chiêu này nếu như thành công, đây chính là trực tiếp đem thiên thời đoạt lấy kia đối đường quân trợ giúp thật sự là quá lớn. Mạc Đốn, ngươi khả năng tính được đi ra, có thể mùng 1 tháng 5 giờ nào bắt đầu nhật thực. Trình Giảo Kim cũng không nhịn được ý động nói. Mạc Đốn lắc đầu nói, tiểu tử này ngược lại coi không ra. Chúng tướng không khỏi thất vọng mấy phần, nếu là hai quân giao chiến đánh xong, hoặc là còn không có đánh thời điểm, thiên cầu thực nhật cũng đã bắt đầu, kia chỉ sợ dễ dàng không có tác dụng gì. Mạc Đốn lời nói nhất chuyển nói, tiểu tử mặc dù không thể dự đoán giờ nào, nhưng lại có thể sớm nửa canh giờ biết được thiên cầu thực nhật phát sinh. Thật. Chúng tướng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Mạc Đốn gật đầu nói, thiên cầu thực nhật thời điểm Giữa thiên địa một vùng tăm tối, tiếp tục nửa khắc đồng hồ tà hữu, nhưng mà thế nhân nhưng lại không biết chân chính tiên cầu thực nhật lại như là nhật thực, cũng có sơ thua thiệt, toàn phần hình dạng nhật thực, phát quang, tròn trở lại nói chuyện, quá trình này ước chừng kinh lịch một canh giờ, chỉ là bởi vì mặt trời chi quang quá mãnh liệt, mắt thường không thể nhìn thẳng mà thôi, chỉ có thể phát giác nhật thực toàn phần đến ngầm một khắc. "Này thôi, Trình Giạo Kim truy vấn, "Ngươi nói là, ngươi có thể sớm nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy nhật thực bắt đầu." Tiểu tử cũng là phàm thai mắt thường, tự nhiên cũng không thể nhìn thấy, bất quá nếu là đeo lên vật này, đừng nói là ta chính là đang ngồi bất luận kẻ nào một khi nhật thực xuất hiện sơ thua thiệt đều có thể trước tiên nhìn thấy. Mạc Đốn nói xuất ra mười mấy màu đen kính mắt đưa tới chúng tướng trong tay. Kính dâm. Một các tướng lĩnh không khỏi sửng sốt nói, đối với kính dâm mọi người cũng không xa là gì, an tiết thời điểm, Mạc Đốn làm lui tới hạ lệ không ý đưa. Cũng không phải. Phổ thông kính dâm nhìn mặt trời vẫn như cũ sẽ làm bị thương mắt, đây là mặc gia chuyên môn nghiên chế dùng để quan sát nhật thực mặt trời phòng hộ kính, bảo đảm chư vị tướng quân con mắt nhìn thẳng mặt trời vẫn như cũ có thể an toàn không lo. Mạc Đốn giải thích nói. Đám người cầm mặt trời phòng hộ kính, như có điều suy nghĩ nhìn xem kia không ngạc nhiên chút nào lý tính, hiển nhiên lý tính đã sớm biết được. Lý tính nói, cứ như vậy, ta loại có thể sớm nửa canh giờ biết được thiên cầu nuốt vào mặt trời một khắc này, thời gian này đã đầy đủ. Chúng tướng không khỏi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có nửa canh giờ làm chỉ hoãn, chuyện này chỉ sợ rất có triển vọng. Việc này từ bản tướng một người làm chủ, hết thảy hậu quả từ bản tướng một người gánh chịu. Lý tính nhìn khắp bốn phía, nghiêm trọng nói, tướng quân nói gì vậy, người khác không tin được mặc đón tiểu tử này, lão phu còn không tin được, tiểu tử này lời gì cũng dám nói, chính là sẽ không nói khoác. Trình Giảo Kim Nang nhiên nói, Hắn đối mặc đốn thần kỳ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, tại mặc đốn trong tay vậy mà hóa mục nát thành thần kỳ, càng quan trọng hơn là, mặc ký chiến công bố mặc ký, mặc đốn đều nhất nhất thực hiện, chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Đáng giá một cực. Khiến mặc đốn ngoài ý muốn chính là, hầu quân tập vậy mà cũng chủ động đồng ý. Những tướng quân khác cũng là chậm rãi gật đầu, tả hữu chiến lệch bất quá là mấy ngày, không kém nhiều, từ sai đối đường quân tới nói, cũng không có chút nào tổn thất, mà một khi cứ đúng, vậy sẽ thu hoạch được tiên đại được lợi. Chúng tướng tự nhiên cũng nghĩ thông điểm này, nhao nhao gật đầu đồng ý nhưng mà một mực trầm mặc lý đại lượng lại đột nhiên nói ra, mặt tướng thế, nhưng là nghe nói, nếu như thiên cầu thực nhật một khắc này, bầu trời tối tăm không mặt trời, một mảnh đen kịt, ta quân tướng sĩ si đa số bệnh quáng gà chứng bệnh, mà tổ dục hồn tướng sĩ si nhưng không có, nếu là kia là Hắc ám giáng lâm, ta quân tướng sĩ si trong mắt không thể biết vận, vậy phải làm thế nào cho phải?" Một các tướng lĩnh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, lập tức giống như một chậu lạnh nước rơi ở trên đầu, "Nếu như thiên cầu thực nhật một khắc này, bầu trời một mảnh đen kịt, toàn quân tướng sĩ si căn bản nhìn không thấy, đến lúc đó là phúc là họa còn nói không đâu." Ta đột quyết các bộ dung sĩ cũng không bệnh quáng gà chứng bệnh, trận chiến này ta đột quyết các bộ làm tiền phong." Khế Tâm gì Lực Nạo nghế nói. Trình Giảo Kim cắn răng nói, "Thiên cầu thực nhật một khắc này, tối đa cũng bất quá nửa khắc thời gian, quân ta nếu như sớm, cáo chi tướng sĩ, tất nhiên có thể kiên trì nổi." Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nghề, lập tức biết, cho dù là gượng chống xuống dưới, chỉ sợ cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tất nhiên sẽ có không ít tướng sĩ thương vong. "Chuyện nào có đáng gì, cái này vấn đề tiểu tử có thể giải quyết." Mạc Đôn đột nhiên nói lời khiến người, lập tức tất cả mọi người lại đem ánh mắt tập trung ở Mạc Đôn trên thân. Lý Đại Lượng kinh hỉ nói, Mạc Thế Tử Hàn là có trị bệnh quáng gà chứng bệnh chi phương. Mạc Đốn gật đầu nói, bệnh quáng gà trứng trong quân đội cực kỳ phổ biến, Y Yệ Gia Mạc Ngũ y sư trải qua qua đại lượng trận bệnh, rốt cục tra ra bệnh quáng gà trứng nguyên nhân. Mạc Ngũ, đám người không khỏi ngoài ý muốn nhìn Mạc Đốn một chút, Mạc Ngũ tên là Y Yệ Gia, kỳ thực xuất thân Mạc ra. Người tới, đem Mạc Ngũ đại phu mời đến. Lý Tính luôn miệng nói, trong quân nhiều bệnh quáng gà chứng, chính là các triều đại đổi thay một lớn bệnh dữ, vô luận cái nào tướng lĩnh cũng nhức đầu cực kỳ, nếu là có thể giải quyết trong quân bệnh quáng gà chứng vấn đề, công lao đây chính là bất khả lượng. Rất nhanh Mạc Ngũ tiến vào quân trướng, lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, không khỏi toàn thân phát run run giọng nói, "Y Lia gia Mạc Ngũ bái kiến chư vị tướng quân." Mạc Ngũ tiên sinh xin đứng lên, không biết Mạc Ngũ tiên sinh trị liệu bệnh quáng gà trứng cần gì dự liệu, bản tướng lập tức để hậu phương ra giọi thúc ngựa đưa tới. Lý Tính khách khí nói, "Chương 535, Tam Hỷ Lam môn." Mạc Ngũ nhìn Mạc Đốn một chút, tại Mạc Đốn cổ vụ dưới, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, "Trị liệu bệnh quáng gà trứng cũng không cần dự vận, là đủ." Ăn liệu. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mạc Ngũ trầm giọng nói, tại hạ trải qua so sánh phát hiện tù binh thổ dục hồn tướng sĩ một cái bệnh quáng gà trứng cũng không có, đồng dạng đến đột quyết các bộ kiểm tra thực hư qua cũng tương tự không có, mà quân ta có được bệnh quáng gà trứng bệnh cực kỳ phổ biến. Lý đại lượng tao mày nói, đây chẳng lẽ là một phương khí hậu một phương người vấn đề, có lẽ thảo nguyên các bộ khí hậu có thể tránh được bệnh quáng gà trứng. Mạc Ngũ lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, mà đồng dạng quan bên trong người sĩ, đồ tể, thợ săn, bên trên loại hộ suất thân binh sĩ đều không có bệnh quáng gà trứng, tin tưởng chư vị tướng quân cũng đồng dạng không có bệnh quáng gà trứng. Bệnh. Trúng tướng không khỏi sững sờ coi nhẹ một chút, chậm rãi gật đầu, bọn họ đích sắc không có bệnh quáng gà chứng bệnh. Nếu để cho quân ta bên trong không có bệnh quáng gà chứng bệnh, tướng sĩ cùng tổ dục hồn chiến sĩ, cùng đột quyết chiến sĩ so sánh, kia chỉ sợ liền chỉ còn lại một cái điểm giống nhau. Mặt Ngũ dừng một chút, tự tin nói, đó chính là ăn thịt. Người ăn thịt cũng không bệnh quáng gà chứng bệnh, không nục giả nhiều bệnh quáng gà chứng bệnh. Gia đình giàu có cùng thảo nguyên bộ lạc căn bản không thiếu hộ ăn thịt, nhưng mà nội địa nghèo khó người ta, 1 năm cũng không kịp ăn mấy lần thịt, đây chính là trong quân nghèo khó người ta có nhiều bệnh quáng gà chứng nguyên nhân. Ăn thịt. Trúng tướng lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra bệnh quáng gà chứng nguyên nhân vậy mà là đơn giản như thế. Không tệ, liền là đơn giản như thế, tiểu tử tại mặc Y địa viện bên trong từng phát hiện thành trường An Bạch tính nhiều giàu có, cực ít có bệnh quáng gà chứng bệnh, mà nông thôn Bạch tính lại khó, có nhiều bệnh quáng gà chứng bệnh, thực không dám giấu giếm, tiểu tử một năm trước cũng có bệnh quáng gà chứng bệnh, mà lại rất là nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ mặc gia thôn cũng phần lớn có bệnh quáng gà chứng bệnh, nhưng mà từ thiếu gia dẫn đầu Mạc gia thôn dậu có về sau, không những tiểu tử bệnh, quáng gà chứng bệnh tốt, toàn bộ Mạc gia thôn bên trong không một người uốn thuốc, bệnh quáng gà chứng bệnh dần dần tiêu tích. Trước đó tiểu tử còn âm thầm nghi hoặc, hiện đang hồi tưởng lại đến, chỉ sợ là từ đó về sau Mạc Gia thôn không thiếu ăn thịt nguyên nhân. Mạc Ngũ hướng phía Mạc Đốn cảm kích chắp tay nói, nghe được Mạc Ngũ dùng đại lượng sự thật chứng minh, lại thêm tự thân cùng Mạc Gia thôn nêu ví dụ, đám người lúc này mới tin tưởng, chỉ sợ bệnh quắng gà chứng bệnh thật là bởi vì khiếm thiếu ăn thịt nguyên nhân. Nghĩ đến lúc này, đám người không khỏi một mảnh hắc nhưng, trong quân trước đó món chính đều là lạng cơm, nếu không phải Mạc Đốn chế tác được gáp xúc lương khô, chỉ sợ trong quân dã ăn mặn vẫn là cực ít cực ít. Thế nhưng là bây giờ đại chiến sắp đến, hiện tại ăn thịt còn kịp Lý đại lượng lo lắng nói. Mạc Đốn cười khổ nói, "Tới kịp, thực không dám giấu giếm, ta súng đạn giám sát trước hết nhất chế tác gấp xúc lương khô, phụ trách nấu thịt đầu bếp, hắn bệnh quáng gà trứng đã tốt." Chúng tướng lập tức nhịn không được cười khúc khích, tiền năm không đói chết đầu bếp, đạo lý này bọn hắn tự nhiên đều hiểu, hiển nhiên cái này đầu bếp không ít tân vụn, nguyên bản ăn vào bụng ai cũng bắt không ở, hiện tại cái kia xui xẻo đầu bếp chỉ sợ bởi vì bệnh quáng gà trứng tốt, lập tức hiền đi, cái này đầu bếp đụng ngược lại Mạc Đốn, không biết là may mắn hay là gặp vận đen đời. Bây giờ căn nguyên đã, đã tìm được, liền muốn nhìn tướng có bỏ được hay không bỏ tiền vốn. nhìn về phía Lý Tính nói, "Lý Tính trong lòng có lại" Đối hai 10 vạn đại quân cung ứng ăn thịt, đây chính là một cái thiên văn sở tự, bất qua dưới mắt cũng không phải keo kiệt thời điểm, lập tức vung tay lên nói, Tô tướng quân, trước đem bắt được tổ dục hồn ba bảo dê bò giết, trước cung ứng đại quân dùng ăn, đồng thời hướng đảng hạng người khương cấp bộ lập tức đại lượng cung ứng dê bò, mặc kệ là mua vẫn là đổi, nhất định phải cam đoan đại quân ăn thịt. Chỉ phải giải quyết bệnh qu้าง gà trứng, lý tính kế hoạch liền đã hoàn mỹ vô khuyết, lúc này, lý tính đương nhiên sẽ không lúc này đeo lập tức khom người nói, "Rõ." Lý Tính gặp đây, đột nhiên quát, "Tốt, vậy cứ như thế định, các quân nắm chặt chỉnh đốn, mùng 1 tháng 5 Cô ta cùng tổ dục hồn quyết nhất từ chiến. Lan Châu đến thành Trường An gạch trên đường, bây giờ quân đội đội ngũ vận lương đã tu hu chiếm tổ chim khách hoàn toàn thay thế dịch trạng, mọi người tại vận chuyển quá trình bên trong phát hiện, vốn con ngựa lôi kéo xe ngựa hành xử tốc độ, mặc dù so ra kém cưới ngựa nhanh, nhưng là thắng ở bền bỉ, nhất là từ vận lương đội xe từ Lan Châu thành về Trường An thời điểm, xe chống xuất phát hành trình càng tăng lên gấp bội. 3 ngày thời gian, báo tiệp người mang tin tức hài lòng nằm tại không trên xe ngựa nghỉ ngơi 3 ngày, liền đã đạt tới thành Trường An, nếu là đội thành trước đó, chính là chỉ sợ sớm đã mệt chết. Báo tiệp người mang tin tức giải khai một con ngựa xoay người cưỡi lên, khoái mã hướng trong thành trưởng An chạy như bay. Thủ Dục hồn ba bảo đại thắng. Đương báo tin thắng trận người mang tin tức từ trong thành trường An gào thét mà qua thời điểm, trong mấy mắt, toàn bộ thành trưởng An đều sôi trào lên, người người tranh nhau buôn tậu bẩm báo, lớn tiếng reo hò. Tất, Thủ Dục hồn ba báo sớm tối mà xuống, tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ, xuống đạn giám sát quả nhiên để chấm thất vọng. Thái cực trong điện, Lý Thế Dân nhìn xem tin chiến thắng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Chúc mừng bệ hạ." Quân thần cũng là hớn hở ra mặt nói. Nhìn thấy đại quân tiến trình thuận lợi như vậy, quân nguyên bản lo lắng cũng không còn một nống. Lý Thế Dân cũng trùng điệp thở dài một hơi, cười thần bị nói, đây cũng chỉ là trong đó vui mừng mà thôi, Lý tướng quân còn từ Lan Châu cho ta loại mang về một chút mỹ thực, chư vị nhấm nháp một chút, nhìn xem hương vị như thế nào. Mỹ thực? Thứ Lan Châu đưa tới mỹ thực. Chúng thần lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại thân cư cao vị, cái gì mỹ thực không có hưởng qua, mà lại chính là ba ngày trước đồ ăn, cái này khiến sống ăn nhàn sung sướng chúng thần càng lá trong lòng bệ xích. Đừng nói là ba ngày sau đồ ăn, chính là cách bỗng nhiên đồ ăn, bọn hắn vị trước vị cao về sau, liền chưa từng có đến qua. Lý Thế Dân khẽ miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào, mà là vung tay lên. Bàng Đức lập tức bưng lấy một cái khay đưa đến chúng thần trước mặt, chỉ gặp trên khay, thình linh bày biện một bàn áp xúc lưng khô. Đây là lương khô. Phong Huyền Linh cầm lấy một khối lớn chừng bàn tay áp xúc lương khô, cau mày nói, tuổi của hắn cũng không nhỏ, đối với vật ứng, đây chính là có lòng không đủ lực. Trong chiều một chút lao thần đồng dạng cầm trong tay áp xúc lương khô, tiến tới lương nan. Lý Thế Dân giải thích nói, đây là mặc đốn tiểu tử này ở tiền tuyến chơi đùa ra kiểu mới của lương, tên là áp xúc lưng khô, chớ nhìn hắn chỉ là một khối nhỏ, chính là dùng trọng lực áp xúc mà thành, ăn được một khối, đủ để chắc bụng một ngày. Thật chứ? Tân Kinh mặt mũi tràn đầy cả kinh nói một khối có thể ăn được một ngày, làm sao nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái khác trọng thần cũng nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay một khối nho nhỏ lường khô. Có thể ăn được hay không no bụng, chư vị ăn khối tiếp theo, chẳng phải sẽ biết ta. Lý Thế Dân nói. Lập tức, Tần Quỳnh không kịp chờ đợi ăn vài miếng, không khỏi ánh mắt sáng lên nói, "Lại có thịt, hương vị cũng không tệ lắm." Những đại thần khác thấy thế lúc này mới yên tâm bắt đầu ăn, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Võ tướng ăn nguyên một khối đã cảm thấy 10 phần chát bụng, mà một chút lượng cơm ăn tiểu nhân Văn thần, chỉ ăn nửa khối liền đã không ăn được. Quả nhiên chát bụng." Tần Quỳnh một cái nói, "Kể từ đó, Đại quân ta vi trình quân lương chi lo tất nhiên giải trừ trong triệu chúng thần đều chính là bình định thiên hạ lao thần tự nhiên biết đối với lương Thảo tầm quan trọng bởi vậy áp xúc lương khô tại tất nhiên có thể tùy tiện mang theo một tháng quân lương chính là không biết này áp xúc lương khô có thể bảo đảm bao lâu đây là 10 ngày trước áp xúc lương khô. lý thế dân nói 10 ngày chúng người nhãn tỉnh sáng lên bọn hắn vừa mới dùng ăn thời điểm căn bản không có cảm giác có chút mùi vị khác thường tương đương ngon miệng không những như thế theo lý Ai Khanh báo cáo mà đốn nói hoa này áp xúc lương khô chí ít có thể bảo tổn hai tháng mà lại như là dùng giấy dầu ba quả có thể có thể bảo tồn nửa năm, bằng nước, đem còn lại khối này áp súc lương khô dùng giấy dầu gói kỹ, đợi đến mặc Đốn tiểu tử này xuất chinh trở về về sau, đem này áp súc lương khô ban thượng cho hắn. Lý Thế Dân cười giả dối nói, quân thân lập tức cười ha ha, nghĩ đến mặc Đốn tiểu tử kia trở lại thành Trường An về sau, ăn được khối này thả nửa năm lương khô không biết là biểu tình gì. Hôm nay ta loại đại đường thế, nhưng là song hỷ lâm môn nha. Phong Huyền Linh vui vẻ ra mặt nói. Lý Thế Dân lắc đầu nói, không, là bà vui Tây chinh trong quân, khoái mã điên báo, theo quân suất chính Mạc Ngũ Ý Tư, đã đã tìm được giải quyết trong quân bệnh quáng gà trứng phương pháp. Trong 536, mùng 1 tháng năm đến, ăn thịt, lại là trị tận gốc bệnh quáng gà trứng phương pháp. Quần thân nghe được Lý Thế Dân giải thích bệnh quáng gà trứng nguyên nhân, không khỏi hai mặt nhìn nhau đạo, bọn hắn đứng hàng quá lớn, tự nhiên không cảm thấy ăn thịt có bao nhiêu khó, nhưng mà nhưng mà muốn nghi toàn bộ người trong thiên hạ đều ăn được thịt, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đây là chấm sai lầm, thiên hạ bách tính thời gian nhọc khó, người người bất ăn bất mặc, ngày lễ ngày Tết cũng không nỡ ăn một miếng ăn thịt, đến mức bởi vậy chứng bệnh khó chữa. Lý Thế Dân nặng nề nói, phổ thông bách tính ngay cả cơm đều ăn không đủ, mỗi ngày đều là hiếm canh cháo loại hình. Nếu là trong tay đồ ăn có thể chen vào đua không ngã, đó chính là cẩm khô, chính là nhất đẳng tốc cơm, loại đãi ngộ này chỉ có trong nhà nam lao lực tại nông thời điểm bận rộn mới có, ăn thịt vậy đơn giản chính là một kiện xa xỉ sự tình. Trưởng Tôn vô kỵ nhất biết phòng đoán thánh ý, liên thanh khuyên nhủ, đây là không phải bệ hạ chi tội, so với các triều đại đổi thay sinh hoạt, triều ta bách tính đã giàu có nhiều lắm. Chúng thần nhao nhao gật đầu, liên thanh phụ họa. Lý Thế Dân lắc đầu nói, đây là còn thiếu rất nhiều, nếu không bách tính cũng sẽ không 89 phần 10 họa này bệnh quáng gà trứng. So với cái khác triều đại dân chúng lầm than sinh hoạt, đường triều yên ổn sinh hoạt đích thật là thắng qua gấp trăm lần, nhưng mà chính là như thế, muốn người người ăn được thịt, đó là không có khả năng. Mạc Ngũ lần này phát hiện trực tiếp đem bạch tính phải trang dầu có tiêu chuẩn đề cao không biết, ngày sau chỉ sợ cũng lấy bệnh quáng gà trứng tỷ lệ đến định, lúc nào thiên hạ bạch tính bệnh qu้าง gà trứng tiết tích, chỉ sợ mới có thể chân chính mới có thể được tính là thiên hạ giàu có, người người ăn cư là nghiệp. Đại tư nông tô lệnh nông nặng nề nói, ăn thịt khí. Bây giờ nhân công nuôi cá chi pháp, cùng nhân công ấp kỹ thuật đã phổ cập, đợi một thời gian thiên hạ tất nhiên gà vịt thành đàn thì cá như là đồ ăn bày tại phổ Thông Bạch tính bàn ăn. Quân vạn kỷ phần bác, gà vịt càng nhiều, kia chỗ hao tổn lương thực quá nhiều, đến lúc đó người đều không có ăn, nói thế nào nuôi gà nuôi vịt. Thế nhân đều biết, muốn để gà vịt sinh trưởng hạ đơn, chỉ bằng vào ăn cỏ ăn trùng, đó là không có khả năng, nhất định phải phụ trợ lương thực mới được, đại đường lương thực cũng không giàu có, nếu như gà vịt quá nhiều, sợ rằng sẽ cùng người tranh đoạt khẩu phần lương thực nha. Tô Lệnh Nông hừ lạnh một đạo, trước đó lão đề nghị phủ biến trừ sâu đại quy mô để cao lương thực sản lượng, đáng tiếc bị một chút tiện cận người mọc lan tràn cản trở, hiện tại ngược lại là cảm giác lương thực không đủ ăn. Quân vạn kỉ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, việc này hiện tại xem ra đích thật là hắn đối lý, nếu như đại đường lương thực nhiều ăn không hết, tự nhiên sẽ cân nhắc nuôi gà nuôi vị sự tình, vậy sẽ không tại thiếu kết loại thịt. Lý Thế Dân vung tay lên nói, lúc này từ dài bàn lại, bây giờ đã tới gần thu mạch thời tiết, lần này mặc ra ruộng thí nghiệm toàn bộ sử dụng thuốc trừ sâu sát trùng, xem trước một chút hiệu quả lại nói. Chúng thần trong lòng minh bạch, tại đại đường phổ biến bệnh quắng gà trứng nguy hiểm giới, triều đình bung ra đối thuốc trừ sâu hạn chế chỉ sợ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tô Lệnh lời nói nhất truyện, có ý nói, không nói chuyện nói qua đến, nuôi nốt gà vịt đích thật là lãng phí lương thực. Nếu như ta đại đường nếu là có thể có một mảnh cây Jongum tùng chi địa, chuyên môn nuôi dưỡng dây bò, cung cấp đại đường bạch tính sử dụng, kia thiên hạ bạch tính bệnh quáng gà chứng bệnh, chỉ sợ không uống thuốc mà khỏi bệnh nha. Cả triều văn võ lập tức sửng sở, không dám tin nhìn xem Tô Lệnh Nông, có thể trên triều đỉnh sinh tồn đều là nhân tinh, tự nhiên có thể nghe được Tô Lệnh Nông ý tứ, không ai từng nghĩ tới một bộ người hiền lành không ở triều đỉnh tranh phong Tô Lệnh Nông, vậy mà kiếm chỉ thanh hải chi địa. Lý Thế Dân cũng lảng ngoài ý muốn nhìn Tô Lệnh Nông một cái nói, "Tô Ái có chuyện nói thẳng." Tô Lệnh đầu nói, "Giải quyết thiên hạ bạch tính ăn thịt chỉ bằng vào nuôi dưỡng mặc dù có thể làm rượu, nhưng là gà vịt cùng dân đoạn thức ăn, bất lợi cho dân sinh, càng sẽ sẽ tạo thành đại đường giá lương thực dâng lên, Bách Tính tranh nhau khai hoang, đây là cùng bệ hạ quản lý Hoàng Hà kế sách tướng vi phạm, vì kế hoạch hôm nay, phương pháp tốt nhất, đó chính là đại đường lấy được Thanh Hải chi địa, bắt trước tiền triều thiết trí quân huyện, lấy Thanh Hải chi địa vì đại đường chăn. Thả châu ngựa, vì đại đường Bách Tính chuyển vận loại thịt, cứ như vậy đã có thể tiết kiệm trong nước lương thực, lại có thể Bách Tính không thiếu ăn thịt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cả chiêu chúng thần lập tức xôn xao, không ai từng nghĩ tới người vật vô hại nông gia, vậy mà đưa ra như thế cấp tiến chủ trương, Newton chiếm đoạt Thanh Hải chi địa. Quân vạn kỳ đột nhiên mặt liền biến sắc nói: "Tôi đại nhân, chiều ta chính là lễ nghi trì bằng, lần xuất chinh này chính là bị ép phản kích, lại há có thể là vì chiếm đoạt nước khác, cứ như vậy chiều ta cùng Bạo tùy có gì khác biệt, vậy hạ thiên khả hãn chi danh như thế nào cho Tây vực trừ bộ bằng giao. Một đám nho sinh cũng không nhịn được nhau nhau phụ họa, trước đó đại đường tiêu diệt đột quyết về sau, cũng không có chiếm đoạt một tất thảo nguyên tri địa, trong lịch sử đánh bại tổ dục hồn về sau, cũng là để phục quốc, chính là nho gia nhân nghĩa tư tưởng lại chủ đạo. Tô Lệnh Nông lặng lẽ nhìn quân vạn kỳ một cái nói: "Cái này không cho phép, vậy không được." Thế người loại nho ra ăn không răng trắng là có thể trị tốt ta đại đường mấy ngàn vạn bách tính bệnh quáng gà trứng. Lập tức quyền vạn kỵ đám người nhất thời bị hế trụ, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Người đang làm thì trời đang nhìn, chiếm đoạt nước khác đây là bạo ngược sự tình, ta đại đường như làm này hành vi người tiên, tất có thiên kiệt chi. Quyền vạn kỵ cái chạy cái cuối nói, "Tôi lệnh nông cười lạnh nói, thiên kiệt chi, không biết thiên cậu thực nhật có tính không thiết hiện, lại không lâu nữa chính là mùng 1 tháng 5, vậy Lao phu liền nhìn xem cái này thiên thực nhật đến cùng là vẫn là chủ sẽ phát sinh sự tình." Cả đại thần lập tức ánh mắt chớp lên, mặc chuyển thời điểm, Mặc đón thế, nhưng là tuyên bố mùng 1 tháng 5 sẽ có nhật thực, nhưng mà mặc dù dựa theo mặc đốn nói tới lý luận hoàn toàn chính xác có thể tính ra đến, nhưng là càng nhiều người hay là nửa tin nửa ngờ. Một đám nho sinh lập tức trong lòng co lại, nếu như mùng 1 tháng 5 thật sẽ phát sinh nhật thực, vậy liền đại biểu nhật thực có thể tính toán ra, cái gọi là thiên khiển mà nói, sợ rằng sẽ sẽ là lời nói vô căn cứ, kia đối nho ra đã kích chính là chí mạng. Tốt, việc này ngày sau bàn lại, đợi đến đại quân đắc thắng trở về, lại đi thương nghị cũng không muộn. Lý Thế Dân hung lên, ngăn lại loại nãy tranh luận, giờ phút này lại quân suất bên ngoài, đại đường hiện tại lấy ổn làm chủ, toàn lực cùng hộ Tây chinh Triều đình nội bộ tự nhiên không thể trước loạn cả lên. Nhưng mà tất cả mọi người minh mạch, theo nạn hạn hán nạn châu chấu thủy tai liên tục bị vượt qua, thiên nhân cảm ứng có thể hạn chế hoàn quyền hiệu quả giảm mất đi nhiều, nếu như lại chứng thực thiên cầu thực nhật là giả, kia chỉ sợ chỉ còn lại địa long xoay người một cái cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng mà bọn hắn không biết là, hiện tại lý thế dân đối với địa long xoay người cũng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu điều tra địa long xoay người chân tướng. Quân thần lúc này mới nhao nhao lui ra, nhưng mà tâm tư của mọi người hận không thể lập tức bay đến mùng 1 tháng 5 ngày đó. Không những ở trên triều đình, tại dân gian trong dân chúng Đồng dạng lưu chuyển sôi sùng sục, người người trông mong chờ đợi. Thời gian như bạch mã qua khẽ hở, theo từng ngày đi qua, rất nhanh, tháng tư lạng yên mà qua, mùng 1 tháng 5 đến. Chương 537, nhật thực bắt đầu, đương tia nắng đầu tiên chiếu xạ đến thành trường An thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng nhìn một chút mặt trời, nhưng mà trừ bỏ bị mặt trời lung lay một chút con mắt bên ngoài, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể che lấy cảm thấy chắc con mắt túi đầu rủ xuống. Không cần nhìn, các ngươi sẽ không phải thật tin tưởng mặc ra từ chuyện ma quỷ đi. Vậy mà tin tưởng hôm nay sẽ có thiên cậu thực nhật. Một cái áo xanh nho sinh nhìn thấy đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn mặt trời trông chằm nói, "Một cái trung niên phú thương phàn bác, đây là Mạc gia tử thế nhưng là tại Mạc Kỷ truyện bên trên chính nghiệm nói, mặc gia tử ngay cả cầu vồng đều có thể tạo ra đến, lại há có thể sẽ lừa gạt ta chờ." Đúng đấy, mặc gia tử lời hướng ngàn vàng, phàm là mặc gia tử chưa từng có nuốt lời qua. Một thiếu niên ngạo nghe nói, rất hiển nhiên rất là sùng bái Mạc đốn. Cho dù là áo xanh nho sinh hữu tâm phản bác, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, phàm là Mạc đốn trong miệng lời nói ra, mỗi một kiện đều thực hiện. Không khỏi cái chảy gai cớ nói, Thiên cầu thực Nhật há có thể cùng sự tính khác so sánh, ta cũng không tin Mặc Gia có năng lực này thăm dò thiên ý. Trung quanh người cũng là không khỏi chần chờ, bọn hắn mặc dù tin tưởng Mặc Gia tử, nhưng là dù sao Thiên cầu thực Nhật quá mức mơ hồ, trong lòng bọn họ cũng không có lực lượng nha. Đột nhiên một tiếng kêu bán âm thanh phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ gặp một cái áo đen Mặc Gia tử đệ bên đường cao giọng giao hàn nói, Mặc Gia nhất sản phẩm mới mặt trời phòng hộ kính, cam đoan để ngươi toàn bộ hành trình quan sát Thiên Cẩu Thức Nhật không thương tổn con mắt. Mặt trời phòng hộ kính? Cái gì là toàn bộ hành trình nhìn Thiên Cẩu Thức Nhật? Trung niên phú thương không khỏi tò mò hỏi: Vị tiên sinh này có chỗ không biết, cái này thiên cầu thực nhật cùng nhật thực đồng dạng cũng chia sơ thua thiệt, toàn phần hình dạng nhật thực, phát quang, tròn trở lại năm bước, chỉ vì ánh mặt trời quá mấy liệt, mọi người căn bản là không có cách dùng mắt thường quan sát, bất quả nếu là đeo lên cái này mặt trời phòng hộ kính, liền có thể nhìn thẳng mặt trời, cam đoan đệ ngươi loại nhìn thiên cầu thực nhật toàn bộ hành trình, không lưu một tia tiếng uối. Mặc ra tử đệ giải thích nói, cùng nhật thực đồng dạng, mọi người nhất thời một trận giật mình, mặt trăng tự nhiên có thể nhìn thẳng, đáng người tự nhiên quan chắc đến nhật thực toàn bộ quá trình. Nhưng mà Thiên Cẩu thực nhận toàn bộ quá trình nhưng lại chưa bao giờ có người toàn bộ hành trình quan sát qua, cái này tự nhiên để đám người lòng ngứa ngáy khó chịu. Bao nhiêu tiền một bộ? Trung niên phú thương không kịp chờ lại hỏi. Mặt trời phòng hộ kính 500 văn một bộ. Mạc ra tử đệ nói, Đắt như thế." Đám người không khỏi giật nảy mình. 500 văn đó chính là nửa con tiền, cũng không phải một con số nhỏ. Mạc ra tử đệ đã sớm ngờ tới sẽ có loại phản ứng này, khẽ mỉm cười nói, "Đây là nhất chuyên nghiệp, bảo vệ tốt nhất con mắt, mà lại cực kỳ thư thoát, tự nhiên giá cả không ít, bất quá vị nếu là chơi đắt, còn có hiệu quả kém một chút kính dâm phiến." Mạc gia tử đệ xuất ra một cái lòng bàn tay lớn kính đeo mắt thả ở trước mặt mọi người, xuất ra một chén chuẩn bị xong mực nước đều đều bôi lên tại trên tâm kính, nói: "Đem mực nước bôi lên tốt đều đều, liền có thể quan trắc nhãn thực. Bất quá này phương không thể thời gian dài nhìn thẳng mặt trời, tốt nhất năm hơi nghỉ ngơi một chút, mới có thể bảo đảm con mắt không lo. Cái này thấu kính chỉ cần 50 văn." "50 văn." Một bộ phận gia đình giàu có bách tính không khỏi ý động, cái giá tiền này bọn hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, mà lại mực nước cũng là phổ biến chi vật, thao tác cũng không khó khăn lắm. Áo xanh sinh nhìn xem chúng người tâm động, không khỏi ánh mắt nhất chuyện, cố ý phá nói, "Chậm rãi Ai nào biết hôm nay có hay không thiên cũng cậu thực nhật, nếu là mặc ra từ sai, kia tiền của chúng ta không phải liền là bách hoa rồi sao? Áo xanh nho xinh một phen, lập tức để trên tay mọi người dừng lại, không khỏi chần chờ, thấu kính mặc dù so phòng hộ kính tiện nghi nhiều, 50 văn cũng không phải một con số nhỏ, đám người tự nhiên cũng không muốn tiêu phí cái này tiện tiêu đơn phí. Mặc ra từ đệ mắt lạnh nhìn áo xanh nho xinh, ngạo nghe nói, toàn bộ đại đường, chỉ có mặc ra mới có thể chế tác được pha lê thấu kính, nếu là hôm nay không có thiên cũng cậu thực nhật, mặc gia đem các vị tiền tài 1 văn không ít, còn nguyên toàn bộ lui về. Có mặc gia tử đệ đoan, Đám người lúc này mới yên tâm lại, tại thành Trường An, mặc gia tỷ lý dự, đây chính là tiêu chuẩn, đám người tự nhiên không sợ mặc gia quy nợ. Mặc gia tử đệ lại nói, đương nhiên nếu như chư vị không muốn tiêu tiền lời nói, cũng được, hôm nay mặc ký triển toàn bộ ngày mở ra, chư vị nếu là có thời gian có thể đi thành Nam mặc ký triển, ngươi loại có thể miễn phí quan sát thiên cầu thực nhật, chỉ bất quá nhân viên quá nhiều, chư vị chỉ sợ chỉ có thời gian rất ngắn quan sát, mà chư vị mua mặt trời phòng hộ kính, thì có thể toàn bộ hành trình quan sát như thực, chư vị mình cân nhắc. Thành Nam mặc ký miễn phí quan sát Một chút trong nhà Bẩn Hàn Bách tính không khỏi ý động, 50 văn cũng không phải một con số nhỏ, tự nhiên có thể bất tri bất. Mà một ít gia đình giàu có người, tự nhiên không muốn cùng người khác chen tại một hối, chỉ vì quan sát một lát, cho ta đến một bộ mặt trời phòng hộ kính. Trung niên phú thương lập tức móc ra một sợi bạc nói: "Cho ta một mảnh thấu kính, ta cũng muốn một mảnh thấu kính." Trong lúc nhất thời, gia đình giàu có Bách tính giao nhau tranh mua, chỉ chốc lát liền bán đi không ít tiền Áo xanh Nho Sinh nhìn thấy mặc ra tử đệ chỉ chốc lát liền bán rất nhiều tiền tài, không khỏi ghen ghét không thôi. Nho Sinh nhìn như ngấn nắp, chỉ nếu là không có làm quan, lại làm nghèo khó vô cùng anh bạn không có cái gì chất béo, chính là áo xanh nho sinh toàn bộ tài sản thêm một hối, cũng không có mặc ra từ đệ cái này một hồi bán tiền tài nhiều, này làm sao để trong lòng của hắn cất bằng. Nhưng mà hắn lại không biết là, dạng này mặc ra từ đệ tại đại đường cắt trong đại thành thị chỗ nào cũng có, mặc đốn liên quan tới thiên cầu thực nhật đã sớm bố cục thật lâu, đồng nhiên xuất hiện ngày đêm điên đảo tự nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, nếu là đám người một chút xíu toàn bộ hành trình quan sát thiên cầu thực nhật, chính xác chờ đợi mặt trời bị hoàn toàn nuốt hết một khắc này, chỉ sợ trong lòng e ngại tất nhiên sẽ đại giám. Đây cũng là giống nhau nguyên lý nhật thực đưa tới hành động cùng thiên cầu thực nhật so sánh ngày đêm khác biệt nguyên nhân, người sẽ chỉ sợ hãi không biết sự tình. Đây chính là có thể trực tiếp quan sát thiên cầu thực nhật phòng hộ kính. Trường Lạc công chúa cầm lấy một cái đen xì mặt trời phòng hộ kính hiếu kỳ mang tại trên ánh mắt, lại phát hiện chỉ có thể nhìn rõ 5 bước bên ngoài cảnh tượng, ngược lại là nhìn mặt trời thì là tuyệt không chói mắt. Trường Lạc công chúa từ khi nghiên cứu ra được mắt vật lý trị liệu về sau, trị liệu cận thị vừa đến, đối với nhãn khoa 10 phần cảm thấy thú, đây cũng là mặc đón, cô ý dẫn đạo Hắn nhưng là biết rất nhiều đường hô hấp tật bệnh đây chính là có rất lớn truyền nhiễm tính, hắn cũng không muốn Trường Lạc công chúa bởi vậy tật bệnh con thân. Thời khắc này Trường Lạc công chúa ngoại trừ chuyên công trưởng tôn hoàng hổ khí tật bên ngoài, còn lại liền nghiên cứu nhãn khoa. "Không thể, thị phu trả cho chúng ta đưa tới một bộ." Lý Trị cùng Tấn Dương công chúa một người giơ một cái nhỏ một vòng mặt trời phòng hộ kính tiêu ngạo nói. Mặc Đốn mặc dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, cùng Trường Lạc công chúa luyện tập cũng không gián đoạn, ngược lại 3 ngày một thư, so trước đó 10 ngày một còn tiện, cho chuyện khí thế trời, trong mắt thêm dầu. Đương nhiên cũng không quên nhớ lấy lòng lý thế dân, lần này chỉ là mặt trời phòng hộ kính mặc đốn liền không ít hướng cung trong đưa, cung trong công chúa hoàng tử trí ít mỗi người một phần. Lý Trị đắc ý đem trong tay mặt trời phòng hộ kính đeo lên, nhìn về phía mặt trời, đột nhiên sửng sở, hắn phát hiện nguyên bản giống như mâm tròn đồng dạng mặt trời, tựa hồ thiếu một cái bên cạnh. Lý Trị toàn thân run dậy chỉ vào thiếu một cái bên cạnh mặt trời, kinh hỉ nói, thiên cổ thực nhật. Chương 540, ngày đêm lẫn lộn âm dương điên đảo. Thật. Trường Lạc công chúa bỗng nhiên dừng lại, vội vàng giơ tay lên bên trong mặt trời phòng hộ kính nhìn hướng lên bầu trời, quả nhiên phát hiện mặt trời đã sơ thua lỗ. Lại là thật. Trương Lạc công chúa kinh hỉ nói, Hắn mặc dù tin tưởng mà đốn nhưng khi giờ phút này chân chính chứng thực tiên cầu thực nhật có thể dự đoán thời điểm trường lạc công chúa cũng là nhịn không được trong lòng vì đó kiêu ngạo thì phu quả nhiên lợi hại lại có thể sớm tính tới thiên cầu muốn ăn mặt trời Thần Dương công chúa cũng là mở ra miệng nhỏ sợ hãi than nói lý trị không biết từ nơi nào tìm tới một cái đồng là đến hào hứng nói ra không nếu chúng ta đến gõ cái chương đi dọa đi thiên cầu đem mặt trời cứu ra tốt lắm. thần Dương công chúa cũng là hào hứng nói hắn hôm qua thế nhưng là tự mình hỏi qua mẫu hậu Nếu là có thiên cầu thực nhậnt mọi người đều là thua chuyên gõ chống đuổi đi thiên cầu Đùng đùng đùng. Rất nhanh trong hậu cùng, liền truyền đến vui sướng tiếng chiêng trống. Bang Đức, chuyện gì xảy ra, cung trong làm sao lại như thế nhau nhau? Thái Cực trong điện, Lý Thế Dân cùng Triệu Thần làm việc công, nghe được tiếng chiêng trống không khỏi sắc mặt khó chịu nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thiên cầu thực nhật đã bắt đầu, trong hậu cung hoàng tử công chúa, ngay tại khu triền gọi trống dọa đi thiên cầu." Bang Đức vội vàng đi dò xét, rất nhanh một mặt không thể tưởng tượng nổi vội vàng trở về nói: "Lập tức trong chiều lập tức vì đó yên tĩnh, trầm rơi có âm thanh. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, âm thanh run nói: "Ngươi nói là, thiên cầu thực nhật đã bắt đầu?" Cả chiêu văn võ cũng là nhao nhao quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái cực ngoài điện vẫn như cũ ánh mặt trời sáng rỡ. Bang Đức cũng là hít sâu một hơi, gật đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, đã sơ thua lỗ, giờ phút này mắt thường là không thấy được, cần mặt trời phòng hộ kính mới có thể nhìn thấy. Nghe được Bàng Đức trả lời khẳng định, cả chiêu trọng thần không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới mặt ra từ một câu thành sấm, vậy mà hôm nay thật xuất hiện thiên cổ thực nhân. Lý Thế Dân nhìn xem đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi thần, tâm tư nhất chuyện, cười ha ha một tiếng nói, vừa vặn, chấm nơi này có một nhóm mặc đón đưa tới mặt trời phòng hộ kính, không bằng hôm nay liền thôi hướng nửa ngày. Ta loại quân thần cùng nhau thưởng thức thiên địa này kỳ cảnh như thế nào? Trên triều đình chúng thần đều là nhân tinh, nghe được Lý Thế Dân đem thiên cổ thực nhật xưng vị thiên địa kỳ cảnh, lập tức phát hiện Lý Thế Dân thái độ chuyển biến. Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt vui vẻ nói, "Hoàng thượng anh minh, lão thần cố gắng cả đời, còn chưa thấy đến như thế tịch cảnh, bây giờ đạt được cơ ngẫm, đủ an ủi bình sinh nha." Chúng thần thầm mắng Trưởng Tôn Vô Kỵ không biết xấu hổ, loạn đuốt mông ngựa, đối với hạn chế hoàng quyền cái này một hồi, chúng thần có đôi khi là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng mà không nghĩ tới Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy mà nhanh như vậy thay đổi. Trưởng Tôn Vô mới mở miệng Lập tức có không ít đại thần tranh nhau phụ họa, một chút võ tướng nhưng không tin trời người cảm ứng một bộ này, từng cái càng là không kịp chờ đợi. Thái cực ngoài điện. Lý Thế Dân cùng một đám đại thần nhân thủ một bộ mặt trời phòng hộ kính, từng cái rung động nhìn xem sơ thua thiệt càng lúc càng lớn mặt trời, thật lâu nói không ra lời. Nếu là lúc trước, chúng thần một khi biết được thiên cầu thực nhật phát sinh, tất nhiên sẽ tất kinh quần thần bên trên giáng, để hoàng thượng tự xét lại, nhưng mà lần này, tất cả đại thần giống như bị bóp lấy cổ, á khẩu không trả lời được. Lý Thế Dân khẽ miệng mỉm cười không khỏi hỏi, kia chư vị cho rằng này tiên cầu thực nhật là thượng thiên cảnh báo, vẫn là giống như cầu hiện tượng tự nhiên? Quân thần lập tức coi nhẹ một chút, nhìn thấy một bên Thái sử cục Lý Tuần Phong, vội nói, đây là Thái sử cục chi chức trách, chúng thần há có thể phỏng đoán tiên ý. Trong chốc lát, đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung Lý Tuần Phong trên thân. Lý Tuần Phong lập tức sắc mặt một khổ, Thái sử cục thế nhưng là ghi chép thiên văn kiến tượng, hắn nhưng là tránh cũng không thể tránh, đành phải không người nói, căn cứ Thái sử cục các triều đại đổi thay ghi chép, này thiên cổ thực nhật đích thật là có chu kỳ phát sinh, xác thực không phải lấy đế vương tiêu chuẩn phát sinh, nhưng Chu Dịch nói, không bình không đột ngột, không, không còn, lão tử cũng nói, trôi qua ngày xa, xa ngày trở lại, thiên điểu tuần hoàn vòng đi vòng lại, cái Này chưa chắc không phải một loại thiên ý. Lý Tuần Phong không hổ là hậu thế đạo gia nhân vật lãnh tụ, tức bảo toàn đạo gia lý luận, lại đem Đế Vương Từ Thiên cầu thực nhật bên trong hái được ra. Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi tán thưởng nhìn Lý Tuần Phong một chút, lập tức vung tay lên nói, truyền lệnh xuống, thông cáo toàn thành mất tính, sau nửa canh giờ, ngày coi ăn, để Trường An huyện nhà, trấn an mất tính, không nhưng xuất hiện náo động. Rõ. Lập tức có thị vệ vội vàng mà đi. Trong thành Trường An, không lo thông tri, người người tranh nhau chạy đến trên đường cái, tranh nhau sợ sau nhìn tiên điệu dị tượng này. Mặc dù bán đi mặt trời phòng hộ kính cùng tấu kính cũng không ít, rất nhiều người đều nhao nhao cầm mua sắm quan trắc công cụ, một mặt sợ hãi than nhìn lên trên trời. Cho dù là con mắt có chút không chịu nổi, Túi đầu xuống trầm rãi. trong tay nhưng như cố gắt gao bắt lấy mặt trời phòng hộ kính không thả, bên cạnh người gấp xoay quanh lòng ngứa ngáy khó chịu, trong lòng hối tiếc không thôi, nếu là chính mình lúc trước cũng mua hơn một cái tốt, dù là không mua 500 văn một bộ mặt trời phòng hộ kính, mua một cái 50 văn thấu kính cũng được nha. Đúng rồi, nghe nói mặc ký triển có thể miễn phí nhìn nhật thực, nếu không chúng ta đi mặc ký đi xem đi. Một cái thị dân đề nghị, trong trong khách cũng ít người trong lòng hơi động, nhao nhao hướng thành Nam Dũng mãnh lao tới. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, tại thành Nam mặc Kỷ triển bên trong, lại đã sớm người đông nghìn nghìn, đã sớm chuẩn bị mặc kỹ triển thực hành xếp hàng quan sát nhật thực phương pháp. Nhưng là lần này đám người lượng thật sự là nhiều lắm, lộn xộn tuân ra mà đến trường An Thị dân trực tiếp xếp tới Nam thành cổng. Lý Thúc, cái này nên làm thế nào cho phải? Chính là phòng hộ kính đều dùng tới cũng không đủ nha. Mạc Đại gấp đầu đầy mồ hôi chạy tới hướng về phía trước đến chủ trì lý nghĩa xin giúp đỡ nói, cho dù là mỗi người nhìn năm hơi thời gian, chỉ sợ đến nhật thực kết thúc, những người này cũng không nhìn xong nha. Lý Nghĩa bất mãn nhìn xem Mạc Đại nói, thiếu ra không tại, ngươi là thế nào làm việc? Mạc Đại một mặt cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nha. Lý Nghĩa cũng là lông mày nhíu chặt, nhập thực cũng không so cậu đồng có thể mỗi ngày phục hồi như cũ, qua hôm nay sợ rằng rất nhiều một đời người đều không thấy được. Bỗng nhiên Lý Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào bên cạnh một cái phản quang hành lang nói, đó là cái gì? Mạc Đại hồi đáp, đây là mặt ra chuẩn bị triển lãm thủy tinh hành lang, đỉnh chóp dùng đều là mặt phẳng pha lê dự. Lý Nghĩa lập tức nói, lập tức đem tất cả thủy tinh lên một nước, dẫn đạo đám người đi qua hành lang quan sát nhập thực. Thôn trưởng Anh Minh mà đại liên thênh khen, cứ như vậy không phải liền là thành thật dài một mảng lớn bôi mực nước trong tinh a. Đương quan sát nhật thực đám người từ hành lang dài giằng giặc đi qua thời điểm, xếp hàng đám người tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần, có một ít đã quan sát qua đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, lưu luyến không thôi vậy mà lại lại bắt đầu lại từ đầu xếp hàng chuẩn bị quan sát lần thứ hai. Thiên cầu muốn nuốt vào mặt trời. Theo một tiếng kinh hô, trong lúc đó bầu trời Hắc Ám, toàn bộ thành trưởng an tình linh bao phủ tại Hắc Ám phía dưới. Bầu trời đen nhánh bên trong, một cái sáng tỏ sao kim tinh xuất hiện tại tầm mắt mọi người, bảy chim bỗng nhiên phía dưới coi là đêm tối dáng lâm, nhao nhao về rừng về tổ. Ngày đêm lẫn lộn, âm dương điên đảo. Tất cả mọi người rung động không thôi nhìn xem thiên địa dị tượng này, như là trước kia tất cả mọi người tất nhiên sẽ thất kinh, mà giờ khắp này tất cả mọi người chỉ có sợ hãi thán phục, lại không vẻ kinh hoàng, cho dù là có hài đồng khua chiên gõ trống, cũng bất quá là tăng thêm một chút tức giận mà thôi. Thiên Cẩu Thật Nhật cũng không tiếp tục là một kiện để cho người ta khủng hoảng sự tình, phản mà trở thành đám người tranh nhau chèn lớn, thấy vì nhanh thiên địa kỳ quan. Chương 541: Thiên mệnh tại đường. Khởi bẩm Khả Hãn. Đường quân tại ngoài 30 dặm dừng lại. Một cái thổ dục hồn lính liên lạc khẽ mã đuổi tới người khoác hoàng kim khôi giáp phục trước mặt. Ngoài 30 dặm, Phục Doãn không khỏi nhướng mày. Khoảng cách này đúng lúc là kỵ binh bắn gọi khoảng cách, nếu như tổ dục hồn đại quân hiện tại xuất kích, ngay cả chạy 30 dặm tất nhiên sẽ người mệt người khốn, bị đường quân di giật đại lao, đón đầu tổng kích. Lý tính Lao thất Phu này đến cùng đang có ý đồ gì? Một bên đảng hạng thủ lĩnh Thác Bạt xích từ trong lòng loáng thoáng có loại cảm giác không ổn, vừa bộ nói, Lý tính Uy danh thật sự là quá lớn, cho dù ai cùng giao đấu cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, lần này hắn Thác Bạt bộ lạc thế, nhưng là cùng tổ dục hồn trở thành trên một sợi trâu chấu, nếu là chiến bại, kia Thác Bạt bộ lạc nhiên muốn gánh chịu đại đường lựa giận, hạ chẳng có thể nghĩ Phục Doãn bất mãn nhìn Thác Bạn xích từ một chút, lần này đảng hạng các bộ ngoại trừ Thác Bạn bộ lạc bên ngoài, chỉ có mấy cái tin tức vắng vẻ người Khương bộ lạc cùng hộ thổ dục hồn, cùng phục Doãn trước đó mong muốn chênh lệch quá lớn. Chẳng qua hiện nay chính là lúc dùng người, phục Doãn không dễ dàng cho quá trách móc nặng nề, chỉ có thể đối Thác Bạn xích từ gấp đôi lung lạc. Theo ta thấy, tất nhiên là Lý Tĩnh Lao nhi sợ, ta hộ thổ dục hồn hơn 20 vạn dũng sĩ, cung ngựa thành đạo, một cách không thành liền có thể trốn xa, tiến, có thể công lui có thể thủ, đã đứng ở thế bất trụ vương vỗ tròn vào bụng, thổi phồng nói: "Cho tới nay Liều mạng tại Phục Doán trước mặt thổi phồng cấp bóc đại đường chính là hắn Thiên Trụ Vương, mỗi một lần hắn đều dùng cấp bóc tài phú lấy lòng Phục Doán, tự nhiên để Phục Doán hài lòng đến cực điểm, xem Thiên Trụ Vương là tâm phúc. Nhưng là tại đại đường trong mắt, Thiên Trụ Vương quả thật cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nếu như thổ dục hồn chiến bại, Phục Doán có lẽ sẽ giống hiệt lợi khả hãn đồng dạng tại thành trường an sống tạm, nhưng là hắn Thiên Trụ Vương lại là hắn phải chết không nghi ngờ. Phục Doán nhìn thấy phía sau mình bình binh cường Trên mặt không khỏi hiện hiện một trận ngạo sắc, hắn 30 năm trước trải qua một lần chó nhà có tang đào vong, kia toàn thân giáp rạ dày như bóng với hình thủy quân ngàn dặm truy kích, đến nay để hắn tại trong cơn ác mộng tỉnh, dạng này kinh lịch hắn cũng không muốn một lần nữa đến một lần. "Chuyên lệnh các quân, bảo tồn mã lực, toàn quân để lên." Phục Doãn hăng hái, đột nhiên quát to. Lập tức toàn bộ tổ dù hồn đại quân chậm rãi tiến lên, hướng phía đường quân tiếp tới. Ngoài 30 dặm, đại đường binh, binh đầu ta di động. Một cái sát vội đã đợi không kịp." mày nói, Vậy làm sao bây giờ? Mặc tế Tửu, Thiên Cẩu Thục Nhật làm sao còn chưa bắt đầu? Hàn là ngươi tính toán có sai. Lý Đạo Ngạn giơ lên mặt trời phòng hộ kính nhìn xem vẫn như cũ như mâm tròn đồng dạng mặt trời, không khỏi nhíu mày nghi ngờ nói. Những tướng quân khác cũng là nhao nhao dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem Mạc Đốn, Lý tính chế định cái này tất cả trong kế hoạch, trong đó trọng yếu nhất một cái khâu chính là hôm nay sẽ phát sinh Thiên cầu thực Nhật, nhưng mà đã đến giờ phút này, vẫn không có Thiên cầu thực Nhật phát sinh. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, tự nhiên không thể lại sai, mặt tướng có thể lập xuống quân lệnh trạng. Mọi người nhất thời con mắt quân lệnh trạng chính là trong quân khắc nhất lệnh, nếu như làm không được Đây chính là có mất đầu chi tội lý tính gặp mặc đốn như thế can đoan trong lòng tự nhiên tin mấy phần không khỏi tiết hận nói đã không còn kịp rồi Phục phụcrắn sẽ không lại cho chúng ta thời gian một cấp tướng lính cũng không khỏi tiết hận không thôi mặc dù chính diện giao chiến đường quân cũng không e ngại bất kẻ đối thủ nào nhưng là đánh một trận xong đường quân cố nhiên có thể thủ thắng, tổn thất kia cũng tất nhiên cực kỳ thăng trọng người tới ngay tại lý Tĩnh chuẩn bị xuống khiến khai chiến thời điểm đột nhiên chuyển đến mặc đốn ngạc nhiênan em nói tướng quân chồng đã mặc tướng may mắn không làm được mình đám người bỗng nhiên lần đầu chỉ gặp mặt đốnơ mặt trời phòng hộ kính si mê ngựa đầu nhìn trên bầu trời mặt trời Hả là. chúng tướng trong lòng vui mừng, vội vàng dơ tay lên bên trong mặt trời phòng hộ kính. Quả nhiên mắt thường không thay đổi chút nào hóa mặt trời, lại mặt trời phòng hộ kính dưới, vậy mà thình lình thiếu một cái khối. Tất đáng người kinh hỉ nói. Lý Tính dùng ánh mắt khác thường nhìn mặc đốn một chút, cất cao giọng nói, "Người tới, truyền lệnh tăng quân, sau nửa canh giờ, nhập hữu thực, thiên mệnh tại đường, trận chiến này tất thắng." Rất nhanh, theo lính liên lạc rời đi, rất nhanh trong quân chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô. Thiên mệnh tại đường, trận chiến này tất thắng." Thiên mệnh tại đường, trận chiến này tất thắng." Trong nháy mắt, đường quân khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Xuất kích. Lý Tính rút ra trường kiếm, đột nhiên quát. Trong ngay mắt, tiếng trống lôi động, đường quân hướng phía nhanh chóng thúc đẩy, mà thổ quân trong nháy mắt phát giác đường quân di động, không hẹn mà cùng tăng thêm tốc độ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Kỵ binh xuất kích. Đường hai quân cách xa nhau 5 dặm thời điểm, phục doanh cùng Lý Tính không hẹn mà cùng hạ lệ. Cốc cốc cốc. Hơn một triệu con móng ngựa hành kích dưới, cả vùng vì thế mà chấn động. Hai cố dòng lục âm vang chạm vào nhau, lập tức máu tươi chảy rộng, gãy chi bay tứ tung, giờ khắc này, cái gì chiến thuật, cái gì kỳ mưu đều toàn diện vứt bỏ, chân chính liệu chính là thực lực. Tại đơn binh bên trên, có được vũ khí chi lợi đường quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tổ dục hồn tướng sĩ loan đao căn bản đối toàn bộ khôi giáp đường quân cấu thành không được bao lớn uy hiếp. Mà tại đường quân tiểu mới thép dưới đao, tổ dục hồn tướng sĩ giáp ra cơ hồ hình dung không có tác dụng, vừa mới tiếp xúc, tổ dục hồn kỵ binh lập tức tổn thất nặng nề. Mà tại binh lữ thượng, tổ dục hồn thì chiếm cứ chiếm cứ thượng phòng. "Biêu!" Ken lệnh một vang, tổ dục, đổi, thổ dục đi. Thổ nhìn xem trận, chính là bộ binh Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều không có đem mục tiêu đặt ở đại đường kỵ binh bên trên, mà là đem tinh nhuệ nhất vì số không nhiều mặc giáp kỵ binh đặt ở tiến công bộ binh bên trên, chỉ cần tổ dụ hồn kỵ binh đột truyền đại đường bộ binh, kia trận đại chiến này tổ dụ hồn liền đã thắng lợi trong tầm mắt. Khả Hãn anh minh, Cao Xương Vương chính là ta tổ dụ hồn tiếng tâm lừng lẫy dũng sĩ, cử động lần này tất nhiên có thể nhất cử đánh tan đường quân trung quân. Thiên trụ Vương Su định nói, Cao Xương Vương mộ dung hiếu tuyển Phục Doãn nhìn xem giống như thủy triều quét ngang thổ dục hồn kỵ binh, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, lấy mình chi trượng, công ngắn, hắn đương nhiên sẽ không cùng toàn thân mặc giáp đại đường kỵ binh cứng đối cứng. Ổn định, nhất định phải ổn định. Bộ binh quân trận bên trong, Trình Giảo Kim đột nhiên quát, từng cái người khoác trọng giáp bộ binh nhìn xem vạn mã buôn đằng thổ dục hồn kỵ binh, trong lòng khủng hoảng đến cực điểm, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là vẫn không có chút nào lưu lại, đột nhiên tiến lên một bước, dơ cao vũ khí trong tay. Ở bên trái quân vệ bao quanh vệ bên trong, súng đạn lặng lặng đá, thuốc đạn đã sớm sắp xếp gọn, nhao nhao nhìn về phía mặc đốn chờ đợi mệnh lệnh. 500 bước. Thiết nhân quý không nhịn được lao mồ hôi khẩn chứng nói. Chỉ cần thổ dục hồn kỵ binh đột tiến 400 bước. Lập tức đưa lên thuốc nổ đạn. Mạc đốn đột nhiên nói. Nhưng lại như thế này cơ hồ không có chính xác. Thiết nhân quý nghe vậy sướng sở, khó hiểu nói. Cái này còn cần gì chính xác, đánh càng xa càng tốt. Mạc đốn quát. Thiết nhân quý lúc này mới chật hiểu, kỵ binh công kích như thế dày đặc, tự nhiên không lo nhắm ngay. Rất nhanh thổ dục hồn kỵ binh đã 400 bước, thiết nhân quý đột nhiên quát to, súng đạn giám sát phóng ông Lập tức mười khóa thuốc nổ đạn đột nhiên từ đó quân bay ra, bay về phía vạn mã chạy đụng thổ dục hồn kỵ binh bên trong đi. Máy ném đá, tranh nẽ. Mộ dung hiếu tuyển lập tức quá to, hắn không nghĩ tới công thành thời điểm mới dùng máy ném đá, đường quân vậy mà dùng tại giã chiến phía trên. Một mực chú ý đường quân động tĩnh phục doán đồng dạng thấy cảnh này, trong lòng cũng không thèm để ý, bất quá là mười mấy tảng đá mà thôi, đối khắp cả đại quân tới nói, bất quá là cách giải gãi ngứa mà thôi. Nhưng mà tiếp nhận một màn này lập tức để hắn như rơi vào băng Mà đố lần này đưa lên chính là 50 cân thuốc nổ đạn, mà lại cực kỳ âm hiểm đem kiếp nổ các đứa, đương thuốc nổ đạn vừa bay đến tổ dụ hồn kỵ binh đỉnh đầu thời điểm, kiếp nổ đốt hết. Oeng, oeng, oeng, oeng. Theo chủng tiên hỏa diễm, liên tiếp 10 tiếng như thiên lôi tiếng vang, thuốc nổ đạn nhao nhao tại tổ dụ hồn kỵ binh đỉnh đầu nổ vang, tiếng vang ầm ầm trực tiếp che lại toàn trường tiếng chém giết, trong lúc nhất thời toàn trường không khỏi vì đó mà ngừng lại. Thiên thần vũ khí, phục Doãn Giản con mắt đột nhiên tăng lớn, cái này hẳn là chính là tên Vương Mộ Dung Định nói tới đường quân nắm trong tay thần vũ khí. Đứng lại trên đài cao hắn đối đại rõ ràng ại 10 tiếng nổ phía dưới, to lớn sóng xung kích trực tiếp để không ít tổ dụ hồn kỵ binh bay ngược mà ra, toàn bộ tổ dụ hồn công kích phương trận lập tức xuất hiện 10 cái mười bước phương viên trống không, chí ít 300 mặc giáp tinh nhuệ kỵ binh trực tiếp bỏ mình. Nghiêm trọng hơn chính là, theo tiếng vang ầm ầm, đại lượng chiến mã trấn kinh, thất kinh, toàn bộ công kích trận thế lập tức bị đánh loạn, cũng không ít tổ dụ hồn kỵ binh bị chiến mã xốc nảy xuống tới, không rõ sống chết. hoảng, trước đó ngôn, nhiên giờ tận Sợ hại giống như như bệnh dịch lại trong lòng lan tràn. Tiếp tục xông, Đừng có ngừng. Mộ Dung Hiếu tuyển chính là trong quân hàng tướng, kỹ thuật kinh người cái này mới đứng vững trên mã, hắn tự nhiên biết lúc này không thể ngừng, máy ném đá lắp quá chậm, chỉ cần trùng sát đi qua, đừng nói là thiên thần vũ khí, chính là thiên thần tại vậy hắn cũng dám sách đao chặn. Tại Mộ Dung Hiếu tuyển tổ trước giới. may mắn còn sống sót tụ tập hồn tướng sĩ ngựa không ngừng vó tiếp tục công kích, nhưng mà lần này loại kia khí thế một đi không trở lại đã không còn sót lại chút gì. Lý Tính tự nhiên quan sát được một màn này, không khỏi lộ ra một tia ánh mắt ý. Trướng cần tiếp viện tạ lĩnh quân vậy a. Một cái thân binh lo lắng nói, "Lý tính lắc đầu, tự tin nói, "Yên tâm, có Trình Giảo Kim tại, Tổ Dục Hồn là lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bộ binh chỉ là Lý tính cố ý lộ cho phục doanh sơ hở, mà cái này sơ hở sẽ là hấp dẫn Tổ Dục Hồn Kỵ binh liên tục không ngừng đi chịu chết. Phục doanh lão hổ ly này tự nhận là đại đường bộ binh dễ dàng đối phó, nhưng lại không biết giờ phút này đại đường bộ binh đã sớm thoát thai hoàn cốt, Kỵ binh ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể bị đụng đầu rơi máu chảy." 300 bước. Trình Kim nhìn thấy chạy như bay đến Tổ Dục Hồn Kỵ binh, sắc mặt lạnh không nói, ba đoàn hàng thứ nhất bán. Lập tức thần tí nổ tên nọ giống như mật mưa, bay về phía thổ dục hồn kỵ binh, lần này trình giáo kim thống lĩnh cũng không phải chỉ có 500 cung nỏ binh, mà là trọn vẹn 3000 cung nỏ binh, mỗi lần hàng ngàn con mưa tên bay ra, mạnh mẽ đến đâu cơ quan uy lực dưới, cho dù là kỹ thuật kinh người thổ dục hồn tương sĩ, đem thân thể trốn ở bên hông ngựa mặt, nhưng mà mạnh mẽ cung nỏ lại dễ như trở bàn tay bắn vào chiến mã thể nội, trong nháy mắt công kích thổ dục hồn kỵ binh lập tức người ngã. Ngựa đổ. Nhưng mà thổ hồn đồng dạng cũng là hạ trọng chú, kỵ binh cái địa vào tới. Không tiếc đại giới xung kích đường quân bộ binh trận địa, cho dù là tại ba đoạn kích vi lực kinh người, tổ dù hồn ứng kỵ binh tại bất kể tổn thất phía dưới, vẫn như cũ cưỡng ép xung kích đến toàn bộ tạ lĩnh quân vệ trước trận. Mạch đao tay ra khỏi hàng, Trình Giảo Kim quát lạnh nói: "Soát!" Tuyết trắng đao quang mà ra, phía trước nhất người khoác trọng giáp mạch đao tay, đột nhiên bước ra một bước, trùng điệp cùng tổ dù hồn ứng kỵ binh đụng phải một khối, tất cả mạch đao chi sĩ đều tuyển từ trong quân giơ tay chém xuống, nhao nhao đem tổ dụ hồn tướng sĩ trạm ở dưới ngựa, tổ dụ hồn kỵ binh nhao nhao đánh trả, toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào rằng cơ trạng thái, mỗi người đều đang mà sống tồn mà chấm giết. Phóng. Theo Mặc Đốn hét lớn một tiếng, lập tức lại một vòng thuốc nổ đạn tổ dụ hồn tướng sĩ bên trong, nương theo lấy ánh lửa cùng nổ thật to âm thanh, lại một lần nữa rung động toàn bộ chiến trường. Phục Doan Tống khổ nhắm mắt lại, lần này vì xung kích bộ binh trận địa, tổ dụ đều tập trung ở trước trận, quá mức đặc, lần này tổn thất chỉ sợ muốn so vòng thứ nhất còn muốn trọng. Giết Có một cỗ kỵ binh đột nhiên từ đại đường đằng sau toát ra ra, chỉ gặp thác bạn xích từ vậy mà dẫn đầu đảng hạng kỵ binh, bay thẳng đường quân hậu trận. Lý Tính lạnh hừ một tiếng, lệnh kỳ vung lên, lập tức khế tâm hà lực dẫn đầu đột quyết kỵ binh nên đón tiếp lấy. Hai cô thảo nguyên kỵ binh lập tức dây dưa đến một hối. Cho dù là có nhỏ cỗ kỵ binh tập kích đến đường quân hậu trận, rất nhanh bị Tô Định Phương Macedonia phương trận tùy tiện ngăn trở. Lý Tính nhìn xem rằng có chiến trường, giơ tay lên bên trong mặt trời phòng hộ kính, nhìn thấy vẹn vẹn có một tia bên cạnh mặt trời, không khỏi trí tuệ vững vàng nói, "Phục doán, lần này ngươi thế nhưng là tính sai, chiến trường chân chính trên trời." Theo lý tính vừa dứt lời, bầu trời càng ngày càng mở, mặt trời biến mất, ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối. Thiên cầu thực nhật. Một đám tổ dụ hồn kỵ binh lập tức trong lòng hoảng hốt, nào chỉ là đại đường, tại tổ dụ hồn đồng dạng cho rằng thiên cầu thực nhật chính là nhất là không rõ sự tình. Hẳn là Thảo nguyên tử bỏ chúng ta. Một đám tổ dụ hồn tướng sĩ chính thai ngay được đường quân sử dụng còn như thiên thần vũ khí, mà ngay sau đó lại phát sinh thiên cầu thực nhật, lập tức không ít người lập tức trong lòng hốt. Thiên mệnh tại đường, trận chiến này tất thắng, sớm liền đạt được thông tri mà lại chưa khỏi bệnh quáng gà chứng đường quân tướng sĩ sĩ khí lại chấn, mượn mông lung quần mặt trời chỉ diên chậm, lại một lần nữa đối thủ đánh tới. Lại bán. Trong bóng tối, mặc đốn đột nhiên quát to. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, 10 cái ánh lửa chói mắt lại một lần nữa từ thổ dục hồn trong quân nô vang, to lớn ánh lửa trong bóng đêm phá lệ dễ thấy, xưng là đè sập thổ quân cuối cùng một con cỏ. Trước hết nhất chạy tán loạn chính là mộ dung hiếu tuyển bộ, trải qua mấy vòng kích, bộ hạ, đã sớm căng cùng, lại thêm thiên, xung kích, trước hết nhất Rất nhanh, theo mộ dung hiếu tuyển bộ buôn hội Toàn bộ tổ dục hồn đại quân lập tức binh bại như núi đổ, nhao nhao bắt đầu chạy tán loạn. b 1 chương, chương 542, đẹp nhất pháo hoa. Thiên điệu một vùng tăm tối phía dưới, thuốc nổ đạn một lần một lần oanh minh phía dưới, giống như quỷ thần đang gào hét, trước đó lưu chuyển trong quân đội lời đồn cấp tốc lan tràn tại trong lòng của tất cả mọi người. Càng là nguyên thủy địa phương càng là thờ phụng quỷ thần mà nói, tại tổ dục hồn bên trong, Phật giáo cực kỳ thịnh hành lại thêm nguyên thủy sư xem mà nói có thể nói là thẩm thấu đến các cả này trình, hướng tổ cầu hướng lên trời xem bói. Mà xem bói kết quả là có Thảo Nguyên Thần tương trợ, trận chiến này thổ dụ hồn tất thắng, giờ phút này Phục Doán hận không thể đem cái kia vù sư thiên đao vạn quả, ngay cả thiên cầu thực nhật đều đến tương trợ đường quân, còn dám nói Thảo Nguyên Thần đứng tại hắn mà bên này. Nếu là ban ngày, Phục Doán tự nhiên có cứu vãn cơ hội, nhưng mà thiên địa một vùng tăm tối, Phục Doán liền là muốn điều động quân đội cũng không có chô xuống tay lại thêm tụ tập hồn binh sĩ kỷ luật tan rã nếu là đánh thuận rõ cầm vẫn được, nhưng là toàn bộ khôi giáp kỷ binh, kiên cố bộ binh, lại thêm bệnh quáng gà chứng nhiều bị lý tính không tiếc đại giới cung ứng ăn thịt tỉnh huống dưới phần lớn chuyển biến tốt đẹp, hắc ám phía dưới vẫn như cũ như thường lệ giết địch, để tụ tập hồn tướng sĩ lập tức biến thành hạ phong, mắt thấy tụ tập hồn lớn chạy tán loạn đã là không thể tránh né. Khả hãn, rút lui đi, giữ lại núi xanh tại không sợ không có củi chủ lửa, không Đối với thiên trụ vương Phượng Doãn cũng không có kiên tênh quá lâu, một cách không thành liền trốn xa, đây là thảo nguyên kỵ binh bộ lạc quen dùng chiến thuật, mà lại giờ phút này thiên địa một vùng tám tối, vừa vặn có lợi cho bọn hắn rút lui. Tút tút. Thủ quân rút lui kèn lệnh vang lên, số lớn còn tại giao chiến tụ dục hồn kỵ binh nhau nhao bắt đầu rút lui chiến trường. Nghĩ muốn chạy trốn, các loại chính là ngươi giờ khác này. Lý Tính nghe được tiếng kèn, nương trọng trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Súng đạn giảm sát chợt đi, được rút tiếng kèn, đột nhiên nhảy lên một cái động đối một đám súng đạn giảm sát tướng sĩ nói, "Chư vị huynh đệ, ngươi loại hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, không nhưng thấy đến tiên cổ thực nhật thiên địa kỳ cảnh, còn sắp nhìn thấy trên thế giới này xinh đẹp nhất nhân tạo cảnh đẹp." Mạc Đốn đoạt lấy một cái bó thuốc, trực tiếp dẫn đốt một cái vuông nước hộp giấy cái khác một cái tiếp nổ, nếu như là người đời sau ở đây, tất nhiên có thể phát hiện cái này vật phẩm hết sức quen thuộc, chính là hậu thế thường gặp pháo hoa. "Oành!" Theo tiếng kêu đau một tiếng vang vọng toàn trường, một đạo ánh sáng sáng tỏ điểm đột nhiên bay lên bầu trời tám tối, trong nháy mắt đem hắc ám lấp rách. Vâng. Điểm sáng đột nhiên nổ tung, bộc phát ra huế lệ để cho người ta nhịn không được mê say quá mang. Ngay sau đó thứ hát hai chỗ, nơi thứ ba, thứ tư chỗ pháo hoa đột nhiên lên không, liên tiếp không ngừng trên không trung nổ tung, toàn bộ chiến trường tựa như mặt trời ban trưa. Lý tính loại một các tướng lĩnh nhìn xem đầy trời pháo hoa ở giữa không trung nở rộ, đem trên mặt đất từng cái tiếng chém giết thân ảnh chiếu trên mặt đất, lộ ra phá lệ giữ tợn. Quang ảnh chi đạo, mặc ra độc bộ thiên hạ thực chí danh quy. Lý tính trong mắt phản chiếu lấy ngũ thải bàn lan sát thái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán nói. Lấy Lý Tĩnh ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, pháo hoa quân sự tác dụng, ngoại trừ có thể đánh đêm sử dụng bên ngoài, cũng có thể đem nó giao cho chính sát sử dụng, gặp được cảnh báo thì châm ngòi phá hoa, tất nhiên sẽ không cho quân địch bất cứ cơ hội nào đánh lén. Đường quân tướng sĩ trước mắt sáng rõ, lập tức tinh thần phấn chấn, mượn tháo hoa ánh sáng, anh dũng tiến địch. Tên nhỏ ợt nhợ sử mặc cưỡi ngựa cao to, đột nhiên một thương đem một cái thất kinh thổ dục hồn kỵ binh đánh rơi xuống ngựa, sớm có an ý tần hoài ngọc đột nhiên rổi ngựa tiến lên, đem cái này kỵ binh trạm cùng dao hạ. trong tay đột nhiên một cái bọn, đem một cái muốn đánh cái thấu. Ba người nhất thời hợp thành hợp lại cùng nhau. Nhìn xem trên đỉnh đầu đầy trời pháo hoa, trăm miệng một lời, ta liền biết, mặc Đốn tiểu tử này còn có hậu chiêu. Lần này mặc Đốn tất nhiên lập xuống đại công, ta loại cũng không thể rơi ở phía sau. Tân Hoài Ngọc mấy tháng quân lữ tiếp sống, để trên mặt hắn non nớt đã sớm tiêu tán, một mặt kiên nghị nói. Ba người liên nhau, mượn nhờ pháo hoa chi quang nhìn thấy một đám tổ dục hồn kỵ binh tập kết, lập tức không hẹn mà cùng dục ngựa bắn gọn. Rít. Ba người đột nhiên hét lớn, bay thẳng mấy lần cùng bọn hắn binh, mà mới tụ tập lại kháng cự lập lại một lần nữa tan tác. Dạng này giống nhau tràn cảnh tại toàn bộ chiến trường phía trên, chỗ nào cũng có. Trong lúc nhất thời, Thổ Dục Hồn kỵ binh tử thương thảm trọng. Phốc! Trúng kế. Phục Doãn lập tức ngược lại phê hồn một ngụm máu tươi, nếu như hắn không hạ lệnh rút lui, ngành sinh sinh sống qua nhật thực cũng sẽ không có thảm trọng như vậy tổn thất, đợi đến nhật thực kết thúc, hắn tự nhiên có rất nhiều cơ hội đem quân đội rút khỏi tới. Hắn vốn cho là, có thể thừa dịp hắc ám rút về binh mã lại chậm rãi lưu toan, đường quân lại còn có như thế hậu chiều, nhưng mà hắn, cái này vừa rút lui quân, triệt để tiêu hao quân cuối cùng một kia ý chí chống cự. Thổ Hồn tướng sĩ từ nói là sói, Đường Quân là dê, mà giờ khắc này lập trưởng đột nhiên biến hóa, Đường Quân lập tức biến thành hùng ác ác lang mà tụ tập hồn thì thành hèn yếu bệ cửu, dù là dê số lượng lại nhiều, cuối cùng chỉ có bị tán sát kết cục. Cầm trong tay thiên thần vũ khí, thiên cẩu thực nhập tương trợ, lại có thần thuần sùa tan hắc ám. Hàn La Đường Quân thật sự có thiên thần tương trợ. Phục Doãn nhìn xem phóng lên tận trời lộng lẫy chói mắt phá hoa, giống như từng đạo lang lệ sắc cơ, vô số tụ tập hồn dũng sĩ dưới quang mang này tiêu rên. Rút lui, tiếp tục rút lui. Phục Doãn đột nhiên hét lớn, giờ phút này đã vô thiên, vì hoạch hôm nay chỉ có tận năng thoát đi cái này mảnh hắc xa, xa trốn tới một cái đường quân tìm không thấy địa phương. Lần này Hắn lại muốn lại đi 30 năm trước đường xưa, lại một lần nữa đi đến đường chạy trốn, từ cao cao tại thượng lang Vương biến thành một cái không nhà để về, chiến bại lang Thang làng Vương. Lần trước, hắn tại tùy quân truy kích hạ có thể đồng sơn tái khởi, lần này, hắn cũng có thể tại đường quân trong tay đào thoát. Nhất định có thể. Giờ phút này đường quân toàn tuyến xuất kích, cho dù là một cái đầu bếp binh, cũng ngang nhau cầm một cái dao phay, kéo qua một cái mất đi chủ nhân tổ dục hồn chiến mã xoay người mà lên dục ngựa ra tiền tuyến. Mà súng đạn dám sắt thành toàn bộ chiến trường bên trên dị loại, tại mặc đón quán thâu bên trong chỉ cần không phải đến sinh tử tổn vòng trước mắt, súng đạn giám sát là tuyệt sẽ không sách đao trên chiến trường, bởi vì bọn họ vũ khí đã không phải là đao thường, mà là huy lực vượt qua đao kiếm gấp 10, gấp trăm lần thuốc nổ. Súng đạn giám sát trận địa trước, từng cái pháo hoa sông lên trên trời, trên bầu trời, nhật thực lăng không, bầu trời một vùng tăm tối, giữa không chung phía trên, pháo hoa sáng lạ, một mảnh quang minh, đại địa phía trên, mấy chục vạn kỵ binh cải trang lực, không ngừng chém giết. Tại mảnh này trên đồng cỏ, thiên địa dị tượng cùng nhân tạo cảnh đẹp hòa lẫn, pháo hoa tiếng nổ cùng tiếng chém giết của minh, ánh sáng, ngầm Huyết sắc tam sắc cùng tồn tại, trở thành viến thiên địa này vĩnh hằng ba nguyên sắc. Cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay đẹp nhất pháo hoa đi. Mặc Đốn Si mê nhìn xem cái này vạn năm không gặp mỹ cảnh, mà lại này tấm cảnh đẹp là hắn một tay chế tạo. Chương 543, đại thắng, đương cái cuối cùng hoa mỹ pháo hoa kết thúc, lớn mà xa vào một lần nữa lâm vào hám. Tế Tửu đại nhân, pháo hoa đã thả xong. Tiết nhân quý gấp giọng nói, hắn bốn phía trên chiến trường, pháo hoa châm ngồi đối với đại đường tới nói, ra sao các loại bản chủ? Nếu như không có pháo hoa, đại đường có lẽ sẽ chiến thắng, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại đường quân thắng quả. Cung ngựa thành tạo tụ dục hồn Kỷ Bình, chỉ sợ sớm đã thừa dịp chạy loạn không có có bằng dáng. Mà ở pháo hoa quang mang phía dưới, đại đường quân đội từng nhóm hợp tác, bao vây chặt đánh, vây cuốn đại lượng mà đi Kỷ Bình. Khói xài hết, Mạc Đốn ngẩng đầu nhìn trời, trí tuệ vựng vàng nói, trận này thiên cậu thực nhật sắp kết thúc, trời cũng trải qua muốn sáng lên. Những máy pháo hoa là hắn dùng quý báo nhất thuốc nổ chế tạo, số lượng vốn là không nhiều, Mạc Đốn thế nhưng là bóp lấy thời gian điểm tới chế tạo pháo hoa. Cho dù có sai sót cũng bất quá là mấy hơi thời gian mà thôi. Muội theo Mạc Đốn vừa dứt lời, Một đạo quang mang chói mắt từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy bầu trời kịch liệt sáng lên, trong mấy mắt, thiên địa lập tức hồi phục quang minh. Lý Tính thả ra trong tay mặt trời phòng hộ kính, nhìn xem tổ dục hồn kỵ binh nhao nhao tấn tác, đại đường thắng cục đã định, không khỏi hẩm ỉ cười to nói, nội trống, toàn quân bẩm báo nói. Đông đông đông. Chấn thiên trống quân gầm thét, đại đường kỵ binh trong nháy mắt chia làm hai cỗ, một cỗ chuyên môn vây giết lâm vào chủng vây đại đường đồ sắt, một phương diện khác thì toàn diện Trời đã sáng. Các bạn xích tử dẫn đầu đảng binh chỉ là chép đường quân đường lui, tức liền bị khế hà lực dẫn đầu đột quyết trở cũng may thắc bản xích tử hữu tâm bảo tồn minh lực, cũng không có cùng đột quyết kỵ binh liều mạng, lâm vào cũng không sâu, nhìn thấy Hừng Đông lập tức như được đại xá, vội vàng quay đầu hướng phía phương tây bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, số lớn tổ dục hồn kỵ binh bên trong, Phục Doãn nhìn xem xuất hiện lần nữa mặt trời, khi cấp công tâm phía dưới, nhìn không được lại phun một ngụm máu. Thương Thiên Nha, chẳng lẽ là thảo nguyên thần cũng chối bỏ tổ dục hồn? Phục Doãn bật âm thanh cũng mặt bi quan, nếu như là trên chiến trường, bọn hắn đánh bại cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà bọn hắn vậy mà bại quỷ dị như vậy, kia ngắn ngủi nửa đồng hồ thời gian, trở thành tất cả mọi người vùng đi không được các ngộng. Khả Hãn, Đường Quân lại đuổi theo tới. Thiên trụ vương một mặt hoảng sợ nhìn xem hậu phương. Lê Thẩm. Phục Doãn không khỏi có hồi tưởng lại năm đó bị tùy quân truy sát các ngộng, giờ phút này tổ dụ hồn tướng sĩ đã sớm quân lính tán dã, căn bản không hình thành nên hữu hiệu chống cự. Đi mau, Đường Quân người khoác trọng giáp, đuổi không kịp tổ dụ hồn tuấn mã. Phục Doãn ra lệnh một tiếng, toàn bộ số lớn tổ dụ hồn Thật sự là đáng hận, vậy mà để phục doanh cho chạy trốn nhất mã đương tiên ý chỉ bảo Lâm Hận Hận nhìn xem đã chạy đến không thấy tổ dục hồn kỵ binh. "Suy, Tân Hoài Ngọc gìm chặt dưới hô thở hổng hộc chiến mã nói, ta loại vốn là đuổi không kịp thanh hải thông, truy kích phục doanh mục đích vì phòng ngừa phục doanh lao tắc giết cái hồi mã thương. Đi giải cứu đã vây khốn tổ dục hồn kỵ binh. Bây giờ đã truy kích 20 dặm, tổ dục hồn kỵ binh cho dù là lại giết trở lại đến chỉ sợ cũng là người ngựa không có khả năng một lần nữa giết trở lại tới." Hướng phương hướng lại, hận, hận "Trong lát, Tân Hoài Ngọc hai người nhất thời dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trình Sử Mặc, phải biết trên chiến trường, thế nhưng là còn có phụ thân của hắn Trình Giáo Kim tại. Trình Sử Mặc lập tức sắc mặt tối đen, nhìn xem hai cái bạn xấu uy hiếp nói, lời này ngươi cho ta nát đến trong bụng, nếu không đừng trách chúng ta huynh đệ đoạn giao. Ha ha ha. Hai người nhất thời một trận cười vang. Trình Sử Mặc sắc mặt đỏ bừng, với hung ác uy hiếp một trận hai người, lúc này mới thẹn quá hóa giận, trở lại đối tướng sĩ hét lớn, lập tức tản ra, 10 người một đội rút quân về lục soát, trên chiến trường tất nhiên sẽ có không ít cá lở lưới, cũng đừng làm cho bọn hắn trượt. Rõ? Một đám hưu vệ tướng sĩ lập tức ứng tiếng nói, chân mũi cũng là thịt, những này thất lạc thổ dục hồn kỵ binh cũng là quân công nha. Vả lại Thảo Nguyên phía trên, thổ dục hồn theo quân không ít dê bỏ làm quân lương, chỉ sợ sớm đã bốn phía chạy tứ tán, những này đều cần tìm trở về, làm đại quân lương thảo, đại quân xâm nhập Thảo Nguyên tiếp tế khó khăn, lý tính đã sớm chế định sách lược, lấy chiến dưỡng chiến, lấy thổ dục hồn dê bỏ làm đường quân quân lương. Rít. Mắt sát Trình Sử rất mau tìm đến một cái chật vật chạy sĩ, trong lòng góc nhặt đã lâu giận, lập tức bạo phát đi ra, bay mà đi. Mấy chiều qua đi, liền đem cái này thổ chạm ở dưới ngựa. Đông dạng tình hình phát sinh ở cái này, phương viên mấy chục dặm trên chiến trường, từng cái đoàn quân thừa thắng xông lên, nhao nhao đem từng cái tổ dục hỗn hội binh đánh giết. Theo thời gian trôi qua, tiếng chém giết dần dần dừng lại, phân tán nhỏ cố kỵ binh nhao nhao đắc thắng trở về, mỗi con ngựa sau lưng đều buộc lấy một cái một hai thất thanh hải thông, hoặc là vội vàng mấy cái dê bỏ trở về. Khởi bẩm tướng quân, quân ta trận chạm 5 vạn, bắt được tạm xúc hai vạn, phục doanh đại bại trốn về năm trở thành. Một cái thân binh hưng phấn nói. Tốt. lý tính không bận tâm gương lập tức ra mặt, đoàn những diện đánh tan hơn 20 vạn kỷ, còn trận chạm năm Đây chính là đại đường khai quốc đến nay cũng có thể nói tới bên trên đại thắng. Một đám tướng quân cũng nhao nhao đại hỷ, bọn hắn vốn cho là nhất định là một phen khẩu chiến, lại không nghĩ tới chẳng thắng lợi này đến mức như thế thuận lợi. Đám người không khỏi đều đem ánh mắt tập trung ở mặc đốn trên thân, trận này đại thắng công lao nếu như chia ra làm ba, công đầu tự nhiên là toàn thể tướng sĩ, lần công đương nhiên là chỉ huy nhược định Lý Tĩnh, xếp thứ ba nhất định là mặc đốn. Nếu như không có uy lực tuyệt luân quốc nổ, nếu như không có chuẩn xác dự đoán thiên cẩu thực nhận, nếu như không có tại ngày đêm điên đảo một khắc này, mặc gia tử đẩy trời phá hoa, căn bản không khả năng sẽ có lớn như thế thắng. Nếu như là thiên cầu thực nhận chính là âm dương điên đảo, kia mặc ra tử pháo hoa thì là lịch chuyển âm dương, tại ánh lửa bập bùng dưới, các quân tướng sĩ trinh chiến sa trường, chiến đấu như vậy kinh lịch, sợ rằng sẽ sẽ là tất cả mọi người vĩnh viễn cũng không quên được hồi ức. Lý tính lắc đầu đem trong đầu nhịn không được nổi lên hình tượng vùng đi, hỏi: "Quân ta thương vong như thế nào? Có thể chiến chi sĩ còn có bao nhiêu?" "Quân ta chiến tử 2000, tổn thương vài người." Thân binh sắc mặt nặng người nói, "Cho dù là đường quân chuẩn bị đầy đủ, đối mặt thổ dục hồn phô thiên cái địa công kích, cũng là tử thương thảm trọng, bất quá so với trước đó dự đoán, đã là thật tốt hơn nhiều." Chuyên lệnh Mặc Ngũ tiên sinh, để Ilya ra toàn lực cứu chữa thương binh." Lý tính sắc mặt nặng người nói, "Về phần hy sinh tướng sĩ, ngay tại chỗ hậu táng, trong quân trưởng sử đem nó một vừa ghi chép trong danh sách, quân công gấp bội, chờ lợi khai hoàn hồi chiều về sau, lại từ chiều đỉnh trợ cấp. Rõ." Thân binh lập tức lĩnh mệnh tối lui. Chương 544, binh ra cùng Ilya ra. Thượng quân anh danh. Chúng tướng náo nhao, nhao chắp tay nói, đối với chiến tử tướng sĩ quân công gấp bội, mọi người cùng không có ý kiến, lần này đại quân trận chạm vạn tổ hồn, có đầy đủ quân công để chúng tướng sĩ phân, mà lại Lý Tĩnh làm như thế? tất nhiên có thể làm cho tướng sĩ quy tâm, dụng tâm giết địch. Lý tính nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường, không khỏi hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Đi thôi, đi xem một chút thương binh thế nào." Chúng tướng trong lòng cảm giác nặng nghề, lần này Đường quân mặc dù đại thắng, nhưng là vẫn khoảng chừng gần vạn tên lính tụ thương, dựa theo dị vãng lệ cũ, có tối đa nhất 3 thành khỏi hẳn xuất. Cũng may Y Lỉ Gia tử đệ tiến vào chiếm giữ đại quân, hy vọng Y Lỉ chưa hề nói qua lạc, nếu là có thể có chín thành trị liệu suất, vậy sẽ là tướng sĩ lớn nhất phục khí, so quân công càng trọng yếu hơn, đó chính là tính mạng của tướng sĩ. Thương binh doanh cũng không có có bao xa, ngay tại khoảng cách chiến trường bất quá một dặm vằng vẳng trên đồng cỏ. Tại mảnh này trên đồng cỏ, từng cái màu trắng liều vải đã sớm dựng hoàn thành, từng cái tướng sĩ rất nhanh ra ra vào, vào, dơ lên từng cái thương binh tiến vào liều vải, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận ý lý ra trị liệu. Toàn bộ thương binh doanh một mảnh bận rộn, Lý Tính bắt lấy một cái vừa mới làm xong người cao tướng sĩ hỏi: Mặc Ngũ đại phu ở đâu?" Khởi bẩm tướng quân, Mặc Ngũ đại phu chính ở giữa lều vải, chính đang làm tướng sĩ trị thương." Người cao tướng sĩ nhìn thấy chính là Lý Tính, vội vàng bẩm báo nói: "Tại người cao tướng sĩ dẫn đầu dưới, Trú tướng đi vào ở giữa lớn nhất một cái lều vải, vừa hay nhìn thấy hai cái y tế binh giơ lên một cái băng bó xong thành thương binh ra. Mặc Ngũ đại phu, ta có phải hay không tàn phế?" Thương binh đau nghiến răng nghiến lợi, ý chí tinh thần sa sút nói. Chỉ gặp màu trắng doanh trướng sộc lên, một mặt non nớt mặc Ngũ cầm sạch sẽ khăn mặt, xoa xoa vừa mới rửa sạch sẽ trên tay dòng nước, điểm nhiên như không có việc gì đạo nói ra, gãy mất gân chân đã nối liền, một tháng liền có thể xuống giường, bất quả muốn bình thường đi đường, chí ít 1 năm mới có thể khôi phục, 1 năm mới có thể bình thường hành động. Thương binh lập tức là người. Mạc Ngũ nhướng mày nói: Nếu là ngã chậm, có thể đi thành trường An Mạc Y Liệ viện tiến hành khôi phục huấn luyện, nửa năm hẳn là là được rồi." Thương binh liên tục khoát tay nói, "Không chê chậm, không chê chậm. Chỉ cần có thể bảo đảm ở của ta chân, chính là đừng nói một năm, chính là hai năm cũng đáng được." Lập tức thương binh xu hướng suy tàn quét sạch sảnh xanh, xanh, cho dù là trên đùi kịch liệt đau nhức, không còn có sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. "Còn lại giao cho các người, trên người hắn còn có vài chỗ vết thương nhẹ, đã ngừng lại máu, dùng ta bình thường giao cho phương pháp của các ngươi, trước dùng cồn chữ độc, lại dùng vết thương khâu lại chi pháp, khâu lại là đủ." Mạc Ngũ phân phó một bên y tế binh đạo. Phất phất tay, ra hiệu tướng sĩ đem thương binh khi đi. "Rõ." Lập tức một bên y tế binh ứng tiếng nói, nhanh chóng đem thương binh mang lên một cái khác liệu vải tiến hành trị liệu. Mạc Ngũ đại phu quả nhiên y thuật kinh người, đoạn cân nối lại loại này y liễu da thần thuật, quả thật tướng sĩ tin mừng, lao phu thay mặt binh ra đạt tạo y liễu da. Lý Tính mượn cơ hội tiến lên cảm kích nói, "Lý Tính có thể tưởng tượng đến, nếu như không có y liễu da gia nhập, chỉ bằng quân y trình độ vừa rồi binh sĩ, đừng nói là tán phế, chính là có thể giữ được hay không tính mệnh còn khó nói." Lý tướng quân quá khen, chăm sóc người bị thương vốn chính là y liễu bạn trước." Mạc Ngũ khiêm tốn nói. Lý Tính nhẹ gật đầu, hỏi: "Bây giờ thương binh cứu chữa tình huống thế nào?" Mạc Ngũ Lòng vẫn còn sợ hay nói: "May mắn mà có trước đó tuyên truyền khẩn cấp cầm máu phương pháp, còn có cái này mấy trăm y tế binh, bây giờ trọng thương binh sĩ hầu hết đã cứu chữa hoàn thành, còn lại thương thế không nặng binh sĩ có cái này mấy trăm y tế binh tiếp nhận, tin tưởng rất nhanh liền có thể trị liệu một lần. Cũng may khẩn cấp cầm máu phương pháp, nếu không trận đại chiến này xuống tới, trực tiếp tử vong binh sĩ ít nhất phải gấp bội, và lại lần này lập tức có gần vạn tên thương binh, nếu là chỉ bằng vào mười mấy cái y lý y chỉ sợ bận bịu chết cũng trị liệu không tới." Lý Tính nghe vậy lập tức kinh hỉ nói, "Nói như vậy, nhưng thương binh này." Mạc Ngũ nghe dây cũng biết ý, gật đầu nói, "Tướng quân yên tâm, chúng tướng sĩ cầm máu kịp thời, lại thêm cồn trừ độc cùng khâu lại chi pháp, chín thành trị liệu suất tại hạ còn có thể cam đoan." Một đám tướng sĩ lập tức hớn hở ra mặt, "Chín thành trị liệu suất, như vậy nói cách khác chí ít sẽ có 9000 tướng sĩ sẽ khôi phục, đây chính là tin tức vô cùng tốt." Mạc Ngũ đại phu, lều vải đã không đủ dùng." Một cái y tế binh lo lắng nói, "Thương binh thật sự là nhiều lắm, nguyên vốn chuẩn bị lều vải đã sớm sử dụng hết." Mạc Ngũ còn chưa trả lời, Lý Tính tay lên nói, "Truyển lệnh xuống." Vừa sĩ quân trưởng đưa ra đến, ưu tiên cam đoàn thương binh cận. Lý Tĩnh trải qua thiệt chiến tự nhiên biết thương binh quý giá chỗ, một cái đi lên chiến trường, chính diện chém giết qua quân địch, lại trọng thương khỏi hẳn thương binh ra sao các loại đáng quý, những thương binh này một khi khỏi hẳn, một lần nữa phụ thêm chiến giáp, trong nháy mắt liền sẽ trở thành một cái bách chiến tinh binh. Bây giờ những thương binh này chính thành sẽ khỏi hẳn, phải biết đây chính là tương lai 9000 tinh binh, Lý Tĩnh tự nhiên phá lệ coi trọng. Mặc Ngũ đại phu, một cái thương binh lại bắt đầu đổ máu. Một cái y tế binh đội vàng đến báo nói. Mạc Ngũ vội vàng hướng Lý Tĩnh bọn người cáo cái tội, vội vàng rời đi lại bắt đầu từng trận sinh tử kịch rút. Lý Tính mang theo một các tướng lĩnh sau đó thị sát cái này đến cái khác quân trướng, nhìn xem bận rộn một mảnh thương binh doanh, này thương binh doanh bên trong, mỗi một sĩ binh đều nhận được tỉ mỉ chiếu cố, tất cả vết thương đều đã khâu lại, quần lên tuyết trắng sạch sẽ vải bố. Mặc dù nằm xuống một mảnh, nhưng mà lại không có từ trước thương binh em mu đầy tử khí hiện tượng, ngược lại mỗi một sĩ binh nói nói cười cười, căn bản không có người lo lắng cho mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đi ra thương binh doanh, Lý Tính nhìn xem tây dần dần xuống núi mặt trời, thở phào một cái nói, quân nhân gia ngựa bậc thầy, sa trưởng chiến, mà y lại ra chăm sóc người bị thương. Cứu người vô số có ý nghĩa ra tại quả thật ta binh ra phũ khí một các tướng lĩnh nhau nhau gật đầu đối với quân nhân mà nói nhất hạnh phúc lớn nhất chỉ sợ sẽ là mình thụ thương thời điểm có thể có được đại phu cứu chưa đi theo mặt trời xuống núi đại địa lại một lần nữa lâm vào hắtt trong bóng tối đường quân đối với mình quân đội hậu táng nhưng mà đối với thổ dục hồn chiến tử tướng sĩ kia cũng chỉ có một phương pháp đó chính là hỏa táng sau đại chiến nếu như chế xử lý thi thể tất nhiên sẽ gây nên ổn dịch, hỏa táng chính là trong đó đơn giản nhất mau l mà lại lại an toàn phương pháp thủ dụng hồn tướng sĩ chiến tử có nhiều đại họa dòng giá đốt cháy không ngừng đem toàn bộ đêm tối chiếu đến đỏ bừng. Ồ, oh. phương tây làm sao cũng cháy rồi. Một cái tuần tra ban đêm trực ban tướng sĩ, kinh ngạc nhìn xem phương tây đồng dạng ánh lửa ngút trời, đem toàn bộ bầu trời chiếu đến đỏ bừng. Không tốt, nhất định là phục doanh lao tặc đốt cháy Thảo Nguyên, nhanh đi bẩm báo tướng quân. Tuần tra ban đêm tướng sĩ vội vàng tiến đến trung quân truyền báo. Chỉ chốc lát, trong quân tất cả tướng lĩnh nhao nhao phóng ngựa đuổi tới quân doanh phía tây, cái tây trời. Cái này hiển nhiên nguyên, không, chống, đường không vật, tuyệt đường quân con đường. Trận chính khổ chiến muốn tới. Tình giáo Kim nhìn xem phương tây đỏ bừng bầu trời, khít sâu một hơi nói: "Chương 545, hỏa hoạn tự cứu." Giờ phút này đã tiến vào mùa hạ, rậm rạp cỏ xanh mặc dù thiêu đốt không nổi, nhưng là tại rậm rạp cỏ xanh phía dưới, nhưng lại có thật dày một tầng năm ngoái lưu lại thật dày cỏ khô dễ, đây chính là dễ cháy chi vật, lại thêm mùa hạ trời hành vật khô, thanh hải chi địa khô hạn ít mưa. Cỏ khô dễ một điểm liền, mà lại cấp tốc lan tràn. Phục Doãn Vi ngăn cản đường quân truy kích, cũng không phải là tại một chỗ phóng hỏa, mà là phái ra một số kỵ binh, trực tiếp điểm đốt phương nguyên, mà lại không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Tại đường quân ánh mắt chiếu tới trong tầm mắt, toàn bộ phương Tây một mảnh đỏ bừng. Trinh quan 8 năm mùng 1 tháng 5, một ngày này nhất định là sẽ ghi vào sử sách. Ba ngày thời điểm tiên cầu thu nhận, ngày đêm lẫn lộn, âm dương điên đảo, sau đó mặc ra tử pháo hoa thăng thiên, nghịch chuyển âm dương, hát trong bóng tối cũng có thể rõ ràng thấy vận, chiến sĩ như thường lệ trầm giết, đám người vốn cho là cái này đã kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới vừa tới trong đêm, phục doanh đốt lên thảo nguyên đại hỏa, ngày đêm lần nữa điên đảo, tối nay vốn phải là sao lốm trời, một mảnh đen nhưng mà lại bởi vì thật lớn thế lực, toàn bộ bầu trời giống như hoàn hồn. Toàn bộ doanh địa có thể thấy rõ ràng. Lão phu, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Trình Giảo Kim nhìn xem phương tây đỏ bừng bầu trời, hồi tưởng một ngày này kinh lịch, không khỏi một trận thổ thức, hắn chinh chiến cả đời, cái gì chàng diện chưa từng nhìn thấy, vậy mà hôm nay trong vòng một ngày, ba lần ngày đêm điên đảo chỉ sợ là cả đời thần kinh nhất kinh lịch. Cái khác một các tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu, thổ thức không thôi. Hôm nay chiến tranh đơn giản lật đổ bọn hắn gì vang đối với chiến tranh khái niệm, thực sự để bọn hắn mở rộng tầm mắt, từ xưa đến nay có thể chiến tranh bên trong có thể mượn dùng thiên thời có thể nói cực ít cực ít, nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là sích bích chi chiến. Ha <cười> cậu có ra cắt lượng mượn gió đông, hiện có mặc ra tử tính nhận thức, trận chiến ngày hôm nay, ngày sau tất nhiên trở thành giai thoại. Lý Tính cười ha ha một tiếng nói, Mặc Đốn lập tức hách nhưng nói, "Lý tướng quân chớ có gây sát tiểu tử, tiểu tử nào dám cùng ra cắt tiên sinh đánh đồng, trận chiến này tiểu tử chỉ là động động một mép, nếu là không có Lý tướng quân chỉ huy nhược định, tiểu tử chính là có tính toán lại chuẩn, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì." Lý Tính khoát tay một cái nói, "Ra cắt lượng mượn tới gió đông, hỏa thiêu tạo truyền, thế nhưng là ai có thể phủ nhận Chu Du công lao đầu?" "Đúng rồi, không thể không nói tiểu tử người triêu này sinh đệ." Các các một các tướng lĩnh cũng nhao nhao cảm khái nói, trong lời nói cũng không có bao nhiêu ghen ghét chi ý. Mà đón lúc này mới nhớ tới, lúc này còn không có Tam Quốc diễn nghĩa, thế nhân còn không có đem ra các lượng thần thoại, Six Big Chi chiến Chu Du chính là chủ tướng, công tích tự nhiên không dùng xóa bỏ. Hầu quân tập sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ phục doanh đã đốt lên thảo nguyên đại hỏa, theo phía trước trinh sát bẩm báo, thế lửa đã cách chiến trường đã không đủ 60 dặm, như là dựa theo thế lửa tốc độ, nhiều nhất bất quá 2 canh giờ liền sẽ đốt tới chúng ta nơi này. Trong lòng mọi người trầm xuống, Nếu là đại hỏa đốt đến nơi này, đại quân liền muốn chuyển di doanh địa, năng ngoái quò khô dễ búp cháy uy lực không lớn, nhưng là đại hỏa qua đi, cỏ xanh đều sẽ bị thiêu chết, đến lúc đó, chỉ bằng vào mười mấy vạn chiến mã chi phí, cũng đủ để kéo đổ đường quân. Trinh Giảo Kim một mặt lo lắng nhìn xem thương binh doanh, lắc lắc đầu nói, ta loại tự nhiên có thể lui, thương binh doanh lui không được, nếu là đại hỏa đốt đến nơi đây, chỉ sợ. Trinh Giảo Kim lời nói còn chưa nói hết, nhưng mà đám người lại có thể lý giải hắn ý tứ, gần đây vạn tên thương binh, thật vất vả thương thế ổn định, nếu như tại sẽ dịch, chỉ sợ tất nhiên sẽ vết thương cũ tái phát, đến lúc đó tất nhiên tổn thất nặng nề. Không chuyển càng không được. Một khi đại hỏa đốt đến nơi này, sợ rằng sẽ tử thương càng nhiều. Hầu quân tập cao mày nói. Phục doán lao tặc thật đọc kế sách. Trình rào Kim hận hận một quyền truy trong không khí. Phục doán trận này đại hỏa không tiếc đốt cháy thảo nguyên, mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa đường quân truy kích, nhưng là thiếu đánh bậy đánh bạn, đánh chúng vào đường quân trước mắt lớn nhất huy hiếp, không cách nào di động thương binh doanh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tráng sĩ chặt tay. Trình rào Kim cắn răng nói. Cái khác tướng lĩnh cũng là nhịn không được một mặt nặng nghề. Bọn hắn không nghĩ tới thật vất vả có ý địa ra trợ giúp cho những thương binh này nên đón hy vọng sống sót, thế nhưng là thượng thiên gia sao các loại tấn công, trong nháy mắt lại đem những thương binh này hy vọng cho cất đi. Thảo nguyên đại hỏa một khi phát sinh, trừ phi đốt tới sa mạc, hay là gặp được dòng sông cách trở, chỉ sợ cũng sẽ một mực tiêu đốt xuống dưới, trừ phi lão thiên gia nhảy mặt, hạ một trận mưa lớn chỉ sợ mới có thể đem thảo nguyên lửa tác diệt. Nhưng là đám người ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, nơi nào sẽ có một tơ một hào trời mưa dấu hiệu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có như thế rồi. Lý Thở dài nói, chuẩn bị xuống khiến truyền di thương binh hành. Tướng quân đừng đợi Một tiểu tử đến xem, thương binh doanh rất không cần phải chuyện gì. Mạc Đốn đột nhiên cao giọng nói, "Lý Tính xứ sở, nhìn xem là Mạc Đốn, không khỏi gấp giọng nói, làm sao Mạc tế tiểu, nhưng có dập lửa kế sách." Chúng tướng nao nao dùng chờ mong ánh mắt nhìn Mạc Đốn, phải biết người bên ngoài đám người đã sớm khịt mũi coi thường, thế nhưng là đây chính là nhiều lần sáng tạo kỳ tích Mạc gia tử, ngay cả thiên cầu thực nhật đều có thể tính toán chính xác, có lẽ sẽ có kỳ kế dập lửa cũng có nói. Nhưng mà để đám người thất vọng là, Mạc Đốn lắc đầu nói ra, "Thượng thư nói, như hỏa chi cháy tại nguyên, không thể tiếp cận, còn không thể dập tắt." Thảo nguyên chi hỏa, một khi tiêu đốt căn bản không có khả năng giập tắt. Trình Giảo Kim Cao mày nói, đã không có khả năng giập cắt, người thương binh kia doanh lưu tại nơi này chẳng phải là trở chết ta. Chúng tướng cũng nao nao dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Mặc Đốn, chỉ gặp Mặc Đốn tự tin cười nói, liên quan tới đốt hao tổn, Mặc ra cũng rất có nghiên cứu, lựa như nghị thiêu đốt, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, một cái là Mặc ra nói lên trong không khí dưỡng khí, đương nhiên đầu này là không thể nào thực hiện, một cái khác thì là phải có có thể đốt vật, cũng chính là chúng ta dưới chân khô rễ. Lý Tính như có điều suy nghĩ nói, Mặc Thế Tiểu Phương pháp là ngay tại cái này của khô trên căn. Mặc Đốn gật đầu nói, không tệ. Đã lựa muốn tiêu đốt nhất định phải có cỏ khô dễ, nhưng là nếu là thương binh doanh trùm quanh đã không có cỏ khô dễ đây, kia lửa tự nhiên tiêu đốt không nổi. Thế nhưng là như thế nào mới có thể thanh trừ những này cỏ khô dễ đâu? Mạc Đốn còn muốn thừa nước đục thả câu, đột nhiên ngẩn đầu một cái, chỉ gặp chúng tướng ngao nhau dùng bất thiện mắt chỉ nhìn hắn, Mạc Đốn tranh thủ thời gian nói ra, ta loại có thể tại thế lựa không có tới trước đó, trước đem thương binh doanh trùm quanh cỏ khô dễ đốt đi. Cứ như vậy, đại hỏa lan tràn đến nơi này, mà ở trong đó cỏ khô rễ đã bị ta loại sớm rủi, tự nhiên đốt không nổi, thương binh doanh tự nhiên không lo rời đi. Chính chúng ta đốt Đây không phải là tự tìm đường chết ta. Trinh Giảo Kim không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn giải thích nói, theo Mạc gia nghiên cứu, hỏa hoạn bên trong chân chính bị hỏa thiêu chết chỉ có hai thành, 8 thành đều là bị khói đặc sạt chết. Nếu như ta loại có thể đem thương binh doanh bốn phía đảo bên trên một cái hình tròn chiến hào làm phòng cháy mang, trước tiên ở chiến hào phương tây chủ động chấm lửa, khống chế thế lửa phương hướng, để cùng thảo nguyên đại hỏa kết nối, sau đó lại theo thứ tự nhóm lửa nam bắc đông thảo nguyên, cứ như vậy, thiêu qua thảo nguyên vừa vận hình thành một cái cỡ lớn phòng cháy mang, mà ở giữa nhất thương binh doanh tự nhiên không ngại, cũng sẽ không bị khói đặc chô hắc, tự nhiên không lo gì. Trong 546, rút quân tri nghị, này mới có thể đi. Chúng tướng hơi suy nghĩ một hồi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Dựa theo mặc Đốn phương pháp, thương binh doanh đích thật là không lo di động, mà lại đại hỏa theo nơi này còn có hai cánh rở, cũng đủ lớn quân thao tác. Người tới, lập tức tại thương binh doanh bốn phía đảo ra một vòng chiến hào đến, nhớ kỹ trước đảo phía tây nhất. Lý tính không chút do dự, lập tức hạ lệnh, lập tức số lớn tướng sĩ nhao nhao vận ra, bắt đầu đại quy mô đảo lên chiến hào tới. Chỉ chốc lát liền đem toàn bộ thương binh doanh làm thành một vòng. Trình Giảo Kim một mặt sợ hãi than nhìn xem Mạc Đốn, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Thật không biết ngươi có phải hay không lớn Thất Khiếu Linh Lung Tâm, tại người khác xem ra khó như lên trời sự tỉnh, tại trong tay của ngươi, vậy mà hạ bút thành văn. Cái khác tướng lĩnh cũng là nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn ngã nghễ, dùng tay chỉ đầu nói, Thất Khiếu Linh Lung Tâm vậy cũng là nghe nhầm đột vậy, theo ý địa Giang nghiên cứu, một người thông minh không thông minh không phải là bởi vì hắn tâm, mà là đầu óc của hắn, tâm chỉ là cung cấp máu địa phương mà thôi. Trong chốc lát, chúng tướng không khỏi đem ánh mắt một chút tập trung ở Mạc Đốn trên đầu. Mạc Đốn lập tức cảm giác đầu phát lạnh, lập tức cảm thấy như đàn sói vây quanh, vội vàng nói, muốn đầu óc thông minh Vậy sẽ phải nhiều đọc sách, An Hạch Đào. Trừ cái đó ra không còn hai pháp. Mặc Đốn bây giờ còn chưa có quên, An Hạch Đào bộ não cái này ngạnh, vội vàng lấy ra tự viên kỳ thuyết. "Tốt, đừng làm loạn." Lý Tĩnh lên tiếng, ngăn lại chúng tướng chọc ghẹo Mặc Đốn. "Phục Doãn một chiêu này nhìn như lợi hại, nhưng lại là đã thương người lại tổn thương mình, thảo nguyên nóng lửa, ta đại đường chiến mã cô nhiên không cũng có, có nuôi súc vật, mà tổ dục hồn chiến mã cũng giống như thế." Phục Doãn giờ phút này tất nhiên thừa dịp thế ngăn ta loại thời điểm, nâng nhà chạy trốn. "Kế sách hiện nay, ta loại hướng nên đi nơi nào?" Lý Tĩnh nhìn xem phương tây đỏ bừng bầu trời, sắc mặt nghiêm túc nói: Lập tức tất cả tướng lĩnh đều nhao nhao nghiêm sát mặt, lo lắng nhìn xem phương xa ánh lửa. Khởi bẩm tướng quân. Phục doan lao tặc đốt cháy thảo nguyên, quân ta chiến mã có nuôi xúc và thiếu, nếu làm mạo hiểm viết trinh, chỉ sợ người mệt ngờ khốn, không cẩn thận sẽ là tổn bình hao tướng nha. Lý đạo ngạn cao mày nói. Lương thảo tầm quan trọng không cần nhắc nhỏ, trung tướng tự nhiên cũng rõ ràng. Bây giờ phục doanh nhóm Lựa Thảo Nguyên đương nhiên sẽ không cho đường quân bất cứ cơ hội nào, chỉ sợ cây dòng phong phú địa phương sớm đã bị đốt cháy không còn, mà lại theo thời gian chuyển rời tất nhiên không ngừng lan tràn, có thể may mắn còn sống sót phần lớn là một chút tàn dư địa phương, có lẽ có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là những này khối nhỏ địa phương căn bản không có khả năng đầy đủ mười mấy va chiến. Mã chi phí. Thượng quân, rút quân đi. Quân ta đã đại bại thổ dục hồn, nếu như mạo hiểm truy kích, ngàn không có người ở, ngay cả cỏ đều không có, muốn để chiến mã chiến mã đói bụng truy kích, chỉ sợ không cẩn thận liền sẽ phí công Cao Tắng Sinh đồng dạng nói. Bây giờ Đường quân đã đại thắng, giờ phút này lui binh người người đều có công lao, nếu như mạo hiểm truy kích, từ thắng chuyển bại, không những vô công ngược lại từng có, chỉ sợ là tốn công mà không có kết quả. Không những lý đạo ngạn cùng Cao Tắng Sinh nghĩ như vậy, đại đa số tướng lĩnh cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, giờ phút này về thành Trường An, người người đều sẽ có phong thưởng, cần gì phải bước lên thất bại phong hiểm đi phân đấu đâu. Trong lúc nhất thời, cơ hồ phần lớn tướng lĩnh đều đồng ý lui binh. Thế nhưng là bây giờ quân ta hình thức một mảnh tốt đẹp, cứ như vậy rút quân thật sự là không cam tâm nha. Trình Giạo Kim hận, hận nói, trải qua trận này Thủ quân tất nhiên nghe tin đã sợ mất mặt, Đường Quân hình thức một mảnh tốt đẹp, nhưng mà lại không nghĩ tới phục doanh vậy mà lại nghĩ đến như thế lưỡng bại câu thương được kế, lần này, phục doanh đốt cháy thảo nguyên cố nhiên sẽ để cho ngăn cản Đường Quân, toàn bộ tổ dục hồn cũng tất nhiên sẽ nguyên khí lớn tiếng. Dế bò không có cỏ nuôi sức vật, kia chắc chắn tổn thất nặng nề. Tuyệt không thể giúp quân. Mọi người ở đây trầm trồ bên trong, bỗng nhiên một cái thanh em non nớt kiên quyết nói, chúng tướng bỗng nhiên đầu, chỉ gặp phản đối rút quân lại là mặc đón, lập tức không khỏi sắc mặt một trận nghiêng hắn tự nhiên biết mặc đón chính là kiên quyết chủ trên phái. Lần này đại đường như thế đại quy mô xuất binh công kích thổ dục hồn, có thể nói rất lớn một bộ phận chính là mặc đốn toàn lực thôi động. Lý đạo ngạn lạnh lùng nhìn mặc đốn một cái nói, "Mặc tế Thiểu, bản tướng biết ngươi là vì trả thù thổ dục hồn yêu cầu trường lạc hòa thân một chuyện, ấn bối phận bản tướng vẫn là trường lạc thúc thúc, tự nhiên cũng nghĩ vì trường lạc xuất khí, thế nhưng là đây là quốc sự, há có thể cùng tình cảm riêng tư đánh đồng, nếu là lấy ngươi bản thân chi tư, để đại quân lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ mặc gia cũng đảm đương không nổi." Cái khác một cấp tướng lĩnh nhao gật đầu nói, giờ phút này muốn truy kích thật sự là quá khó khăn. Các các tướng lĩnh cũng nhao nhao dùng bất mãn mắt chỉ nhìn Mạc Đốn, bọn hắn thừa nhận Mạc Đốn lần này đại chiến bên trong, kiến công rất nhiều, nhưng mà muốn để bọn hắn phó hiểm, để Mạc gia tử đi lấy tốt một nữ tử, dù là nữ tử này là công chúa nhưng cũng không đủ tư cách. Mạc Đốn âm văn nói, đã Lý tổng quản nói đến tư tâm, vậy ta chờ đến nói một chút phục doanh tư tâm, chứ vị cho rằng phục doanh là một cái ăn phải cái lô vốn liền ẩn nhẫn người à. Nhớ năm đó tùy dương đế đánh bại thổ dục hồn, phục doanh hốt hoảng mà chạy, sau đó hơn 20 năm bên trong, thổ hồn mấy năm liên tục phạm bên, dạng này có thủ tất báo người, tiểu tử, nhưng dám cam đoan, nếu như ta loại hôm nay lui quân Nại quân chân trước vừa đi, toàn bộ Lũng Hưu chi điệu tất nhiên sẽ lọt vào phục doanh điên cuồng nhất trả thủ. Lập tức toàn bộ chúng tướng trong lòng lập tức phát lạnh, lấy phục doanh có thủ tất báo tính cách, Mạc Đốn đoán đo không phải nói khả năng phát sinh, mà là nhất định sẽ phát sinh, đến lúc đó, bọn hắn đừng nói là đi thành trưởng an linh công, chỉ sợ toàn bộ triều đình ngự xử nước bọn sẽ đem bọn hắn chết đuối, có thể giữ được hay không quan chức cũng không nhất định. Mặc Đốn tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta năm nay không thể dạng phục doanh triệt để lệnh bại, hôm nay tổ dục nhận lấy tổn thất, tất nhiên sẽ gấp bội từ Lũng Hưu tính thân cấp đi, đến lúc đó cái này loại sai lầm ai đến gánh chịu? Tự nhiên là tự nhiên là chúng ta, Triều Đình đem ta loại một bước đến cùng, bại quan miên trước, một lần nữa tại bắt đầu dùng một nhóm tướng lĩnh, tổ dụ hồn đại quân tất nhiên tất nhiên sẽ lập lại chiêu cũ, đốt cỏ mà trốn, chư vị cho rằng đến. Lúc đó, sang năm chinh phạt tổ dục hồn tướng lĩnh có thể hay không hạ lệnh truy kích. Trong lòng mọi người yên lặng gật đầu, có thể nghĩ, có bọn hắn vết xe đổ, chỉ sợ sang năm đại quân tất nhiên sẽ truy kích, giải quyết triệt để tổ dụ hồn cái họa lớn trong lòng này. Mặc Đốn đột nhiên quát, đã ta loại sớm muộn cũng phải truy kích, sao không hôm nay ta loại chủ động xuất kích? Lý Đạo ngạn trong lòng do dự. Nhãn Châu xoay động nói, bản tổng quản thế nhưng là nghe nói, Mặc Hầu từng tại trên triệu đỉnh nói qua phá thủ dụ hồn kế sách, chỉ cần liên tục chờ đợi mùa xuân tụ dụ hồn bận rộn chi quý tiến công Thảo Nguyên, không ra 3 năm năm, hồn thua không nghi ngờ, ta loại sao không dùng này thượng sách. Chúng tướng nhãn tỉnh sáng lên, đã phục doanh có thể nhóm lửa Thảo Nguyên, vậy bọn hắn tự nhiên cũng được, liên tục mấy năm tiến công Thảo Nguyên, đem Thảo Nguyên tiêu hủy, tụ dụ hồn tất nhiên thua ngờ, phương này, 547, ngàn kích. Mặc là tiểu tử Quả thật nếu như theo này phương pháp, ta đại đường tất nhiên có thể thủ thắng, nhưng mà ngoan cố chống cự, nếu như đem tổ dục hồn ép, đột nhiên phản công, ta đại đường cố nhiên thắng lợi, đó cũng là thắng thảm, toàn bộ Lũng Hưu chi điệu tất nhiên sẽ bị đánh đến tùm trăm ngàn lỗ, phải biết ta đại đường cũng không phải chỉ có tổ dục hồn một cái đối thủ, thân ở cao nguyên tổ phiên, cường đại tây bất quyết, ngo ngèo muốn động. Thiên Lạc chín bộ, còn có thủ chuyển tiếp cao câu ly, nếu như đại đường tổn thất nặng nề, chỉ sợ những này đối thủ như ác lang nhào lên. Xê Hồng tướng nặng nề nhẹ đầu, phương pháp này chính là nhìn như có thể thực hiện, chỉ sợ chỉ có thể làm uy hiếp để dẫn dụ. Một khi áp dụng đồng dạng hại người hại mình, giá thú bị thương phản công chỉ sợ càng thêm hung mãnh, mà lại đại quân xuất chinh một lần chỗ hao phí lương thảo vô số, nếu là h 20 vạn đại quân liên tục 3 năm 5 năm tổn tại Lũng Hữu chi địa, chỉ sợ chỉ bằng vào khổng lồ quân phí chỉ sợ cũng sẽ kéo đổ đại đường. Và lại ta giống như là hôm nay lui, nhưng cái kia đến tận đây đường quân đạng hạ người Khương bộ lạc tất nhiên sẽ lọt vào thủ dục hồn trả thù, lần tiếp theo đại đường xuất binh, muốn lại tìm kiếm người Khương bộ lạc hỗ trợ, chỉ sợ liền không khả năng. Mà muốn nói, không tệ, đánh rắn không chết phản thủ hại. Phục Doan chính là một đầu tham lam gián độc, nếu như lần này quân ta đại thắng, Nếu như không giải quyết triệt để thổ dục hồn, thắc thất lương cơ chỉ sợ ngày sau ta loại hối hận không kịp. Ngoài dự liệu chính là, hầu quân tập vậy mà chủ động mở miệng đồng ý mặc Đốn quan điểm. Mạc Đốn nặng nề gật đầu nói, đã ta loại đều cho rằng cực khổ chung điểm, tin tưởng phục doán tất nhiên cũng là như thế cho rằng, nếu như mạo hiểm truy kích, tất nhiên có thể đánh thổ dục hồn một trở tay không kịp. Hôm nay nếu như giúp quân, ta loại tất nhiên từng có vô công, thu được triều đỉnh chỉ trích, nhưng nếu là ta loại giờ phút này truy kích, cố nhân sẽ có tất bại hiểm, nhưng cũng có khả năng một trận chiến lại toàn công, đến lúc đó sẽ thiên đại công lao chờ đợi, tin tưởng chứ? Vị sẽ không, không rõ đạo lý này. Một các tướng lĩnh không khỏi hát hai mặt nhìn nhau đung đưa không ngừng, nhưng mà lại lại không ai thỉnh cầu trận binh. Lý Tĩnh Tán Thưởng nhìn mặt đốn một chút, quay đầu nhìn một chút một các tướng lĩnh, giải quyết vừa nói, đã đại đường cùng tổ dụ hồn sớm muộn sẽ một trận truy kích chiến, kia không bằng liền để hôm nay ta chờ đến truy kích, ta loại trọng binh nơi tay, Phục Doãn đã nghe tin đã sợ mất mật, trận chiến này tất nhiên muốn chấp phục Doãn mà còn. Tuân mệnh. C Hồng tướng đồng nói. Lý Tĩnh chính là chủ tướng, quân lệnh như núi, Đám người tự nhiên không dám chống lại. Thế nhưng là, Hải Chi Điệu Mên ngâm ngẫm rậm, nếu như nút, chỉ sợ ta loại như là biển, nói thế nào truy kích? Lý Đạo Ngạn cau mày nói, hắn chính là tự kiềm chế là hoàng thất tử đệ, bình thường sống ăn nhàn sung sướng, không khỏi phát cái bực tức. Lý Tính ngay vậy, không khỏi lạnh lùng nhìn xem Lý Đạo Ngạn, nếu như Lý Đạo Ngạn không phải hoàng thất tử đệ, Lý Tính hiện tại chính là xử lý hắn một cái dao động quân tâm tội hắn cũng không thể nói gì hơn. Mặc đốn thấy thế đánh một cái vòng tròn trấn nói, mặc kệ phục doanh tại từ cái chỗ kia đào tẩu, mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái, đó chính là, đó chính là Tây vực. Lý Tĩnh sắc mặt chậm chậm, tạm hoãn buông tha Lý Đạo Ngạn một nửa, Lý Đạo Ngạn lập tức như được đại xá, cũng không dám lại làm chim đầu đàn. Không tệ, 30 năm trước Phục Doãn tại tùy quân truy kích dưới, chính là chạy trốn tới Tây vực, chính là tại Tây vực các nước Duy Tệ Nhật dưới cuối cùng phục quốc, lần này Phục Doãn tất nhiên muốn lập lại triều cũ. Hầu quân tập phân tích nói, Lý Tính gật đầu, lãnh lập nói, Phục Doãn vì ngăn cản quân ta truy kích, một trận đại hỏa thiêu hủy cỏ nuôi súc vật, nhưng mà hắn lại phạm vào một cái S2 lầm trí mạng, quân ta chiến mã đích thật là thiếu khuyết cỏ nuôi súc vật, nhưng mà thổ dục hồn Tây trốn thời điểm, tất nhiên là châu ngựa thành đàn, cỏ nuôi vật tất nhiên sẽ thắng quân ta gấp 10, cho nên, Phục tất nhiên sẽ chưa binh đến giảm bớt cỏ nuôi lực, lại có thể mê hoặc quân ta truy kích. một chiêu này nhịn. Như Ca Minh nhưng mà lại cho quân ta một cái tách rời tổ dụ hồn cơ hội. Tách rời tổ dụ hồn. Tề Hồng tướng không hiểu nhìn xem Lý Tính. Lý Tính trí tuệ vững vàng nói, 30 vạn tổ dụ hồn kỵ binh cùng một chỗ, quân ta liền xem như đánh thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là chia mấy cái mấy vạn bộ lạc nhỏ, lại há có thể là quân ta đối thủ. C Hồng tướng mắt không khỏi sáng lên, nếu như là tổ dụ hồn chia binh mấy và người, binh lực không kém nhiều tình quân dưới, đường quân có thể nói là thắng Ta loại này đuổi bắt lần này truy kích, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đem phân tán tổ hồn các bộ từng cái đánh tan, để phục vô binh có thể dùng cho dù là phục doanh chạy trốn tới chân trời góc biển, đó cũng là một cái không răng láo hổ mà thôi, còn gì phải sợ. Lý Tính nặng nề nói. Xê Hồng tướng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn một mực lo lắng đường quân rút lui về sau, phục doanh trả thủ, nếu như bọn hắn đem tổ dục hồn còn sót lại binh lực tiêu diệt, cho dù là cuối cùng không có bắt được phục doanh, cũng không cần lo lắng phục doanh phản công, đại công tự nhiên tới tay. Và lại cũng có thể thuận tiện tù binh đại lượng dê bỏ mà về, cũng tốt cho triều một cái công đạo, đền bù một chút triều đình hụt, dù sao vì lần này tây chinh, triều tốn hao thuế ruộng nhiều lắm. Thượng quân anh danh. Xe hồng tướng vui vẻ đồng ý, liền ngay cả Lý Đạo Ngạn cũng không phản bắt nữa. Lý Tĩnh hài lòng nhìn mộ ý tướng một cái nói, "Phục doãn vì tránh né quân ta truy kích, đem thảo nguyên đốt cháy, quân ta muốn truy kích, cũng chỉ có hát hai con đường đi, một đầu là vòng qua đại hỏa, từ bắc bộ xuyên qua tám bách lý Hán Hải truy kích, một cái khác chính là đi đại hỏa nam phương năm lộ, xuyên qua Ố Hải chi địa." Tám bách lý Hán Hải, Ố Hải chi địa. Trong lòng mọi người trầm xuống. Tám bách lý Hán Hải chỉ ngay tại lúc này tụi đạt một sa mạc, muốn xuyên qua sa mạc, đó cũng không phải là một chuyện chuyện dễ dàng. Kang Hàn là đến hàng vạn mã tính quân đội trong đó khó khăn có thể nghĩ Ô Hải chi địa tại tổ dục hồn nam vương, liền nhau tổ phiên cao nguyên, địa thế cao, đường quân nếu là đến Ô Hải, tất nhiên sẽ có rất nghiêm trọng, cao nguyên phản ứng sức chiến đấu tổn hao nhiều, có thể nói hát hai cái phương hướng đều khó khăn trùng điệp. Đã như vậy, ta loại liền chia binh hát hai đường, nam bắc các một đường, không biết trừ vị tướng quân nhưng có cao kiến. Lý Tĩnh tuần sát một lần, Trưng Cầu nói: "Hết thệ chỉ bằng vào tướng quân phân phó." Xê Hồng tướng lắc đầu nói: "Đã như vậy, bản tướng quân cùng Hậu Thượng thư phân biệt lãnh bản tướng quân đi bắc lộ, Hầu Thượng thư đi nam lộ, chư truy kích phục Lý Tĩnh nhìn về phía Hầu quân nói: Tôn mệnh." Hầu quân tập lập tức lĩnh mệnh đạo, hầu quân tập chính là binh bộ thượng thư, quan chức chính là Lý Tĩnh phía dưới lớn nhất, một mình thống lĩnh một đường cũng là chuyện đương nhiên. Tô Định Vương ở đâu? Lý Tĩnh quát, có mặt tướng. Tô Định Vương bước ra khỏi hàng nói, "Bây giờ trong quân lương khô còn có bao nhiêu?" Lý Tĩnh hỏi. Tô Định Vương không người nói, trước mắt đã chế xong áp súc lương khô, cũng đủ lớn quân một tháng nữa dùng ăn. Một tháng nữa dùng ăn. Tề Hồng tướng Hải lòng nhẹ gật đầu, cái này cam đoan cấp tướng sĩ chi phí, nếu là lại bắt được một chút thổ hồn dê bổ sung làm cô lương, vậy cái này trận truy kích chiến lương thảo đã không lo. Tô Định Vương thở dài một hơi. Mây măn trước khi chiến đấu vì trị liệu bệnh quáng gà trứng, đại quân ăn thịt không ngừng, lúc này mới lúc này mới cho Tô Định Vương xung tốc nguyên liệu chế tác gáp xúc lương khô. Lý Tính gật đầu nói, từ giờ trở đi, ngươi lập tức đem tất cả lương khô phân phát đến các quân bên trong, đồng thời đại quân đồ quân nhu toàn bộ giao cho ngươi bộ đảm bảo, đóng giữ nơi đây thủ vệ thương binh doanh. Tuân mệnh. Tô Định Vương lập tức lĩnh mệnh nói, nhưng trong lòng tiếp nối không thôi, xem ra trận này truy kích chiến là không có quan hệ gì với hắn, hắn đồ bộ đội quá chậm, hiển nhiên theo không kịp đại quân truy kích bộ pháp, mà lại thương binh doanh ở chỗ này, cần trông coi, cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Lý đạo tông đi Nam lộ, Tê Nhở hật nhở biết tiết đi Bắc lộ. "Rõ." Đám người nhao nhao lĩnh mệnh. "Tốt, các quân lập tức chuẩn bị, sớm truy kích một ngày, ta các loại cơ hội thắng liền đại nhất phân." Rất nhanh, Lý Tính rất mau đem tất cả tướng lĩnh lộ tuyến đều phân phối xong. Từng cái tướng lĩnh chính muốn trở về truyền lệnh, đột nhiên nghe được Mạc Đốn yếu ớt nhất tay nói: "Tướng quân, vậy mỗ ỷ ta súng đạn giảm sát đâu?" Lý Tính cũng nhức đầu nhìn xem Mạc Đốn, "Luận nhân số, lần này súng đạn giảm sát tới bất quá là 30, 50 người, thế nhưng là luận công tư khổ." Súng đạn giám sát thế nhưng là so kia một vệ công lao đều lớn hơn, mà lại súng đạn giám sát cũng thuộc về hàng ngũ chiến đấu. Tên nhỏ ật nhờ dạo kim cười ha ha nói, "Mạc tiểu tử, súng đạn giám sát thuốc nổ đạn chỉ sợ đã sử dụng hết đi. Không có thuốc nổ đạn, ngươi lựa này khí giám sát chính là không răng láo hổ, còn không bằng đi theo Tô tướng quân trông coi thương binh doanh đầu." Mặc Đốn ngay vậy, lập tức ngại ngùng cười nói, "Hoàn toàn chính xác, ta súng đạn giám sát bao thuốc nổ, thuốc nổ đạn đích thật là sử dụng hết, bất quá tiểu tử Lữ đạn nhưng còn có không ít đâu." Lữ đạn Lý Tính lập tức nhãn tình sáng lên, lúc ấy súng đạn giảm sát lớn diễn võ thời điểm, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy súng đạn giảm sát lớn diễn võ uy lực, đơn minh có thể sử dụng, mà lại uy lực không nhỏ. Mặc Đốn tiểu tử này chuẩn bị nhiều như vậy lưu đạn, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Lập tức Lý Tính bất đắc gì nói, vậy ngươi trước hết đi theo Tê Nhã ật nhợ tướng quân, cũng đi bắt lộ. Đả tạ tướng quân. Mạc Đốn hừ phần nói, hắn cũng không muốn mình tây chinh hành Tê Nhã ật nhợ, chỉ đánh một cầm liền kết thúc. Chương 548, bảy hiệu ứng. Bốn thời gian. Trên chiến trường, Đường Quân chậm rãi chia một một bắc hai con quân đội. Khởi Bẩm tướng quân, Nam Lộ quân đã chuẩn bị hoàn tất. Hầu quân tập dẫn đầu một đám Nam Lộ tướng linh hướng Lý Tính không người nói. Lý Tính nhìn xem chờ xuất phát đại quân, gật đầu nói, "Này đối bắt, tất nhiên khó khăn trùng điệp, hy vọng ngươi loại một đường thuận lợi, bà tướng hy vọng tại Thả Mạt thành có thể cùng ngươi loại thắng lợi hội sư." Thả Mạt thành chính là tụ dục hồn phía Tây nhất biên giới, đồng thời cũng là định tốt Nam Lộ quân cùng Bắc Lộ quân hội sư địa điểm, toàn dài hơn 3000 dặm, trên đường phần lớn là sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, hành trình cực kỳ gian nan. Cần tuấn tướng quân chi mệnh. Chúng tướng không người nói. Lý Tĩnh quay đầu nhìn một chút khoảng cách đại quân đã không đủ 10 dặm thế lửa, trưởng kiếm vung lên nói, xuất phát. Đối với đường quân tới nói, sớm một khắc truy kích, cơ hội thắng liền sẽ nhiều hơn một phần, lập tức hai nhánh đại quân phân biệt quay đầu, một nam một bác, dọc theo đại hỏa biên giới phóng ngựa mà đi. Mà tại đại quân xuất trinh về sau, lưu thủ Tô Định Phương bắt đầu nhóm lửa thương binh doanh nhất phía Tây Cỏ Hoang, vì thương binh doanh đưa ra không gian sinh tồn. Giá! Theo từng tiếng tiếng quát, đại quân rãi qu Đường quân hành quân lộ tuyến từ đầu đến cuối cùng đại hỏa bảo trì khoảng cách mười dặm, một phương diện giờ phút này thiên địa một vùng tăm tối, thảo nguyên tiêu đốt ánh lửa vừa vặn để đường quân thuận lợi hành quân, một phương diện khác thì là thừa dịp đại hỏa còn không có lan tràn ra, nắm chặt thời gian tận khả năng để chiến mã nuôi phiêu, nếu không đại hỏa một khi lan tràn, chỉ sợ những này chiến mã lại nghị báo bữa ăn dừng lại, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại bác lộ quân đội ngũ khổng lồ bên trong, mặc đốn dẫn đầu súng đạn giám sát tướng sĩ, đi cùng những quân đội khắc quần áo nhẹ xuất hành khác biệt chính là, tại súng đạn giám sát trong đội ngũ, có hai chiếc tám ngựa ngựa lôi kéo tám bánh xe ngựa, thành thành thật thật đi tại khoảng cách đại hỏa nơi xa nhất. Cái khác tướng sĩ nhìn xem tám bánh xe ngựa, từng cái ánh mắt lộ ra kinh ý thần sắc, trải qua thổ dù hồn 3 bảo chi chiến cùng hồn qua chi chiến, đám người đối lửa thuốc uy lực đã sớm lòng còn sợ hãi. Chết tại đường quân trong tay thổ dù hồn kỵ binh, còn tốt rơi xuống cái toàn thây, cho dù là hung danh hiển hách đội, cũng bất quá là một bổ hai nữa, mà chết ở súng đạn giám sắt trong tay thì là vỡ nát xưa nữa. Trong lúc nhất thời Đường quân tướng sĩ trong lòng đối lửa khí giám sát kính sợ trong nháy mắt vượt qua mạnh nhất binh chủng mạch đao đội, trở thành trong quân hung tàn nhất một chi đội ngũ. Cũng may súng đạn giám sát người số không nhiều. Không thiếu tướng sĩ nhìn xem súng đạn giám sát giải rắc hơn 30 người đội ngũ, không khỏi trong lòng may mắn nói. Mặc thiên chất, lần này thế nhưng là đại chiến thân thủ, nhất cử để súng đạn giám sát đứng hàng trong quân đệ nhất. Trình rào kim phóng ngựa tiến đến mặc đốn trước mặt chắt lưới nói. Hôm qua là hắn chiến đấu Đối với súng đạn giám sát sức chiến đấu hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, tại mỗi một vòng thuốc nổ đạn công kích phía dưới, chí ít có 300 tên thổ dù hồn tướng sĩ na xuống, mặc dù một trận đại chiến phía dưới, Mạc Đốn chỉ bắn ra ba lượt thuốc nổ đạn, nhưng là chỉ ít giết chết 900 quân địch. Cái này mặc dù cùng đại quân trận chạm 5 vạn chênh lệch rất xa, nhưng là phải biết súng đạn giảm sát tổng binh lực tăng thêm Mạc Đốn cũng bất quá hơn 30 người, dạng này tính đến, súng đạn giám sát mỗi người gần địch 30 quân công. đây chính là mạch đao đội cũng theo không kịp chiến tốc nha. địch 900, không tổn hại một người, súng đạn giảm sát địa vị trong nháy mắt trong quân đội tiêu thăng. lý tính nguyên bản không có ý định để Mạc Đốn vết trình. Nghe đồ súng đạn giám sát còn có lưu đạn, trong nháy mắt cải biến chú ý, nghĩ đến cũng là không muốn từ bỏ súng đạn giám sát trí cường lực công kích. Trình Ba Ba quá khen, súng đạn giám sát mặc dù lực công kích mạnh, nhưng lại không có chút nào phòng thủ chí lực, căn bản là không có cách đơn độc thành quân, rời đi đại quân bảo hộ, súng đạn giám sát chỉ sợ nửa bước khó đi. Mặc đón cười khổ nói. Trình Giảo Kim gật đầu nói, có này giác ngộ là được, nhớ ký kiêu binh thất bại, trong quân giảng cứu chính là đoàn đội hợp tác, bộ binh như châm, kỵ binh như chùy, truy, truy châm chạm vào nhau, cho dù là cứng như bản thạch cũng có thể đem vỡ nát vỡ. Đây là ta đại đường rất đơn giản nhưng lại là chí cường binh pháp. Súng đạn giám sát mặc dù đặc biệt, nhưng cũng không thể đặc lập độc hành. Tiểu chất cần tuân trình bá bá dạy bảo. Mạc Đốn nhìn xem thoát ly đại quân đội ngũ, lệ loi chờ chờ hành quân súng đạn giám sát đội xe, lập tức thụ giọng nói. Trình Giạo Kim nhìn thấy Mạc Đốn lĩnh hội, hài lòng nhẹ gật đầu, Mạc Đốn mới vào quân đội súng đạn giám sát lại giành tiếng đang thịnh, lại thêm súng đạn giám sát đặc biệt tính, toàn bộ súng đạn giám sát loáng thoáng lại có loại bị cô lập cấm giác, một cái bị cô lập bộ đội hạ chính là chủ định. Đương trời đã sáng thời điểm, đại quân lập tức rời xa đám cháy, tăng nhanh tốc độ mà mặc đốn nhân, cơ hội này dẫn đầu súng đạn giám sát cùng cái khác đường quân thân cận, thừa cơ giới thiệu thuốc nổ vũ khí chỉ cần sử dụng thỏa đáng, tính an toàn là hoàn toàn có thể cam đoan, dần dần, đại quân đối lựa thuốc vũ khí lòng mang sợ hãi dần dần tiêu tán, súng đạn giám sát rất nhanh dung nhập đường quân bên trong. Lý tính hài lòng nhìn xem cùng đại quân hòa làm một thể súng đạn giám sát, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, đối với súng đạn giám sát cải biến, hắn nhưng là để ở trong mắt, sau khi hắn ngẩng túi đầu nhìn xem dưới chân thấp bé bụi cỏ, căn bản không che dấu được mặt đất cát vàng, tâm tình của hắn lập tức hằng bét. Không thể không nói Phục Doãn chạy trốn quyết tâm 10 phần kiên quyết, cơ hồ tất cả có thể nhóm lửa đồng cỏ phục Doãn đều không có hung tha, bắt đầu từ ngày thứ 2, Đường Quân liền đã bị đại hỏa dồn đến thảo nguyên biên giới nửa bãi còn nửa hoang mạc khu vực, chỉ có nơi này Thưa Thất Đồng của mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, không có bốc cháy. Nhưng là nơi này có thế 10 phần thấp bé, Thưa Thất, căn bản không thỏa mãn được gần 10 vạn chiến mã chi phí, một trận đại sự quân qua đi, toàn bộ bãi cỏ ngay cả sợi cỏ đều bị chiến mã gặm xong, dù là như thế, những này chiến mã cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sự ký. Nghiêm trọng hơn chính là Đại quân đã giòng giá truy kích năm này, chọn vẹn hành quân 500 dặm, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy, tiền đồ mê mang, không mục đích gì, mấy ngày nay chi phí toàn bộ nhờ mang theo áp súc lương khô chảo trống. Nhìn xem bên ngông vô bờ hoa mạc, Bắc Lộ một các tướng lĩnh không khỏi tụ tập tại lý tính bên người thương nghị đối sách. Nhất định phải nhanh tìm được thổ dục hồn còn sót lại bộ lạc, nếu không những này chiến mã càng ngày càng suy yếu, lương thảo chỉ sợ cũng phải giật gấu và vai. Trình Giạo Kim Tao mày nói, những ngày này, tướng sĩ đều là gặm áp súc lương khô sống qua ngày, tiết kiệm được nô làm tinh lương tiếp tế chiến mã lấy bổ sung chiến mã cỏ nuôi xúc và thiếu, thế nhưng là một cái chiến mã chỉ sợ chọn vẹn vượt qua ba cái tướng sĩ chi phí, đại quân mang theo lương thảo lấy kịch liệt tốc độ xuống hàng. Lý Tính nhẹ gật đầu, nói: "Dựa theo đảng hạng bộ lạc cung cấp địa đồ, phía trước ngoài 50 dặm có một mảnh địa thế chỗ trống chỗ, cây rậm um tùm, có lẽ sẽ là thổ dù hồn bộ lạc chỗ ẩn thân, hẳn không có bị đốt cháy, bản tướng đã phái người tiến đến dò xét." Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ hồi âm. Chúng tướng còn lại không khỏi sắc mặt vui mừng, bọn hắn truy lùng 800 dặm, hiện tại cục nghe được một tin tốt. Báo. Chỉ gặp một cái trinh sát vội vàng tiến đến bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân, Phía trước Sơn Cốc cũng không thổ dục hồn bộ lạc tung tích. Chúng tướng mặt bên trên lập tức một trận thất lạc, lần này bọn hắn lại vô hụt. Lý Tính trong lòng hơi động nói, Sơn Cốc nhưng từng tiêu hủy. Nếu là Sơn Cốc cũng không tiêu hủy, có thể để trong quân chiến mã hảo hảo ăn non e. Trình lắc lắc đầu nói, cũng không tiêu hủy, chỉ bắt quá bị một đám dê vàng sở chiếm thứ. Dê vàng? Trình Giảo Kim nhãn tỉnh sáng lên, nói, đây chính là cái đồ tốt, dê vàng thịt thế nhưng là khó được mỹ vị nha. Lần trước, Trình Kim ăn vào dê vàng thịt vậy vẫn là bất đột quyết thời điểm, loại kia mỹ thế nhưng là để hắn đến nay nhớ mãi không quên. Nhưng từng tính ra ước chừng có bao nhiêu con dê vàng. Trình Giảo Kim không nhịn được nói, chỉ ít hàng ngàn con. Trinh Sa nói, hàng ngàn con? Đám người sửng sở, một cái dê vàng bảy tối đa cũng bất quá hơn 10 cái, lần này một cái sơn cốc sở dĩ có như thế nhiều dê vàng, chỉ sợ cũng là bởi vì phục doanh thả đám lừa này, mới đưa những này dê vàng chạy tới một khối. Thượng quân, bây giờ đại quân thiếu khuyết tiếp tế, nếu là có thể săn bắn những này dê vàng bổ sung quân dụng. Mặc Đốn linh cơ khẽ độc nói, nếu là tầm 10 con dê vàng, vậy còn không đủ lớn quân nhét cái răng, tự nhiên không cần thiết làm to chuyện. Nhưng mà lần này lại chọn vẹn hàng ngàn con, cũng đủ lớn quân ăn no nê." Trình Giảo Kim lắc đầu nói ra, Mặc tiểu tử ngươi có chỗ không biết, cái này dê vàng cơ cảnh vô cùng, chỉ sợ đợi đến đại quân đi qua, đã sớm nghe được vang động chạy vô biên vô ảnh, chớ nói chi là săn bán trừ phi, trừ phi chúng ta đã bẫy, chờ lấy dê vàng chủ nhóm động chui vào." Mặc Đốn tiếp lời nói. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng nói, Mặc tiểu tử, lão phu thế nhưng là tự mình tại đột quyết đi săn qua dê vàng, loại này dê vàng một khi bắt đầu chạy, chính là kỵ binh cũng đuổi không kịp, muốn dê vàng bảy tiến vào cái bẫy, sao mà khó." Mạc Đoốn tự tin nói, một con dê hoàn toàn chính xác khó bắt, bất quá muốn là một đám dê, vậy liền rất đơn giản. Chỉ giáo cho. Trình Giảo Kim lông mày nhướng lên nói, tại Mạc Tử Bí điện bên trong đã từng đề cập tới bầy cừu, bầy cừu là một loại rất tán loạn tổ chức, bình thường cùng một chỗ cũng là mù quáng mà trái trùng phải đụng. nhưng một khi có một con dê đầu đàn động, cái khác dê cũng sẽ không chút nghĩ ngợi hô nhau mà lên, hoàn toàn không để ý phía trước khả năng có sói hoặc là cách đó không xa có tốt hơn cỏ. Đây chính là bầy cừu hiệu ứng." Mạc Đoốn nói, "Bầy cừu hiệu ứng?" Đám người không khỏi nhãn tình sáng lên. Mặc đốn nhẹ gật đầu, lộ ra một kia lực lượng thần bí nụ cười nói, tiểu tử không cần khống chế toàn bộ bệ cứu, chỉ cần khống chế dê đầu đàn chạy phương hướng là được, đối phó tính giác dị thướng phát đạt dê vàng, ta nghĩ súng đạn giám sát có lẽ thích hợp nhất. Đưa mặc đốn dẫn đầu súng đạn giám sát tướng sĩ đi vào sơn cốc thời điểm, nhìn thấy giải trong sơn cốc lít nha lít nhít dê vàng, không khỏi hít sâu một hơi. Những này dê vàng số lượng chỉ sợ muốn so chính xác nói tới số lượng còn nhiều hơn, đương súng đạn giám sát tướng sĩ xuất hiện tại sơn cốc thời điểm, lập tức tất cả dê vàng lập tức tập trung ở một khối, chỉ bất quá nhìn thấy súng đạn giám sát tướng sĩ nhân số ít, lại thêm không muốn từ bỏ cái này thật vất vả tìm tới con nuôi súc vật, cái này, mới không có lập tức đào tẩu. Tế tiểu đại nhân, Thiết nhân quý tiến đến mặc Đốn thấp giọng nói, "Bắt đầu đi." mặc Đốn vung tay lên nói, "Lập tức, hơn 10 quả lựu đạn đột nhiên từ súng đạn giám sát tướng sĩ tay bên trong bay ra, tại khoảng cách toàn bộ dê vàng cách đó không xa ầm bạo tạc. Toàn bộ dê vàng bảy trong nháy mắt vỡ tổ. Tại vai đầu sừng dài công dương dẫn đầu dưới, hướng phía bạo tạc phương hướng ngược lập tức bộ chạy, sau lưng số lớn dê vàng bẩy đi theo. Chương 549, cực khổ nam lộ quân. Mạc Đốn đột nhiên trở mình lên ngửa cao giọng nói, "Chú ý điều chỉnh phương hướng." "Tuân lệnh." Thiết nhân quý cao giọng nói. Một viên tiếp nối một viên lựu đạn tại dẫn đầu dê vàng cách đó không xa nổ vang, tiếng vang ầm ầm không ngừng kích thích dê vàng bẩy chạy như bay, đồng thời, toàn bộ bầy cừu phương hướng tại súng sát tướng sĩ không ngừng điều chỉnh dưới, hướng phía đường quân mai phục vòng tròn thật nhanh chạy đi. Đến, Mạc Đốn nhìn thấy phía trước hở ra nhỏ gò núi, có chút thở dài một hơi nhỏ gò núi về sau, Đường Quân đã bố trí cả mấy, lần này dê vàng bảy tất nhiên chắp cánh khó thoát, có nhóm này dê vàng bảy đại quân lương thảo áp lực liền có thể chậm một hơi. Bắn. Chỉ nghe hét lớn một tiếng từ gò núi đằng sau chuyển đến, lập tức đen ngịt một mảng lớn mưa tên hướng phía chạy vội dê vàng bảy vào tới, trong nháy mắt dê vàng bảy ngã sấp xuống một mảnh, toàn bộ bầy cừu lập tức thất kinh. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, một đợt lại một đợt mưa tên không lưu tình chút nào phong chuẩn bị quân địch trên thân lần này không bảo lưu làm dụng đến. Toàn bộ dê vàng muốn quay đầu, lại thì đã trễ, rất nhanh một bọn kỵ binh vây kín. Toàn bộ dê vàng bầy chỉ có một phần nhỏ may mắn không có tiến vào vòng vây mới lấy may mắn thoát khỏi, cái khác toàn quân bị diệt, chú định trở thành đại quân đồ ăn. Tại một cái trên gò núi, Lý Tính toàn bộ hành trình nhìn trước mắt dê vàng bầy hủy diệt quá trình, không khỏi vì đó động dung, nói, bầy cừu hiệu ứng vậy mà kinh khủng như vậy. Mạnh Cực nghĩ sợ, hắn sao lại không phải phía trước nhất cái kia dẫn đầu dê, một sai lầm chỉ sợ cũng sẽ để cho đại quân lâm vào vạn kiếp bất phục. Ngay tại Bắc Lộ quân thật vất vả có một lần bữa ăn ngon cơ hội thời điểm, hầu quân tập dẫn đầu Nam Lộ quân tao ngộ nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Cao nguyên phẳng lứng. Trổ hồn địa thế nam cao bắt thấp, địa thế càng cao Cao Nguyên phản ứng liền cản mấy lệnh, hầu quân tập vì tốc độ nhanh nhất truy kích thổ dục hồn, tốc độ cao nhất hướng phía Nam Phương Hải quân, cuối cùng ủ ra hậu quả nghiêm trọng, không ít đường quân cao nguyên phản ứng 10 phần mấy lệnh, đầu đau muốn nước, sức chiến đấu đại giảm. Hầu tướng quân, không thể lại hướng chỗ cao tiến quân, đã có 3 thành tướng sĩ được cao nguyên phản ứng nếu như tao ngộ thổ dục hồn, chỉ sợ căn bản bất lực tác chiến. Lý Đạo Tông một mặt lo lắng nói. Hầu quân tập lại, đối với cao nguyên phản ứng hắn cũng không xa lạ gì, 1 năm trước mặc gia tử liền đã từng đưa ra quá cao nguyên phản ứng nguyên nhân, chính là là bởi vì địa thế của nơi này quá cao, không khí mỏng manh Vậy vậy trong quân đối với cái này cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Hầu quân tập dùng sức hút mấy cái cả giận, nghe nói cao nguyên phản ứng phục dụng đỏ cây cảnh thiên có chút hiệu quả, tướng sĩ nhưng từng phục dụng. Lý đạo tông cười khổ nói, trước khi đi y ra từ để đã cho các tướng sĩ cho tướng sĩ dùng qua đỏ cây cảnh thiên, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Dựa theo trước đó dự đoán, người bình thường cao nguyên phản ứng tỷ lệ chính là 7 thành, bây giờ chỉ có 3 thành, phục dụng đỏ cảnh trời mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng là tạm được. Quân lệnh như núi, đại quân không thể dừng lại. Hầu quân tập lắc đầu nói. Lý đạo tông cau mày nói, thế nhưng là không thiếu tướng sĩ đã không chịu nổi. Những này tướng sĩ đều là đại đường nam nhi, ra trận giết địch chính là tại địch nhân cường đại cũng không sợ hãi, bất quá dưới mắt, Cao Nguyên phản ứng lại làm cho tranh tranh nam nhi khổ không thể tả. Hầu Quân Tập nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, xem ra người ta cũng chỉ có chưa binh. Lý Đạo Tông nhướng mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hầu Quân Tập, bọn hắn nam lộ quân binh lực vốn là không nhiều, nếu như lại chưa binh chỉ sợ cũng có vẻ hơi binh lực đơn bạc. Theo mặt ra tử lời nói, Cao Nguyên phản ứng một khi phát bệnh mặc dù không có thuốc chữa, nhưng lại đồng dạng chỉ cần 3 đến 10 ngày liền có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Ta đến thống lĩnh bình thường tướng sĩ tiếp tục hướng chỗ cao hành quân, ngươi thì thống lĩnh được cao nguyên phản ứng tướng sĩ trên mặt đất thế khá thấp chỗ hành quân, đợi 10 ngày sau, các tướng sĩ cao nguyên phản ứng khỏi hẳn về sau, hai quân lần nữa tụ hợp. Hầu quân tập giải thích nói, xem ra cũng chỉ có như thế. Lý đạo tông nhìn xem từng cái hư nhược tướng sĩ bất đắc gì nói, rất nhanh, nam lộ quân lần nữa chưa bình, phân biệt hướng tây, tốt trên đường đi cũng không thổ dục hồn kỵ binh, thẳng đến 10 ngày sau, hai quân lúc này mới lần nữa tụ hợp. Hô. Lý đạo tông cùng hầu quân tập lúc này mới thở dài một hơi, cao nguyên phản ứng cửa khó khăn này xem như vừa qua. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là, Cao Nguyên phản ứng đối bọn hắn tới nói, chỉ có một cái khai vị thức nhắm mà thôi, chân chính khó khăn mới vừa vặn rằng lâm. Màn đêm buông xuống, Nam Lộ quân tụ hợp sau đêm thứ nhất, đại quân ngay tại mền ngông trên đại thảo nguyên, xây dựng cơ sở tạm thời, đại điệu rất nhanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lạnh quá nha. Một cái tuần tra tướng sĩ đột nhiên dùng mình một cái, không tự chủ được rụt rụt trên người áo mỏng. Gần như đồng thời, tất cả Nam Lộ quân tướng sĩ toàn bộ đều bị đông cứng tỉnh, toàn bộ Nam quân đại doanh rất nhanh sôi lên. Hầu quân tập mặc vào một kiện áo mỏng, đột nhiên sốc lên doanh trướng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem doanh trướng trước trên đồng cỏ trắng bóng một mà. Hạ Sương, Hầu quân tập mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, "Phải biết cái này, nhưng mới là trung tuần tháng 5, thành chương an chính là trói trang mùa hạ, người khoác áo mỏng liền cảm giác gữa ra mồ hôi, mà tại tổ dục hồn nam bộ vậy mà ngày mùa hè hạ sương." Hầu tướng quân, ta quân đều là áo mỏng, cái thời tiết mát toị này trời đông giá rét, sợ rằng sẽ si nhóm chịu không được nha." Lý đạo tông lo lắng nói, "Toàn quân tướng si cơ hồ đều là áo mỏng, căn bản là không có cách chống lạnh, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không lo đại chiến, đường quân mình liền tổn binh hao tướng." Hầu quân tập một mặt ngưng trọng đống nhiên ngẳng đầu nhìn trên trời ánh trăng trong sáng, Linh cơ khẽ động nói, chuyến lệnh xuống, lập tức nổ trại hành quân. Lý đạo tông khó hiểu nói, thế nhưng là ta quân tướng sĩ còn không có nghỉ ngơi. Giờ phút này trời đông giá rét, cho dù là dừng lại một đêm, tướng sĩ cũng vô pháp yên giấc từ giờ trở đi, quân ta đem ngày nghỉ đêm đi. Hầu quân tập kiên quyết nói, Cao nguyên phía trên, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, ban đêm nhiệt độ quá thấp, ban đêm hành quân, để cho người ta ngựa không ngừng đi lại, tốt xấu cũng có thể chống lạnh, nếu như ban đêm nghỉ ngơi chỉ sợ tất nhiên sẽ có không ít tướng sĩ trong giấc ngủ chết quóng, tổn thương do giá rét, ban ngày nhiệt độ mặc dù so bình nguyên muốn thấp nhiều lắm, nhưng là để tướng sĩ bình yên ngủ cũng là đầy đủ. Chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Lý Đạo tông thở giải nói, đây là bất quá là nộ biến tạm quyền, chờ ta Nam Lộ đại quân đuổi tới thổ dục con lại bộ lạc, nhất định có thể quân đu. đến lúc đó quân ta tự nhiên không cần tụ cái này nàn. Hầu quân tập ăn đuổi, Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình như thế bức thiết muốn truy kích tổ dục hồn, khẩn yếu nhất là vì các tướng sĩ làm ra một kiện giữ ấm chi vật. Rất nhanh, đại quân lập tức độ trại, thừa dịp ban trăng, ngay cả hành quân đêm, đợi đến ban ngày khi mặt trời lên, lại cắm trại nghỉ ngơi. Đồng thời, Đường quân chính sát trực tiếp ngoại phóng ra trăm dặm, điên cuồng bắt đầu tìm kiếm tổ dục hồn bộ lạc tung tích. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, bọn hắn liên tiếp truy kích hơn 2000 dặm, lại căn bản không có nhìn thấy một bóng người. Đại quân hành sự tại hoang tàn vắng cao nguyên trên, ban đêm đón rét thấu xương quân, ban ngày thừa dịp thời tiết trở nên áp nắm chặt nghỉ ngơi. Toàn bộ đại quân giống như hoang dã bên trong gù linh, tại chẳng có mục đích du dãng, thời điểm khó khăn nhất, đại quân khuyết thiếu nước cùng cỏ, sĩ cháu băng, ngựa mặt tuyết vi tráng đến cực điểm. Nam lộ quân thành vị danh phủ kỳ thực khó lộ quân. Chương 550, chúc mừng thành Trường An. Tại Mên Mông Thanh Hải trên Đại Thảo Nguyên, hai nhánh đại quân đang tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ nạn dặm truy kích thời điểm, tin chiến thắng rốt cục truyền về thành Trường An, lập tức toàn bộ thành Trường An lại lâm vào một mảnh cuồng Lớn tiếng tin mang tin tức hô xuyên qua toàn bộ thành Trường An thời điểm, lập dẫn bạo phố lớn nhỏ. Cái này nhưng là không tầm thường đại thắng, tất cả nghe được tin chiến thắng người, lại không không hoan hô, toàn bộ thành trưởng an lập tức xưng là sung sướng hả dương. Đường Chiêu mặc dù kiến quốc không lâu, nhưng là đối ngoại chiến tranh lại là liền chiến liền thắng, Bạch Tính quốc gia vinh dự cảm giác càng ngày càng tăng, nghe được cái này loại đại thắng, tự nhiên có vinh tại chỗ này. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liên quan tới đại quyết chiến càng nhiều chi tiết cũng nhau nhau chuyển đến. Trận này đại quyết chiến lại là mùng 1 tháng 5, Thiên cầu thực nhật thời điểm khai chiến. Nghe thấy người không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hô, bọn hắn không nghi tới, toàn bộ thành trưởng an nâng thành quan sát Thiên Cẩu thực nhật thời điểm. Ở xa ở ngoài ngàn dặm đường quân vậy mà trong bóng đêm chém giết, Lý tướng quân cũng là chỉ dùng người mình biết, vậy mà như thế tin tưởng vững chắc Mặc gia tử, áp dụng mạo hiểm như vậy kế hoạch. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lúc trước Mặc gia tử dự đoán mùng một tháng năm thiên cầu thực nhật thời điểm, đám người cũng là bán tin bán nghi. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới Lý tính vậy mà tin tưởng không nghi ngờ, cũng coi đây là thời cơ, chế định một loạt kế hoạch, ngày đêm điên đạo thời điểm, uy mô tiến công thổ dục hồn, cuối cùng đại thắng thổ dục hồn. Cái này tính là gì? Cái này còn không phải đặc sắc nhất, Lý tướng quân ném chi lấy đảo, Mặc hầu báo chi lấy lý, thiên cầu thực nhật thời khắc. Thiên Điệu một vùng tám tối, phục doanh lao tạc nguyên bản thấy tình thế không ổn chuẩn bị rút quân, chính giữa Lý tướng quân kế sách, lập tức đầy trời thuốc nổ lên không, đêm tối như ban ngày, âm dương lần nữa gây chuyện, thủ dục hồn lập tức quân lính tăng gan dạ. Một tin tức linh thông người mặt mày hớn hở giảng giải đại chiến tình hình, lập tức để chúng quanh người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lại thêm trong nháy mắt thiên điệu biến sắc thủ đoạn, có thể nào để đám người không đậy mà sợ hai tháng phục, loại thủ đoạn này, thế nhưng là cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là xuất từ Mặc gia tử trong tay, đám người nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao Mặc gia tử thần cũng sự tình nhiều lắm. Đám người dù là không có đích thân tới, chỉ bằng vào tưởng tượng thiên cầu thực nhật thời điểm, giữa thiên địa pháo hoa san lạ, trận chiến dưới mặt đất ngựa trầm giết, cái này các loại tràn diện liền sẽ toàn thân run rẩy không thôi. Thái cực trong điện, tất cả mọi người nghe được người mang tin tức sinh động như thật dạng giải đại quyết chiến tình hình, cũng không nhịn được nghe được mê mẩn. Hô, Lý Thế Dân trùng điệp thở dài một hơi, hắn chỉ bằng tưởng tượng nghĩ đến thiên cầu thực nhật một khắc này, liền toàn thân run rẩy, trận chiến đấu này chỉ sợ chủ định tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, sẽ là mỗi một vị tướng lĩnh tương với. Lý Tính quả nhiên vẫn là không để cho mọi người thất vọng, trận chiến tranh này đại đường thế nhưng là hạ trọng chú có thể nói là cử quốc chi lực cũng không đủ, cũng may trận này đại quyết chiến vẫn là đại đường thắng. Trận chiến này chú định tên lưu sử sách. Nhan sư cổ cảm thán nói, lập tức mua bút thành văn, hắn không thể giối ngồi bút sinh phòng, đem trận chiến này chi tiết toàn bộ ghi ký, trận chiến này ghi vào sử sách, cũng nhất định là một đoạn truyền kỳ chi chiến. Chúng thần cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, trận chiến này so ra các khổng minh mượn gió đông độ khó cao hơn một tầng, mặc ra từ chẳng những chuẩn sát tính ra Nhật lưu này, lại có thể sớm một canh giờ phát rác, càng là chế tác được phá hoa, tại Nhật thực toàn phần thời khác, thiên một mảnh mờ tối thời điểm, để ngày đêm lần nữa điên đảo. Một cái tuyệt đại danh tướng Một cái kiêm tu bách ra sở trường, mặc ra tử cùng Lý Tính một già một trẻ, phối hợp có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, cái này mới có trận này đại quyết chiến thắng lợi. Trận Trạm năm vạn, đánh tan gần 30 vạn thổ dục hồn kỵ binh, đường quân chỉ bất quá chiến tử 2000, tổn thương 1 vạn, cái này loại chiến tích cũng không phải những người khác có thể làm được. Hắn không thể, tự thân tới chiến trận thấy thời khắc đó thắng cảnh, không ít võ tướng trong lòng không khỏi tâm thần hướng tới nói: Khởi bẩm bệ hạ, lần này lại chiến, quân ta chiến tử 2000, tổn thương vài người, đây là lý tướng quân vì hy sinh tướng sĩ thành công tấu Linh đưa lên một phần tấu chương nói: Lý Thế Dân nhận lấy, nhìn cũng không nhìn trực tiếp, bút lớn vung lên một cái nói, lập tức dựa theo trong quân tối cao quy cách cấp cho trợ cấp, không thể bạc đãi bất kỳ một cái nào có công tướng sĩ. "Rõ." Phong Huyền Linh im lặng gật đầu nói. Một đám triều thần cũng không khỏi trong lòng cảm động, đây chính là Lý Thế Dân mị lực, có công tất thượng, ưu đãi hạ nhân, lúc trước mới có thể có nhiều người như vậy vì hắn phấn đấu quên mình, thể sống chết đi theo. Đối với thụ thương tướng sĩ, truyền lệnh y ra để toàn lực cứu chữa, dược liệu cần thiết toàn lực cung ứng. Lý Thế Dân trịnh nói. Chúng thần nhẹ gật đầu, có y y giả đang nghĩ đến những thương binh này cũng không lo ngại. Truyền lệnh xuống. Tối nay Kim Ngô không khỏi chúc mừng đại quân chiến thắng. Lý Thế Dân cái này mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười nói, có như thế đại thắng, há có thể không thỏa thích reo hò. Tin tức chuyển đến thành Trường An, toàn bộ thành Trường An lập tức trắng đêm phong hỏa tươi sáng, cửa hàng đánh gãy, trăm phun lên đầu đường chúc mừng, không khí náo nhiệt có thể so với Nguyên Tiêu chi Dạ. Dòng dã cuồng hoan một ngày, nhưng mà ngày thứ hai, Phục Doãn nhóm lửa thảo nguyên tin tức chuyển đến, lập tức cho toàn bộ triều đỉnh tạt một chậu nước lạnh. Phục Doãn lao tặng, thật sự chính là phát rổ. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, một đám thần lập tức trong lòng phủ một tầng mây đen. Tần Quỳnh không khỏi bóp cổ tay thở dài nói, "Thất thất lương cơ nha. Nếu không quân ta hiện lên đại thắng chi thế, tất nhiên có thể một trận chiến diệt đi tội dục hồn." Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là lo lắng nói ra, "Vậy hạ, thảo nguyên nhóm lửa, chiến mã thiếu khuyết có nuôi sức vận, ngay cả chắc bụng cũng không thể làm được, nói thế nào truy kích quân địch, không bằng hạ lệnh rút quân đi, còn nhiều thời gian." Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa mới nói xong, cái khác triều thần cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nếu là mạo hiểm truy kích, chỉ sợ phong hiểm quá lớn. Lý Thế Dân cười khổ nói, đã chậm, lý tính biết được phục doanh lửa cổ, đã trong đêm chia ra nam bắc hai đường đại quân, trước đổi bắc." Đại quân ở Sa Ngàn Dặm, dù là có gạch đạo tiện lợi, tin tức từ Thanh Hải Chi địa truyền đến thành Trường An, chỉ sợ cũng đã 5 ngày trôi qua, lại nói đại quân tiến vào chính là nhìn một cái vô biên đại thảo nguyên, chính là hưu Tâm truyền lệnh cũng tìm không thấy bóng người. Lý tướng quân quá chỉ vì cái trước mắt, lần này đi cắt vàng ngàn dặm, lương thảo không tốt, nguy cơ trùng trùng, không cẩn thận liền có toàn quân bị diệt tiến hành. Trường Tôn vô kỵ bóp cổ tay nói, bà tướng lại cho rằng cực kỳ thỏa đáng, phục doanh lao t bụng hỏi, có thủ thất không chết tất có hậu hoạn, nếu để cho phục tới, tất nhiên sẽ gấp bội trả thù lại đường, quân ta tự nhiên thừa thắng lên. Tần Quỳnh phản bác, cái khác chúng thần cũng như trong quân đại tướng, chia làm hai nhóm, phân biệt đồng ý truy kích cùng rút quân, cả hai tranh luận không ngớt. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, Lý Ái Khanh chính là ta đại đường danh tướng, quyết định truy kích, tất nhiên có đạo lý riêng, ta loại cần phải làm là tin tưởng đại quân, chờ đợi đại quân khải hoàn trở về. Lý Thế Dân giải quyết dứt khoát nói. Lý Thế Dân cũng là thiên tài quân sự, kẻ làm tướng kiên kỵ nhất do dự, lý tính có thể quyết định thật nhanh chủ động truy kích, chính là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chương 551, ổn định lòng người. Chương tỷ tỷ, tỷ phụ làm sao còn không có tin tức? Trương Lạc công trong, Lý Trị một mặt lo lắng nói: "Đại quyết chiến về sau liên tiếp nửa tháng, toàn bộ Tây Trinh đại quân không có chút nào chuyển đến bất kỳ tin tức. Từ khi Mạc Đốn thành công dự đoán thiên cẩu thực nhật về sau, cũng lợi dụng thiên cẩu thực nhật đánh bại thủ dụ hồn đại quân, Mạc Đốn lập tức liền trở thành Lý Trị thần tượng, cả ngày tỷ phu tỷ phu treo ở bên miệng." Trương Lạc công chúa trong mắt lo lắng chợt lóe lên, từ khi mùng một tháng năm thiên cẩu thực nhật một lần kia thông tin về sau, hắn liền không còn có nhận qua Mạc Đốn tin. công chúa đầu, đem trong lòng sầu lo quét sạch xanh, lắc đầu nói: "Mạc Đốn truy kích trước đã từng gửi thư nói qua." Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, giờ phút này cũng không có một tia tin tức chuyển đến, nói do bọn hắn bình yên vô sự. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Lý Trị nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng ở trong lòng âm thầm ghi nhớ lại. Lần này, không những Lý Trị lo lắng, liền ngay cả toàn bộ thành Trường ăn cũng bắt đầu lo lắng, dân gian bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Sẽ không phải là tiền tuyến nếm mùi thất bại đi? Phục Doãn đem thảo nguyên đều đốt đi, ngựa đều không có ăn, sẽ không phải. Nghe nói tổ dục hồn có tám bách lý hắn hải, một khi tiến vào bên trong, căn bản đi không ra. Trong thành Trường An lời đồn đại bay loạn, lòng người bàn các loại phiên bản lời đồn đại bay loạn. Ta đáng thương mà nha, ngươi nếu là chết trận, có thể để nương làm sao sống nha. Một người có mái tóc thương thương lão hủ trong lòng sợ hãi, vậy mà nghẹn ngào khóc giống lên. Thậm chí còn có không ít suất trình tướng si ra thuộc cũng giống như thế, chỉ sợ nhà mình nhi tử chiến tử xa trường, toàn bộ thành trưởng An Bầu không khí lập tức táo bạo. Bán báo. Mới nhất Mạc San ra lò. Một cái đứa nhỏ phát báo âm thanh tại thành trường An vang lên, lập tức đem tầm mắt mọi người tập trung đi qua, báo chí thế nhưng là tin tức nhất là bén nhẹ, nhất là Mạc San, Mạc gia tự thế nhưng là tự mình theo quân xâm nhập Đại Thảo Nguyên, có lẽ sẽ có tin tức của tiền tuyến. Cho ta đến một phần. Một cái người đi đường không chút do dự bỏ tiền mua một phần báo chí, những người khác nhau nhau bắt trước, người người tâm hệ Tây Trinh chi chiến, cái này đồng thời Mạc San phá lệ bán chạy, chỉ chốc lát đứa nhỏ phát báo trong tay Mạc San liền đã tranh mua trống không. Đám người cầm lấy Mạc San, nhìn thấy trang đầu đầu để biết, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Mà ký tên tình lình lại là Mạc Gia Tử. Khi mọi người coi là này là Mạc Gia Tử tin tức của tiền tuyến truyền tới thời điểm, lại phát hiện cái này vậy mà ngắn ngủi một đoạn văn, mà lại tựa hồ là một phong thư đoạn ngắn. Mạc Gia Tử có thể cho ai viết thư, đám người tự nhiên trong lòng nhất thanh nghi sợ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Trường Lạc công chúa vậy mà đem nội dung bức thư đăng tại Mạc San bên trên. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, đám người càng đọc, càng cảm thấy an tâm. Đúng nha, còn không có tin tức chuyển đến, chúng ta làm sao lại suy đoán đại quân bại đây? Đại quân một khi tiến vào đại thảo nguyên vốn là bật vô âm tín, nửa tháng không hồi âm, cái này vốn là chuyện rất bình thường, và lại, Tiền Tiến đã không có chuyển đến tin tức, vậy dĩ nhiên cũng không có tin tức xấu, đại quân tự nhiên cũng vô sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Trường An vậy mà bởi vì Mạc đón một câu, lòng người lập tức an định xuống tới. Toàn bộ thành Trường An lưu luôn vị lập tức quét sạch sành xanh. Một cái cả ngày rơi lệ không chỉ tướng sĩ si ra thuộc nghe được câu nói này, lập tức lau khô nước mắt, đứng dậy tiếp tục công việc lưu đủ lên. "A, Lưu Đại Nương, ngươi bây giờ không lo lắng ngươi tiểu nhì tử chết trận, một người đi đường chê bửa. Con của ngươi mới chiến từ đâu? Nhi tử ta giờ phút này chính cùng lấy đại quân đánh trận, ngày khác xuất chinh trở về, nói không chừng còn cho lão thân rẫy một cái cáo mệnh đâu." Lưu Đại Nương nổi giận nói. Trong lúc nhất thời, xuất trinh tướng sĩ si gia thuộc nhao nhao an lại, sợ hãi khí tức lập tức quét sạch sành sanh. Khởi bẩm hạ, bây giờ thành trường an lòng người đã an định lại. Bạch Kỷ thống lĩnh Lý Quân Tiện không người bẩm báo nói, "Lý Thế Dân không khỏi ngạc nhiên nhìn trong tay Mạc San nói, người nói là toàn bộ thành trưởng an lòng người, vậy mà bởi vì một câu mà an định lại." Lý Quân Tiện trọng gật đầu nói, "Không những thành trường an mất tính, liền ngay cả Ti trước bởi vì tiền tuyến không có tin tức chuyển đến cũng khó tránh khỏi hướng xấu phương hướng nghĩ, nhưng mà từ thấy được câu nói này về sau, lúc này mới cũng rất là kỳ quái, không tự chủ được hướng tốt phương hướng suy nghĩ." Lý Thế Dân cảm động lây nhẹ gật đầu, đại quân ở tiền tuyến bắt vô âm tín, hắn làm đế vương thế nhưng là so với ai khác đều sầu lo, bây giờ nhìn thấy câu nói này, trong lòng không khỏi may mắn không có tin tức dù sao cũng so tin tức xấu chuyển đến còn mạnh hơn nhiều, Lo Âu trong lòng lập tức đại giảm. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng thúc thủ vô sách nan để, vậy mà tại nữ nhi của mình trong tay giải quyết dễ dàng, mà vì trợ giúp hắn, Trương Lạc thậm chí ngay cả mình tư nội dung bức thư đều đăng, cái này loại chi kỷ nhỏ áo đông có thể nào không cho lý thế dân cảm động. Bất quá tiền tuyến đại quân mặc dù không có tin tức, nhưng là lưu thủ thương binh doanh lại có tin tức tốt chuyển đến. Lý Quân Tiện không người nói. Ừm. Lý Thế Dân lập tức trong lòng hơi nói, hẳn là. Lý Quân Tiện gật đầu nói, theo thương binh doanh tin tức truyền đến. Tại y liễu ra từ đệ trị liệu xong, bây giờ đã có 7 thành thương binh khỏi hẳn. Lý Thế Dân lập tức cảm thấy hạnh phúc tới quá đỗi nhiên, dị vãng thương binh cao nhất trị liệu suất cũng bất quá là 3 thành, bây giờ 7 thành thương binh khỏi hẳn, cũng chính là 7000 thương binh đã khỏi hẳn, cái này nhưng so sánh mong muốn gấp bội còn nhiều đâu. Mà lại những thương binh này, một khi khỏi hẳn đó cũng đều là bách chiến tinh binh, đều là trong quân quý báo nhất nhân tài. Kia cái khác 3 thành thương binh đâu? Lý Thế Dân vẫn như cũ không vừa lòng nói. Lý Quân Tiện sắc mặt nặng nề nói, đã có nửa thành thương binh bất trị bỏ mình. Bất quá còn lại hai thành dư thương binh thương thế đã ổn định, muốt khỏi hẳn chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Lý Gia ra quả nhiên chưa hề nói khoác, tiếp cận 9 thành rưỡi trị liệu suất, Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, trong lòng phấn khởi. Lập tức đem cái tin tức tốt này chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, mà khác đối với bất trị bỏ mình tướng sĩ cùng hy sinh tướng sĩ đồng dạng quy cách trợ cấp. Lý Thế Dân nói, "Rõ." Lý Quân Tiện lập tức lĩnh mệnh vội vàng rời đi, tin tưởng liên quan tới thương binh doanh trị liệu suất tin tức truyền khắp toàn bộ thành Trường An, toàn bộ thành Trường An thậm chí đại đường lòng người đều sẽ ổn. Lý Quân Tiện rời đi về sau, Lý Thế Dân lập tức tìm kiếm trước đó Lý Tịnh Thượng tấu liên quan tới y tế binh tấu trường, ngay cả nhìn cũng không nhìn, trung điệp đè xuống ngọc tỷ. Lập tức giao cho ba tỉnh lục bộ, tranh thủ thời gian ngắn nhất đem để Y Lý Ải ra bồi dưỡng được trong quân mình y tế binh tới. Lý Thế Dân quát: "Một bên chờ lệnh bằng Đức lập tức đón lấy Tấu Trường, chuyển giao xuống dưới, chín thành rưỡi trị liệu suất." Lý Thế Dân an bài tốt đây hết thảy, vẫn như cũ kích động khó mà tự kiềm chế, hắn thường tại quân ngũ, tự nhiên biết Y Lý đột nhiên quật khởi thể vì dưới triều đến tiết kiệm xuống tới nhiều ít trợ cấp phí tổn, nhiều hơn nhiều ít tinh sĩ, càng làm cho nhiều ít gia đình đoàn viên. Y Lý Ải Thế dân chưa từng có giống lần này coi trọng Trư Tử Bạch Gia, trước đó Mạc Gia đã cho hắn rất nhiều kinh hỉ, có lẽ là ví dụ, mà bây giờ Y Gia gia đột nhiên bộc phát, để hắn ý thức được hắn một mực không để mắt đến một chút quý giá nhất tài phú, Bạch Gia học thuyết, không phải một hai cái học thuyết, mà là toàn bộ Bạch Gia học thuyết. Ai có thể biết, kế tiếp Bách Gia học thuyết có phải hay không là cái thứ hai Mạc Gia hoặc là Y Gia. Chương 552, phục doanh tin tức, đối với thành trưởng an tới nói, không, có tin tức là tin tức tốt nhất, nhưng mà đối với trên thảo nguyên đại quân tới nói nhất là dạy vợ chỉ sợ cũng phải kể tới không có tin tức. Phục doanh hổ ly này thật sự là rất có thể đẻ Trình Giạo Kim một mặt tức giận nói, Đại quân liên tục mấy lần ở trên đại thảo nguyên lục soát tổ dục hồn kỵ binh khả năng cho ân thân, đáng tiếc một mặt mấy lần đều nhào không, không phải bị đốt cháy không còn sơ cốc, chính là một mảnh hỗn độn bị chiến mã gầm đến cơ hội nhìn không thấy sợi có kỵ binh dừng lại điệu. Căn bản không cho đường quân lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi. Cái khác tướng lĩnh cũng không khỏi một mặt âm trầm nhìn lên trước mặt hồ nước bên trong cua đến trắng bệ bụng cổ chướng dê bỏ thi thể, phục doanh làm được thật sự là quá tuyệt, thậm chí ngay cả nguồn nước cũng không buông tha, phải biết tại Thanh Hải chi địa, một mảnh nguồn nước ra sao các loại quý giá, đủ để nuôi sống một cái hơn nghìn người bộ lạc mà giờ khắc này phục doanh lại không chậm trễ chút nào hủy đi. Lý Tính sắc mặt âm trầm vùng tay lên nói, truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ đánh giếng lấy nước, tất cả nhân mã đều không thể uống hồ nước chi thủy. Nhớ ngày đó, vô địch hầu hoắc khứ bệnh ra sao các loại vai hùng, cũng là bởi vì chúng hung nô độc kế, trích dẫn quốc có chết đi dê bỏ nguồn nước cuối cùng mất mạng, tất cả mọi người là quân ngũ mọi người, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Rất nhanh, lập tức có binh sĩ cầm lấy đánh giếng công cụ, tại xa ô nhiễm nguồn nước địa phương ngay tại chỗ đánh giếng. Cứ may có năm ngoái chống hạn thời điểm, Em giếng cùng đánh giếng công cụ có thể phổ cập, rất nhanh giếng nước đánh tốt, gàn ép giếng, chỉ chốc lát, đục ngầu nước sen lẫn bùn cát bị rút ra. Nhất đục ngầu nước làm sáng tỏ về sau, để chiến mã uống, sau cùng thanh thủy cung cấp tướng sĩ uống. Tướng sĩ trực tiếp liền thanh thủy ăn áp súc lương khô, phục doanh đem có thể đốt đều đốt đi, liền đem nước đốt lên uống đều là một loại xa xỉ mốn. Tế Tửu đại nhân, tiếp nhân quý cầm một bình thanh thủy đưa tay vứt cho Mạc Đốn, Mạc Đốn nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi cả sạch, ánh mắt lại không có chút nào không rời đi trong hồ nước cô trắng bạch dê bỏ thi thể. Không dùng, cái này nguồn nước xem như phế đi cho dù là đem những này xúc vật thi thể vứt ra, chỉ sợ cũng chỉ ít nửa năm không thể sử dụng." Thiết nhân quý lắc đầu nói. Mặc Đốn lắc đầu, lộ ra một tia tự tin nói, "Chỗ dục hồn người muốn đem dùng những này, những này xúc vật thi thể ô nhiễm nguồn nước, lại không biết phạm vào một cái sai lầm chí mạng, từ đó bại lộ hành tung của mình." Mạc Phiên Chất, hẳn là tìm tới truy tung tụ dục hồn biện pháp. Trình Giảo Kim thanh âm đột ngột từ phía sau lưng vang lên, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Mặc Đốn một mực tại ô nhiễm nước bên cạnh du dãng, đã sớm hấp dẫn không ít người lực chú ý, lập tức chúng tướng nhau nhau tụ tới. Mạc Đốn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là trải qua đại quyết chiến về sau, đã sớm để mọi người tiếp phục. Mạc Đốn chỉ vào ngâm trong nước thi thể nói ra, người sẽ nói láo, nhưng mà thi thể lại sẽ không, tại quốc tử giám bên trong, luật học hàn tiến sĩ có thể căn cứ thi thể hư thối trình độ, phán đoán chính xác người bị hại tử vong thời gian. Lý Tính lập tức sắc mặt vui mừng nói, người nói là có thể căn cứ đầu này chết để, phán đoán phục doanh rời đi thời gian. Mạc Đốn lắc đầu nói, sơn cốc này nhiều nhất chỉ có thể chứa được chừng 5000 người bộ lạc nhỏ đặt chân, không thể nào là phục doanh tung tích. 5000 người bộ lạc cũng được, nếu như có thể đuổi kịp những bộ lạc này, kia đại quân lương thảo liền có rơi vào. Trình Kim hưng phân nói. Chúng tướng nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay lại quân lương thảo áp lực rất lớn, nếu như lại đuổi không kịp thổ dục hồn bộ lạc, quân tâm chỉ sợ lại muốn dao động. Tại mặc Đốn sai sử dưới, tiếp nhân quý nắm lô mũi đem hồ nước bên trong một con dê to lên chết dê từ trong nước kéo ra ngoài. Lập tức một cỗ hôi thối sông vào mũi, một các tướng linh nắm lô mũi liên tục rút lui mấy bước, một bộ ác thú vị nhìn xem Mạc Đốn. Mặc Đốn đối đám người ánh mắt khác thường thoáng như không thấy, chỉ vào chết dê vết thương trên cổ nói ra, cái này dê rất hiển nhiên là trực tiếp giết xuống dê, bị ném vào nguồn nước, một con dê thịt lại lần nữa tươi đến hư thối quá trình này là cố định, dựa theo cái này chết dê hư thối trình độ Cái này dây trọn vẹn chết đi 3 ngày nhiều. 3 ngày. Chúng mắt người lập tức sáng lên, nếu là tại chỉ có 3 ngày, chỉ sợ kia đại quân chỉ sợ cũng có hy vọng đuổi theo. Nhưng mà trong nước sẽ tăng nhanh thi thể hư thối tốc độ, muốn so trực tiếp bạo chiếu hạ đủ đủ chậm gấp 3-4 lần, nói cách khác, cái này tổ dục hồn bộ lạc trọn vẹn rời đi 10 ngày nhiều. 10 ngày. Trong lòng mọi người vừa mới dâng lên hy vọng, lập tức lại ảm đạm đi, những này tổ dục hồn bộ lạc đã sớm biến mất tại Mên Ngâm Vậy cũng không nhất định cầm điệu đến. Mạc quý lập dâng lên phần phóng địa Đây là quân ta trước mắt địa điểm. Mạc Đốn chỉ lấy địa đồ cái trước bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm nói. Thủ Dục Hồn bộ lạc vội vàng dê bỏ tất nhiên đi không nhanh, lấy thủ Dục Hồn bộ lạc tốc độ, lại thêm quân ta hành quân tốc độ. Mạc Đốn nhan tỉnh sáng lên, lấy đường quân trụ sở vì trông tròn, tại thủ Dục Hồn trên bản đồ vẽ ra một cái to lớn cho tới. 10 ngày trước từ nơi này rời đi bộ lạc tất nhiên sẽ ngay tại cái phạm vi này bên trong. Mạc Đốn chỉ lấy địa đồ bên trên vòng tròn xác định nói. Chúng tướng nhau nhau lại gần, nhìn xem từng cái nhìn xem cái vòng tròn này nhau nhau nhíu mày. Như thế lớn phạm vi, chỉ sợ khó tìm đi. Trình Kim cau mày nói. Truy kích phạm vi mặc dù rất nhỏ, Thế nhưng là cũng chí ít có phương viên 200 dặm, muốn cái này phương viên 200 dặm tìm tới một cái ẩn nốt bộ lạc, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc Đốn tự tin cười nói, phạm vi mặc dù không nhỏ, nhưng là những địa phương này cây rừng um tùm chỗ, chỉ sợ cũng không nhiều đi. Này bất quá là 5000 người bộ lạc nhỏ, đại quân chỉ cần phân ra mấy chi quân nhiệm chợ, một cái không kéo lục soát những khả năng này cho ẩn thân. Tin tưởng nhất định có thể đem những này ẩn nốt chuột lật ra tới. Chúng tướng trong lòng bừng tỉnh sáng sủa, không khỏi sợ hãi than nhìn xem Mạc Đốn, không ai từng nghĩ tới quấy đại quân năng để, lại bị Mạc Đốn dễ dàng như thế giải quyết. Lý Tính chậm rãi gật đầu. Lập tức quát, Trình Giáo Kim, Lý Đại Lượng, Khế Tâm Hà Lực, phân biệt Lãnh binh một vạn, phân tam lộ đại quân, nhất định phải đem cái này bộ lạc tìm cho ta ra. Rất nhanh, ba chi gần vạn kỵ binh, cấp tốc thoát ly đại quân, hướng phía ba phương hướng truy quét. Quả nhiên ngày thứ ba thời điểm, Trình Giảo Kim dẫn đầu phổ thông quân chuyển đến tin tức, rốt cục tại 200 dặm bên ngoài Man đều núi truy kích bên trên cái này tổ dục hồn bộ lạc, mà cái này Man đều núi vừa vặn ngay tại mặc đốn vẫy tròn tuyến phía trên. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, không có chút nào ý chí chống cự tổ dục hồn kỵ binh một kích liền tan nát, Kim lại mà về, Tú binh J bỏ vô số. Toàn bộ đội quân trùng điệp thở dài một hơi, đại quân lương thảo rốt cục có rơi vào, của tại đường quân trên đầu uy hiếp lớn nhất rốt cục giải trừ. Cùng lúc đó, thủ dụ hồn Nam Vương, Hầu quân tập cùng Lý Đạo Tông dẫn theo quân lợn bảy Nam Lộ quân, đạp trên bạch lộ vì xương bãi cỏ, đột nhiên hướng trước mặt một cái thổ dụ hồn bộ lạc đánh tới. Đồng Dạng thu hoạch được đại thắng Nam Lộ quân thứ nhất sự việc cần giải quyết vậy mà không phải đẩy thất kinh dê bò, mà là liệu mạng thu thập hết thể giữ ấm quần áo, số lớn dê bò cho dù là ăn không hết, nhưng như cũng không lưu tình chút nào giết, chỉ vì lấy ra lông sợi ấm. Nam Bắc hai lộ quân đội đều lấy được bước đầu tiến triển. Có gần vạn dê bò làm tiếp tế, Vắc lộ trong quân lực lượng càng đẩy, lý tính càng đem tài năng trị uy phát huy đến cực hạn, đại quân chinh sát tung lưới thức tạng ra, bất kỳ cái gì khả nghi tin tức không rõ chi tiết tụ tập đến Mạc Đốn trước mặt. Mạc Đốn nhìn trong tay từng đầu tin tức, không ngừng cầm lấy giấy bút tệ tính toán, bỗng nhiên mặt tủ mày chau, bỗng nhiên cao giọng cười to. Châu Tâm Đống tất có tổ dụ hồn tán quân, Sích thủy nguyên tất nhiên thổ dụ hồn trọng binh. Theo Mạc Đốn tại trên địa đồ vẽ ra từng cái khu vực, địa toàn như thế nào ẩn đường quân đều sẽ như bóng hình, đơn giản giống như ứng, luôn có thể chính xác tìm tới tổ vị trí. Z. Sích Thủy Nguyên trước, số lớn đường quân pháo ngựa lệnh tới, Thanh Tịnh thấy nãy, còn như nhân gian tiên cảnh Sích Thủy Nguyên lập tức máu chảy quần quần, huyết thủy cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ Sích Thủy Nguyên. Khởi bẩm tướng quân, quân ta đại thắng, trấn tạm 5000 tổ dục hồn kỵ binh, tù binh dê bỏ gần 10 vạn đầu. Một cái thân binh hưng phấn nói, Lý Tính đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không dám tiên nhìn xem Mạc gia tử vấn đề, cho dù là đối với Mạc gia tử vấn đề, căn bản không có chút nào vấn đề, cho dù là đối với Mạc gia tử vấn đề, như thế nào mới có thể đủ đem. Lý Tính không khỏi sắc mặt mừng, đường quân liền chiến, liền thắng, chiến hách, lại cực kỳ có thể nói là hình thức một mảnh tốt đẹp. Chúng tướng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Đốn kia non nớt gương mặt, nếu không phải Mạc ra tử thần Cơ Diệu Toán, Đường Quân nói không chừng còn ở trên Đại Thảo Nguyên đạo quân đâu. Nhưng từng đạt được phục doanh tin tức, Mạc Đốn không kịp chờ đợi hướng thân binh hỏi. Thân binh lắc đầu nói ra, đây là mộ dung hiếu tuyển thống lĩnh bộ lạc, mộ dung hiếu tuyển trước đó tại thổ dục hồn ba bảo đại chiến thời điểm đã bị trọng thương, đã qua đời. Mọi người nhất thời một mảnh tiếng u Đường Quân liên chiến ba trận, mặc dù lấy được không tầm thường chiến tích, nhưng lại vẫn không có phục tin tức. Thật sự là đáng hận. Phục lao này, thật sự là rất rởm Vậy mà không lưu tình chút nào bỏ qua những bộ lực này." Trình Giảo Kim hận hờ nói. Bách Lộ Quân mặc dù ngay cả thắng 3 trận, nhưng là chỗ đánh bại đều là một chút bộ lực nhỏ, tiêu diệt tổ dục hồn binh lực cũng bất quá là 2 3 vạn người mà thôi, mà căn bản không có để tổ dục hồn thương cân đọ cốt, tại phục doanh trong tay, còn nắm giữ lấy tổ dục hồn bộ đội chủ lực. Lý Tính cũng là sắc mặt khó xử, đối với đại đường tới nói, phục doanh mới thật sự là họa lớn trong lòng, nếu như không tiêu diệt tổ dục hồn chủ lực, kia đại đường chỉ sợ phải đối mặt tổ viễn không ngừng nghĩ quấy rối. Của ta liên tục đại thắng 3 trận, phục doanh tất nhiên cũng sẽ thu được hội bình tin tức, chỉ sợ bây giờ đã thành chim sợ cánh cong, muốn vòng vây chỉ sợ tất nhiên sẽ độ khó tăng gấp bội. Lý đại lượng mặt mà ủ mày chau nói. Lập tức một mảnh mây đen bao phủ lại chúng tướng bên cạnh, vừa rồi đại thắng vui sướng lập tức quét sạch sành sanh. Ta loại mặc dù không biết phục doanh ở đâu, bất quá có một cái có lẽ sẽ biết. Mạc Đốn đột nhiên nói lời kinh người nói, "Là ai?" Chúng tướng không khỏi bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Đốn. Mạc Đốn từng chữ nói ra nói ra, "Đảng Hạng Thống Linh Thác bạn xích tử." Thác bạn xích tử? Chúng tướng không khỏi sững sờ, khó hiểu nói, "Cái này sao có thể?" Lúc trước hai quân giao chiến, Thác Bạt Xích từ thế nhưng là tự mình tham chiến, kiên quyết dựa vào hướng thổ dục hồn một phương. Mặc Đốn cười lạnh nói, mỗi thời mỗi khác, bây giờ quân ta đại thắng, phục doanh giống như chó nhà có tăng, ăn bữa hôm lo bữa mai, ta nghi Thác Bạt Xích từ đến vì chính mình cân nhắc thời điểm." Cái này rượu nha." Trình Giạo Kim Vô lườm nói, tan đàn xem ngẫm, bây giờ thổ dục hồn cây đại thụ này đem nghiêng, lao tử cũng không tin hắn Thác Bạt bộ lạc sẽ đối với phục doanh tử trung." "Không tệ." Trúng tướng cũng nhao nhao gật đầu. "Nhưng nếu là Thác Bạt Xích tử ngoan cố không thay đổi đầu." Lý Đại Lượng lo lắng nói. Lý Tĩnh sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói: "Vậy hắn thắc bạn Sích Tử, liền theo tổ dục hồn cùng một chỗ chôn cùng đi. Để những cái kia đảng hạng đầu lĩnh truyền lời cho thắc bạn Sích Tử, nếu như hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đại đường có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như dám can đảm ngoan cố không thay đổi, kia thắc bạn bộ lạc liền đợi đến diệt tục đi." Một các tướng lĩnh trong lòng không khỏi phát lệnh, lúc này mới nhớ tới trước mặt Lý tính thế nhưng là diện quốc chi tướng, cũng không quan tâm một cái nho nhỏ đảng hạng bộ lạc. "Rõ." Lập tức có lính liên lạc lính mệnh mà đi. Thảo nguyên phía trên, chỉ có một bộ truyền tin phương thức, không đến năm ngày, Đường Quân Uy hiệp liền truyền đến thắc bạn Sích Tử trong hai. Tại Thác bạn Bộ Lạc trong doanh trướng, chủ vị Lương Hủ vai gấu Thác bạn Sích từ sắc mặt âm tình bất định, lửa giận trong lòng cháy lưng ngực, nhưng là nghĩ đến mình Thác bạn Bộ Lạc, không khỏi trong lòng một trận bi quất, Thác bạn Bộ Lạc cũng không so hùng bình 30 vạn thiết kỵ, Đường Quân muốn chuyên môn đối phó Thác bạn Bộ Lạc, chỉ sợ căn bản không có xoay người khả năng. Đường Quân thật sự là khinh người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta cùng đại đường liều mạng. Tại Thác bạn xích từ bên tay phải, một cái vóc người cao lớn thanh niên tức giận nói, "Đây là Thác bạn Sích từ trưởng tử bạn bằng nghĩa, vốn là tại lưu Bộ Lạc, tại Đường Quân uy dưới, lúc này mới vội vàng tìm đến phụ thân thương nghị. Ngươi lấy cái gì đến liệu?" Ngày đó ngươi chưa từng thấy Đường Quân thủ đoạn, cùng Đường Quân thiết kỵ, Thác Bạt bộ lạc tại Đường Quân trước mặt bất quá là châu chấu đá xẻ thôi." Thác Bạt xích từ nỗi giận nói. Thác Bạt xích từ sắc mặt lập tức hiện hiện một trận hoảng sợ, ngày hôm đó một vùng tăm tối bên trong, đầy trời pháo hoa dưới, từng cái tuyết trắng cương đao sáng lên khôi giáp, để người nhìn mà phát hiệp, đẳng hạng dũng sĩ đao kiếm căn bản không phá nổi kia thật dày khôi giáp, mà Đường Quân sắc bén cương đao lại có thể tùy tiện đâm ra, Càng hẳn là kia từng đợt giống như thiên lôi căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ. "Trời ạ." Nguyên thật chối bỏ Nguyên cấp bộ. "Thác bằng nửa nói: Đường Quân thật hứa hẹn, đối ta Thác Bạt bộ lạc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thác Bạt xích từ hai mắt mở bừng, sắc mặt giữ tựa nói. Thác Bạt bằng nghĩa gật đầu nói, đây là chợ xiết đầu lĩnh bảo đảm, Đường Quân chủ tướng Lý Tính chính miệng hứa hẹn, bọn hắn chỉ cần phục doanh đầu người. Phục doanh đầu người? Thác Bạt xích từ trong lòng một trận thống khổ, luận đối phận, hắn chính là phục doanh con rể, nhưng mà thảo nguyên phía trên giết chết cha còn nhiều, rất nhiều, chớ nói chi là con rể nào tính cha vợ. Nói cho Đường Quân, phục doanh ngay tại Xích Hải. Rất nhanh, Thác Bạt xích từ liền đã làm ra quyết định, bán cùng phản bội, dạng này chó hay tại thảo nguyên chỗ nào cũng có. Không nhiều hắn thác bạn xích từ một cái. Chương 553, bậy cứu hiểu ứng nguy lực. Xích Hải. Đạt được thắc bạn xích từ hồi âm về sau, Lý tính bọn người nhao nhao vây quanh ở thổ dục hồn địa đồ lật về phía trước tìm, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại trên địa đồ một cái không chút nào thu hút điểm. Trà kẹt hồ nước mặt. Mặc Đốn hơi sửng sở, không nghĩ tới phục doanh châu ẩn thân, lại là cái này hậu thế tiếng tăm lừng lẫy du lịch thắng địa, có bầu trời chi cảnh mị xương kẹt trà hồ nước mặt. Làm sao? Mạc Hầu biết nơi đây. Lý Tĩnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Đốn nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, hắn nào chỉ là biết, trà quẹt hồ nước mặn thế nhưng là hậu thế tại trên mạng điên truyền du lịch tháng địa, bất quá ở chỗ này, Mạc Đốn chú ý điểm cũng không tại phong cảnh bên trên, mà là trà quẹt hồ nước mặn phong phú muối ăn. Lần này đại chiến ngoại trừ tiêu trừ tổ tộc hồn uy hiệp bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hồ nước mặn, giải quyết đại đường quan bên trong bách tính muối ăn vấn đề. Mà trà quẹt hồ nước mặn chính là một cái trong số đó, nghe nói, nơi đây phong cảnh như vẽ, đẹp cùng sao siết, còn như nhân gian tiên cảnh, phục doanh thật đúng là ham thụ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng tìm cho mình một cái như thế tháng điệp. Lý Tính chậm rãi gật đầu nói, nếu không phải Thác bạn xích từ mà báo, ta loại chỉ sợ còn muốn một trận dễ tìm. Quả thật, Cha Kẹt Hồ Nước Mặn mặc dù khoảng cách Thanh Hải Hồ không xa, nhưng lại cực kỳ không thấy được, đường quân chức đó căn bản không có nghĩ đến phục doán sẽ ẩn thân ở chỗ này. Mặc đồ nói, Cha Kẹt Hồ Nước Mặn mặc dù nhỏ, nhưng lại có mấy nhánh sông rẽ vào, trung quanh cây rậm um tùm, chính là tuyệt hảo chỗ ẩn thân, như thế nói đến, Thác bạn xích từ tin tức rất có thể là thật. Tốt nhất là thật, nếu không lão tử tất nhiên sẽ để Thác bạn Bộ Lạc Tử trên thảo nguyên xóa đi. Trình Kim nghiêm nói, trúng tướng thịnh trọng nhẹ gật đầu, càng xem trà kẻ hồ nước mặn địa đồ càng cảm thấy rất có thể, mà lại trà kẻ hồ nước mặn căn bản không phải một cái bố trí mai phục nơi tốt, cho dù là thật là cả mấy, Đường Quân cũng không sợ hãi. Lý Tính đột nhiên ngẩng đầu, đảo mắt một các tướng linh nói, lập tức đổ trại, mục tiêu trà kẻ hồ nước mặn. Thời khắc này Đường Quân giống như đã sớm các loại không thể chờ đợi, một tiếng mệnh lệnh phía dưới, đại quân lập tức lao thẳng tới trà kẻ hồ nước mặn. Trà kẻ hồ nước mặn bên ngoài ngoài 30 dặm cái gò núi, một cái tuần tra tổ hồn kỵ binh vừa mới vượt qua gò núi, không khỏi lau mồ hôi trên đầu một cái trâu. Hắn mặc dù không cho rằng đường quân có thể tìm tới nơi này, bất quá trở ngại mệnh lệnh, cũng chỉ có thể ứng phó xong việc. Ông. Một tiếng tiếng dây cùng đột nhiên vang lên, một cái phụ trách tuần tra tổ dù hồn binh sĩ ứng thanh mà rơi, ba cái đường quân trinh sát nhảy lên một cái, lại là liên tục hai mũi tên, không lưu tình chút nào đem túi đầu chạy trốn chiến mã bắn giết, ngăn chặn bất luận cái gì tiết lộ bí mật khả năng. Bên trong một cái trinh sát tiến lên xác nhận tổ dục hồn binh sĩ tử vong về sau, lúc này mới thở dài một hơi, nâng lên kia non mặt, chỉ gặp rõ ràng là Tần Hoài Ngọc kia mà đổi thành bên ngoài hai cái hiển nhiên chính là chỉnh sứ mặc cung ý chỉ bảo lâm, lần này ba người thế nhưng là chủ động xin đi đến đây dò xét xích hải tình huống, đương ba người leo lên gò núi ghé vào bùi có dưới, nhìn xuống dưới, lập tức sắc mặt một trận cuồng hỷ. Chỉ gặp tại trên sườn núi, từng mảnh từng mảnh tuyết trắng bày cừu hài lòng tại trong đùi cỏ, từng cái mục dương nữ ngay tại khoan thai tự đắc chăn thả, thỉnh thoảng một trận như có như không tiếng ca chuyển đến, hoàn toàn không có ngay tại ở vào trong chiến tranh cảm giác. Ở phía xa, từng cái vải tương liên, cơ hồ không nhìn thấy bờ giới, làm du mục bộ lạc Cả tộc đi xa vài trăm dặm địa phương chăn thả chính là bọn hắn ngày qua ngày sinh hoạt, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Tân Hoài Ngọc ba người liên nhau, xem ra lần này bọn hắn là đã tìm đúng. Trở về thông tri tướng quân. Tần Hoài Ngọc thấp giọng nói, lặng lẽ lui ra dốc núi, tại một cái ẩn nấp nơi hiu lãnh, tìm tới chiến mã của mình, lập tức trở mình lên ngựa trở về báo tin. Nói như vậy, Phục Doãn Hang ủ ngay tại lấy trà kẹt hồ nước mắt. Lý Tính nghe được Tần Hoài Ngọc ba người bẩm báo, dài một hơi. Tần Hoài định gật nói, như Phục không ở chỗ này, cái này cũng đối là tổ hồn chủ lực bộ tộc. Dễ bỏ ở nơi nào? Thổ dục hồn người liền ở nơi nào? giờ đi dê bỏ thổ dục hồn người là không thể nào sinh tồn. Căn cứ dê bỏ cùng lều vài số lượng. Đây là chí ít 200.000 người bộ lạc. Chúc mừng tướng quân. Lần này ta loại thế nhưng là bắt được một con cá lớn nha. Trình rào kim cao giọng cười to nói. Bọn hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Duy nhất sợ hai chính là không có địch nhân. Tướng quân hạ lệnh đi. Một các tướng lĩnh ngao ngao không kịp chờ đợi nói. Toàn quân xuất kích. Lý Tính Quát, lạnh lùng khuôn mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười, nếu như trước đó ba trận đại chiến chỉ là cắt tụ dục hồn mấy khối thịt mà thôi, lần này thế nhưng là trực tiếp tụ dục hồn diễu hại, sau trận chiến này, tụ dục hồn tất nhiên nguyên khí đại thương. Trong chốc lát, Đường Quân lập tức không tại che giấu hành tung, hiện lên hình quặc nhanh chóng trà kẻ hồ nước màn đột tiến. Vi ô. Tụ dục hồn trinh sát loại phát hiện Đường Quân tung tích thời điểm, Đường Quân khoảng cách tụ dục hồn doanh địa đã không đủ 20 dặm, không khỏi vong hồn đại mạo, vội lên Đường Quân đến rồi. Một mảng lớn trắng bảy cừu bên trong. Từng cái mục dương nữ sắc mặt tái nhận, thân thể run lẩy bẩy, nhận mệnh nhắm mắt lại, tại phục doanh quán tấu dưới, thế nhưng là lưu truyền người hắn cỡ nào tàn nhận chuyên thuyết. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng vó ngựa ầm vang mà qua, từ bầy cừu bên cạnh vượt qua, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn những này mục dương nữ một chút. Mục dương nữ sau một hồi lâu, lúc này mới mở to mắt, sắc mặt phức tạp nhìn về phía trước lao thẳng tới bộ lạc doanh trưởng đại đường Kỷ Bình, không biết là nên may mắn vẫn là phẫn nộ, không khỏi nghẹn ngào khóc rống, trong cuộc chiến tranh này, chỉ sợ thống khổ nhất phải kể là những này phổ thông dân chăn đi vừa đạt được cảnh báo tổ dụ hồn kỵ binh không kịp đại quy mô tập kết, liền bị đại đường kỵ binh trực tiếp đột tiến doanh trướng. Rít, Tân Hoài Ngọc ba người một ngựa đi đầu, dẫn đầu ba bách nhân đội, bay thẳng vừa mới tập kết hoàn thành ước chừng có hơn 1000 tổ dụ hồn kỵ binh, Song Vương lập tức chém giết đến một khối. Sau đó, số lớn đường quân kỵ binh giết tới, nhỏ cô tổ dụ hồn kỵ binh nhìn thấy vô thiên cái địa đại đường kỵ binh, không khỏi lạnh cả tim, chỉ bằng bọn hắn cái này 1800 cái kỵ binh, đi lên chỉ sợ chỉ chịu phần, tức không do dự tức quay lại đầu ngựa cầu, vẫn là cùng đại bộ đội tập hợp về sau lại đánh cũng không Sau khi một đội tổ dụ hồn kỵ binh quay đầu thời điểm, cái khác tổ dụ hồn kỵ binh cũng không khỏi nhao nhao bắt trước, đại lượng tổ dụ hồn kỵ binh ở phía trước chạy tán loạn, ở sau lưng hắn đại đường kỵ binh cỡi ngựa truy sát, cho dù là có một con không kém kỵ binh muốn quay đầu phản kích, nhưng mà lại bị đại lượng hội binh lôi cuốn, đành phải đồng dạng quay đầu chạy trốn. Cái này tổ dụ hồn bộ lạc nếu như tất lợ, tan tác đã xảy ra là không thể ngăn cản, đại lượng kỵ binh tại sau lưng truy sát, không đem từng cái chạy tán chạm ở dưới ngựa. Tại khoảng cách tụ tập hỗn trụ sở trên gò núi, Lý Tĩnh nhìn xem không ngừng chạy tán loạn tụ dụng hồn kỵ binh, đường quân thắng cục đã định, không khỏi dần hiện ra trước khi đến đại quân vây quét dê vàng bảy tiếp tế quân dụng chẳng diện, cảm thán nói, bảy cừu hiệu ứng kinh khủng như vậy, dê như thế, người cũng như thế. Chương 554, phát tải. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một sợi ánh mặt trời vàng trói chiếu vào trắng đoán bại muôi phía trên, cách đó không xa trả tạp diêm hồ bình tĩnh như gương, ngay cả một tia gió đều không có, bầu trời mây trắng phản chiếu tại bình tĩnh trong nước, lộ ra phá lệ Quả nhiên là bầu trời chi cảnh, thiên địa liền thành một khối. Mà Đốn Si Mê nhìn trước mắt mỹ cảnh, dù là thân ở bên trong chiến trường, cũng không nhịn được trầm mê trong đó. Thế nhân đều coi là thủ dục hồn chính là man gì chi địa, lại không nghĩ tới vậy mà lại có như thế tiên cảnh nơi bình thường. Một bên lý tính cũng là không khỏi tán thán nói, toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ sợ rảnh rỗi nhất phải kể là hai người bọn họ, toàn bộ đại quân đều đang chém giết lẫn nhau, chỉ có hai người bọn họ còn có nhàn hạ thoải mái ngắm phong cảnh. Rất nhanh xa xa tiếng chém giết dần dần ngưng, đường quân thắng lợi tiếng hoan hô không ngừng truyền đến. Khởi bẩm quân, quân, ta chém đầu 18000 thủ quân, thủ dục Trinh giáo Kim một mặt hưng phấn nói, lần này đột kích, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Tiếc nỗi duy nhất là, thổ dục hồn ngựa đông đảo, vẫn như cũ có không ít thổ dục hồn hội binh đạo tẩu, đường quân đường xa mà đến, truy giết không nổi mấy chục dạng, liền đã mã lực mỏi mệt, bất đắc dĩ đành phải bây giờ thu binh, thổ dục hồn kỵ binh lúc này mới có thể may mắn còn sống sót, chật vật chạy trốn. Nhưng từng thấy đến phục doanh người này, Mạc Đốn không kịp chờ lại hỏi. Trinh giáo Kim lắc đầu ra, ở chỗ này địa, trốn, chính là tam lạc, chính là lĩnh, đáng tiếc Trình Giảo Kim tiếc nuối nói: "Thiên trụ Tam bộ lạc chính là tổ tụ hồn chủ lực, nhân khẩu thị vượng, kỷ binh đông đảo." Đối với Thiên trụ Vương Đa Thoát, Trình Giảo Kim rất là tiếc nuối, đối với Thiên trụ Vương cái này định thần. Đám người đã sớm nghiến răng nghiến lợi, xâm phạm đại đường biên cảnh thưởng xuyên nhất sợ từ phải kể là hắn Thiên trụ Tam bộ lạc, lần này đường quân tập kích cuối cùng thu hồi một điểm nhỏ lợi tức. Kia cũng không sao, sau trận chiến này, tổ tụ hồn lại không xoay người cơ hội. Lý Tính lập tức tươi cười nói: "Thiên trụ Tam chính là tổ chủ lực, sau trận chiến này, Bắc Tiến lại không quân có thể uy hiếp được đường quân." Khởi bẩm tướng quân. Trận chiến này lại thắng. Lần này quân ta tù binh dê bỏ trọn vẹn 20 vạn đầu. Đoàn trí Huyền phóng ngựa mà đến, một mặt hưng phấn nói: "20 vạn đầu!" Nghe hỏi mà đến chúng tướng nhao nhao không khỏi trong lòng vui mừng, Thiên trụ Tam bộ lạc không hổ là tổ tộc hồn định cấp bộ lạc, dao đến chảy mỡ, 20 vạn con trâu dê so đường quân chi ba lần trước đại thắng tịch thu được dê bỏ còn nhiều mấy lần đâu. Có nhóm này dê bỏ, đường quân rốt cục không cần lo lắng lương thảo. 20 vạn đầu dê bỏ, nếu như vẫn đến trong đại đường địa, chỉ sợ là một món của cải người. Lần này, bản tướng thiếu mặc bỏ rốt có thể trả sạch. Lý Tính cười ha ha một tiếng. Nhìn xem Mạc Đốn không khỏi chê bựa, lúc trước vì chế áp xúc lương khô cùng trị liệu đường quân tướng sĩ bệnh quáng gà trứng, cần thiết dê bỏ đều là Mạc Đốn mượn tạm mà đến, có cái này 20 vạn dê bỏ tùy tiện lấy ra một điểm, cũng đủ con. Chúng tướng cũng nhao nhao hướng Mạc Đốn xem ra, không khỏi một mặt ý cười, đột nhiên ý thức được, có lẽ tin tưởng nhất đường quân có thể thủ thắng phải kể là Mạc Gia Tử, từ vừa mới bắt đầu, Mạc Đốn liền căn bản không có nghĩ tới đường quân có bại khả năng, một mực toàn lực ủng hộ Đối mặt chúng tướng trêu chọc, mặc Đốn Nạo tiểu nói, 20 vạn con châu dê mặc dù có giá trị không nhỏ, thế nhưng là nếu là cùng trước mắt cái này hồ so sánh chỉ sợ như là chín châu mất sợi lông. Chín châu mất sợi lông. Chúng tướng không khỏi sửng sở, nhìn xem bên hồ nước trắng bóng muối nước đọng, lập tức như có điều suy nghĩ nói, mặc tế tiểu nói tới không phải là muối. Trình Giảo Kim xoay người tìm kiếm một mảnh sạch sẽ địa phương, dính một điểm muối nước đọng đặt ở trong miệng, lập tức một cỗ vừa đắng vừa chát lại mặn hương vị từ đây khẩu phần lương thực, vội vàng gỡ xuống bên hông ấm nước, ngay cả rót mấy ngụm miệng, lắc đầu nói, cái này muối không thể ăn. Đương nhiên không thể ăn, bất quá nếu như dùng mạc da chế muối bí kíp, cái này đầy đất muối, đều có thể biến thành tinh mỹ ngon miệng muối mịn, mà lại là lấy mãi không hết, dùng mại không cạn." Mặc Đốn ngang như nói, gỡ xuống bảo đao, đột nhiên hướng mặt đất chém tới, chỉ gặp toàn bộ dưới mặt đất căn bản không có thổ, mà là có một tầng thật dày muối tầng, mà bọn hắn thỉnh hình đều là đứng tại vô cùng vô tận muối bên trên. Lý tính nhìn xem ước chừng từ bên hồ nước tính lên hẹn hơn 10 dặm rộng muối tầng mang, không khỏi hít sâu một hơi, nhiều như vậy muối ở chỗ này giống như thổ không đáng tiền, nhưng là nếu như gia công về sau, vận đến nội địa giá trị chỉ sợ dễ vốn không thể tính ra. Mà tổ dục hồn hồ nước mặn khoảng chừng trên trăm cái nhiều, có thể so với trà tạp diêm hồ có bốn cái, trong đó hướng tây bắc còn có một cái so trà tạp diêm hồ lớn mấy lần xem xét người mồ hôi hồ nước mặn, có này thanh hải chi địa, ta đại đường bạch tính lại không mối ăn chi lo. Mặc đốn chậm rãi nói, không ít nghèo khổ xuất thân tướng linh không khỏi trong lòng vui mừng, bọn hắn thế nhưng là biết dân gian dùng muối thiếu, muối giá cả bên ngoài quý, nhưng mà lại không thể thiếu, bạch tính khổ không thể tả, mà ở trong đó mới tầng khắp nơi trên đất như bồn cát, căn bản không đáng tiền, mà duy nhất thành vốn là gia công vận chuyển đi. Cố thành hải chi muối, muối ra tất nhiên sẽ giảm nhiều, vô số dân chúng vì đó được lợi, dùng cái này tính toán, trà tạp diêm hồ giá trị, chỉ sợ thật tại nhóm này dê bỏ giá trị phía trên. Những này muối chính là đáng giá ngàn vàng, vậy nó cũng chạy không được, chúng ta có thể ăn cũng bất quá một nắm mà thôi. Tối nay ta loại tất nhiên có thể chắc bụng một bữa, mặc tiểu tử ta thế, nhưng là nghe nói, tiểu tử ngươi thế nhưng là mang đến không ít nổi lẩu gia vị, còn không nhanh cống hiến ra tới. Trình Giảo Kim thèm nhỏ nước dai nói, nồi lẩu gia vị. Chúng tướng không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn xem Mạc Đốn phải biết nồi lẩu thế nhưng là từ mặc ra thôn chuyển tới, khả năng nhất có nồi lẩu ra vị chỉ sợ sẽ là Mạc Đốn. Mấy ngày liên tiếp, bọn hắn ăn không phải lương khô chính là nước nấu thịt hầm dê, khóe miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị, nếu là giờ phút này có thương nào ngạt nồi lầu, kia chỉ sợ là vô thượng hỗn độ. Mạc Đốn trong lòng âm thầm mắng Tần Hoài Ngọc ba nhân khẩu gió không nói, bốn người bọn họ bất quá là len lén lén nếm qua một lần nồi lẩu mà thôi, lại bị Trình Giảo Kim bị phát hiện. Đừng đạc không nhiều lắm, chỉ còn lại một phần. Mặc Đốn đối mặt chúng tướng vòng đây, vội vàng ngoan, ngoan chủ động giao ra một phần nồi lẩu ngọn nguồn liệu để cầu tự vệ. Đoạn Chí Huyền không kịp chờ đợi đợi lại, "An bài xong xuôi, tối nay giết dê bỏ thêm đồ ăn." "Tiểu tử ngươi xảo quyệt rất, ta cũng không tin ngươi liền mang một phần." Trinh Giạo Kim Vây quanh Tuyệt Ảnh Giạo qua một vòng, đưa tay dùng cán dao mổ đầu, lập tức lại một bao nổi lẩu gia vị đã rơi vào trong tay của hắn. "Đây quả thật là cuối cùng một bao." Mạc Đốn vẻ mặt đau khổ nói, "Vậy cái này đâu?" Lý Đại Lượng không biết lúc nào, sờ đi qua, đồng dạng rơ một bao gia vị, một mặt ru côn cười nói, "Lần này thật không có." Mạc Đốn đủ cuối đầu nói, "Thằng đến cuối cùng, mỗi một vị tướng lĩnh đều hài lòng đi, lưu lại Tuyệt Ảnh lưng ngựa bên trên chống ngươi tới, cho lão tử chọn một đầu ba tuổi trâu làm thịt, lão tử dòng ra ăn một mùa đông lãoưu thịt, đã sớm chán ăn. Trình Giảo Kim Tô cũng họng hét lên. Chúng tướng lập tức ồ nào cười to, những này lãoưu thịt vẫn là mặc đốn lẩm ra, cũng may còn có thịt bò ăn, nếu là thả lúc trước, nghĩ ăn một bữa thịt bò còn muốn lên lút. Màn đêm buông xuống, đống lửa đốt lên, bị cắt thành bạc nhược tiễn dự thịt bò cuốn xuống nhập nóng hôi hổi nồi lẩu, tại giải lên một nắm lớn thanh ngối, mặc đốn ngồi tại chúng bên người, thật sâu hít một hơi mùi tơm, cho dù là 20 vạn dê bò quanh, dưới chân giẫm lên đang giá ngàn vàng mỗi tầng, cũng so ra kém trước mặt cái này thắng lợi sau tiệc ăn mừng. Trong năm 555, cả bẫy, tra tạp diêm hổ bên cạnh đường quân một mảnh chúc mừng, mà ở ngoài trăm dặm tiểu sơn ao một cái tiểu bộ lạc bên trong, gần vạn tổ tụ hồn tàn binh từng cái vũ trụ, si khí khí trầm thấp. Đường quân theo đội không bỏ, phục doanh đa đã, đã nhận ra uy hiếp, liền dẫn đầu dẫn đầu vương trưởng tinh nhuệ kỵ binh hướng tây bỏ chạy, đem cường đại nhất tiên trụ tam bộ lạc giao cho hắn thống lĩnh, chờ đợi thời cơ cho lương thảo hao hết, suy yếu nhất thời điểm cho đường quân một kích chí mạng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới đường quân lại có như trợ, nhiều lần có thể được bộ lạc, đơn giản giống như ứng. Lần này bọn hắn vội Đồ quân nhu toàn bộ rơi vào đường quân trong tay, ngay cả một mảnh thịt khô đều không có mang ra, nếu không phải nơi này còn ẩn núp lấy một cái tiểu bộ lạc, chỉ sợ bọn họ đều đem đói bụng. Thiên trụ vương nhìn xem một đám tàn binh sắc mặt một mặt âm trầm, lần này hắn nhưng là tổn thất nặng nề, không những tổn binh hao tướng, liền ngay cả hắn sống yên phận bốn liếng thiên trụ tam bộ lạc cũng nhao nhao rơi vào đường quân trong tay, nghĩ đến mình trong bộ lạc kia vô số dây bỏ, không khỏi trong lòng nhỏ máu, đây chính là hắn phấn đấu cả đời lúc này mới tích lũy tài phú, nhất định có phản độ bán chúng ta. trụ vương bên cạnh một cái dáng người khôi ngô dung tức giận nói, vương một mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Trước đó hắn vẫn chỉ là có chút hoài nghi, lần này, Thiên trụ Tam bộ lạc bị Đường quân một lần nữa đột nhiên tấn kích, hắn thật lại một lần nữa xác nhận, tất nhiên là có người bán bọn hắn. Thác bạn xích Tử. Thiên trụ Vương không lo nghĩ lại, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến một người, thủ tộc hồn bộ lạc đương nhiên sẽ không phản bội phục đoán khả hãn, nhưng là Thác bạn xích Tử đảng hạng bộ lạc nhưng không nhất định. Không cần suy nghĩ nhiều, có khả năng nhất bán thổ tộc hồn chỉ sợ cũng phải kể tới Thác bạn xích Tử, mà lại những này phản bội sự tình tại trên thảo nguyên cũng không hiếm thấy. Ta nói Đường quân làm sao nhiều lần đều có thể chính xác tìm tới chúng ta? Tất nhiên là Thác Bạn Sích Tử mượn gió bẻ măng, nhìn thấy đường quân thế lớn, mượn cơ hội bán ta thủ dục hồn lấy tự vệ. Một cái danh vương hận hận nói, chuyện này không cần hoài nghi, nếu đổi lại là bọn hắn bọn hắn cũng sẽ như thế làm. Nếu là Thác Bạn Sích Tử ở đây, tất nhiên sẽ lớn tiếng kêu hoan, trước đó kia ba lần thật không phải là hắn làm. Truyền lệnh xuống, để phương viên 500 dặm ẩn tàng bộ lạc, người già trẻ em đi đầu tây rời, bản bộ tinh nhuệ lập tức tiến về cứ như xuyên tập hợp. trụ vương nghĩ nghĩ lại nói, nhớ kỹ, cho Thác Bạn Sích Tử đồng dạng phát ra đồng dạng mệnh lệnh, đừng nói cho trận tướng, chỉ cần để hắn mang binh đến đây là đủ. Lần này Hắn chẳng chẳng những muốn bắt được Thác Bạ Xích từ cái này nội ứng, còn muốn tương kế tiểu kế, đến cho Đường Quân một cái hung ác, mượn cơ hội đoạt lại bộ lạc của mình. Giá. Trình Giạo Kim gia giọi thúc ngựa, dẫn đầu tả lĩnh quân vệ kỵ binh hướng phía cư Như Xuyên nhanh chóng mà đi. Lý Tính đạt được Thác Bạ Xích từ truyền tin, cũng không có quá nhiều hoài nghi, lập tức điều động Trình Giạo Kim truy kích, dù sao Thác Bạ Xích từ lần thứ nhất đưa cho tình báo 10 phần chuẩn xác, Đường Quân đại hội toàn thắng, nếu như là kế, kia này, kế đại giới thật là quá lớn. Khởi bẩm quân, đây chính là cư Như Xuyên. Trình Giảo Kim bên cạnh, một cái thân binh chỉ lên trước mặt sơn cốc nói, "Trình Giảo Kim nhìn trước mắt hình nửa vòng tròn gò núi, không khỏi trong lòng căng thẳng, đây chính là một cái mai phục nơi tốt nha." Lập tức, đang muốn hạ lệnh cảnh giới, nhưng lại thì đã trễ. Đột nhiên một trận dồn dập kèn lệnh vang lên, số lớn tổ dụ hồn kỵ binh đột nhiên từ gò núi mặt sau quét sạch mà xuống, lao thẳng tới tả lĩnh quân vệ mà đi. "Thượng quân, chúng ta bị bao vây." Thân binh gấp giọng nói. Trình Giảo Kim vừa định rút lui, lại phát hiện hậu phương lại có một nhóm lớn tổ hồn kỵ binh vây quanh. "Chúng kế." Trình Kim hận hờ nói, "Thượng quân, chúng ta giết ra ngoài đi." Thân binh lo lắng nói: "Lần này Trình Giạo Kim làm làm tiền phong, dẫn đầu kỵ binh cũng không nhiều, căn bản không đối kháng được nhiều như vậy thân binh." Trình Giạo Kim lắc đầu nói ra: "Thổ dục hồn ngựa so với chúng ta nhanh, chính là đột xuất đi cũng là chạy không được, còn không bằng ngay tại chỗ chém giết, có lẽ có thể chống đến đại quân đến." Giết. Trình Giạo Kim không kịp qua suy tư nhiều, quyết định thật nhanh, đột nhiên dụ ngựa cùng tổ dục hồn kỵ binh chạm vào nhau đến một khối. Thiên trụ vương có chuẩn bị mà đến, lại nhân số đông đạo, đường quân mặc dù chiếm cư vũ khí ưu thế, nhưng cũng lập tức rơi vào phòng, hai nhánh đại quân càng không ngừng tại cái này chật hẹp không gian bên trong chém giết. Các bạn xích từ quả lại chính là phản đồ. Thiên trụ vương mặt mũi lanh cốc đạo, lần này các bạn xích từ chẳng những không có đến đây tụ hợp, ngược lại Đường Quân Tinh chuẩn tìm đến, không phải hắn là ai đâu. Các bạn xích từ cái này tiểu nhân, đừng để ta chờ đến đến cơ hội, tất nhiên muốn để thác bạt bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hách Lỗ lanh cốc nói. Thiên trụ vương hận hận nhẹ gật đầu âm thanh lạnh lùng nói, những này Đường Quân bất quá là trước thu một điểm lợi tức thôi. Nhưng mà hắn lại không biết tại hai quân chém giết cách đó không xa, mà đón dẫn đầu 30 súng đạn giám sát tướng sĩ, một mặt hẩn trương nhìn phía trước trường. Tế đại nhân, chính tướng quân chúng mai phục. Tiết nhân quý lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa phía trước tiếng chém giết một mảnh chiến trường, chỉ vì mặc Đốn kỹ thuật quá kém cỏi, lại thêm Trình Giạo Kim lại nóng lòng đuổi theo, khiến cho Mạc Đốn dẫn đầu súng đạn dám sát thoáng lạc hậu tạ lĩnh quân vệ, không nghĩ tới chính là cái này một trận, để súng đạn dám sát trốn qua một kiếp. Đại quân lúc nào có thể đuổi tới? Mặc Đốn khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nói: "Trở về đưa tin kỵ binh đã xuất phát, bất quá đại quân còn ở hậu phương, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ mới có thể đuổi tới." Tiết nhân nói: Kim hành quân thật sự là quá gấp, liên tục đại thắng để Trình Kim cũng đối cố này hội binh phấn Lúc này mới rơi vào thiên trụ vương cái bẫy. Tế tiểu đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Thiết nhân quý hỏi. Theo lý thuyết, bọn hắn súng đạn giám sát giờ phút này mới bất quá 30 người mà thôi, coi như như vậy dù đi, cũng không ai sẽ chết cứ, nhưng mà tất cả mọi người biết thân hám trùng vây chính là mặc Đốn hảo hữu trí giao chỉnh sử Mạc phụ thân. Nếu như bọn hắn thờ ơ, nhìn xem Trình Dạo Kim thân hám trùng vây chấm giết, đừng nói là đối chỉnh sử Mạc nói không lại đi, trong quân đội cũng nói không lại đi, tại bất cứ lúc nào, thấy chết không cứu đều là tối kỵ. Mạc Đốn cắn răng một cái nói ra, "Lần này chúng ta mang theo nhiều ít quả lự đạn?" Tiên nhân quý không chút nghĩ ngợi nói ra, mỗi cái tướng sĩ si tùy thân mang theo 10 quả, lưng ngựa hai bên cắt trói lại 10 quả. Mỗi người mang theo 30 quả, mà súng đạn giám sát hết thảy 30 người, chung 900 quả lự đạn, lại thêm thủy thân vũ khí, đây chính là súng đạn giám sát toàn bộ vũ lực. 900 quả lự đạn. Mặc Đốn trong lòng cái này mới thoáng yên ổn, quay đầu nhìn về phía một đám súng đạn giảm sát tướng sĩ si âm thanh run rẩy nói, bản tế tiểu đã từng nói, ta loại súng đạn giảm sát tướng sĩ si chính là quý nhất côn trùng, chỉ cần không phải đến tính mệnh du quan thời khắc, chúng ta là không cần ra trận giết, mà bây giờ ta loại mặc dù không có tính mệnh du quan, nhưng lạ chiến hữu của chúng ta lại thân ham chúng đây, ngày xưa đều là bọn hắn vì ta loại hộ vệ, bảo vệ ta các loại an toàn, bây giờ đến chúng ta hồi báo thời khắc. 30 tên súng đạn giám sát tướng sĩ si im lặng gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến đại quyết chiến thời điểm, súng đạn giám sát bị tổ dù hồn kỵ binh mấy lần trọng binh tập kích, chính là tà lĩnh quân vệ liều chết hộ vệ, toàn bộ súng đạn giám sát lại lông tóc không tổn hao gì, phần này đồng đội chi tình là vô luận như thế nào cũng còn không rõ. Truyền lệ xuống, ngựa nhét hai, người mặc giáp, chuẩn bị xuất kích. Đốn âm thanh run ngữ khí lại nói: lập tức toàn bộ súng đạn giám sát tướng sĩ, lập tức tắc lại nửa hai, hệ lao khôi giáp, kiểm tra vũ khí, hết thảy sẵn sàng về sau, tất cả súng đạn giám sát tướng sĩ cũng không khỏi một mặt kiên quyết, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Mạc Đốn vung tay lên, đột nhiên chuẩn bị xuống lệnh, đột nhiên tiết nhân quý một cái là mình, ngăn cản Mạc Đốn. Tế tiểu đại nhân, nếu như ta loại lúc này xuất kích, chỉ sợ sẽ là may mắn cứu ra tả lĩnh quân vệ, những này tổ dục hồn kỵ binh chỉ sợ cũng phải trốn không còn thấy bóng dáng hơi, không bằng chờ đợi thích hợp thời cơ lại đi xuất kích. Tiết nhân quý trầm nói. Thế nhưng là một hơi, tạ quân vệ liền sẽ nguy hiểm một phần. Mạc Đốn lo lắng nói. Hắn mặc dù minh bạch đạo lý này, thế nhưng là chế một khắc trùng, tất nhiên sẽ có không ít đại đường tướng sĩ chiến tử sa trường. Thế tửu lại nhân, từ không nắm giữ binh. Tiếp nhân quý ngưng trầm nói, giờ phút này vậy mà loáng thoáng có hậu thế một đại danh tướng hình thức ban đầu. Mặc Đốn lập tức im lặng, giờ phút này tả lĩnh quân vệ thể lực chính thịnh, nếu như súng đạn giám sát vì đó mở đường, phá vòng vây khả năng tất nhiên rất lớn, giờ phút này cố nhiên ít hy sinh một số người, thế nhưng là nếu để cho những này tụ dục hồn, tẩu, chỉ sợ bồi dưỡng nguy hại sẽ lớn hơn. Trận chiến này là tả vệ, dù tả lâm vào cảnh, Nhưng là cũng chưa chắc không phải kéo lại thổ quân, nếu như kéo tới đại quân tới gần, lại đi nghị cách cứu viện, nhóm này thổ quân, tất nhiên chắc cánh khó thoát. Thứ không nắm giữ binh. Mặc đốn lần đầu tiên giải cái tử ngữ này nặng nghề, lập tức không lại kiên trì, yên lặng tính toán đến tiếp sau đại quân hành quân thời gian. chương 556, pha vây. Một khắc đồng hồ. Hai hai khắc đồng hồ. Tả linh quân vệ trải qua thời gian giải chiến đấu, sớm đã bắt đầu tình trạng kết sức, bắt đầu xuất hiện so sánh đại quy mô thương vong Bên trong chiến trường, thổ quân trùng điệp vây quanh Tả lĩnh quân vệ, một cái tuổi trẻ Tả lĩnh quân vệ tướng sĩ bất hạnh lạc đàn, bị ba cái thổ dục hồn kỵ binh vây công, rốt cục tình trạng kiệt sức, bị một cái thổ dục hồn kỵ binh đổi kịp quanh người, bị đánh rơi xuống ngựa. Cái khác hai cái thổ dục hồn kỵ binh lập tức bắt đầu đột nhiên giữ tận vây quanh, muốn đổi tận giết tuyệt. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở giữa không trung nổ vàng, tản mát ra khói ở không kéo không tan, đem ánh mọi đều hấp dẫn tới. Tuổi trẻ sĩ thừa sĩ cướp đoạt một con chiến mã cùng một bên đồng bảo tụ hợp, may mắn đào thoát một cái mạng. Tại chiến trường phương Bắc, xuất hiện một bộ rung động lòng người chẳng diện, một đội 30 người đứng quân, vậy mà nghĩa vô phản cố hướng lấy mấy vạn người giao chiến chiến trường phóng đi, khi thế một đi không trở lại cho dù là chỉ có 30 người, lại có thiên quân vạn mã khi thế. Súng đạn giám sát. Tả Linh quân vệ tướng sĩ nhìn thấy giữa không trung đạn tín hiệu, không khỏi mừng rỡ, toàn bộ thiên hạ có thể sử dụng thuốc nổ chỉ sợ chỉ có súng đạn giám sát phần độc nhất. Mạc Đốn, Tê Nhỏ ật nhờ dạo kim ngựa giáo một đâm, lập tức đem một cái thổ dục hồn dũng sĩ đâm cái xuy đấu, nhìn thấy giữa không trung, còn không, có tiêu tán pháo hoa, không khỏi sinh lòng cảm động. Hắn tự nhiên biết Mặc Đốn ở bên trái linh quân vệ hậu phương cũng không có bị vây nốt, thế nhưng là súng đạn giám sát chỉ có hơn 30 người, trong lòng của hắn căn bản không có trông cậy vào súng đạn giám sát điểm ấy chiến lực, nhưng mà lại không nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà tại chiến trường nhất là rằng có trạng thái chủ động hiện thân xuất kích. Tê Nhỏ ật nhờ dạo kim đột nhân chỉ, lớn, viện đã đến, tạ linh quân theo tạ sông. Hắn mặc dù biết giờ phút này đại quân không có khả năng đổi tới, thế nhưng là bây giờ Đường quân bây giờ thiếu nhất chính là tìm chấn phấn lòng người, cho dù tốt ngôn ngữ cũng không có trên bầu trời kia kéo dài không tiêu tan đạn tín hiệu có sức thuyết phục. Lập tức tạ lĩnh quân vệ tướng sĩ mừng rỡ, trong tay lập tức khí lực đại tăng, trực tiếp tại tụ dục hồn trong quân giết ra một đường máu, hướng đạn tín hiệu phương hướng phá vây mà đi. Chi kia thần bí quân đội. Chiến trường bên ngoài, phụ trách chỉ huy vòng vây tạ lĩnh quân vệ thiên vương trong lòng một hốt, không khỏi nhớ tới mùng 1 tháng năm giới, kia từng tiếng, tiếng cùng ánh sáng, nếu không phải chi này thần bí quân đội, Thổ Dụ Hồn làm sao có thể bại như vậy chứ để Lần này hắn thật vất vả thiết hạ bấy dập đem đường quân vây khốn, chi này thần bí quân đội lại một lần nữa xuất hiện làm rối, lập tức thủ mới hận cú cùng nhau xông lên đầu. Thiên Trụ Vương nhìn thấy chỉ có chút ít 30 người bộ đội, trong lòng hơi động, nếu là bọn họ được biết chi này thần bí quân đội bí mật, chưa chắc không thể nhất cử thay đổi Thổ Dụ Hồn bại cục, lập tức, vẫy tay, lập tức một cái thân ảnh vạm vỡ ra hiện bên cạnh hắn. "Hello, ngươi dẫn đầu 300 người thân vệ, đem cái này 30 người cho bản vương mang về, nhớ kỹ tận lực bắt sống." Thiên Trụ Vương nhìn xem súng giám sát mọi cữ, ánh cực nóng nói. "Rõ." Hách Lỗ lập tức lãnh khốc cười một tiếng, lập tức dẫn đầu 300 thiết kỵ ẩm vang hướng phía xuống đạn giảm sát đám người lao thẳng tới. Những người khác giết cho ta, nhất định phải tại viện quân đến trước khi đến, đem đường quân chạm cho ta tận giết tuyệt. Thiên trụ vương đột nhiên quát, lập tức, dồn dập tiếng kèn không ngừng mà vang lên, nguyên vốn chuẩn bị dự vào nhân số tiêu hao đường quân thể lực thổ quân lập tức tấn công mạnh, mà tạ lĩnh quân vệ đồng dạng tại viện quân khích lệ một chút, anh dũng giết địch. Trong lát, chiến, chiến đấu lập tức mấy lần, không ngừng có binh sĩ xuống. Tại trống trải thảo nguyên phía trên, khế tâm hà lực ngay tại dẫn theo đột quyết kỵ binh ngay tại phóng ngựa chạy băng băng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cứ Như Sơn mà tới. Trướng quân ngươi nhìn, một cái đột quyết kỵ binh đột nhiên nhìn về phía trước giữa không trung màu đỏ đạn tín hiệu, không khỏi hoảng sợ nói: "Là ở chỗ này, toàn quân gia tốc, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới." Khế tâm hà lực rất lớn, rất hiển nhiên cái tín hiệu kia đạn chính là H2 quân giao chiến địa điểm. Một cái đạn tín hiệu lên không, lập tức khiên động tất cả mọi người tâm thần, đồng thời cũng đem chuyển biến vô số người vận mệnh. Nhưng mà Quách Chiến Trường Phong Vân mặc đốn lại đầu trống rỗng, trong lòng chỉ có một cái mụ, đó chính là toàn quân đột kích, khi hắn nhóm lửa đạn tín hiệu về sau, liền minh bạch, súng đạn giám sát hiện tại liền chỉ còn lại một con đường sống có thể đi, đó chính là đục xuyên thổ quân vây quanh, vì tả lĩnh quân vệ mở ra một lỗ hồng, chỉ có ở bên trái lĩnh quân vệ bảo vệ dưới, súng đạn giám sát mới có thể tại phía trên chiến trường này sống sót. Cho dù là nghiêng đánh tới hách lô dẫn đầu 300 tinh nhuệ thủ quân sắp đục vào, mặc đón cũng không có chút dừng lại, chỉ là vung tay lên, lập tức 30 quả lựu đột nhiên bay ra. Rầm rầm rầm. 30 quả lựu đạn gần như đồng thời bạo tại uy lực to lớn dưới, 300 thủ quân trong nháy mắt ngã xuống một nửa, trong đó thê thảm nhất chính là trụ trời bộ lạc Dung Sĩ Hello, cả người bản Lĩnh Vũ Dung hơn người, đáng thiết bị súng đạn giám sát tướng sĩ trọng điểm chiếu cố, mấy viên lựu đạn bên cạnh hắn nổ bạo, đường tiêu tiếp theo không phát, liền ngã bỏ mình. Còn lại kỵ binh mặc dù có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là tất cả chiến mã đều đã chấn kinh, kinh hoàng mất khống chế 4 phía chạy tứ tán. 30 quả lựu đạn bạo tác tiếng vang lập tức vang vọng toàn trường, tất cả mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc, trong lòng đối đại quyết chiến ký ức trong nháy mắt dâng lên trong lòng, tại trong ấn tượng của mọi người, cầm có thể bạo tác đả thương địch thủ chính là hẹn 50 cân vân nạn. Nhưng mà tổ quân nguyên bản nhìn xem súng đạn giám sát chính là cưỡi tuấn mã, trong tay cũng không những vũ khí khác, cũng không có để ở trong lòng. Lại không nghĩ tới chi bộ đội này vậy mà còn có một loại càng nhỏ hơn, nhưng là uy lực đồng dạng to lớn vũ khí dùng để ném. Ngay tại cái này một trong thoáng chốc, súng đạn giám sát tướng sĩ phóng ngựa thừa cơ tới gần chiến trường, từng khóa lưu đạn giống như không cần tiền hướng phía tổ dục hồn trận địa ném đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang phía dưới, bạo tạc uy lực phạm vi bên trong tổ quân trọng, binh, kinh, người ngã ngựa đổ, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu trận đánh. Rất nhanh, Súng đạn giám sát tướng sĩ dùng lựu đạn mở đường, ngang ngược vọt vào thổ dục hồn trận. "Tốt, cùng ta xông." Nghe càng ngày càng gần tiếng oanh minh, Tên Nhở ật Nhở Dạo Kim lập tức vui mừng quá độ, lập tức dẫn đầu phóng đi. Tả Linh quân vệ tướng sĩ lập tức đi theo, ra sức hướng phía tiếng oanh minh đánh tới, lại một vòng lựu đạn oanh tạc, nguyên bản vòng vây như thùng sắt thổ dục hồn chất địa, trong nháy mắt bị xé mở một đạo lỗ hồng lớn. Số lớn đẫm máu chém giết đường ra ra, như như đê, càng càng tướng, tướng hợp về sau. Súng đạn dãm sát tướng sĩ trực tiếp hộ quân liền tiền quân, dẫn theo đường quân đạp trên đầy đất trời ngang khắp đồng thông đạo phá vây mà ra, thủ quân căn bản không dám ngăn cản. Chương 557, quét ngang Thảo Nguyên. Tại súng đạn dãm sát tướng sĩ phối hợp xuống, không ngừng xé rách tổ tụ hồn vòng vây, tổ tụ hồn vòng vây rất nhanh bị nát bấy tất linh bát lạc. Thủ quân tự nhiên không cam tâm thất bại, nhưng lại chỉ cần có tổ tụ hồn tướng sĩ tiến đến vòng vây, liền có lựu đạn mọi người đầu vang, thủ lựu so thương có chút đại, giống như đạo lợi kiếm treo ở thủ quân trên đầu khiến cho thổ quân không khỏi bó tay bó chân, đây càng để đượng quân như hộ thêm cánh. Không ít thổ quân hữu tâm đánh lén xuống đạn giám sát tướng sĩ, đáng tiếc đã sớm bị Tạ Lĩnh quân vệ tướng sĩ giống như anh hùng hộ vệ, bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ cảng, căn bản không cho thổ quân bất cứ cơ hội nào. Rất nhanh, tại lũ đạn uy phía dưới, số lớn Tạ Lĩnh quân vệ tướng sĩ nhanh chóng phá vây ra ngoài, thoát ly chiến trường. Ha ha, ha. Chạy thoát Trình Giảo Kim phải mãi cười to, hắn nguyên cho là mình lần thoát, lại không nghĩ tới vẹn vẹn 30 người súng sát vậy mà đem hắn ra. Lại là chi quân đội này, thật sự là ghê tởm. Thiên trụ vương nhìn xem Đường Quân tùy tiện chạy ra vòng vây, hai mắt xích hừng đạo, nếu là không có lựu đạn uy hiếp, cốt này Đường Quân không có khả năng dễ dàng như vậy phá vây. Khởi bẩm Thiên trụ vương, Đường Quân viện quân đột kích, khoảng cách nơi đây đã không đủ 10 dặm. Một cái trinh sát vội vàng đến đưa tin. Không đủ 10 dặm. Thiên trụ vương thân ảnh chấn động, tất nhiên là viên kia đạn tín hiệu chỉ đường, Đường Quân viện quân mới có thể như thế nhanh chóng chạy đến. Rút lui. Thiên trụ vương thần sắc bất đắc dĩ, hận, hận nói, lần này trải qua thời gian dài như vậy công. Cố này Đường Quân cũng sớm đã tinh bị Lữ Tấn, nếu không có súng đạn giám sát quấy rối, trong khoảng thời gian này thủ quân đủ để đem cố này Đường Quân toàn diệt. Đương đương đương. Một trận tanh em rồ dập, thủ dục hồn kỵ binh bây giờ thu binh, số lớn thủ dục hồn kỵ binh nhao nhao bắt đầu rút lui. Muốn chạy? Dễ dàng như vậy? Trinh Giảo Kim ăn thiệt thòi lớn như thế, lại há có thể cam tâm, nhìn thấy thủ quân phản ứng, lại thêm tính toán bên trên thời gian, hiển nhiên là đại đường viện binh đã tới. Trinh Kim vung tay lên, mới phá vây ra tạ quân vậy mà không mà tới, ngược lại theo đuôi không cho Quản quá thành trận tổ dụ hồn kỵ không chút do dự hướng phía viện hướng Trong đại chối, du Đường quân, vương nhìn không cùng quân chiến, là không ngừng vệ, không Tại trong ấn tượng của hắn, Đường quân từ trước đến nay vô vị cho dù là mạnh hơn địch nhân cũng tuyệt không lui lại, trước mắt cái này quân đội vừa rồi đánh trận thời điểm, chính là hoàn toàn đại đường tướng sĩ phong phạm, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới máy động vây ra ngoài, lập tức từ chiến trường quân tử, biến thành đầu đường vô lại. Thiên trụ vương nếu là biết trình rào kim triều đình thời điểm ra sao loại phong cách, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy phiền muộn, hắn gặp được thế nhưng là làm cho cả đại đường triều đình cũng nhức đầu tồn tại. Đông đông đông. Nương theo lấy phương bắc bụi mù cuồn cuộn, tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần, cuối đã tới. Rít. Khế tay lên, số lớn đột quyết kỵ binh nhao đột nhập chiến trường. Chiến trường hình thức lập tức lịch chuyển, tổ dù hồn kỵ binh vong hồn đại mạo, lập tức quay đầu ngựa lại chạy trốn, nhưng mà lại bị Trình Giảo Kim dẫn đầu tà lĩnh quân vệ gắt gao cắn. Số lớn đột quyết kỵ binh trực tiếp cắt vào tổ dù hồn kỵ binh, giống như lưỡi dao sắc bén, đem tổ dù hồn kỵ binh ngăn cách vây quanh, cuối cùng một chút xíu tiêu diệt. Sau một hồi lâu, trận này mảnh này thả nguyên bụi mù cái này mới chậm rãi tan đi, lộ ra khắp nơi đều có chiến tử thổ quân cùng quân. vương tìm sử dụng hết, gia truy kích, đợi đến thời gian chiến dừng lại về sau, lúc này mới ngựa lên hỏi. Trình Giạo Kim tiếc nuối lắc lắc đầu nói, lao tiểu tử này trông thấy tình thế không ổn, vậy mà sớm một bước vứt bỏ bộ hạ trốn, liền nhìn Khế Tâm Hà Lực tướng quân có thể hay không trừ bỏ cái thai họa này. Đối với đệ tạ lĩnh quân vệ Lâm vào hiểm cảnh Thiên trụ vương, Trình Giạo Kim hận không giết được hắn để tế điện bị vây công hy sinh tả lĩnh quân vệ tướng sĩ, nhưng mà tả lĩnh quân vệ vừa mới đại chiến một trận, căn bản không có khí lực lần nữa truy kích, tiếp tục truy kích Thiên trụ vương nhiệm vụ liền giao cho Tâm Hà quyết binh. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, cũng không lâu lắm, Tâm Hà Lực đại thắng trở về, nhưng lại vẫn không thể đuổi kịp vương. Ngay tại Tâm Hà Lực trở về đồng thời, Lý Tĩnh dẫn đầu đường quân đại bộ đội rốt cục chạy đến, nhìn thấy tả Lĩnh quân vệ chuyển nguy thành an, lập tức âm thầm may mắn. Rất nhanh, trận chiến này trải qua truyền khắp toàn bộ đại quân, súng đạn giám sát lại một lần nữa toàn quân chú mục. Mạc Đốn dẫn đầu 30 kỵ cứu ra bao quanh vây khốn Tạ Lĩnh quân vệ sự tích, như xoáy như gió thổi qua toàn bộ đường quân đại doanh, lập tức tất cả tướng sĩ một mảnh xôn xao. Dứt bỏ thủ lựu uy lực của đạn không nói, chỉ bằng vào 30 người giám can đạm xung kích đại quân khí, liền đệ vô số người đối lựa khí giám sát leo mắt mà nhìn. Trình sự Mạc đi vào Mạc Đốn trước mặt, ôm chặt lấy Mạc Đốn cảm kích nói: "Mau ta ra." Ta nhưng không có long dương chuyển tốt, còn có ngươi bao nhiêu ngày không có tắm rửa. Mạc Đốn vội vàng đẩy ra Trình Sử Mặc, một mặt ghét bỏ nói. Một bên Tần Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm lập tức một trận cười vang, Trình Sử Mặc lập tức một mặt đỏ bừng, hận hận đợi hai cái này bạn xấu một chút, nguyên bản áp vụ bầu không khí lập tức không còn sót lại chút gì. Súng đạn giám sát xuất kích, cũng không phải là bởi vì bị vây nốt chính là Trình tướng quân, cho dù là bất luận cái gì tướng sĩ bị nhốt, súng đạn giám sát đều sẽ nghĩa vô phản cố đi giải cứu. Mạc Đốn nghiêm mặt nói, "Bất kể nói thế nào, lần này Trình gia thiếu ngươi một cái nhân tình." Trình Sử Mặc vỗ vỗ Mạc Đốn bả vai, Nếu như không có mặc đốn giải vây, trình rào kim có thể hay không còn sống ra cũng là hai việc khác nhau, đã mất đi trình rào kim cái này trụ cột, trình ra chỉ sợ tương lai đường sợ rằng sẽ rất khó đi. Bất quá cũng may lần này, đường quân chuyển bại thành thắng, tiêu diệt thổ dục hồn sau cùng phản công. Bây giờ phục doán binh lực chỉ sợ không có bao nhiêu đi, khoảng cách diệt đi thổ dục hồn không xa. Tân hoài ngọc cười hát hát nói. Mặc đốn nhẹ gật đầu, hai đường đường quân liên tiếp công phá thổ dục hồn từng cái bộ lạc, tiêu diệt thổ dục hồn lực lượng đề kháng. Lý tính chế định tách rời tổ dục hồn lực lượng sách lược đã hoàn toàn có hiệu quả. Theo thổ quân thủ quân tù binh thổ lộ, bây giờ phục doanh trong tay còn có một vạn tinh nhuệ vương trưởng Kỷ Minh. Chỉ cần tìm được phục doanh, trận đại chiến này liền phải kết thúc. Lập tức, đường quân chủ động xuất kích, quét ngang trả tạm diêm hổ một cây tất cả tổ dục hồn bộ lạc. Cùng lúc đó, Nam lộ quân vượt qua chùng điểm khó khăn, rốt cục đạt tới bất biển, cũng chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Tam gia nguyên, tiêu diệt ở chỗ này hồn sau cùng bộ lạc. Nhưng mà Nam hai đường đại quân quét ngang thảo nguyên tọa điểm, nhưng không có phát hiện phục tích. Thà Đường quân tầm mắt mọi người đều tập trung ở tổ dục hồn địa đồ phía tây nhất một cái trên tòa thành nhỏ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, phục doanh tất nhiên mang theo tổ tụ hồn lực lượng cuối cùng tối lui đến Thả Mạt Thành. Nhưng mà mọi người thấy trên bản đồ, kia thật dài khoảng cách thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi. Muốn muốn đạt tới Thả Mạt Thành, cần phải xuyên qua lớn như vậy túi đạt trậu gỗ địa, tại nơi này chính là có rất nhiều sa mạc sa mạc, dài đến ngàn dằm khu không người, tổng trưởng gần 3000 dằm đường xá, có thể nghĩ, cái này đem là một cái vượt mọi khăn gian khổ một trận viễn chinh. Tất cả mọi người minh bạch, phục Doán lần này là muốn dùng viễn kéo đồ đường quân, để đường quân nhìn mà phát khiếp lập tức truy kích, chính là phục doanh chạy trốn tới góc biển cũng muốn tiêu diệt hắn. Lý Tĩnh trưởng kiếm vung lên, không chút do dự nói. Nhìn xem hơn 60 tuổi Lý tính dứt khoát quyết nhiên cưỡi trên chiến mã, lần này, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, lập tức cỡi ngựa xuất chinh, có thể hay không tất công tại chiến lĩnh, một trận chiến giải quyết thù dục hồn, liền nhìn cái này lần này vi trinh. Chương 558, Thiên trụ vương đi tội, tại Sài Đạt mục lồng trảo doanh giới một cái ốc đảo bên trong, mười mấy cái tiểu bộ lạc phụng trụ vương mệnh lệnh sớm di chuyển đến đây, chuẩn bị đi theo phục chân, xuyên qua Sài Đạt mục buồn địa, chạy trốn tới thảm mạch. Tại ốc đạo trưởng, Mộ Dung Tuận đang cùng 10 cái bộ lạc đầu lĩnh ngay tại lo sợ bất an chờ đợi, Mộ Dung Tuận vốn có thể trước tiên đi theo Phục Doãn rời đi, bất quá hắn lại chủ động tỉnh, cầu lưu lại, tiếp ứng còn lại dân tộc thổ dục hồn bộ lạc, Phục Doãn không chào đón đứa con trai này, vừa vận rơi cái mắt không thấy tâm không phiền, liền đáp ứng. Thiên Trụ Vương trở lại. Đột nhiên một tiếng kinh hô từ bên ngoài lều truyền đến. Một đám đầu lĩnh vội vàng xốc lên quân trướng đi ra đi, chỉ thấy Thiên Trụ Vương vẹn vẹn mang theo 20 thân một thân vật trở về, nắm lên đồ ăn liền ăn, xem bộ là đói bụng mấy ngày. Vương, ta bộ si đâu? Một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu linh không dám tin nhìn trước mắt một màn, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, làm thế nào cũng không có nhìn thấy mình bộ lạc dũng sĩ trở về. Thiên trụ vương dùng sức điện mấy ngụm đồ ăn, lúc này mới giận dữ nói rằng, buồn vương nguyên bổn đã đem đường quân bao bọc vây quanh, đang chuẩn bị tiêu diệt đường quân thời điểm, thế nhưng lại bị kia cái thần bí quân đội quấy rối, cuối cùng thất bại trong gắng sức, bị đường quân viện quân đội kịp, quân ta đại bại. Thần bí quân đội. Mộ Dung thuận ánh mắt lên, không khỏi nhớ tới ngày đó kia từng đột như sấm như minh. Lại là đại bại. Tất cả bộ lạc đầu linh như cha mẹ chết, những cái kia dũng sĩ thế nhưng là bộ lạc bọn họ trụ cột, bây giờ không có trở về xem ra là về tới không được. Vậy ta bộ lạc nhưng làm sao bây giờ nha? Lao đầu linh nước mắt tuôn đầy mặt đạo, một trận chiến này, liền để bộ lạc bọn họ đánh cho tàn phế hạ, một cái bộ lạc đã mất đi thanh niên trai trắng, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng có qua. Không số ít rơi đầu lĩnh cũng cả đám đều bất thiện nhìn xem Thiên trụ vương, lần này Thiên trụ vương nhưng để bọn hắn hô khổ, không có 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bộ lạc của bọn hắn chỉ sợ chậm bất quá khẩu khí này. Hoàng cái gì? Chỉ cần khả hãn vẫn còn, ta dân tộc thủ dục hồn liền không giữ được, ngày sau tất nhiên có thể vì trừ vị dũng sĩ lấy lại công đạo. Thiên trụ vương nhìn thấy chúng bộ lạc đầu linh ánh mắt, trong lòng hoảng hốt, vội vàng cất cao giọng điệu, cáo mượn oai hùng nói: "Khả hãn." Không số ít rơi đầu lĩnh lập tức chấn động trong lòng, phục doanh tại vị hơn 30 năm, có thể nói là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, chúng đầu linh chỉ có thể bất đắc dĩ gục đầu xuống. Thiên trụ vương lập tức trong lòng đắc ý, phục doanh chính là hắn sau cùng chỗ dựa, hắn tin tưởng chỉ cần có phục doanh tại, cho dù là hắn đã mất đi thiên trụ tam bộ lạc, một ngày nào đó hắn cũng sẽ ngay cả bản lãnh đạo được lại. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy một mờ xem như con rối người mạo thuận mắt tinh quang lóe lên, hắn tại đoạn thời gian này, cũng không phải là không có làm làm con rối người mà là tích cực cùng một đám đầu lĩnh kéo quan hệ tốt. Một đám đầu lĩnh nguyên bản tại bộ lạc của mình an nhàn ổn định coi mình thủ hoàng đế, lại bởi vì trận đại chiến này, hốt hoảng mà chạy, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, một đám đầu lĩnh tự nhiên đã sớm trong lòng còn có bất mãn, bây giờ lại là để cho mình bộ lạc dũng sĩ tổn thất hầu như không còn, nếu không phải ép ngại phục doanh duy danh, chúng đầu lĩnh chỉ sợ ngay cả An Thiên Trụ Vương tâm đều có. Đường Quân nhanh đuổi tới, các ngươi còn không nhanh đi chuẩn bị, ta xin tức tới rồi, không thể để cho một đầu súc vật lưu cho Đường Quân." Thiên chủ Vương nghiêm nói. Một đám đầu lĩnh đang chuẩn bị bất đắc dĩ đáp ứng. Đột nhiên Mộ Dung Thuận lớn vượt bước ra một bước ngang nhiên nói: "Thiên trụ vương, ngươi nhẹ bỗng một câu, liền đem mấy vạn dân tộc tổ dục hồn dung sĩ tính mệnh bóc đi qua." Lập tức tất cả ánh mắt đều tập trung ở Mộ Dung Thuận trên thân, không ai từng nghĩ tới Mộ Dung Thuận vậy mà lại ở thời điểm này vì bọn họ ra mặt. Thiên trụ vương nhìn thấy Mộ Dung Thuận loại này giống như hán gương mặt của người, không khỏi trầm chọng nói: "Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là chức thái tử nha. Có phải hay không hán người lên, ngươi lại có nỗi dựa." vương bản không đem Mộ Dung Thuận để ở trong mắt, phục không thích Mộ Dung ý, thường là không ít cho Mộ Dung Thuận chơi chân. Mộ Dung Thuận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trước thái tử sương hô thế này là hắn cả đời sỉ nhục, hắn chẳng những đã mất đi mình hẳn là kế thừa vị trí, càng bởi vì vì tướng mạo của mình chịu nhục 15 năm. Để chúng người bất ngờ chính là, Mộ Dung Thuận vậy mà không chút do dự gật đầu nói, không sai, hán nhân chính là ta chỗ dựa. Thiên trụ vương không khỏi sững sốt một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Thuận vậy mà sảng khoái như vậy thừa nhận, lập tức mừng lớn nói, ngươi xin còn không đem tên phản đồ này bắt lại cho ta, theo ta thấy, quân ta đại bại tất nhiên là tên phản đồ này mà báo. Ta xem ai dám. Phục đã chạy trốn tới thảm nạn, binh lực bất một vạn. Làm sao có thể cùng đường quân chống lại, bây giờ ta dân tộc thổ dục hồn cần không là thế nào chiến thắng đại đường, mà là thế nào sinh tồn hạ đi, không đến mức vong quốc di tộc, mà ta Mộ Dung Tuận đó là có thể để dân tộc thổ dục hồn tồn sống tiếp cơ hội duy nhất." Mộ Dung Tuận ngang nhiên nói. Một đám dân tộc thổ dục hồn đầu linh không khỏi nhãn tình sáng lên, Mộ Dung Tuận cũng coi là nửa cái hàn nhân, nếu là từ hắn ra mặt quy hàng được quân, chỉ sợ là người chọn lựa thích hợp nhất, tất nhiên có thể bảo toàn một đám bộ lạc. "Thiên chủ vương, ta xin không muốn chốn nữa, ta xin muốn sống sót đi." Lão đầu linh cái thứ nhất đứng ra nói, bây giờ bọn hắn đã mất đi bộ lạc dũng sĩ liền xem như xuyên qua hoang tàn vắng vẻ xài đạt một buồn địa, lưu cho bọn hắn kết cục chỉ có bị những bộ lạc khác sáp nhập, thôn tính. Những bộ lạc khác đầu lĩnh cũng dối rít gật đầu, bộ lạc bọn họ đều còn lại một chút bà mẹ và trẻ em già yếu, chỉ sợ căn bản là không có cách đi xa, tha bị đường quân đội kịp, còn không bằng chủ động quy hàng được quân, có mộ dung tồn tại, còn có thể sống hạ đi. Các người đây làm lưu phản, các người sẽ không sợ khả hãn trở về giết ngươi toàn tộc." Thiên trụ vương ho sợ nói, giờ phút này hắn đã nghe được bên ngoài lều hàng loạt tiếng la giết, hắn mang về thân vệ tiếng kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên đang bị vây công. Rất nhanh bên ngoài lều họ yên tĩnh lại, Thiên Trụ Vương lập tức sắc mặt tái nhợt, sắc mặt xám trắng. Đã khả Hãn tử bỏ chúng ta chạy trốn, vậy chúng ta cũng mất bỏ hắn, chúng ta đem một lần nữa ủng lập mới khả hãn, Mộ Dung Tuận khả hãn. Lao đầu cà vạt lấy chúng đầu lĩnh nhau nhau đứng tại Mộ Dung Tuận bên này. Thiên Trụ Vương cười thầm nói, ngươi cho rằng Đường Quân sẽ tin tưởng các ngươi các ngươi quý hạng a? Mộ Dung Tuận lạnh lùng cười một tiếng, nghiêm nghị nói, muốn quý hạng tự nhiên phải có nhập đội, ngươi Thiên Trụ Vương đầu người liền là tốt nhất nhập đội. Theo một đao ánh đao qua, một nhiên tại, trên, tại dân tộc không ai bị nổi Vương cuối cùng Mộ Dung Thuận giận theo nhỏ máu cương nào, âm bị cười to, hắn nén giận 15 năm, ngay tại hôm nay rốt cục ra trong lòng ngực khí. Tham Kiến Khả Hãn, một đám đầu lĩnh nghao nhao quỳ mọ xuống đất, mặc kệ bọn hắn trong lòng có nhận hay không cùng Mộ Dung Thuận, mà giờ khắc này Mộ Dung Thuận liền là bọn hắn duy nhất cứu tinh. Được không tiên trụ vương chết. Mộ Dung Thuận tự lập làm Khả Hãn. Lý Tịnh kinh ngạc nói, Đường Quân vừa mới truy kích không bao xa, liền nghe được Mộ Dung Thuận sát Vương cả nước đầu hàng tin Kim Gật đầu nói, đầu người đã đưa tới, đã tìm người nghiệm đích thật là Thiên Trụ Vương. Hắn không khỏi một trận thổn thức. Không nghĩ tới kém chút đem hắn bỏ mạng tiên trụ vương vậy mà cứ thế mà chết đi. Lý Tịnh gật đầu nói, để Lý Đại Lượng trước đi tiếp quản những cái kia dân tộc thổ dục hồn bộ lạc, đoạt lại vũ khí ngựa, ngay tại châu an Chí. Rõ. Lập tức có lính liên lạc vội vàng mà đi. Tướng quân, kia mộ dung thuận còn chờ ở bên ngoài cầu kiến tướng quân, không biết tướng quân. Đoàn Trí hừ nói. Lý Tịnh khoát khoát tay nói rằng, mục đích của chúng ta thế, nhưng là phục doanh, cũng không phải mộ dung thuận, thông tri Lý Đại Lượng để hắn trọng mộ dung thuận, người này bệ hạ sẽ có tác dụng lớn. Đương đại quân gào từ mộ dung thuận bên cạnh mà qua. Căn bản cũng không có để ý tới với hắn, mộ dung thuận lại là vẫn như cũ cung kính đợi đến đại quân rời đi lúc này mới nặng nghề thở phào nhẹ nhóm, đường quân chỉ là đoạt lại những bộ lạc này binh khí chiến mã, xem ra con đường này hắn là đi đúng rồi. chương 559, truy kích 3.000 dặm. Phục doan dẫn đầu quân đội không hơn vàng người, lần này Lý Tĩnh đem số lớn đồ quân nhu lưu tại cư như xuyên, tại trong đại quân, chọn lựa 3 vạn tinh nhuệ kỵ binh, thu nạp toàn bộ trong đại quân còn lại tất cả áp súc lương khô, lúc này mới góp đ Đứng si khẩu phần lương thực giải quyết, vì nguồn nước cùng chiến mã còn nuôi sức vật, Lý Tĩnh lựa chọn lộ tuyến chính là xài đạt một buồn nam bộ làm, nơi này đường núi khó đi, nhưng là tốt xấu còn có một số thưa thất thảm thực vật, cùng từ trên tuyết sơn hòa tan tuyết nước hội tụ thành mùa tính dòng sông, dòng sông hai bên còn có chút bãi cỏ, cứ như vậy chiến mã tiếp tế áp lực thật to giảm bớt. Tại xài đạt mục buồn địa, ngoại trừ dòng sông chạy qua qua địa phương bên ngoài, càng nhiều địa khu thì là vô biên vô tận xa mạc bãi, một chút nhìn không thấy bờ hoang vu, ngay cả chim bay cũng cực kỳ thấy. Tại mênh mông sa mạc bãi, một con cô độc đường quân đón gió cát, gian khổ viễn chinh Đại quân vượt qua hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, vì đi tắt cũng từng xuyên qua sa mạc, vượt qua A Nhị Kim Sơn, cuối cùng đã tới thả thảo mạc bên dưới. Đại lượng trinh sát thả ra, hôm nay mục tiêu của bọn hắn là trước khi mặt trời lặn, tìm tới xe ngươi thần sông, một khi đặt tới xe ngươi thần sông, kia khoảng cách thả mạc khoảng cách liền đã không xa. Xe ngươi thần sông tìm được, liền tại phía trước 20 dặm. Đột nhiên tiền quân trinh sát chạy vội mà quay về, cao vút nói: "Ngào!" Lập tức toàn quân tướng sĩ nhao nhao reo hò, không đợi lý mệnh lệnh, nhao dục ngựa phi đại, hướng phía phía trước bay đi. Phản cách 20 dặm đối với kỵ binh tới nói, bất quá là một cái toàn lực bắn vọt mà thôi, rất nhanh, một cái rộng lớn dòng sông ánh vào đường quân tướng sĩ ánh mắt. Đói khát chiến mã không kịp chờ đợi vọt tới bờ sông, nâng ly lạnh buốt nước sông, từng cái đường quân tướng sĩ đồng dạng không thèm quan tâm đâm đầu thẳng vào trong nước sông, cùng chiến mã cùng uống một nước sông. Tân Hoài Ngọc đột nhiên từ trong nước sông ngẩng đầu, thong khoái hét lớn một tiếng, lau lau mặt mũi tràn đầy nước sông, nhìn xem phản chiếu tại nước sông, đem nước sông nhuộm đỏ chiều, không khỏi nói, đại cô yên trừ, Trường Hà lạc Nhật viên, mặc đón này thơ có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phần. Không ít biết chữ tướng lĩnh không khỏi nhẹ gật đầu. Không khỏi nhìn về phía mạc đốn, bọn hắn đoạn đường này kiến thực ngưng nhiên Tây Bắc Hùng Tráng bao la, chỉ sợ chỉ có mạc đốn bài thơ này nhất là hợp với tình hình. Đoạn chí huyền lắc đầu nói ra, theo ta nói, mạc tế tiểu tấn lúc trang sáng hán lúc ăn, vạn lý trường trinh người chưa trả, cũng là cực kỳ chuẩn xác ta loại từ thành trường an xuất phát, một đường liên chiến đến đây, chỉ sợ trí ít 5.000 dằm đi. Tính cả trở về, chỉ sợ chọn vẹn vạn dằm xa. Lý tính cũng là không khỏi cảm khái, lúc trước xuất trinh thời điểm. Hắn cũng đã dự liệu đến trận chiến đấu này sẽ rất vất vả, lại không nghĩ tới sẽ là sẽ gian nan như vậy. Đường Quân chẳng những muốn vượt qua ác liệt mặc đốn điều kiện, mặc càng phức tạp mà xa lạ địa hình, tại quyết thiếu lương thảo, tiếp tế cùng hậu viện tỉnh huống dưới, tiến hành tự ly xa tác chiến cùng tiêu chuẩn lớn quân cơ, truy tung phục gián chủ lực, cũng tới quyết chiến, Đường Quân hơi sơ sẩy liền sẽ rơi vào vật và tiếp bất phục cục diện. Cái này cùng nhau đi tới, có thể nói là lý tinh, có thể nói là chú ý cẩn thận, chỉ sợ một bước đi nhầm, để Đường Quân lâm vào hiểm cảnh. Cũng may, đây hết thảy sắp kết thúc, chỉ cần là vượt qua xe ngươi thần sổng, thả mặt thành liền đã gần ngay trước mắt. Ngày thứ ba, không kịp chờ đợi ba vạn đại đường thiết kỵ rốt cục tới gần Thả Mạt Thành dưới, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Thả Mạt Thành vậy mà trống rỗng cũng không một bóng người. Chỉ có đầy đất phân châu cùng gặm ăn không còn thảo nguyên chứng minh nơi này đã từng dừng lại qua đại lượng dây bò, lại để cho phục doanh trốn thoát. Trình Giảo Kim hận hờn nói, Lý Tính đứng tại Trống Rỗng Thả Mạt Thành bên trong, sắc mặt khó xử lần này Đường Quân lại vô hụt, phục doanh già di tay, chính là hắn gặp được giảo hợp nhất, nhất đối thủ khó dây dưa. Phục doanh không có khả năng chạy xa, rút lui nhiều nhất 10 ngày. Mạc Đốn nhìn xem dưới chân sinh hoạt vết tích khẳng định nói, Lý Tính sắc mặt hơi chậm, 10 ngày khoảng cách không hề dài, Phục Doãn rút lui thời điểm, mang theo đại lượng dây bỏ, căn bản đi không nhanh, dưới mắt muốn xác định chính là Phục Doãn đào tẩu phương hướng. Quân ta từ đông đột theo, phía tây chính là mênh mông sa mạc, Phục Doãn chỉ có nam bắc hai cái phương hướng có thể trốn. Trình Giảo Kim nói, tại điện cùng cao xương. Lý Tính ngưng trọng nói, tại điện chính là Phục Doãn quý nhân, lúc trước Phục Doãn bị tùy quân truy lên trời xuống đất cùng đường mạt lộ thời điểm, chính là tại điện chứa chấp hắn, có thể nói là Phục Doãn thứ nhất lựa chọn. Nhưng mà cũng không phải là không thể đợi Phục Doãn phương pháp trái ngược, lựa rối đường quân truy hướng tại điện phương hướng. Cả đầu Cao xương Quốc, Cao xương chính là Tây vực cương quốc, từ trước không phục đại đường, nghĩ đến cũng sẽ thu lưu phục doanh. Nếu như nếu là truy sai, chỉ sợ cũng không còn có khả năng đem phục doanh bắt được xong. Lập tức chi binh, Trình Giảo Kim ngươi dẫn đầu một vạn năm kỵ binh hướng tại điện phương hướng truy kích, bản tướng dẫn đầu còn lại kỵ binh hướng bắt truy kích, một khi xác nhận truy sai, lập tức trở về đầu. Lý Tính Kiên quân nói, lại giảo hoạt hồ ly cũng chạy không thoát săn nhân thủ, phục doanh mặc dù giàu hoạt, nhưng là Lý lại làm toàn, đến vạn tinh binh, binh thượng, thế tuyệt mệnh. lập mệnh, Đường lần nữa Một nam một bắc, mau chóng đuổi theo đường quân đã truy kích 3000 dặm, há lại sẽ quan tâm lại nhiều vài trăm dặm. Thả Mạn thành sở dĩ có thể xây thành chỉ, chính là nhờ vào Thả Mạn sông dư thường nguồn nước, dựng dục hai bên bờ phỉ nhiêu thẳng nguyên. Giá, Trình Giảo Kim dẫn đầu số lớn kỵ binh dọc theo Thả Mạn sông đi ngược dòng nước, một đường truy tung phục đoán tung tích, không công tha bất luận cái gì một tơ một hào vết tích. Xem ra chúng ta rất may mắn. Lần nữa truy kích ngày thứ ba, Trình Giảo Kim chỉ mình dưới chân từng mảnh từng mảnh còn rất tươi mới phân châu, phải mãi cười to nói. Mạc Đốn cũng là nhẹ nhàng thở phào nhõm, sinh hoạt vết tích càng ngày càng rõ ràng. Xem ra trận này mèo chuột trò chơi phải kết thúc. Toàn quân co vào, không muốn đánh cỏ động rắn. Trình Giảo Kim vung tay lên, âm hiểm nói, "Lập tức Đường quân bắt đầu thu nạp đội hình, Đường quân không tại nhóm lửa, từng cái cầm lấy áp xúc lương khô ngay tại chỗ dùng ăn, liền ngay cả Trình Sắt Lục Soát bán kính cũng thu nhỏ lại một nửa." Dựa theo Trình Giảo Kim chiến lược ý đồ, tình nguyện muộn một chút tìm tới thủ quân, cũng muốn đem cố này tổ quân toàn bộ ăn. Tha ma sông Thợ Du, số lớn tụ vội vàng, số lớn bò, vội vàng đến đi đường, cho dù là ven đường có tươi non cỏ mầm, những này dê bò chỉ có thể vội gặp một cái lập tức bị vội vàng dần chăn nuôi đổi đi, tiếp tục hành quân. Tại những này dê bò bốn phía, số lớn thổ dục hồn tướng sĩ bao quanh hộ vệ, đây là phục doanh sau cùng lập nghiệp của Liếng, tự nhiên muốn giám sát chặt chẽ, không cho sơ hết. Giết! Đột nhiên mặt đất một trận chấn động, số lớn đường quân từ phía sau lưng đột nhiên đánh tới. Đường quân đến rồi. Thời khắc này thổ dục hồn tướng sĩ đã giống như giống như chim sợ ná, nhìn thấy đường quân không xa vạn dặm đánh tới, căn bản không có ý chí chống cự, dễ dàng sụp đổ. Trận chiến này lần nữa trận chạm 5000 thổ dục hồn kỵ binh, binh, số lớn dê bò. Nhưng mà Trình Giạo Kim căn bản không coi trọng những này mà là chỉ muốn muốn một người, đó chính là phục doanh. Thượng quân, Mạc Hầu, quân ta phát hiện phục doanh quân trướng. Một cái thân binh đến đây bẩm báo nói. Mạc Đốn cùng Trình Giạo Kim trong lòng vui mừng, không khỏi dục ngựa tiến lên. Lần này, hẳn là sắp bắt được phục doanh rồi. Chương 560, Công Chứa, Khả Đôn, Thái Hậu Trình Giạo Kim cùng Mạc Đốn không kịp chờ đợi dục ngựa tiến lên, rất mau tới đến một cái bị đường quân bao quanh vây khốn đồ quân nhu đội xe, những này đồ quân nhu đội xe bốn tán cái thổ dục hồn vương trướng nghi trượng cờ quân, Mạc Tế Tửu. Nhìn thấy hai người tới đến, Vây khốn binh sĩ vội vàng nhường ra một lối đi tới. Mặc đốn cùng trình rào kim xuống ngựa, nhìn thấy quỷ xuống đầy đất quanh nguyên yến, không khỏi trong lòng hơi động, hiện nhiên là phục doán khổng lồ hậu cung, ngày thường là sống an nhằn sung sướng hậu cung nữ từ chỗ nào trải qua cái này loại chiến trận, không ít phi tử ôm tuổi nhỏ con cái nghẹn ngào khóc giống, run lấy bấy. Đừng gào! Phục doán đâu? Trình rào kim giận dữ hết, hắn tràn đầy phân khởi tới, nhưng mà lật khắp vương trướng tất cả địa phương, lại vẫn không có nhìn thấy phục doán một tia tung tích Trình Giạo Kim giáng vết mặt muối tràn đầy dữ tợn, một thân khôi giáp võ trang đầy đủ càng làm cho người nhìn mà phát khiếp, hắn không giống có tốt, vừa hô phía dưới, kết quả những này vênh ve nghiến nghiến khóc các hơn. Trình Giạo Kim giận không thể nghĩ đang muốn nổi giận, đột nhiên một cái thuần chính tiếng phổ thông tại bọn này vênh ve nghiến nghiến bên trong vang lên. Vị tướng quân này chớ nổi giận hơn, đây đều là Man di nữ tử, căn bản nghe không hiểu đại đường lời nói, lại nói thế nào có thể trả lời tướng quân vấn đề. Chỉ thấy đám người bên trong, một cái ứng dung hoa quý trung niên nữ tử đứng lên. Mạc Đốn cùng Lý Tĩnh nhìn xem trung niên nữ tử người hắn nữ tử đặc lưu mặt, không khỏi nhau, trong lòng không khỏi hiện lên một cái tên. Quang Hoa công chúa. Không phải là Quang hóa công chúa, Trình Mộ ở đây hữu lễ. Đối mặt Quang hóa công chúa, Trình Giảo Kim một cái đại lao thô vậy mà khó được quang lên lễ tiết tới Nguyên lai là Trình Quốc công, khó được Trình Quốc công còn nhớ rõ lao thân cái này tiền triều dư nghiệt. Quang Hoa công chúa thản nhiên nói, hắn làm tội dục hồn khả đôn, trên danh nghĩa phục doanh thế tử, ngày bình thường có tin tức của mình nơi phát ra, tự nhiên nghe nói qua Trình Giảo Kim danh tự. Trình Giảo Kim không khỏi nhếch lại, hủy diệt tùy triều nhưng có một phần của hắn tử, ấn lý thuyết, Trình Kim nhưng vẫn là cựu nhân của nàng. Quang hóa công chúa cả người vào thanh hải chi địa, vì thiên hạ Bách tính hy sinh cả đời, chính là có công với Thiên hạ Bách tính, lại có thể nào được xưng tụng là tiện triều dư nghiệt đâu? Mạc Đốn thấy thế vội vàng lên tiếng nói, Quang hóa công chúa đôi mắt nhất chuyện, đột nhiên nhìn thấy Trình Giảo Kim đứng bên cạnh lập Mạc Đốn, không khỏi ánh mắt sáng lên nói, vị này hẳn là chính là đại đường tiếng tăm lừng lẫy Mạc gia tử, Mạc Hầu. Mạc Đốn sững sờ, vội vàng chỉnh trọng hoàn lễ nói, Mạc gia Mạc Đốn gặp qua Quang hóa công chúa, chỉ là chút danh vọng không nghĩ tới có thể nhập công chúa trong hai, chỉ là chút danh vọng. Quang hóa công chúa nhuyễn miệng cười nói, Mạc Hầu cũng không phải chút danh vọng, không biết gạo không cắt đất, không bồi thường khoản, thần tử thủ biên giới, quân vương chết sa tác. Mạc Hầu lấy sức một mình cấm tiệt hỏa thân chế độ, tại Quang Hoa trong lòng, đại danh của ngươi muốn so bất luận người nào phân lượng đều muốn nặng. Quang Hoa công chúa nói nói, không nhịn được hai mắt đẫm lệ, hòa thân công chúa từ trước hạ trạng thê thảm, chớ nói chi là hắn cái này tiền chiếu công chúa, lại thêm dương quảng lại lợi dụng Quang Hoa công chúa, hung hăng hố tội dục hồn một thanh, cứ như vậy, Quang Hoa công chúa thời gian có thể nghĩ, nếu không phải còn chiếm lấy trên danh nghĩa chính vị trí, chỉ sợ sớm đã vô thành vô biến mất. Mạc Đốn cũng không khỏi đến trong lòng thờ giải nói, đây là một cái nữ nhân rất đáng thương, người trong thiên hạ đều thua thiệt tại hắn. Mà giờ khắc này còn có chính sự mới làm, Mạc Đốn đành phải nghiêm mặt nói, công chúa Điện Hạ, bây giờ đại đường đã chiếm cứ toàn bộ Thanh Hải chi địa, thủ dục hồn chiến cuộc đã định, còn xin công chúa Điện Hạ cáo chi phục Đoãn Hạ Lạc. Quang Hoa công chúa cười khổ nói, Mạc Hầu thật sự là xem trọng Quang hóa, lúc này cảnh này hẳn là Mạc Hầu còn cho rằng phục Đoãn sẽ còn tin ta a. Sẽ đem hành tung nói cho ta. Trình Giảo Kim cùng Mạc Đốn không khỏi một trận hấp nhưng, trước đó Dương Quảng xuất kích thủ dục hồn, sau đó đại đường lần nữa xuất kích thủ dục hồn, mặc dù là hai cái triều đại nhưng là tại phục doanh tới trước mà nói, đều là người Hán, mà thân là người Hán Quang hóa công chúa, phục doanh lại làm sao có thể đem hành tung nói cho tại Hán. Mặc Đốn trong lòng hơi động, nhìn xem quỳ xuống một chỗ tụ dụng hồn nữ tử, nói, "Phục Doãn có lẽ sẽ không nói cho người, nhưng là lại há có thể sẽ không nói cho những người khác." Thử hỏi phía dưới, phục Doãn động tĩnh lớn như vậy, lại há có thể làm được giọt nước không lọn, không lộ ra một chút phong thanh. Quang hóa công chúa lắc đầu, một mặt kiên quyết nói, "Quang hóa vi phạm tạm cương ngũ thượng, phạm phải tội ác tày trời, lại há có thể lần nữa phản bội mình trượng phu." Mặc dù phục Doãn đối với hắn cũng không tốt, nhưng là nhiều năm như vậy vừa đến Phục Doãn cũng không có bại miễn nàng khả đôn vị trí, đối với Phục Doãn hắn chỉ hổ thẹn, cũng không có oán hận. Trình Giảo Kim nhìn thấy Quang Hoa công chúa không phối hợp, lập tức một mặt bất đắc dĩ, nữ tử trước mắt thân phận đặc thù, lại không tốt ra tay bức bách, dưới mắt đối với thời gian cấp bách, chế một khắc truy kích, Phục Doãn liền có khả năng chạy thoát. Mạc tiểu tử làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim thấp giọng nói. Mạc đón cười khổ buông vuốt tay, nữ tử trước mắt chỉ cần hắn không chịu nói, chỉ sợ không ai có thể từ trong miệng nàng móc ra tin tức. Tiểu tử ngươi phải đối công chúa rất có một bộ, tranh thủ thời gian nghĩ cái chiêu đi. Trình Giảo Kim hôn bất luận nói. Mạc đón lập tức sắc mặt tối đen. Cái gì là hắn đối công chúa có một bộ? Đống Nhiên mặc Đốn nhãn tình sáng lên, Trình Giảo Kim Lợi nói mặc dù bận rễu, bất quá lại cho hắn một cái linh cảm. Tiểu tử còn không có chúc mừng công chúa điện hạ đâu. Mặc Đốn một mặt chỉnh trọng nói, Quang hóa công chúa không khỏi sửng sở, khổ sở nói, mặc hầu là đang chê cười Quang hóa Lao thân đã lưu lạc đến một bước này, còn có gì vui chi có. Mặc Đốn nghiêm mặt nói, tiểu tử há lại sẽ nói bữa ngay tại nửa tháng trước đó, Lệnh Lang tự mình chính tay đâm lịch Tặc Thiên vương, bị chúng bộ lạc công nhân đề cử vì thuận hãn, cả nước quy đường, công chúa điện hạ tấn thăng thái hậu, đây không phải đại a? Quang hóa công chúa bỗng nhiên kinh hỉ nói, "Cái gì? Thuận mà còn sống?" Hắn đi theo phục doanh một đường tay trốn, căn bản không có hậu phương nguồn tin tức, trong lòng nàng nhớ thương nhất chỉ sợ sẽ là con của mình, Mộ Dung Tuận. Quang hóa công chúa cuồng hỉ về sau, lúc này mới cảm nhận được Mặc Đốn trong lời nói ý tứ. "Mặc Hầu, lời ấy coi là thật." Quang hóa công chúa nhìn về phía Mặc Đốn không thể tin được đạo, Quang hóa công chúa trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, không khỏi hoài nghi Mặc Đốn chân thực tính tới. Mặc Đốn trịnh trọng đầu nói, "Công chúa chính là ta người hắn công thần, tiểu tử chính là lựa gạt ai cũng sẽ không lựa ngươi, tiểu tử có thể lấy Mặc gia danh nghĩa cam đoan, tuyệt không một chút nói ngoa." lập tức, Mạc Đốn đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, lại thêm Mạc ra tỉ tín dự, Quang Hóa công chúa lúc này mới tin tưởng Mạc Đốn lời nói, không khỏi buồn vui giao cộng lại. Vui tự nhiên là con của mình trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đi tới vị trí kia, buồn chính là, hắn chỉ sợ muốn lại một lần nữa phản bội phục doanh. Bầu trời không có hai mặt trời, đã Mộ Dung thuận làm tới khả hãn, kia tổ dục hồn cũng chỉ có thể có một cái khả hãn, tại trượng phu cùng nhi tự ở giữa, Quang Hóa công chúa tâm tình có thể nghĩ. Liên ngay cả Trình Giạo Kim cũng nhãn tình sáng lên không khỏi duỗi ra ngón tay cái, thầm khen Mạc Đốn chiêu này diệu. Bây giờ Mộ Dung thuận mới lập khả hãn. Địa vị tất nhiên bất ổn, nếu như phục doán tại thế, chỉ sợ tất nhiên không có kết cục tốt, chỉ có phục doanh chết rồi, Mộ Dung Thuận cái này mới khả hẳn mới có thể dài lâu tiếp tục làm. Mặc Hầu giỏi tính toán, Quang hóa công chúa cười thảm nói, Mặc đốn sắc mặt hơi nhưng, nhưng là nghĩa vô phản cố nói ra, còn xin công chúa sớm làm quyết đoán, việc này đối đại đường, đối Mộ Dung huynh đây là cùng có lợi. Quang hóa công chúa sắc mặt nhăn nhó, trong lòng giãy rủa, cuối cùng chán nản nói, còn xin Mặc Hầu hơi loại lao thần một hồi. Nhìn thấy Quang hóa công chúa đi đến một đám quanh quanh yến yến trong, càng không ngừng hỏi thăm. Mạc Đốn cùng chỉnh rảo kim trùng điệp thở dài một hơi, tại trượng phu cùng nhi tử ở giữa, Quang Hóa công chúa cuối cùng vẫn lựa chọn nhi tử. Nhìn thấy bóng lưng tiêu điều Quang Hóa công chúa, Mạc Đốn trong lòng không khỏi hiện lên một câu: "Nguyện đi sinh phục vậy, chớ sinh tại nhà đế vương." Chương 561, La Bản, Đột Luân Xuyên. Rất nhanh, Quang Hóa công chúa liền chuyển đến chính xác tin tức, một cái mây bay hậu phi nơi đó chuyển đến tin tức, phục đoàn đã dẫn đầu dẫn đầu 3000 kỵ binh chạy trốn tới Đột Luân Xuyên. Mạc Đốn một mặt ngưng nhìn lên trước mặt đơn sơ địa đồ, phía trên chỉ có một cái chùi lùi điểm, ở vào tháp lý mục trong sa mạc một cái ổ mà lại Mạc Đốn đi tưởng Cái này địa đồ trăm không chính xác. Quang hóa công chúa sẽ không phải gạt chúng ta, cố ý để chúng ta tiến vào cái này mênh mông đại mạc chịu chết đi." Trình Giạo Kim nhìn xem đột luân xuyên vị trí, không khỏi trong lòng sợ hãi nói, "Tám bách lý hán Hải, hoang tàn vắng vẻ, không có tiếp tế, không có nguồn nước, chỉ có khắp nơi trên đất cát vàng, một khi tiến vào sa mạc, nếu như mê thất trong đó, sợ rằng sẽ sẽ vạn kiếp bất phục." Mạc đốn lắc đầu nói, "Tin tức hẳn là không thể giả, giờ phút này càng hy vọng ta đợi khi tìm được phục chỉ sợ không phải Quang hóa công chúa không còn hay. Nếu như tùy phục doanh chạy ra thang thiên, chỉ sợ mộ dung thuần khả Hãn vị trí vĩnh viễn bất ổn." chỉ có phục doanh chết rồi, hay là bị bắt được thành Trường An, Mộ Dung Tuận mới có cơ hội thành là chân chính tổ tộc Hồn Khả Hãn. Trình Giạo Kim nhẹ gật đầu, trong lòng do dự, Thiên Đại Công Lao đang ở trước mắt, nhưng là nguy hiểm trong đó cũng tương tự lớn, nơi này cũng không phải xài đạt một buồn sa mạc biên giới, mà là xâm nhập tháp lý một sa mạc. Truy, vẫn là không truy. Trình Giạo Kim lâm vào xoắn suất bên trong, chiến tranh đến một bước này, phục doanh kia 3000 kỵ binh đã không ảnh hưởng được đại cục, cho dù là Khải Hồi Triệu, toàn quân cũng là một cái công lớn. Nhưng là có thể chấp phục Doán mà về, đây chính là vinh dự lớn, truy ích lợi cố nhiên rất lớn. Thế nhưng là đối mặt Mên Mông Đại Mạc, cho dù là thần kinh vững chắc như Trình Giảo Kim cũng không nhịn được nhìn mà phát khiếp. Một khi bước vào Mên Mông Đại Mạc, vậy có thể hay không trở về, chỉ sợ cũng là một tần số, chỉ sợ đến lúc đó liền là có Thiên Đại Chiến công cũng chỉ có thể tiện nghi trình sự mặc đứa con bất hiếu này. Mặc tiểu tử, ngươi nói làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim đụng đụng bên cạnh Mặc đón hỏi. Mặc đốn liếc mắt, không quan trọng nói ra, ngươi là tiên phong tướng quân, ngươi nói tính, lao nhân gia người chính là hạ lệnh đi ngang qua 8 bách lý hắn hải, tiểu tử cũng sẽ liệu mình tương rồi. Trình Giảo Kim tức giận nói ra, đây chính là 8 bách lý hắn hải cho dù là dân bản xứ cũng nhìn mà phát khiếp, ta loại chưa quen cuộc sống nơi đây, một khi truy kích phương hướng xuất hiện sai lầm, đuổi không kịp còn chưa tính, nếu là ta loại lầm vào mênh ngông đại mạc, chỉ sợ có toàn quân bị diệt chi lo nha. Lúc này nhưng không có cái gì chính xác hướng dẫn, một khi phương hướng xuất hiện sai lầm, tại mênh ngông đại mạc nghĩ muốn tìm một mảnh ốc đảo, chỉ sợ như là mò kim đáy biển, một khi đại quân không có chính xác đến mục đích, vậy sẽ mê thất tại mênh mông trong sa mạc, chỉ sợ toàn quân bị diệt cũng không có người biết được. Mạc Đốn trong lòng hơi động nói, nếu như trình bá bá vẹn vẹn muốn xác định phương hướng không lầm, vậy chuyện này dễ làm. Trình Giảo Kim hồ nghi nhìn xem Mặc Đốn một chút nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng cầm nhìn mặt trời hoặc là bắt đầu tinh đến lửa gạt lao phu, những này ta so ngươi hiểu nhiều lắm, kia tám bách lý hắn hải, một khi báo cắt lên, đây chính là quét qua chính là mấy ngày, mà lại che khuất bầu trời, mắt người thấy bất quá là năm bước, ta loại một khi mê thất, uống nước hao hết, kia liền chỉ có một con đường chết." Mặc Đốn cất cao giọng nói, "Kia loại cho trẻ con phương pháp, tiểu tử lại há có thể sẽ ở trình ba ba trước mặt múa dịu qua mắt trợ, tiểu tử phương pháp cho dù là tối không mặt trời báo cát, cũng có thể rõ ràng chính xác xác nhận phương hướng." Mạc Đốn nói, từ trong lược xuất ra một cái lòng bàn tay lớn hộp tròn đưa tới trình rào kim trước mặt. Đây là? Trình giáo kim mở ra xem, chỉ gặp hộp tròn ở giữa, có một cái thật dài kim đồng hồ, kim đồng hồ bốn phía phân biệt có phương đông tây bắc bốn phương tám hướng, kim đồng hồ phía trên, mặc ra đặc hưu pha lê đóng ở phía trên, lộ ra phá lệ tinh xảo. Mạc Đốn ngậm lên nói, đây là la bàn. Chỉ cần ta loại tay cầm này lợi khí, đừng nói là sa mạc, chính là mênh mông biển cả, ta loại cũng có thể tới lui tự nhiên. Mạc lấy ra rõ ràng là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy la bàn, la bàn danh khí rất lớn. Nhưng mà chế tác lên lại là có chút đơn giản, khó khăn nhất chỉ sợ sẽ là kim la bàn chế tắc mặc ra thôn tập kết trợ khéo, cũng bất quá chế tạo ra một cái thành phẩm. La bàn. Trình Giảo Kim cầm trong tay la bàn, cẩn thận thưởng thức mấy lần, lập tức phát hiện la bàn dị dụng, vô luận hắn đi đến chỗ kia, làm sao lắc lư cái này một tròn, pha lê phía dưới mũi tên vậy mà từ đầu đến cuối chỉ hướng nam phương. Trình Giảo Kim trong lòng hơi động, trong sa mạc sở dĩ mất phương hướng, chính là là bởi vì đều là mênh mông cát vàng, căn bản không có vật tham chiếu, nhưng mà có la bàn về sau, Nam Phương đã xác định, vật kia phương bắc chẳng phải là liếc qua thấy ngay. Vật này xảo đoạt công. Trình Giảo Kim Tan thắn nói, một khi có vật này, Đường Quân lập tức liền có tung hoành đại mạc vô liếng. Mạc Đốn cười hát ha nói, lần này Trình Ba Bá không cần lo lắng truy sai phương hướng đi. Trình Giảo Kim ậm ỉ cười to nói, ha ha, phục doanh, lần này ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Theo Trình Giảo Kim ra lệnh một tiếng, rất nhanh 3000 tả lĩnh quân vệ kỵ binh nhao nhao tất tiết, chuẩn bị xuất phát. Trình Bá Bá chuẩn bị cứ như vậy đuổi bắt phục doanh. Mạc Đốn cười tuyệt ảnh mang theo súng đạn giám sát tướng sĩ, tung lập tức chạy tới nói. Trình Kim khó hiểu nói, có gì không ổn a? Đây đều là lão phu tinh tướng sĩ truy kích phục đoán cái kia chó nhà có tang dư thải. Mặc Đốn lắc đầu nói ra, gia đường quân tướng sĩ tự nhiên dũng mãnh vô địch, thế nhưng là trong sa mạc, dũng mãnh đi nữa chiến sĩ cũng sẽ chết khác, trình bà bá, sao không giống tiểu tử, một người ba ngựa, mang đủ súng túc nước và thức ăn. Một người ba ngựa. Trình Giảo Kim nhìn xem súng đạn giám sát phối trí, không khỏi chố mắt kinh ngửi, toàn bộ súng đạn giám sát tướng sĩ, mỗi người đều là một người ba ngựa. Một người ba ngựa, chính là kỵ binh xa xỉ nhất phối cấp, nếu như một chi kỵ binh một người ba ngựa, tại bất cứ lúc nào vậy hắn sẽ đến từ tự nhiên, căn bản không có bất luận cái gì một chi kỵ binh có thể đuổi nó. Mà giờ khắc này mặc đốn một người ba ngựa nhưng không phải là vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mà là vì gánh chịu đầy đủ nguồn nước cùng đồ ăn, tất cả lập tức trên lưng, chở chậm rãi túi nước. Trình Giảo Kim lập tức niệm ai nhìn xem mặc đốn một cái nói, "Mặc tiểu tử, ta thừa nhận tiểu tử ngươi có chút mưu ma trước quỷ, thế nhưng là luận hành quân đại chiến, Lao phu mới là quân ngũ người trong nghề, nhìn xem ngươi la bạn phân thượng, Lao phu chỉ điểm ngươi một chút, trong sa mạc, căn bản không có nguồn nước thiết tế, một người ba ngựa cố nhiên có thể mang theo càng nhiều nước, nhưng mà một con ngựa tiêu hao nước và thức ăn lại là người mấy lần, chỉ bằng vào tiêu hao đủ để cho ngươi kéo." Đồ Đừng nói là truy kích phục doanh, có thể hay không đổi tới đột luân xuyên cũng là khó nói. Mạc Đốn nghe, ung dung cười nói, Trình Bá bá lời nói rất đúng, đích thật là lao thành chi đạo, nhưng là tiểu tử, nhưng không có nói khiến cái này ngựa đều toàn bộ mang về, kỹ binh chân chính cần có chiến mã bất quá là một thất mà thôi. Trình Giạo Kim trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên, không dám tin nhìn xem xuống đạn giám sát tướng sĩ một người ba ngựa. Dựa theo Mạc Đốn ý tứ, trên đường đi xuống đạn giảm sát, vì giảm bất nguồn nước hao tổn, đem sẽ trực tiếp giết ngựa giảm bất hao tổn, thậm chí rất có thể cái này ba con ngựa có thể trở về chỉ có một đầu mà thôi. Súng đạn giám sát ít người tạ hữu bất quá là tổn thất mấy chục con ngựa mà thôi, mà hắn trình giáo kim dẫn đầu đây chính là 3000 kỵ binh, muốn là dựa theo Mạc Đốn đề nghị, một người ba ngựa, đó chính là 9000 con ngựa, rất có thể 6000 con ngựa sẽ táng thân tại Mên Ngung Đại Mạc. Ngựa giá trị không cần nhiều lời, một con chiến mã giá trị càng là khốc liệt, cho dù là tại Thanh Hải chi địa, ngựa cũng không đáng tiền, dù là như thế 6000 thất chiến mã giá trị chí ít tại mười mấy bạc triệu trở lên. Dựa theo Mạc Đốn ý tứ, cái này giá trị mười mấy bạc triệu 6000 con chiến mã lại muốn vứt bỏ đến Nguyên Ngung Đại Mạc bên trong. Bại gia nha. Tất cả mọi người nghe được về sau, đều không tự chủ được hiện ra mặc Đốn danh chấn đại đường nói hiệu, lần này mặc gia tử bại cũng không phải số lượng nhỏ, mà là trọn vẹn giá trị mười mấy bạc triệu nha. Chương 562, tin chiến thắng. Tả Linh quân vệ quân tư Mã đỉnh lấy hoa dâm đầu, run dậy chỉ vào mặc Đốn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Mặc gia tử, ngươi như thế nào bại ra? Lão phu không xem bảo, đây chính là tả lĩnh quân vệ, ngươi đây là muốn một lần bại quang ta Tạ Linh quân vệ vốn liếng nha." Toàn bộ Tạ Linh quân vệ mới bất quá hơn một vạn người, lại lấy bộ binh làm chủ, lần này nếu không phải bắt được đại lượng thổ dụ hồn trên mã, Tạ Linh quân vệ làm sao có thể người người đều có thể cưỡi lên chiến mã, dựa theo mặc đón chú ý Tạ Lĩnh quân vệ lập tức tổn thất 6000 con chiến mã, trực tiếp để Tạ Lĩnh quân vệ một đêm về tới trước giải phóng. Mặc Đốn nhàn nhạt, nhạt nói ra, một người một ngựa chính là toàn bộ mang lên uống nước, cũng bất quá nhiều nhất trèo chống đến Đột Luân Xuyên, nhưng là nếu tin tức này chính là phục doanh lừa rồi chúng ta, hay là phục doanh sớm rời đi Đột Luân Xuyên, phá hương nguồn nước, kia chỉ sợ người loại thì phải toàn bộ táng thân đại mạc, nếu như ta loại một người ba ngựa, lại có thể cam đoan ta loại có thể đầy đủ mùa nước, cũng liền nắm giữ quyền chủ động. 3000 danh tướng si cùng 6000 con mã, tư mã đại nhân có thể mình cân nhắc. Lập tức Tạ quân vệ quân ti mặt lộn ở nơi đó, trong lòng rẽ rựa đến tự điệp nhất là nhỏ máu. Trình Giảo Kim tấm cánh răng một cái, đột nhiên quát, "Quân tư mã, trận chiến này quân ta thu được nhiều ít thổ dục hồn chiến mã?" Quân tư mã hô ra, "Trọn vẹn 4000 tớt." Trình Giảo Kim lớn trứng mắt, nội giận nói, "Cái gì 4000 tớt? Rõ ràng là đều bị hội binh trốn thời điểm giáp đi, lại để cho Tạ Lĩnh quân vệ đánh nữa tổn hại 2000 tớt." Trình Giảo Kim môi một trường, lập tức đem 6000 con chiến mã sổ sách ra bằng. Quân tư mã không khỏi sững sờ, há bác, nhìn một chút mạnh sĩ, vừa tâm đem lúc đầu nói nuốt đến trong bụng, nói, "Là hạ quan mắt mờ tính sai, còn mời tướng quân thứ tội." Tất cả mọi người biết, dạng này chướng là chịu không được tra, một khi điều tra ra, trong đó quân tư Mã gánh trách nhiệm lớn nhất, mà giờ khắp này quân tư Mã lại không chút do dự dựa theo Trình Giảo Kim phân phó đem cái này 6000 con chiến mã chướng san bằng. Truyền lệnh xuống, một người ba ngựa, đều cho lão tử mang đủ hướng nước. Trình Giảo Kim quát to. Rất nhanh, đường quân bên trong, xa xỉ nhất phối cấp ở bên trái linh quân vệ bên trong sinh ra, một người ba ngựa, cuối cùng thậm chí tù binh chiến mã không đủ thời điểm, lưu thủ tả lĩnh quân vệ tướng sĩ trực tiếp để chiến mã nhường lại. Mặc tiểu tử, hy vọng lần này chúng ta có thể đuổi kịp phục doán, nếu không lần này thật là thua thiệt lớn. Trình Giảo Kim một mặt cười khổ nói, 6000 con chiến mã hao tổn, cho dù là hắn cũng là kinh hồn tán đảm nha. Mặc Đốn cười ha ha một tiếng, tung tung trên tay la bàn nói, "Trình bà bá, có cái này, lại thêm có sung tốc của nước, 8 bách Lý Hán Hải lại há có thể ngăn cản ta loại bước chân, chỉ cần có thể bắt được phục doanh, triệt để tiêu diệt tổ dù hồn cuối cùng thế lực còn sót lại, 6000 con ngừa cũng là đáng." Trình Giảo Kim hăng hái gật đầu, không khỏi hài lòng nhìn xem Mặc Đốn một chút, Mặc Đốn tiểu tử này ngoại trừ bại ra khuyết điểm này, làm cho lòng người bên trong nhỏ máu bên ngoài, thiết lập sự tình đến để người đặc biệt tiến tâm. "Xuất phát!" Trình Giảo Kim lớn một tiếng. Lập tức 3000 kỵ binh đột nhiên vượt trên thân ngựa, rứt khoát quyết nhiên bước vào mênh mông đại mạc bên trong. Quang Hóa công chúa nhìn xem biến mất tại hoàng trong cát thân ảnh, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, đường quân vũ khí sắc bén, ý chí cứng khỏi, các loại kỳ kế tầng tầng lớp lớp, lần này, phục doanh bại không an. Quang Hóa công chúa mời về, ít ngày nữa Lý tướng quân sắp đến đây tụ họp. Tạ Linh quân vệ lưu thủ phó tướng khẩn nụ, trước hai quân hẹn nhau, một khi xác nhận truy sài, liền lập tức quay đầu tụ họp, mà bây giờ Tạ quân truy phương hướng, Lý tính tự nhiên truy sài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến tụ hợp. ngày thứ 5 thời điểm, đại quân rốt cục đổ tới đến đây tụ hợp. Trình Giảo Kim cùng Mạc Đoan đâu? Lý Tính nhìn xem trước tới đón tiếp Tạ Lĩnh quân vệ phó tướng, không khỏi nhướng mày nói: "Khởi bẩm tướng quân, Trình tướng quân cùng mặc tế tiểu đã tiến về Đột Luân Xuyên truy kích phục doanh mà đi." Phó tướng nhắm mắt nói: "Cái gì? Đột Luân Xuyên?" Đường quân tất cả tướng lính không khỏi nhao nhao kinh hô. Mênh Mông Đại Mạc, nếu như mê thất trong đó, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trong sa mạc, không có một mảng cỏ, không có một chút nguồn nước, lại thêm đây là tháng 6 trời, thời tiết khắc nghiệt, một khi uống nước hao hết, chỉ sợ Đường quân sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Theo ta thấy, tất nhiên là mặc Đốn tiểu tử này chủ trương gắng sức thực hiện truy tung. Từng cái đường quân tướng linh nhau nhau lo lắng nói, cũng có trách cứ mặc Đốn, cho dù ai cũng biết mặc Đốn tiểu tử này chính là nhất là kiên định truy kích phái, thế nhưng là đám người không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà phát dở đến nước này, thậm chí ngay cả tám bách Lý Hán Hải cũng giáng sông. Tả Linh quân vệ phó tướng thưa dạ vài tiếng, không có dám đem Mạc Đốn suối dục Tạ Linh quân vệ hy sinh 6000 con chiến mã sự tình nói ra, nếu không cái này tất nhiên nơi này tất nhiên không phải vỡ tổ không thành. Lý vung tay lên nói, đã hai người chủ động đuổi theo Chắc hẳn tất nhiên sẽ có nắm chắc, ta loại bây giờ có thể làm chỉ cần chậm đợi tin lành là được, bây giờ là ta loại kiểm kê chiến quả thời điểm. Một các tướng lĩnh nhẹ gật đầu nhìn thấy không xa phục Phục Vương trưởng, không khỏi lộ ra một tia hiểu ý tiêu dung, chiến tranh đánh đến nước này, rốt cục đến đoạn kết, Phục Doãn mang đi 3000 tổ dục hồn kỵ binh là đuổi kịp vẫn là đạo tẩu đã không ảnh hưởng được đại cục, trận chiến tranh này cuối cùng vẫn đại đường chiến thắng, chớ nói chi là còn bắt được tiền chiều quang hóa công chúa. Thượng là thời điểm hướng thành trường an báo tin." Một bên đoạn chí Huyền nói, Lý Tĩnh rãi gật đầu nói, hẳn hạ cũng nên sốt Lý Tĩnh không phải loại người cổ hủ, Bây giờ đại quân viết trình, bắt vua âm tín, chắc hẳn toàn bộ thành trưởng An tất nhiên là lòng người bàn hoàng, sớm một ngày đem tin chiến thắng truyền trở về, tất nhiên có thể huyên ổn lòng người. Người tới. Theo Lý Tính ra lệnh một tiếng, Lý Tính có người dâng lên công văn, Lý Tính tự mình sáng tác tin chiến thắng, dâng tấu trương đường quân đại thắng. Phan. Lý Tính trùng điệp in lên mình hộ phù, bên cạnh một các tướng lính cũng nhao nhao đồng dạng xem mèo vẽ hộ in lên mình con dấu. Lính liên lạc ở đâu? Lý Tĩnh quát. Tiểu nhân ở đây, tham kiến tướng quân. Một cái lính liên lạc vội vàng bước ra khỏi hàng nói, Lý Tĩnh đem tin chiến thắng phong tốt, đưa cho lính liên lạc nói. Bản tướng quân phái trăm tên kỵ binh hộ tống người, một người ba ngựa, dùng nhanh chóng nhất tốc độ đưa đến thành Trường An. Rõ. Lính liên lạc lập tức tiếp nhận tin chiến thắng, điểm trăm tên tướng sĩ vội vàng mà đi. Tả Linh quân vệ phó tướng nghe được một người ba ngựa, không khỏi run lên trong lòng, liền tranh thủ đầu rủ xuống. Lý Tính bọn người tự nhiên không có chú ý tới tả lĩnh quân vệ phó tướng dị trạng tiết, mà là một mặt nặng nghề nhìn phía xa đầy trời cát vàng, lần này Trình Giảo Kim cùng Mạc Đốn mạo hiểm bụi vào tám bách lý Hán Hải, đối mặt hỗn cảnh nhưng so sánh đường quân Tây đứng trước cũng khổ hơn khó hơn nhiều. Nếu là bọn họ có thể chấp phục doanh trở về, kia đường quân trận chiến này tất nhiên là đại hoạch toàn thắng, nhưng nếu là bọn họ lâm vào tám bách lý Hán Hải, kia. Lập tức đường quân trong lòng mọi người bịt kín một tầng âm dương. Truyền lệnh xuống, ta loại chờ đợi ở đây tạ lĩnh quân vệ trở về. Lý tính hạ lệnh, một trận chiến này vô luận như thế nào cũng phải có một kết quả, đã cùng nhau xuất chinh, vậy dĩ nhiên cũng muốn cùng nhau khai hoàn còn hướng. Chương 563, đâm ngựa uống máu. Từ từ hoàng trong các 3000 tạ quân vệ đạp cát vàng, từng bước một chật vật tiến lên, giờ phút này đường quân bất quá là tiến vào sa mạc ngày đầu tiên, liền gặp thứ một đề. Nóng. Trời nắng trang chang, mà giờ khắc này chính vào tháng 6, chính là thời tiết lúc nóng nhất. Nhưng mà trong sa mạc nóng cũng không phải đất bằng bên trong nóng, toàn bộ trong sa mạc giống như lồng hốc, tản mát ra lượn lờ nhiệt khí, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà lại có một loại lắc lư cảm giác. Mà lại trong sa mạc không có một ngọn cỏ, ánh nắng trực tiếp chiếu vào đất cắt bên trên, chỉ chốc lát liền trở nên nóng hổi, chín mai đặc lên, rất dễ dàng bị bị phỏng, chớ nói chi là Đường Quân võ trang đầy đủ khôi giáp, chỉ chốc lát liền phơi nóng hổi, Đường Quân đành phải đem bọn thởi, đặt ở trên điên ngựa, mình mặc phục hàng ngày quân. Giá: 3000 tả linh quân vệ cưỡi chiến mã. Đó lập nhật, dẫm lên nóng hổi hoàng trong các, bước lên báo cắt kiên định hướng về một phương hướng không ngừng hành quân. Cái thời tiết mắc tối này, nếu là tại thành trường an ta loại tất nhiên tránh trong phòng, đặt vào khối băng, An Kemly, không biết sảng khoái hơn. Mạc Đốn kìm nén không được trong lòng khô nóng, nghĩ đến Kemly mỹ vị, một lần giữ lại nước bọn. Đừng nói là Kemly, chính là một bình nước lạnh, lao tử đều thỏa mãn. Trình giáo kim giơ tay lên bên trong ấm nước, hung hăng hực một hơi, thời tiết quá nóng, liền ngay cả mang theo uống nước đều là ấm, uống tuyệt không giải khác. Hô. Mạc Đốn đầu nhìn cực nóng mặt trời, hận hận leo mồ hôi nước, cầm lấy ấm nước. Uống hai ngụm, như hỏa tiêu giết hầu, bổ sung một chút xíu trình độ, phòng ngừa mất nước nguy cơ. Hắn tự nhận là làm rất nhiều công việc, coi là vạn vô nhất thất, sau khi hắn bước vào sa mạc một khắc này, hắn rốt cục phát hiện, hắn còn là xem thường sa mạc, đánh giá thấp sa mạc khí trời ác liệt, hắn chuẩn bị y nguyên vẫn là không đủ. Mạc tiên chất, quân ta phương hướng không có sai đi. Trình Giạo Kim hơi giải khát một điểm, nhìn trước mắt một mảnh cát vàng, lo lắng nói. Mặc Đốn cầm lấy la bàn, nhìn xem kim đồng hồ phương hướng, nhẹ gật đầu. Trình Kim lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần phương hướng chính xác, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ đến đột luân xuyên. Dựa theo quân ta hành quân tốc độ, chí ít còn có 3 ngày mới có thể đến Đột Luân Xuyên. Mạc Đốn tại trên địa đồ đo đạc đường quân cùng Đột Luân Xuyên vị trí. Trên sa mạc khắp nơi đều là sa mạc, địa chất 10 phần suốt, căn bản không thích hợp chiến mã chạy, đường quân kỵ binh ưu thế căn bản không có phát huy ra, đại quân hành quân tốc độ đều rất chậm. Không tốt, Lưu xa. Đột nhiên tiên phong chuyển đến một tràng tốt lên. Mạc Đốn cùng Trình Giảo Kim vội vàng phóng ngựa tiến đến, chỉ gặp một cái tướng sĩ cả người lẫn ngựa Lưu Trọng Các, chiến mã tại thân Lưu Trọng Các, liên xuống dưới. Mười cái tướng sĩ tiến đến nghĩ cách cứu viện kết quả giống nhau lâm vào trong đó nhìn thấy càng nhiều tướng sĩ muốn đi nghĩ cách cứu viện mặc đốn vội vàng quá to đều không cần động đây là lưu Sa, chính là nhiều người hơn nữa cũng không đủ hướng bên trong lớp không muốn dây ruộa ghé vào lưu Sa phía trên người nếu là càng la động chìm xuống càng nhanh lâm vào bùn cắt 10 cái tướng sĩ nhau nhau theo lời mà làm quả nhiên chìm xuống tốc độ giảm nhiều thế nhưng lại vẫn như cũng một chút xíu chìm xuống dưới trong đó trước hết nhất lâm vào lưu Sa tướng sĩ đã nhanh muốn không có vào cái cổ chỉ để lại một đôi tay cùng đầu ở bên ngoài mặc chân chất nhanh nghĩ biện pháp Nga trìnhảo Kim lo lắng nói Đây chính là đều là hắn một tay dạy dỗ nên Tinh Nhuệ tướng sĩ, những này cùng tổ dụ hồn tướng sĩ chém giết đều còn sống sót, nếu là chết tại cái này lưu trong các, chỉ sợ cũng quá uổng phí. Nhanh, ném dây thử." Mặc Đốn vội vàng nói. Trong quân nơi đó đã có sắn dây thử, không thiếu tướng sĩ trực tiếp đem thắt lưng của mình giải khai, cột vào một hối, trình dạo kim một thành tiếp nhận dùng sức ném thân hãm bùn cắt tướng sĩ. Liên tiếp vứt ra 5 lần, thẳng đến cái kia tướng sĩ chỉ còn lại một cái tay lộ ở bên ngoài, lúc này mới bắt lấy dây lưng, chú tướng sĩ lập tức phát lực, đem người kéo ra ngoài. Như thế xem mèo vẽ hổ, lúc này mới đem Lâm vào Lưu Sa bên trong đường quân tướng sĩ toàn bộ đều giải cứu ra. Tướng quân, mặc tế Tử phía trước đều là Lưu Sa, quân ta căn bản là không có cách đi ngang qua." Quân tư Mã vẻ mặt buồn thiu đến đây bẩm báo nói. Lao tiểu từ này mười phần không yên lòng mặc đốn tên phá của này, dốc hết sức yêu cầu theo quân xuất phát, gắng đạt tới lớn nhất khả năng bảo toàn những này chiến mã. Xem ra chỉ có đường vòng." Trình Giạo Kim nhíu mày trước mắt bình tĩnh sa mạc, vừa rồi nuốt hết chiến mã địa phương đã sớm không còn bóng dáng vô tung, ai có thể tới âm thầm lại có như thế sắc cơ. Mạc đón nhẹ gật đầu, tối đầu tại trên địa đồ Vẽ ra một cái to lớn nửa vòng, hắn phải chịu trách nhiệm tính toán đường quân tha nhiều ít đường, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm đem đường quân một lần nữa trở lại chính xác lộ tuyến phía trên. Đại quân chọn vẹn lượn quanh 20 dặm, lúc này mới tránh đi lưu sa khu, loại đường quân trở lại chính xác lộ tuyến thời điểm, màn đêm đã lặng yên dáng long. Tại một cái giản dị trong doanh trướng, mặc Đốn cùng Trình Giảo Kim, cùng quân tư Mã ngay tại lo lắng nhìn trong tay giản dị địa đồ, thương nghị quân sự. Thượng quân, đã có 300 con ngựa vật chất đã sử dụng hết. Một cái giáo uy xốc lên liều vải, đến đây bẩm báo nói. Trong lòng mọi người trầm xuống. 300 con chiến mã vật chất đã sử dụng hết, dựa theo trước đó hiềm nghị, sẽ giết chết những này chiến mã lấy giảm bất đường quân hao tổn. Quân Tư Mã trong lòng run lên, không khỏi cầu khẩn nói: "Tướng quân, ngươi phải nghĩ lại nha. Đây chính là 300 con chiến mã nha." Trình Giảo Kim cũng là một trận đau lòng, không khỏi nhìn về phía Mạc Đốn. "Mạc tế Tử." Quân Tư Mã không khỏi trơ mắt nhìn Mạc Đốn. Mạc Đốn trong lòng mềm luôn nói: "Giờ phút này cũng bất quá là tiến vào sa mạc một ngày, nếu là những này chiến mã bổ sung một chút tiếp tế, có lẽ có thể khiến cái này chiến mã đường cũ trở về." "Tốt, kế này rất hay." Quân Tư Mã lập tức mừng rỡ như điên loạn, kể từ đó chí ít có thể vì đường quân tiết kiệm đến 300 con chiến mã tới. Nhưng mà Trình Giảo Kim lại kiên định lắc đầu nói, từ không nắm giữ binh, làm sao huống hồ ngựa. Trong sa mạc, từng bước khốn cảnh lại há có thể lại lòng dạ đàn bà, 300 con chiến mã tiêu hao như thế nào một con số nhỏ, giờ phút này truy kích phục doanh làm trọng, lại há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Mặc Đốn lập tức thủ giáo nhẹ gật đầu, so với những này quân ngũ mọi người, hắn đến tối hậu quan đầu vẫn là động lòng chắc cần. Ngày sau giết ngựa, thì từ quân tư mã đến chấp hành. Trình Giảo Kim ý liệu hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhớ kỹ, những này ngựa máu nhất định phải phong suất, lấy cung cấp tướng sĩ uống, dạm bất uống nước. Bây giờ đại quân thân ở Mên Ngông Đại Mạc, thời tiết lại như thế nóng bức, nếu như không thể lớn nhất khả năng tiết kiệm nguồn nước, chỉ sợ đường quân tự sụp đổ, nếu là lúc khác, Trình Giảo Kim có lẽ sẽ đáp ứng mặc đốn tìm cầu, mà giờ khác này, hắn nhìn chúng chính là cái này 300 chiến mã ngựa máu. Quân tư Mã thân hình dừng lại, một mặt thống khổ nói, mặt tướng tuấn mỹ. Ngay tại quân tư Mã quay người rời đi thời điểm, Trình Giảo Kim đột nhiên lại nói, nhớ kỹ, hành quân chí viết lên, quân ta hành tẩu tại 8 bách lý H Hải, sĩ si tốt nước, đâm ngựa uống máu. Quân tư Mã không khỏi một cái lão đạo, rời đi. Chương 564, Hải thị thật lâu. Nóng hồi ngựa mõ 10 phần tanh nồng, mà lại khó mà nuốt xuống, mà giờ khắc này Đưởng Quân tướng sĩ lại không một người gắt bỏ, bưng lên búp hơi nóng ngựa máu uống một hơi cả sạch, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trong sa mạc, bất kỳ cái gì có thể bổ sung nước đồ vật đều là quý báo nhất, liền liên sát trước ngựa như cha mẹ chết quân tư mã cũng không chút khách khí nâng ly hai bắt lớn. Ngày thứ hai, ngày mới vừa tảng sáng, đại quân lập tức khởi hành, thừa dịp nhiệt độ không khí còn không có lên cao, lập tức phóng ngựa hành quân gấp, nếu không một khi đến buổi trưa, trời nắng chang chang, cho dù là động một cái đều mồ hôi đầm địa, chớ nói chi là hành quân gấp. Liền ngay cả đi đường đều là một kiện trật vật sự tình. Liên tiếp 3 ngày, đại quân đều tại cái này mênh mông đại mạc bên trong cô độc hành quân, không có thực vật, không, có có sinh cơ, càng không có mục tiêu, chỉ có đầy trời cát vàng, không nhiệt mặt trời, ngay cả chim bay cũng vì đó tuyệt tích. Trong dự đoán đột luân xuyên lại không có chút nào cái bóng, nếu không phải mặc đốn trong tay la bàn một mực chỉ dẫn lấy phương hướng chính xác, cùng trên lưng ngựa xung tốc nguồn nước cùng lương khô, cho đủ đại quân đầy đủ lượng, chỉ sợ đại quân đã sớm một mảnh sợ hãi, quân tâm dao động. Trình Giảo Kim một mặt may mắn nhìn xem mặc đón, lúc trước hắn vẫn là đem tình huống dự đoán quá là quan, như là dựa theo lúc trước hắn bố trí, Chỉ sợ đi đến bây giờ đại quân đã lâm vào khống cảnh, nơi nào sẽ có hiện tại ổn chát ổn đá lực lượng. Bất quá dù là như thế, vẫn như cũ có một cố lo nghĩ bầu không khí tại trong đại quân lan tràn, không qua tất cả mọi người tại cắn răng kiên trì, bởi vì đây là một trận không có đường lui truy kích, không đánh tan phục doán lực lượng cuối cùng, vậy bọn hắn chối nỗ lực vất vả cùng đại giới đều đem bổng phí. Tiếp tục đi tới. Trinh rào kim quát, không ngừng cho đại quân cổ động. Mạc Đốn vướt vướt bị mồ hôi kích thích đau nhức con mắt, ngay cả uống hai ngụm nước bổ sung nước, lúc này mới hơi hóa giải một chút trong lòng cảm giác đói khắc cảm giác, nhìn một chút dưới hung tuyệt ảnh trông mong con mắt, bất đắc gì đem túi nước bên trong không nhiều nước cũng cho nó. Nhìn xem tuyệt ảnh không dàn nổi đem nước liếm khô, Mạc Đốn thở ra một ngụm nhiệt khí, làm thế nào cũng đem phiền não trong lòng nhà không ra. Đột nhiên phía trước tướng sĩ một mảnh xôn xao, truyền đến từng đợt ngạc nhiên tiếng hô. "Phát sinh chuyện gì?" Mạc đốn rục ngựa tiến lên, đi vào chỉnh giáo kim bên cạnh hỏi. "Mạc tế tiểu đại hỉ nha." Phương Bắc cách đó không xa xuất hiện một mảnh ốc đảo. Quân tư Mã một mặt kinh hỉ đến đây bẩm báo nói: Không phải là đột luân xuyên." Trình Giạo Kim trong lòng vui mừng nói, "Này ốc đảo có chút nhỏ, rất không có khả năng." Quân tư Mã lắc đầu nói, "Quân tư Mã cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc, coi như không phải đột luân xuyên, dầu gì cũng có thể bổ sung nguồn nước, lại có thể sống sót một nhóm lớn trên mã." Trình Giạo Kim cùng mặc đốn chấn động trong lòng, không khỏi hô hấp một hơi rút, vội vàng hướng phương bắc nhìn lại. Chỉ gặp đại quân phương hướng tây bắc, một mảnh ốc đảo có thể thấy rõ ràng, mà lại khoảng cách rất gần, cảm giác lật ra mấy cái cuồn cát liền có thể đuổi tới. Trình Kim lập tức đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta, có này ốc đảo, quân ta không thay hoàng lâm. Truyền lệnh xuống, lập tức tiến về. Ngay tại Trình Giạo Kim đang muốn hạ lệnh để đại quân hướng phía ốc đảo phương hướng hành quân thời điểm, Mạc Đốn ngăn cản Trình Giạo Kim. "Trình bá, bá chấm đã. Cái này là vì sao?" Trình Giạo Kim kinh ngạc hỏi. "Nguồn nước liền tại phía trước, có sung túc nguồn nước tiếp tế, đường quân cũng không tiếp tục dùng giết ngựa, Đừng nhìn Trình Giạo Kim giết ngựa thời điểm cỡ nào kiên quyết, nhưng là nếu là có thể có một khả năng nhỏ nhoi không đi giết ngựa, vậy hắn tuyệt không đồng tha." Quân tư Mã cũng lạnh nét mặt đầy vẻ nhìn xem Mạc Đốn, muốn Mạc Đốn cho một lời giải thích. Mạc Đốn nhìn về phía trước có thể thấy rõ ràng ốc đảo, một mặt ngưng nói ra: Tiểu tử đã từng nói, trên biển đã từng lại một giao long tên là Thận, khả năng thổ vân thổ vũ, hóa thành ban công các cao, lấy mê hoặc thế nhân. Quân tư Mã cười khúc khích nói, ngươi nói là chính là hải thị thật lâu, này nhiều phát sinh ở bồng lai tiên đảo trên mặt biển, mà ta ngang chớ vô biên vô tận trong sa mạc, mặc tế tiểu nên sẽ không cho là giao long còn có thể trong sa mạc thổ vân thổ vũ đi. Mặc Đốn không có chút nào thèm quan tâm quân tư Mã liễm ai, mà là trịnh trọng gật đầu nói, loại này hư ảo cảnh tượng cũng không phải là chỉ có trên biển có, cánh đồng tuyết, sa mạc, mặt hồ đều sẽ xuất hiện, trong sa mạc xuất hiện hải thị thật lâu cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lũ tới Tây vực thương nhân người hồ nhìn thấy qua chỗ nào cũng có, tại những cái kia Tây vực thương nhân người hồ trong mắt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, Ốc Đạo nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng mà, lại xa cuối chân trời, không ít đói khát khó nhịn lầm vào trong tuyệt cảnh thương nhân người hồ vì đánh cược một phen, hướng phía Ốc Đạo phương hướng tiến lên, kết quả lại bất chi bất giác mê thất trong sa mạc. Nhìn như hy vọng còn sống, lại là bấy dập tử vong. Trinh Giảo Kim lắm như nói, Mặc đốn nhẹ gật đầu nói ra, bây giờ quân ta nguồn nước cũng không thiếu, đủ để chèo mấy ngày, cần gì phải chạy hướng phương hướng, đi làm vô vị chi công. Trinh Giảo Kim lập tức trầm mặc. Nếu là Tạ Lĩnh Quân vệ thật đến tới cảnh, hắn không ngại đánh cược một lần, bất quá chính như Mạc Đốn nói, Tạ Lĩnh Quân vệ cũng không đến sơn cùng thủy tận, ngược lại thành tạo điều luyện, nếu là này ốc đảo là giả, vậy liền quá được không bù mất. Mạc Thế Tửu có chắc chắn hay không xác nhận đây là Hải thị Thật Lâu. Quân tư Mã không cam lòng hỏi. Mạc Đốn ngạo nghe nói, có ánh sáng tức có bóng, quang ảnh chi đạo, mặc ra độc bộ thiên hạ, tại Mạc ra xem ra, Hải thị Thật Lâu cũng bất quá là quang ảnh chi đạo mà thôi. Theo Mạc gia ghi chép, Hải thị thật Lâu nhiều nhất hiện thế một khắc đồng hồ mà thôi, nếu như Tư Mã đại nhân không tin, ta loại có thể lần nữa chờ một khắc đồng hồ, một biện thật giả tất thật không thể giả, giả thật không được. Toàn quân nghỉ ngơi một khắc, Trình Giảo Kim nhẹ gật đầu, lập tức hạ lệnh ngay tại chỗ tu chỉnh, giờ phút này mặt trời đã gác, đại quân hành quân đã đã lâu, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, chính dễ dàng nghỉ ngơi một phen. Rất nhanh đường quân chuyển đến một mảnh giễu họ, dừng lại đại quân lập tức cho ăn chiến mã uống nước, mình trốn ở chiến mã phía sau bóng ma dưới, xuất ra áp súc lương khô, trực tiếp uống vào thành thủy bắt đầu ăn, trên thảo nguyên ngay khô đều không có, tự nhiên không kịp van đồ ăn nóng. Mà Trình Giảo Kim ngay cả uống nước tầm tư cũng không có, mà là trơ mắt nhìn phương xa Úc đảo, lo lắng đi tới đi lui. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Rất nhanh, một khắc đồng hồ đi qua, mà xa xa ốc đảo lại như cũ thình lình đang nhìn. Ngay tại Trình Giảo Kim cùng quân tư mà ánh mắt càng ngày càng sáng thời điểm, bỗng nhiên ốc đảo một trận lay động, vậy mà tại trước mắt bao người, thời gian dần qua trở thành nhạt, rất nhanh biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ốc đảo không có. Quả nhiên là hải thị thật lâu. Toàn quân tướng sĩ lập tức một mảnh xôn xao, mọi người tại nghỉ ngơi thời điểm, liên quan tới mặc Đốn đưa ra trước mắt ốc đảo chính là hải thị tận lâu thuyết pháp, đã sớm truyền khắp đại quân, nhìn về phía Mạc Đốn ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng bái. Kim tiếp nối đồng thời lập tức lại muội phần may mắn, nếu như lần này không có Mặc Đốn quên can, bọn hắn tất nhiên sẽ chịu không được dù hoặc, đâm đầu thẳng vào mênh mông hắn hải, chắc chắn để toàn quân tướng sĩ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quân tư Mã cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, bất quá nhìn về phía Mặc Đốn ánh mắt, không còn có trước đó khi thị, trên đường đi, Mặc Đốn thần kỳ triệt để chinh phục hắn luôn, luôn rồi. Chương 565, đột luân xuyên đến, đương tịch Dương lại một lần nữa rơi xuống, nơi xa rõ xét đường quân trinh sát nhao nhao trở về, bất quá rất tiếc là lần này đường quân vẫn là tay không mà về, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì ốc đảo tin Trình tướng quân Hôm nay lại sẽ có 600 con chiến mã vật chất hao hết, đại quân hạ trại về sau, quân tư mã một mặt đau lòng tiến đến bẩm báo nói. Theo đại quân càng lúc càng thâm nhập đại mạc, mang theo mang vật chất tiêu hao kịch liệt gia tăng, đường quân cần giết ngựa cùng ngày càng tăng, dựa theo trước lệ cũ, một khi trên lưng chiến mã vật chất hao hết, liền muốn đem nó giết, nhưng mà lần này lập tức muốn giết 600 con chiến mã. 600 tớt. Dù là Trình Giạo Kim sớm có lòng có chuẩn bị, cũng là nhịn không được nhau mắt, đây cũng không phải là một con số nhỏ nha. Giết. Trình Giạo Kim cắn một cái nói rằng, tại thất ngựa cùng tướng sĩ An Nguy ở giữa, hắn cũng không khó lựa chọn. Quân tư mã thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay đầu đang chuẩn bị cách đi. Mạc Đốn thanh âm đột nhiên để hắn đình chỉ bước chân. Tư mã đại nhân chấm đã, cái này 600 con chiến mã có lẽ trước tiên có thể không cần giết. Mạc Đốn nói. Thật chứ? Quân tư mã một mặt ngạc nhiên quay người hỏi, ngay cả Trình Giảo Kim cũng không thể tin được nhìn xem Mạc Đốn, phải biết kiên quyết nhất chủ trương giết ngựa liền là Mạc Đốn. Mạc Đốn trịnh trọng gật đầu nói, không sai, dựa theo quân ta hành trình, Đột Luân Xuyên ngay tại cách đó không xa, mà quân ta uống nước còn có còn lại, cái này 600 con chiến mã lượng dùng giảm phân nửa, đợi đến tìm tới Đột Luân Xuyên về sau, tiếp tế tự nhiên không thành vấn đề. Đại quân thiếu khuyết chính là uống nước, chỉ cần tìm được đột luân xuyên, có là nguồn nước, như thế nói đến cái này 600 con chiến mã còn có thể trở thành rút quân về trợ lực. Quân tư mã không khỏi đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim không chút do dự gật đầu nói, dựa theo mặc Đốn nói đi làm. Đại quân đã tiến vào sa mạc có 5 ngày, trên đường đi có la bàn chỉ dẫn phương hướng, căn bản không có bất luận cái gì sai lầm, đột luân xuyên tất nhiên ngay tại nơi không xa, Trình Giảo Kim tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền bảo tồn nhóm này chiến mã. "Chien lệnh hạ đi, hôm nay đồ ăn vợ, dưỡng đủ tinh thần toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đánh xong một trận chiến này, ta xin liền có thể về nhà." Trình Giảo Kim quát. rất nhanh đại quân chuyển đến một trận tiếng hoan hồ, thắng lợi đang ở trước mắt, đường quân tướng sĩ tự nhiên đều rối rít hưng phấn không thôi. Đại quân hưng phấn bầu không khí một mực lan tràn đến sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng, đại quân liền đã chờ xuất phát. Mặc tiểu tử, Trình Giảo Kim hít sâu một hơi, dùng hỏi ý ánh mắt nhìn Mạc Đốn. Mặc Đốn túi đầu nhìn về phía trên bản đồ đã cơ hồ lần cắt điểm, cánh tay vung lên chỉ hướng Tây Thiên Nam phương hướng, Trình Giảo Kim không có chút nào hoài nghi trực tiếp hạ lệnh, toàn quân tiến lên, chính xác mở rộng đến 50 dặm. Đại quân lại một lần nữa khởi động, lần này tất cả tướng sĩ đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cả cái sa mạc yên tĩnh im lặng, chỉ có chiến mã dẫm ở trên cát vàng vàng xào xạc. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả không khí nóng gian không khí cũng giống như dừng lại. Đột nhiên, một ngựa trinh sát từ hướng tây bắc tuyệt trở tới, trên lưng ngựa trinh sát mặt đầy sợ hãi, không ngừng vất tay hướng đại quân cảnh báo. Nhưng thì không cần chờ hắn tới gần, đám người liền đã thấy phía sau hắn kinh khủng chẳng cảnh, chỉ thấy một loạt trình tề cắt sóng, bài sơn đảo hải thẳng hướng đại quân bay thẳng Báo cát. Đám người sâu một hơi, không ai từng nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp trong sa mạc nghiêm nghiệm. Mặc tiểu tử, làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim hét lớn. Mạc Đốn không chậm trễ chút nào nói rằng, bị lại miệng mũi, vượt khí chiến mã, lập tức nằm xuống, xin báo cắt trôi qua về sau, lại đi xuất phát. Lập tức chỉnh giáo kim dẫn đầu, không chậm trễ chút nào nằm ở trên gò cát, toàn quân tướng sĩ lập tức bắt trước, nhao nhao gục ở chỗ này. Ô, cùng phong gào thét, hạt gạo lớn hạt cắt bị cuồn phong mang theo, điên cùng lệnh ở Mạc Đốn trên lưng, ẩn ẩn làm đau, càng làm cho người ta khó mà chịu được là, những cái kia báo cắt giống như vô cùng bất nhập, chỉ nào người thái mũi. Tại Thiên trước mặt, người người đều muốn cảm thấy kính sợ. Bao Cắt bên trong có thể gặp chế độ có thể nói là đưa tay không thấy được năng ngón, một bên chiến mã bất an dao động, Đường Quân tướng sĩ một bên chịu đựng báo cắt xâm nhập, còn muốn trấn an chiến mã, thế nhưng là nói là chật vật vô cùng. Trận này báo Cắt giòng dã trà sát một ngày một đêm, ngày thứ hai, toàn bộ bầu trời xanh lam như giặt, rực rỡ hẳn lên, chỉ có phía trước những cái kia dòng dã di động mấy trượng xa của các, mới có thể chứng minh hôm qua báo cắt tồn tại. Mặc Đốn tử cồn cắt bên trong ngẩng đầu lên, run lên cắt trên người, nhìn chung quanh một chút tướng sĩ hô đầu thổ kiểm bộ dáng, không khỏi cười ha, ha. Rất nhanh cái này tiếng cười rất nhanh chuyển khắp toàn bộ đại quân bởi vì cơ hội mỗi người đều là như thế này vậy mà mặc dù như thế không có ai cam lòng dùng quý báo nước rửa mặt đại quân hao tổn như thế nào Trinh Giạo Kim nhưng không có cái này nhà tâm mà là lập tức kiểm tra đường quân tình trạng khởi bẩm tướng quân ngoại trừ có mấy chục con chiến mã chấn kinh đào tàu bên ngoài đại quân cũng không có tướng sĩ tổ thương bất quá đi trước kiểm tra trinh sát vẫn còn có một đội cũng không kịp thời trở về quân tư mã sắc mặt nặng người nào tại mê ngông trong đại mạc một khi mất phương hướng hậu quả kia thế nhưng là nghiêm trọng mặc đồ lan ủi không cần quá mức lo lắng Tất cả trinh sát mang theo thức ăn và uống nước đều đầy đủ 5 ngày chi dụng, thời gian ngắn cũng không có có nguy hiểm gì. Trinh giáo Kim nặng nề gật đầu, một trận báo cắt lại để cho Đường Quân chậm trễ một ngày, toàn bộ cục diện trong nháy mắt nghiêm trọng. Mặc Đốn chính muốn ăn ngủ, đột nhiên dư quang quét qua, nhìn thấy tây nam phương hướng trên gò cát xuất hiện thân ảnh quân thuộc, một đội trinh sát phong trần phó phó xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Khởi bẩm tướng quân, phía tây nam 50 dặm, phát hiện dân tộc tụ Cái này đội đến trình mặt, đến đạo, nước mắt sen mặt chảy ra một đầu dánh, hết sức buồn cười. Mà giờ khắc này, nhưng không ai bật cười, ngược lại cả đám đều không khỏi lã chã rơi lệ, vui đến phát khóc, chỉ chốc lát đồng dạng hai đầu khe danh treo ở không thiếu tướng sĩ gương mặt. "Tốt, đừng lại lưu nước tiểu ngựa, đó cũng là nước." Trình Giạo Kim quá mắng, trên mặt lại không giấu được hiện ra tiêu dung. Đột luân xuyên đến, tất cả mọi người tướng sĩ đều trong lòng rộng mở trong sáng, giờ khắc này, bọn hắn tất cả vất vả đều hóa thành hư không, chỉ có lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Mạc Đốn cũng nặng nghề thở dài một hơi, bọn hắn cùng nhau đi tới, trải qua cao bên ngoài không nhiệt, lưu sa cả mấy, hải thị thật lâu, báo cát. Có thể nói, trên đường đi nhận hết khổ sở. Tất cả nỗ lực rốt cuộc có được hồi báo. Đột Luân xuyên đến, mà lại phát hiện dân tộc thổ dục hồn khí binh, Phục Doãn Tất nhiên liền ở nơi nào. Đường Quân lập tức chạy như bay, liên tiếp đọc qua mấy cái gò núi về sau, địa thế dần dần chỗ chúng, thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút lựa thưa thảm thực vật. Lại phương xa, thảm thực vật dần dần rậm rạp, nơi xa một dòng sông nhỏ uốn lượn xoay quanh, hai bên bờ mấy ngàn chướng liễu vại xen vào nhau tinh tế. Đây chính là Đột Luân xuyên. Phục Doán cuối cùng chỗ ẩn thân. Chương 566, Phục Doãn điên Sói là thảo nguyên bá chủ. Nanh đuốt sắc bén, có tổ chức có kỷ luật, một khi gặp được đàn sói, liền làm mãnh hổ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Phục Doãn liền tự nhận là Lã Thảo Nguyên Lang Vương, hắn đã từng hiệu lệnh 30 vạn thiết kỵ, uy trấn Tây vực, đột quyết xuống dọc về sau, hắn phục Doãn đắc chí vừa lòng, tự nhận là dân tộc tổ dục hồn cơ hội tới, tự giác nâng lên phản kháng đại đường đại kỳ. Nhưng mà hắn lại đoán sai hình thức, thời khắc này Trung Nguyên cũng không tiếp tục là tùy mặt lớn lúc rối loạn không rảnh đồng chú ý thời đại, tham gia quân ngũ nhà sắc bén đường quân xuất hiện ở Thảo Nguyên thời điểm. trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu hối hận. Cứ giống như rừng sắt thép vậy quân đội, đối thiên cẩu thực nhật sợ hãi, để hắn hạ trong đời cuối cùng nhất hối hận một cái quyết định. Rút lui. Ai biết cái này vừa lui liền là 3000 dặm, theo từng cái bộ lạc đã mất đi liên hệ, phục doanh trong lòng mây đen càng ngày càng dày đặc, hắn biết những bộ lạc này định nhưng đã lâm vào đại đường chi thủ. Đây cũng là hắn Liểu Lĩnh đi ngang qua xài đạt một lồng trảo nguyên nhân, đặt tới thả mật, thành cũng đồng dạng tâm thần có chút không tập trung, bởi vì hắn tín nhiệm nhất thiên trụ vương lại từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đến, vẫn cảm thấy không an lòng cuối cùng bỏ thành mà đi, càng là bỏ qua đổ con đu vứt bỏ vợ con trực tiếp chạy trốn tới trong đại mạc đột luân xuyên, lúc này mới hơi an lòng một chút. Sau khi thế không thể đỡ đại đường kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở cắt vàng về sau, hướng đột luân xuyên bất ngờ đánh tới thời điểm, Phục Doãn lúc này mới phát hiện mình quá nghi đương nhiên, Đường Quân vậy mà khắc phục trùng điệp gian nan hiểm trở, vượt qua mênh mông sa mạc, trực tiếp truy sát tới. Đường Quân. Phục Doãn hai mắt muôn nức, không dám tin nhìn trước mắt một màn, đây chính là mênh mông đại mạc, đại đường kỵ binh vậy mà truy kích đến nơi đây, liền là lúc trước thanh thế thật lớn tùy binh cũng không có dám can đảm bước vào đại mạc một bước. Đang tiếp phục doanh vận khí không tốt, vậy mà gặp hôn bất lận chỉnh giáo kim cùng bại gia tử đồng dạng mặc gia tử, vậy mà liều mạng 6000 con chiến mã tổn thất truy kích tới. Khả hãn, làm sao bây giờ? Phục Doãn hộ vệ thống linh á cổ đạc vọt tới phục Doãn trước mặt, a cổ đạc chính là phục Doãn cận vệ, thống linh tinh nhuệ nhất vương trưởng thiết kỵ. Có gần ngàn danh vương trưởng thiết kỵ hộ vệ, phục Doãn thất kinh gương mặt lúc này mới hơi an định lại. Đi, rút lui đến trong đại mạc. Nhìn xem như Lang Như hộ phục Doán không cần ngợi, quay đầu đi. Chỉ vào nhìn ra Đường quân không thua 3000 ẩn lý thuyết tinh nhuệ vương trưởng thiết kỵ trang bị cũng không nhất định yếu tại đường quân, đáng tiếc thời khắc này phục doanh đã sớm bị sợ vỡ mật, lại thêm đường quân đột nhiên tập kích, phục doanh đã là chim sợ ná, tự nhiên hứng thanh mà chạy, căn bản thằng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Rít. Hơn 2000 vương trưởng kỵ binh đau buồn nên tiếp bất ngờ đánh tới đường quân, chỉ cầu vì phục doanh thắng được một tia cơ hội chạy trốn. Rít. Trinh giáo kim giống to, đường quân, quân qua kiếp Cái giống như thế giống rất nhanh tiến chém giết thời gian dần trôi qua ngừng. Trình Giảo Kim hồi mã một thương, đem cái cuối cùng hùng tráng dân tộc thổ dục hồn tướng linh chém giết, lau lau trên người huyết thủy, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân phục doanh lại chạy trốn. Quân tư Mã giận dữ nói rằng, đường quân trải qua kiếp nạn mới đổi kịp phục doanh lại không ní tới, phục doanh vậy mà lại một lần nữa trốn vào mênh mông đại mạc. Trình Giảo Kim múc một chậu nước, đột nhiên ngược lại ở trên người đem huyết thủy rửa sạch, cười lạnh nói, đại bên trong, ta xin kích, liền sai." Tướng quân còn muốn truy kích. Quân Mã không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trình Giảo Kim. Không thể Quân tư mã, quân ta còn có bao nhiêu chiến mã dư thừa?" Trình Giảo Kim đột nhiên quát. Quân tư mã trong lòng run lên, cười khổ nói, "Hồi tướng quân, còn thừa lại 2000 con chiến mã. Ngắn ngủi năm ngày, Đường quân đã tổn thất 4000 con chiến mã, mà đây còn giữ lại 2000 con chiến mã còn bao gồm đại quân bất ăn bất mặc cứu được 600 tớt." Trình Giảo Kim vung tay lên nói, chọn lựa ra 1000 kỵ binh, một người ba ngựa, mang đủ thức ăn và uống nước, theo bản tướng quân lần nữa xuất kích. Rất nhanh, 1000 kỵ binh lần nữa tập kết, sau người thì là nạp lại đầy bộ cấp 3000 chiến mã, mỗi một cái chiến mã đều thừa dịp thời gian có hạn, không kịp chờ đợi gặm ăn dưới chân khó được mỹ vị cỏ xanh. Mạc tiểu tử, phải chăng có là Gan Theo lão phu lần nữa truy kích?" Trình Giảo Kim quay đầu quát, "Có gì không dám?" Mặc đốn giật rào đạo, mang theo súng đạn dám tướng sĩ vượt qua đám người ra. "Xuất phát!" Trình Giảo Kim cánh tay dài vung lên, đại quân lại một lần nữa bước vào bên ngông đại mạc bên trong. Giờ phút này Phục Doãn vừa mới cách đi không lâu, dấu chân trên đất còn có thể thấy rõ ràng, một khi kéo dài về sau, một trận báo cắt về sau, chỉ sợ không còn có Phục Doãn tung tích. Giá. Phục Doãn dùng sức quật dưới quần chiến mã, hướng phía tây nam phương hướng không ngừng tiến lên cho dù là qua tuổi 60 thân thể đã khó mà chống đỡ được sa mạc khắc nghiệt, nhưng là phục doanh lại không dừng lại chút nào. Hắn là mộ dung phục doanh, là dân tộc thổ dù hồn vương, lúc trước đối mặt hung hăng như vậy rừng nghiêm, một mình chạy trốn tới vu điền còn không phải đồng dạng đông sơn tái khởi, lần này chỉ cần có thể đến đến vu điền, đợi đến đường quân lui đi, hắn đồng dạng có thể đông sơn tái khởi. Khả hãn, đường quân đợi tới. A cổ đạt hoàng sợ nói. Hắn không nghĩ tới đường quân vậy mà lại một lần nữa đuổi vào đại mạc. Phục doanh đầu, chỉ thấy sau so lưng đường quân đại quân truy mù tới chân trời, thành thế cực kỳ to lớn. Phục Doãn cắn răng một cái ra lệnh, lưu lại 500 kỵ binh đoàn hộ. Vì kế hoạch hôm nay, Phục Doãn chỉ có gãy đôi cấu sinh. A Cổ đạt lập tức một trận hở hững, đành phải cắn răng một cái, vung tay lên, lập tức 500 vương trưởng kỵ binh, quay đầu ngựa lại, đau buồn hướng phía đại quân sông đi. Máu đỏ tươi rót vào hoàng trống cát, đảo mắt liền bị nhiệt độ cao sấy khô, chỉ lưu lại một cái cái màu nâu đỏ vết máu. 500 vương trưởng kỵ binh cho Phục Doãn cơ hội chạy trốn, lại làm cho Phục đã mất đi người. Theo vương trưởng kỵ hao hết, dân tộc bắt đầu quy mô chạy tán loạn. Ngày thứ 2, còn dư lại 500 vương kỵ binh chỉ còn lại có 300 người. Khoảng chừng 200 vương tướng kỵ binh thưa dịp cũng chạy tứ tán. Ngày thứ ba, chỉ có chỉ là 30 người đi theo tại Phục Doãn Tả Hữu. Chỉ cần ta đợi đến Vu Điển, bạn Khả Hãn hứa hẹn, ngươi xin mất đi đều đưa 10 vượt trăm lần đền bù. Phục Doãn mở ra môi khô khốc, khốc, cố gắng hướng có chừng 30 kỵ binh hứa hẹn. Nhưng mà không có người nào gieo họ, cả đám đều nhìn xem đầy trời cắt vàng sắc mặt tủ rũ. Khả Hãn, hán người đã quật khởi, Vu Điển cũng bất quá là ba vạn bin lực mà thôi, há lại dám đắc tội nhân, không bằng ta xin đầu hàng đi. A cổ Đạc Huên. Phục Doãn nhiên dừng lại, Ánh mắt sắc bén nhìn xem A Cổ Đạt, bản khả hãn đầu hàng có lẽ có thể sống tạm, nhưng cũng bất quá là giống như lợi, cung cấp hắn nhân lấy le công tích mà thôi, giống như long trọng giống như con khỉ cho người thưởng thức. Cuộc sống như vậy, bản khả hãn liền dù chết cũng sẽ không qua. Phục Doãn tự nhận là chính là trên thảo nguyên hùng ngưng, lại há có thể can nguyện qua trong lòng sinh hoạt, lại nói, hắn từng có qua Đông Sơn tái khởi uy hoàng, tự nhiên không bắt một phen, lại há có thể cam tâm tình nguyện, nhưng mà Phục Doãn lại không nhìn thấy A Cổ Đạt thấp dụ xuống ánh mắt hiện lên một tia khó lệ. Phốc phốc. A Cổ Đạt cánh tay động, trường đao lập tức trực tiếp đâm vào Phục Doãn lưng. Phục Doãn không thể tin được nhìn lên trước mặt Á Cổ Đạt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trung thành nhất Á Cổ Đạt vậy mà lại phản bội với hắn, mà cái khác vương tướng kỵ binh không chút nào không động, ngược lại từng cái đứng ở Á Cổ Đạt bên người. "Vì được không?" Phục Doãn miệng phun máu tươi, cần lực chất vấn. "Hiện lợi khả hãn mặc dù tại thành Trường An có tụ cốt nục, nhưng là đột quyết các bộ lại hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đã đột quyết các bộ có thể bảo tồn, vậy ta dân tộc tổ dục hồn các bộ cũng tương tự có thể xuống còn, đã ngươi không nguyện ý vì dân tộc tổ thành Trường An, vậy cũng chỉ có thể dùng đầu của ngươi đến lại thiên khả hãn giận, đổi lấy dân tộc tổ hồn một chút hy vọng sống." A Cổ Đạt lãnh đạm nói: "Phục Doãn chỉ muốn mình tiến về Vu Điện, tiến hành phục quốc đại kế, mà căn bản thấy không rõ dân tộc thổ dục hồn đã liên tiếp bại bởi Hán trong tay của người, có thể thấy được dân tộc thổ dục hồn căn bản không phải người Hán đối thủ, lại đối kháng hạ đi, chỉ có thể liệu sạch dân tộc thổ dục hồn sau cùng nội tình, đến lúc đó dân tộc thổ dục hồn chỉ có đi đến hủy diệt một đường. Chỉ có bản khả Hán mới có thể dẫn đầu dân tộc thổ dục hồn cường đại." Phục Doãn hư nhược nói rằng. A Cổ Đạt lắc đầu nói rằng: "Không, người dẫn đi lên hủy diệt." Hai lần. Phục Doan nhìn xem không nhìn xem dân tộc hướng, ánh mắt thời gian dần trôi qua ảm đạo. Cho dù là trong lòng lớn hơn nữa trả thù cuối cùng đều hóa thành thở dài một tiếng. Một thay thảo nguyên hùng chủ, phục doán cuối cùng chết tại đây yên lặng vô danh cồn cắt trước.